Chương 379. Si tâm vọng tưởng. Hèn hạ, vô sỉ. Chúng ta có chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được." Tần Trường Phong tiếng nói vừa rơi xuống, ngắn ngủi yên tĩnh lâu, chính đạo các đệ tử nhất thời lựa giận hướng đỉnh, đủ loại nhục mạ trong nháy mắt liền la qua. Nhất là Lý Tuân, kia xích hồng con mắt, phản phất muốn hóa thành ghen ghét thần hỏa, đem hắn đốt thành cho bụi. Đối với loại tình huống này, căn bản không cần Tần Trường Phong mở miệng, sau lưng trung thành tuyệt đối chó săn niên lao đại cùng giả cậu đạo nhân liền sù lông lên, trực tiếp quát lớn. "Làm càn, câm miệng cho ta. Muốn chết à, lại dám nhục mạ Diêm công tử. Đừng không biết điều!" Diêm công tử có thể coi trọng nàng, là phúc phần của nàng. Dù là lại sâu lửa giận, cũng cuối cùng có tỉnh táo lại thời điểm, Trần Trường Phong cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn mắng nhau, sau đó chờ bọn hắn đều an tĩnh lại, một lần nữa nhận rõ tình cảnh của mình. Thằng đến trong sơn động lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc, hắn mới nhàn nhạt nói ra, khi sinh một người, lại có thể cứu vứt cái khác bảy người, dạng này mua bán các người đều không làm, có phải hay không ngốc? Pháp tướng trực tiếp lắc đầu, nghiêm nghị nói, A Di đã Phật, sinh tử có đạo, chúng ta cảm giác sẽ không vì sống tạm, liền làm như thế không chịu nổi sự tỉnh. Ngươi cái ngốc bức, không nói lời nào không ai coi là câm điếc. Tần Trường Phong trong lòng thầm mắng, hiện tại đối với cái khác hòa thượng đã cực kỳ bất mãn, có vẻ như luôn yêu thích hữu ý vô ý hủy đi hắn này. Không tệ, chúng ta tuyệt không có khả năng làm như thế. Lần này mở miệng chính là Trương Tiểu Phàm, hắn bình tĩnh trong hai mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Lần này tốt, một sư môn, một cái huynh đệ, tất cả đều xung phong chống đối, chưa phát giác ở giữa để Tần Trường Phong thể nghiệm một thanh cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Đã như vậy, vậy các người liền đi chết tốt. Mang theo một tia nổi nóng chi ý, Tần Trường Phong đưa tay từng cái ngón tay, ba đạo màu đen dị quang bay ra, trong nháy mắt xông vào Lý Hồng cùng Hạo ba người mi Địa ngục huyền tâm trọng địa ngục phát động, tiếng kêu thảm thiết lập tức giống như là ngày mùa hè ve kêu đồng dạng, liên tiếp bên thai không ngớt. Đến mức rõ ràng nói chuyện chính là Trương Tiểu Phàm cùng phát tướng, nhưng thụ thương tại sao là ba người bọn hắn? Ai bảo bọn hắn không may? Nhìn xem ba người mặt mũi dữ tợn, nghe Tê Tâm Liệt phế Têu Duyên, còn lại đám người không khỏi tất cả đều rùng mình. Nhân lão đại ba người càng là xương cùng phát lạnh, chỉ có đích thân thể nghiệm qua bọn hắn, mới biết được kia là như thế nào một loại mỗi dây như một năm kinh khủng thực hình. Ngay vào lúc này, một mực lặng không được thanh, phản trí thân sự ngoại lục tiếc cục lạnh lùng mở nói, ta có thể hỏi một câu? Không biết các hạ tại sao khăng khăng muốn ta gả cho ngươi, vừa thấy đại yêu, ngươi có thể hiểu. Tân Trương Phong trong mắt đứt ác, cố gắng để cho mình lộ ra thân tình bộc lộ. Trong mắt hắn, Tuyết Kỳ mặc dù một thân vết máu, bị ta huyết tiếp cùng Tiên Tâm tiếp dạy vào đến thần sắc tiêu tuyệ, nhưng một chương trên mặt ngọc ra thịt lại càng bị phản chiếu trắng đoán như tuyết, cho dù thân làm Hạ Linh Luân, có thể nghiêm nghị bên trong nhưng như cũ có bệ nghệ chúng sinh phi thường xuất trần thanh lệ. Hắn kiên định cho là mình cũng không yêu nữ tử này, hết thảy đều chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, nhưng trong lòng bên trong lại không biết vì sao vô cớ sinh ra một tia rung động. Lục tuyết Kỳ mặt như phù băng, khi ngẩng nói Tà ma ngoại đạo đều là vô tình vô nghĩa hàng người, cũng có tâm, hữu tình. Cái gì là chính, cái gì là ác? Bất quá trong một ý nghi mà thôi." Tần Trương phong nhẹ nhàng trả lời, "Ngươi thật sự hiểu rõ cái gì là ma, cái gì lại là chính đạo sao? Tại cái này thế gian, ánh mắt ngươi nhìn thấy đồ vật, không nhất định là thật, ngươi không tin đồ vật, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Như vậy đi, ngươi cho ta một cái cơ hội, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi theo ta 3 năm, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thuyết phục ta cải tà quy chính." hay là trực tiếp ám sát ta, vì thế gian trừ hại. Tại cái này trong 3 năm, ta cam đoan không biết đụng ngươi một cọng tóc gái, như thế nào? Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, 3 năm sau sẽ như thế nào? Tân Trướng phong mỉm cười, 3 năm sau mặc kệ thành bại, ta đều thả ngươi rời đi. Lục Tuyết Kỳ trầm mặt một lát, đổi quay đầu đi, chậm rãi nhìn về hướng chính đạo đám người. Lục sư muội, không thể a, đừng đáp ứng hắn. Đúng vậy à, Lục thị chủ, chúng ta coi như thịt nát xương tan, cũng không muốn để ngươi lấy thân hầu ma đem đổi lấy sống tạm. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, cùng ma đầu kia đồng quy vu tận. Đám người từng cái muốn rách cả mí mắt. Tần Tình khuyên bảo quy cáo, không có người tin tưởng, Lục Tuyết Kỳ một khi đã ứng, có thể tại cái này 3 năm đồ dược bên trong toàn thân trở ra. Nhưng nàng chỉ là hướng đám người cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cất bước đi ra, nói khẽ, ta đáp ứng ngươi, thả bọn hắn đi. Tần Trường Phong nhàn nhạt gật đầu, đưa tay trái ra, đưa cho nàng một cái bóng ánh sáng long lanh màu trắng tầm trùng nói ra, này cổ trùng không biết đối với ngươi thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ biết băng phong trong cơ thể ngươi đại bộ phận tu vi. Lục Tuyết Kỳ đã đều đã hứng, lúc này cũng liền không còn làm nhiều không sợ rãy đi qua cổ trùng về sau, ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Nào biết lúc này Tần Trường Phong lại cười ha ha, hướng đứng ở chính giữa tiểu chu nói: "Quang minh tà sứ, đem những này người tất cả đều bắt giữ lấy tổng bộ, chọn ngay tổ chức một cái đồ chính đại sẽ, mời ma môn các phái cùng một chỗ đến xem lễ, dương ta luyện huyết đường uy danh. Người, hèn hạ." Lục Tuyết Kỳ bờ môi run rẩy, đời này chưa bao giờ giống giờ khắc này đồng dạng hận một người. Hận đi, hận là được rồi, chỉ có hận người mới có thể ta đây người thật sâu ấn vào trong lòng a." Tần Trường Phong mỉm cười nói: người có biết hay không, hèn hạ hai chữ này là đối với người trong ma tốt nhất khích lệ." Nói xong hắn lại đi vào tiểu chu bên người. Thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn nói ra: "Người dẫn bọn hắn sau khi rời khỏi đây tìm ngươi sẽ đem hắn nhóm thả, liền nói chính mình nghĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa, mượn cơ hội này đánh vào chính đạo, thay luyện huyết đường nghe ngóng chính đạo tin tức, hiểu không?" Tiểu Chu trên mặt vẻ kinh ngạc lẽ lên một cái rồi biến mất, trong mắt lại là im lặng, đối với vị này Diêm công tử thiên mã hành không tư duy, thực sự không biết nên như thế nào đánh giá. "Vâng, công tử." Tiểu Chu cố nén trong lòng ba động, túi đầu trả lời một câu, sau đó hướng Tề Hạo đám người làm suy nghĩ thần, để bọn hắn tranh thủ thời gian cùng chính mình đi. "Với hắn mà nói, mặc kệ như thế nào, dùng biện pháp gì?" Có thể đem còn lại 7 người tất cả đều cứu ra ngoài, cũng đã là kết quả tốt nhất, đến mức lục sư muội. Hắn cho rằng chỉ cần mình còn tại luyện huyết đường nội ứng, tự nhiên có cơ hội đưa nàng cứu ra. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Tần Trường Phong nhịn không được thở than, vì Quang Minh Chính đại đem những này người thả đi, hắn cũng là hao hết tế bảo não. Công tử, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ tiểu Chu mang theo 7 người rời đi về sau, Nghiên lão đại tiến lên hỏi. Tần Trường Phong trầm ngâm nói, chính đạo đám lao giả này chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, cho nên các ngươi sau khi rời khỏi đây trước phối hợp tiểu Chu nội ứng kế hoạch, sau đó mang cái khác giáo chúng rút lui không tang sơn nội ứng kế hoạch. Ba người đồng thời ngạc nhiên. Không sai, Tân Trường Phong gật đầu nói, ta đã ngầm làm cho Tiểu Chu tìm một cơ hội đem mấy cái này chính đạo bao có thả, sau đó hắn lấy bỏ gian tà theo chính nghĩa danh nghĩa đánh vào trong chính đạo, trở thành luyện huyết đường gián điệp, thay chúng ta giám thị chính đạo nhất cử nhất động. Diệu, công tử một chiêu này hay lắm, có mấy cái kia chính đạo đệ tử tính mệnh làm nhập đội, chắc hẳn bọn hắn cho dù đối với Tiểu Chu thân phận còn có một tia hoài nghi, nhưng cũng sẽ ở bên ngoài tiếp nhận, như thế ta luyện huyết đường tại cùng chính đạo đấu tranh bên trong, liền có thể khắp nơi chiếm được tiên đại cùng Lưu Hảo Mông ngựa vỗ bay lên, Chỉ có giã cầu đạo nhân kinh ngạc nói, vậy ngày đâu, không cùng chúng ta cùng đi sao? Tần trường phong nhìn lục tuyết kỳ lên mắt, đi đến vách núi liền, nhìn qua phía dưới đen vắng vẻ tử Linh Nguyên, nói, ta có một môn thần thông, cần ở đây địa phương, có thể luyện thành. Yên tâm, ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm, ta liền sẽ đi tìm các người. kia Thuộc hạ liền sớm cung trúc công tử thần thông đại thành. Niên lão đại, giá cầu đạo nhân cùng lưu hạo ba người nói xong xoay người thi lễ một cái, sau đó mới rời đi. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều rất thông minh không hỏi bất luận cái gì một chút liên quan tới Lục Tuyết Kỳ sự tình, tại sao muốn đối với dạng này một cái chính đạo nữ tử phí hết tâm tư vân vân. Người trong ma môn làm việc hướng tới là tùy tâm sử dụng, không kiêng nể gì cả, năm đấm lớn làm sao đều có thể. Theo bọn hắn rời đi, Thanh Vũ quỷ dị trong sân động, liền chỉ còn lại một nam một nữ lặng lặng nhìn nhau mà đứng. Tần Trường phong tay phải huyền quang lượi lên, thả ra ma thần, nói: "Lên đây đi." Lục Tuyết Kỳ nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện giữ tận cử thú đôi mắt đẹp hiện lên ngạc nhiên, chững ngâm một chút, thả người nhảy lên đầu này hung thú rộng lưng, nàng hiện tại ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút Tên ma đầu này đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì? Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, hiếu kỳ. Thường thường là một người trầm luân với tội. Từ Linh Nguyên vô tình hải một bên, hoàn toàn như trước đây u sầm tính mịch. Tân Trường phong dựa vào một mặt vách núi ngồi xếp bằng, ở trong cơ thể hắn, từng mảnh từng mảnh vô tướng thiên lôi chân khí đang tại quyển thứ hai Thiên thư kinh văn áo nghĩa dưới, chuyển hóa làm từng sợi như hư như thật đạo văn. Những đạo văn này cùng phía trước hai quyển Thiên thư ngưng tụ đạo văn đồng dạng, bản thân chỉ có thiên đạo cơ nghĩa, cũng không bổ sung bất luận cái gì tội tính, chỉ có sau đó ngưng luyện đi ra lôi kiệt tấn, mới có ma, quỷ, vu, Phật, đạo nam đạo phân chia. Lúc này, đã là hắn cùng Lục Tuyết Kỳ xuống đến tự linh nguyên hơn nửa tháng sau. Lục Tuyết Kỳ tại hắn ngoài một trượng quay chung quanh một đôi đống lửa, hai tay ôm đầu gối mà ngồi xuống, gió lạnh thổi đến, nàng y phục phiêu động, mái tóc phất vai, phối thêm nàng trong trẻo lạnh lùng dung nhan xinh đẹp, dù là tại cái này vượt sâu quỷ trong đất, vẫn như cũ có xuất trần thái độ. Nàng đem đầu gối ở trên đầu gối, xuyên thấu qua ánh lửa nhìn chăm chú lên đối diện bóng người kia. Hơn 10 ngày đến, đối phương cũng chỉ là như thế này để nàng ở một bên lặng lặng nhìn xem, không có bất kỳ cái gì hạn chế, không sợ nàng chạy trốn, cũng không sợ nàng đánh lén, còn đối nàng bất kỳ yêu cầu gì, đều hữu cầu tự ứng. Thậm chí, tại tự mình tu luyện thời điểm, vẫn không quên thả ra khí tức, giúp nàng khu trú phụ cận ấm quỷ. Cái này để nàng càng thêm nhìn không thấu người này, có đôi khi thậm chí có một tia mê mang, thật chẳng lẽ chính là vừa thấy đã yêu? Không có khả năng, hắn chỉ là một cái hèn hạ vô sĩ ma đầu, hắn làm như vậy nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Nàng kiên định tín niệm trong lòng, dung nhan trở nên càng thêm lạnh lùng, nàng quyết định, trong vòng 3 năm, nếu không thể cảm hóa ma đầu kia, liền nhất định phải ngoại trừ hắn, dù là động quy vu tận. Oan! Đột nhiên, cách đó không xa vô tình hại sóng cả, đột nhiên mãnh liệt đứng lên, Trong bóng tối, một mảnh to lớn bóng ma đột nhiên sông ra mặt biển, trong nháy mắt sông lên cao mười mấy trượng khoảng không, hai viên to lớn có hai người rất cao mắt dọc quét tới, nương theo lấy gió tanh, trong nháy mắt lạnh vào trong tim, lạnh leo tận xương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 380. Vô tình hải bên trên sóng cả, dần dần lắng xuống, nhưng lụcuyết kỳ trong lòng sợ hãi lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đầu kia to lớn bóng rắn tại bên ngoài hơn mười trượng, như từ xưa tới nay yêu ma đồng dạng đứng vững ở nơi đó. Đầu rắn vê vậy, u lục mắt rắn nhìn chăm chú, lệnh cả người đến động một ngón tay đều tựa hồ thành hy vọng sắp đợi. Sau một khắc, Hắc thủy huyền xà con mắt lớn bên trong lục mang bạc khởi, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động cùng hống, trong nháy mắt thân rắn khẽ động, nguyên bản ngâm ở trong nước biển to lớn đu rắn quất qua, trong chốc lát nhất lên một hàng thẳng vài trượng độ cao, rộng trưng mấy chục trượng từ nước, phô thiên cái điệu mà đến, mà tại bọt nước bên trong, càng có màu đen đu rắn sen lẫn trong đó, mang theo vô biên khí kình vào tới. Lục Tuyết Kỳ da thịt nguyên bản trắng, nhưng tại giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi chuyển hóa làm một loại trắng bệnh chi sắc. Kia bọt nước vẫn đang đếm bên ngoài, Cơn phong liền đã đập vào mặt, mới làm cho người chân đứng không vững bước, nếu là thật sự bị cái này như biển gầm đồng dạng tường nước đánh tới, đụng tới kia to đại xà đuôi, chỉ sợ không phải thịt nát xương tan không thể, đó căn bản không phải sức người có thể ngăn cản. Coi như tại toàn thịnh lúc, nàng cũng không phải cái này yêu ma đối thủ, lúc này tu vi bị cổ trùng phong ấn hơn phân nửa, càng là liền chạy trốn lực lượng đều không có. Mắt thấy kia tường nước cùng cái đuôi lớn đánh tới, Lục Tuyết Kỳ trong lòng thở dài, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghĩ đến táng thân nơi này, có lẽ cũng là kết quả tốt nhất, chí ít không cần lại đi ra đối mặt chính đạo nhân sĩ xem kỹ. Thông minh như nàng, Tự nhiên biết mình làm ra lấy thân hầu mà quyết định về sau, tương lai tất nhiên phải đối mặt như thế nào chỉ trích. Kết thúc đi, hết thể đều kết thúc đi. Nàng lại mở hai mắt ra, như muốn thản nhiên tiếp nhận tử vong đến. Nhưng vào lúc này, bóng người trước mắt lóe lên, mà hậu vệ chi siết chặt, nàng liền bị người ôm lấy, là cái kia ma đầu. Oen, Tần Trường Phong tay trái ôm chặt Lục Tuyết kỷ, tay phải một quyển hung hăng hướng về phía trước đánh đánh ra, cuốn bánh khí kình hành phá tường nước, cùng sau đó đầu kia màu đen đuôi rắn cứng đối cứng đụng vào nhau. Tiếng nước như sấm, Trường Phong thử một ngụm huyết ra, tại chỗ liền ngã bay ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng trên vách đá. Máu tươi đem trước người quần nàng áo nhuộm đỏ, bộ dáng nhìn lên tới thê thảm vô cùng. Nhưng cho dù dưới loại tình huống này, hắn cũng y nguyên chuyển động cánh tay trái, đem trong khuỷu tay nữ tử vẹn vẹn che ở trước ngực, không có để nàng chịu đến một chút xíu tổn thương. Lúc này, toàn bộ thế giới đột nhiên yên lặng lại, Lục Tuyết kỷ ngưng lông mày nhìn lại, hắn rõ ràng có thể lẽ tránh mình, vì cái gì? Tân Trương Phong chỉ là hướng nàng mỉm cười, tùy theo nhìn về phía trước Hắc thủy huyền xà, trong mắt lấp lóe nộ khí cùng bất mãn. Thật sự là hắn phi thường bất mãn. Cái này nó bức, có thể hay không biểu diễn đến trăm chú điểm, không thấy được lão tử đang tại anh hùng cứu mỹ nhân sao. Đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi kịch bản cũng sẽ không diễn biến, còn chỉ ngây ngốc đứng ở kia, để lộ cẩn thận ta sống lột da của ngươi ra. Hắc thủy huyền xà trong lòng cũng phi thường bị khuất, nhìn không được vô cùng đáng thương nhìn tần trưởng phong liếc mắt, nghĩ thầm ta chả không phải sợ không cẩn thận đem ngươi cho nện chết. Đó lấy, thu được chỉ lệnh nó một tiếng tê minh từ trong miệng phát ra, thao âm thanh trấn thiên, bọn nước bên trong ầm ầm kêu vang chỗ, bóng đen lượn lên, hắc thủy huyền xà to lớn vô cùng màu rắn như đồng dạng lần nữa lao đến. Cái màu đen những nơi đi qua, bọn nước sạ, ở giữa bên trong xen lẫn không biết từ cùng mà đến xương vỡ cắt đá bay tán loạn, thanh thế vô song. Đánh chết cũng sẽ không, có người tin tưởng, có thể tại bị cái này cái đôi lớn đánh chung dưới tình huống còn có mệnh tại. Người buông ta xuống, chính mình đi a." Lục Tuyết Kỳ từ tốn nói, nàng xác định chính mình chỉ là không muốn đối với tên ma đầu này có bất kỳ thua thiệt. Tần Trương Phong cũng không trả lời, liền tại cái này thời khắc sống còn thời khắc, hắn ôm lấy Lục Tuyết Kỳ bay thẳng trời mà lên, trong nháy mắt sông lên mấy chục mét giữa không trung, liền muốn trực tiếp từ trên cao bỏ chạy. Nhưng đi vào một cây sinh trưởng ở trên vách đá cây già lúc trước, Hắc Thủy Huyền Sà cái đuôi lớn ý nguyên quần quật lấy đánh tới, nó mặc dù không thể phi hành, nhưng thân thể tốc độ công kích lại vượt qua bất luận cái gì chim bay. Tần Trường Phong Miên người nhắc lên cánh tay phải tướng ngăn cản, dù là tại một khắc cuối cùng, Hắc thủy huyền xà đã có thể thu lực, kia to đại xà đuôi trên thực tế chỉ là lao tay cánh tay lảo qua, nhưng vẫn như cũ có một cú rồi giảo không thể đỡ cự lực chuyển đến, trên cánh tay chuyển đến xoạt xoạt vài tiếng, đúng là gãy xương. Kinh liệt đau nhức đánh tới thời khắc, Tần Trường Phong mang theo Lục Tuyết Kỷ trực tiếp bị đánh cho sóng phá trên vách đá nhánh cây trở ngại, hung hăng va vào vách núi bên trong. Ẩm. Đá vụn bay ngang, kim tinh bay múa, lần này đừng nói Tần Phong, Lục Kỷ đều cực không dễ chịu, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn tan thành Đương nhiên Nàng không có khả năng so tần Trường Phong thảm hại hơn, thậm chí ngay cả da lông cũng không sánh nổi. Bởi vì tần Trường Phong lại đều dùng hết khả năng để cho mình lộ ra thảm hại hơn, vì thế, thậm chí không tiếp chủ động chấn thương nội tạng, hoa hoa trong miệng máu tươi cuồn cuộn, vậy vào trước ngực trên vào áo, trực tiếp nghiêm đấu, tiếp lấy cả người liền dây lắt lấy sơn động vách động vô lực trượt xuống, một khối bùng nhão, không lúc nhích. Cái sơn động này, dĩ nhiên chính là tần Trường Phong phía trước tìm tới thiên thư quyển thứ nhất tích động. Cho nên, từ hắn lựa chọn tại cái này phía dưới vách núi tu luyện bắt đầu, hết thảy đều chính là đã dự mưu đã lâu một trận âm mưu. Tần Trương Phong suy nghĩ thật lâu, từ bỏ nhiệm vụ tâm hắn có không cam lòng. Đã pháp tâm cái thân phận này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì phương pháp trái ngược, dùng Diêm Công tử cái thân phận này lý do hận sinh yêu thích. Dù sao chủ não chỉ là để hắn viên mãn độ tận một đoạn tình yêu, cũng không có quy định nhất định phải lấy chân diện mục hoàn thành. Ngươi, thế nào? Trong bóng tối, Lục Tuyết Kỳ đi đến trước người, nhẹ giọng hỏi. Tần Trương Phong nằm tại băng lạnh ở mức trên mặt đất, ho khan nôn hai ngụm máu, cười thầm, người như muốn ta, hiện tại có thể xuất thủ, liền triệt để tự do. Lục Thiết Kỳ thân ảnh liễu đượi trong bóng đêm không lúc đích, trên lưng thiên gia thần kiếm Vũ Lam thanh quang đột nhiên giống như trở nên lạnh thấu xương. Nhưng cuối cùng, nàng lắc đầu, ngồi xổm xuống đem hắn Vĩn ngồi dậy, thấp giọng nói, "Ngươi cùng với ta đi thành Vân đi, ta cam đoan trưởng môn sư bá sẽ tiếp nhận ngươi, chỉ cần ngươi thành tâm cải tà quy chính." Tần Trường Phong đè xuống đối phương lau khỏe miệng của hắn máu tươi, muốn giúp hắn để lộ mặt nạ ngập tủ, khẽ cười nói, "Sau đó thì sao?" "Sau đó?" Dung nhan tuyệt thế như cửu thiên, thiên tử, ngay cả Hắc ám cũng che không được phương hoa nữ tử, nhẹ nhàng cắn môi, trầm sau một hồi, nói ra, "Ta sẽ hết sức nếm thử dùng thời gian 3 năm yêu." của người. Trường Phong đột nhiên cười to đứng lên, một bên cười một bên ho ra máu, phản phất như gặp phải bình sinh cao hứng nhất sự tình. Có thể sau một lúc lâu, làm tiếng cười đình chỉ lúc, hắn lại yếu ớt nói ra, mặc dù ta thật cao hứng nghe được ngươi nói câu nói này, nhưng ta không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Ngươi cho rằng Thanh Vân môn thậm chí chính đạo dung hạ được ta sao? Lục Tuyết Kỳ giống như mang theo một tia bị quất, nói, ngươi đã dám để cho người ta nội ứng chính đạo, tự nhiên là tin tưởng chính đạo có thể dung hạ được lạc đường biết quay lại người trong ma môn, vì cái gì đến chính ngươi trên tận lúc, cũng không tin. Tần Trường Phong nữ khí trệ, Chẳng lẽ nói ta biết Tiểu chuẩn là các người thành văn môn đệ tử, cho nên chính đạo nhất định sẽ tiếp nhận hắn? Hắn bất quá là vừa mới gia nhập luyện huyết môn mà thôi, sao có thể cùng ta dạng này ma đầu so sánh? Tân Trương Phong cuối cùng hư lạnh một tiếng, thôi bạo kết thúc cái đề tài này, để hắn cải tà quy chính là không thể nào, chính đạo đám người kia ngay cả một cái hiểu rõ Trương tiểu phàm đều dùng không được, sẽ còn thực tỉnh tiếp nhận hắn cái này hối cải để làm người mới ma đầu. huống chi nếu như đã rơi vào chính đạo mỹ mắt đệ từ dưới, khó mà nói lúc nào liền muốn để lộ, kia việc vui nhưng lớn lắm, lại qua hơn nửa tháng. Tần Trường Phong thương thế bên trong cơ thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, lúc đầu hắn cũng không có bị thương nhiều lần, chỉ là bộ dáng nhìn lên tới dọa người mà thôi. Trong thời gian này, hắn cùng Lục Tuyết Kỳ một mực trốn ở bên trong hang núi này, mà Hắc thủy huyền sa tại hắn âm thầm trì huy dưới, kiên định không thay đổi canh giữ ở bên dưới vách núi vùng, phàm là bọn hắn có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ, đều biết hung ác hung ác mà đem bọn hắn bức về đến. Cứ như vậy, cho hắn cùng Lục Tuyết Kỳ sáng tạo ra một cái tại trong mật thất một mình trùng cơ hội. Đối với chuyện nam nữ, Tần Phong vững tin nhất bốn chữ chính là lâu ngày sinh tình. Thông qua một trận tự biên tự diễn, Tôi không chịu được, lại hiệu quả rõ rệt anh hùng cứu mỹ nhân, hắn thành công tại vị này, băng xương mỹ nhân cánh cửa lòng trên đánh mở một cái khe, tiếp xuống có thể thành công hay không, liền nhìn bảy phần diễn kỹ, 3 phần thiên ý. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này, hắn cũng thành công đem mạnh thứ 3 đạo văn chuyển hóa hoàn thành, tiếp lấy liền trực tiếp ngồi tại cửa hàng, bắt đầu cô động lôi kết ấn. Bên ngoài sơn động chính là tự linh nguyên vô tình hải, những cái kia âm hồn nhiều, vẫn như cũng vô biên vô hạn. Làm Trần Trường Phong trước người ngưng tụ ra một cái điểm sáng màu xám, tản ra âm quỷ nói lúc, quanh vòng bản chẳng đang âm hồn đầu tiên là khẽ giật mình. Toàn bộ trong nháy mắt dừng lại, sau đó cùng nhau quay đầu, giống như là bình tĩnh núi lửa đột nhiên bộc phát, phạm vi bên trong hết thể âm hồn trên mặt toàn bộ đều lộ ra khuôn mặt, phát ra người bình thường không cách nào nghe hiểu chiêm chiếp quỷ minh, hóa thành âm phong. Đánh ra trước sau ùng, hướng về cửa sơn động tần trường phong điên quần bánh tới. Những quỷ hồn này phun trào hình thành một loại âm phong, như tại thường ngày, dù cho là đỗ tất thư dạng này có chỗ tu vi cấp thấp tu chân đệ tử, bị cái này gió quét qua, cũng muốn giống chúng nguyên thể sinh cơ cấp tốc tán, tử khí ba phủ. Nếu không thể mau chóng giải quyết những này quỷ vận, hoặc là thoát khốn, liền thật sự có chết ác. Tần Trương Phong tất nhiên là không sợ ở đây, trước người hắn làm hạt giống quỷ nói nguyên điểm liền giống như là một cái vi hình lỗ đen, hết thể âm hồn nhào vào đến về sau, đều biết trong nháy mắt bị bóp méo biến hình, cho đến hóa thành một đạo bản nguyên nhất quỷ lực, chiệt để bị hút đi vào. Mà theo thôn phệ âm hồn càng ngày càng nhiều, cái này quỷ nói nguyên điểm, liền dần dần lớn lên huyên hóa, cho đến hiện ra một tòa khí thế rộng rãi, rõ ràng chỉ có ba tức lớn nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại liên tiếp điệu chi cảm giác thành đồng môn Toàn này điều khắc hai cái giữ tận quỷ đầu thanh đồng đại môn, liền chính là cùng quyển thứ hai thiên thư cho đối ứng quỷ đạo kết ấn. Tại cái này hư ảnh thành hình trong ngay mắt, tần Trường Phong trong lòng liền tự động hiện ra một cái tên, Hoàng Quyên Quỷ Ấn. Chương 381. Hoàng Quyên Quỷ Ấn, có thể đem bản nguyên lực lượng lấy một so một tỷ lệ chuyển hóa làm quỷ lôi kết lực, có cực mạnh linh hồn ăn mòn đặc tính, lấy hắn phóng thích bất luận cái gì kỹ năng hoặc lúc công kích, đều sẽ tại bản nguyên lực lượng trên cơ sở, tăng lên 20% lực, đồng thời chỉ cần cùng địch nhân phát sinh thân thể tiếp xúc, thậm chí chạm đến địch nhân lấy tinh thần lực điều khiển binh khí. Mặc kệ địch nhân là loại sinh vật nào, chỉ cần có linh hồn tồn tại, vô luận cơ sở tinh thần có bao nhiêu, đều đem chịu đến cưỡng chế tinh thần tổn thương, cụ thể chỉ số căn cứ song phương so sánh thực lực mà dị. Di chú, nay ấn có được ngoại định mức là tính, có thể trấn nhiếp và quỷ, thậm chí tại một ít địa phương, trực tiếp làm cho hắn thần phục. Có thể hàng phục quỷ vật số lượng cùng phẩm dai, sẽ căn cứ tu vi của người cao thấp mà định ra. Đem cái này viên hoàng truyền quỷ ấn chân chính ngưng kết hoàn thành, thần trường phong dùng nửa năm lâu, nhưng so với cái thứ nhất thiên Phật thành ấn, cũng đã là thật nhanh. Cốt bởi cái này tự linh bên trong ngâm hồn, quả nhiên là lấy mãi không hết, dùng không cạn. Phạm vật trong thế giới này hơn phân nửa tự linh toàn bộ đều hội tụ ở này đồng dạng. Tại cái này viên tên đầy đủ Hoàng Tuyển Quỷ Lôi kiếp ấn ngưng tụ hoàn thành một sát na kia, Tân Trường Phong trực tiếp từ cửa hang tử tử bay ra, thể nội khí thế không chút nào ẩn tàng ầm vang tán ra, nguyên bản bẹn bẹn ba cấp quỷ môn đột nhiên huyền hóa, biến thành một tòa cao mười mấy trượng thông thiên to môn ầm vang dáng lâm, đứng sừng sững sau lưng hắn. Uy khí ngập trời, ý chí, oanh minh ở giữa, phương, ra. Đó lấy, toàn bộ thiên địa. Ba phủ lên quỷ dị khí tức, nguyên bản một mực canh dự ở phía dưới Hát thủy huyền xa đều tại thời khắc này cảm nhận được dị dạng, Đông Nhiên đứng thẳng khỏi thân thể, ngang đầu nhìn xuống tư phương, tiếp lấy to lớn trong mắt bên trong liền lộ ra không cách nào tin chi sắc. Nó càng nhìn đến, từ linh nguyên bên trong mặc dù bị tôn phệ vô số, nhưng còn lớn hơn lượng tồn tại âm hồn, tại lúc này hướng phía chủ nhân của nó, hoặc là nói sau người tòa kia thanh đồng quỷ môn, cùng nhau quỷ xuống lại. Trong sơn động vang lên một trận du dương tiếng trùng, Lục Tuyết dẫn theo một chuôi trùng đi tới cửa động, nàng cũng choáng, si ngốc mà nhìn xem đạo kia quỷ trước cửa lối lạc mà đứng bất động. Nhìn xem bốn phương hướng, Vô tận âm linh như là khuyết tán ra tới sóng biển đồng dạng, từng mảnh từng mảnh, túi lơ xuống, lần lượt quy lại. Mà kia sừng sững tại vạn hồn bên trong thân ảnh, tựa như cùng một tôn tử U Minh chi môn bên trong đi ra hoàng tuyển quỷ đế. Ánh mắt quét qua, bốn phương tám hướng âm linh bỗng nhiên ngẩng đầu, đứng dậy. Nhìn về hướng Hát thủy Huyền Sả. Oeng. Toàn bộ tiên địa rung lên, từ yên tĩnh đến sôi trào, chỉ dùng một phần 10 giây trong nháy mắt, hết thảy quỷ hồn phát ra cuồng từng vô cùng dữ tợn Bọn chúng không có một một hào e ngại, dù là nhóm đầu tiên trên trăm cái âm hồn vừa thấy mặt liền bị đuôi giáng đập thành phấn vụn. Trước kia bọn chúng sẽ có bản năng e ngại, không dám xúc phạm cường giả, nhưng bây giờ, bọn chúng phảng phất chịu đến quân vương Triệu Hoán Anh linh chiến sĩ, từ địa ngục trở về, muốn vị vua của bọn chúng dọn sạch con đường phía trước hết thảy địch thủ. Thân càn giết thần, Phật ngăn cản chu Phật. Cái này vô tận âm hồn hình thành dòng lũ, nếu như hung hãn không sợ chết, quả thật thế gian không ai có thể ngăn cản. Bọn chúng vốn là tử hồn, tại vương làm cho hiệu triệu dưới, không sợ hôi phiên liệt, mà sống lấy sinh linh. Ai nguyện ý dùng chính mình một mạng đổi vạn âm quỷ hồn? Du La cũng không nhịn được vô ý thức đem thân thể lui vào vô tình hải bên trong. Lục sắc trong mắt bên trong lộ ra sợ hãi, nó cảm nhận được một cô mãnh liệt tử vong nguy cơ. Trong miệng phát ra một tiếng hết sức không cam lòng gầm ghét, giống như là chịu đựng tê tâm liệt phế đau từng cơn từ bỏ chờ đợi mấy tháng con ngồi, đầu này viễn cổ yêu ma cùng Tần Trường Phong liếc nhau về sau, liền cục đôi xám xịt từ vô tình hại bên trong chạy trốn. Đến mức nó là làm sao kẹp lấy cái đuôi, vậy liền không đủ vì bên ngoài nhân đạo. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, giống như phi thường hài lòng hoàn tuyển quỷ ân thế, phất tay lên, đem hết thảy âm hồn đều đi về sau, từ không trung bay xuống về cửa hang. Cái này viên hoàng truyền quỷ ấn lực lượng, mặc dù đều ghi chú rõ cùng tự thân tu vi cùng địch nhân thực lực so sánh có quan hệ, nhìn như là một cái hạn chế, trên thực tế cũng chứng minh hắn có được to lớn tiềm lực. Bởi vì chỉ cần tu vi của hắn càng ngày càng cao, tự nhiên là sẽ cùng địch nhân thực lực so sánh càng ngày lớn, này ân uy lực cũng liền tùy theo càng ngày càng mạnh. Thí dụ như hiện tại chỉ là có thể tại cái này tự linh nguyên bên trong hàng phục phổ thông âm hồn, về sau chưa hẳn liền không thể tại địa phủ trực tiếp hàng phục âm quan quỷ tướng. Đây chính là địa ngục diêm la quyết. Trong sơn động, lục thiết kỳ con mắt thanh tĩnh như nước, ở ngoài sáng mắt chỗ sâu, còn có nhàn nhạt gợn sóng. Thế nhưng là giờ phút này, trong bóng tôi không người trông thấy, phản phất câu này, vẹn vẹn chỉ là cảm khái tại vừa rồi nhìn thấy chấn động cảnh. Kỳ thật cho tới bây giờ liền không có cái gì địa ngục diêm la quyết, cái này gọi hoàng tuyển quỷ ấn. Vì cái gì nói cho ta? Ta không muốn lừa dối người mà thôi. Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng giật giật, nhìn chăm chú hắn, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào, chờ mặc. Chỉ có cánh tay lắc lư lúc, này chuỗi màu sắc vòng vàng, hoàn hảo như cầu tiểu linh đang nhẹ nhàng chấn động, ra thanh thủy đương âm thanh, quên quần tại cái này trong sân động. Cửu u âm linh, Trư thần ma. Lấy ta huyết khu, phục vi hi sinh. Giảm sinh thất thế, vĩnh đoạn diêm la, chỉ vì tình cố, dù chết không hối. Tần Trường Phong nghe được trung âm thanh về sau, liền đem nguyên bản khắc vào bên trong trong động xi tỉnh chú nói ra. Hơn nửa năm thời gian, tự nhiên đủ để để thông minh hiếm thấy lục tiết kỷ lục loại ra mở ra chân chính tích huyết động cơ quan. Nàng ở bên trong thấy được thiên thư quyển thứ nhất, biết hắc tâm lão nhân cùng Kim Linh phu nhân có sự, tự nhiên cũng phát hiện đoạn này chuyển thuyết có thể để một nữ tử thông qua hy sinh chính mình thu hoạch được lớn lao vĩ lực xi tỉnh chủ cùng này chuỗi hợp hoàn linh. Chỉ là Tần Trường Phong hiện tại không hiểu là, đây là ma môn chí bảo, ngươi cầm làm cái gì? Chính là bởi vì là ma môn trong bảo, ta mới có mang đi ra ngoài giao cho sư môn phá hủy hoặc trấn áp, để tránh lưu rơi vào cái khác ma môn nhân thủ bên trong làm hại. Tân Trương Phong một bên lắc đầu, một bên mỉm cười, bảo vật này có tội gì? Người thường nói ma môn người vô tình vô nghĩa, kêu Kim Linh phu nhân đối với Hắc Tâm lão nhân tình là cái gì? Có thể sáng tạo ra đạo này si tình thú người, cũng là vô tình hạ người. Nói xong, liền không đợi nàng trả lời, lôi kéo cánh tay của nàng trực tiếp hướng lên tung bay mà đi, không có Hắc thủy huyễn tự nhiên là thông suốt. Sau khi đi ra, trực tiếp rời đi không tang sơn địa giới. Tại một cái chấn nhỏ rơi phụ cận trên núi nhỏ rơi xuống về sau, rất nhanh liền có một cái con rơi ma hình bay tới. Cái này ma hình là niên lão đại phái tới cho hắn truyền lại tin tức, bởi vì không cách nào tiến vào vực sâu, cho nên một mực tại phụ cận ngồi hồi, lúc này cảm ứng được khí tức của hắn về sau, tự nhiên ngay đầu tiên chạy tới. Tân Trưởng Phong mở ra con rơi trên chân ống trúc, nhìn bên trong tờ giấy về sau, mới biết được chính ma lưỡng đạo đều xuất động tinh nhuệ hiện lên ở phương đông biệt cả, tiến về Lưu Ba Sơn. Tân Trưởng Phong trong đầu hơi nhớ lại một chút, sắp nhận Lưu ba Sơn chiến tích, chính là Quỷ vương vì mở ra tứ linh huyết trận, Phong đưa tới. Chính ma lưỡng đạo mặc dù mỗi bên đều có thương vong, nhưng đều không có chân chính làm to chuyện, cuối cùng quỷ vương thành công phong ấn quỷ niu rút đi, mà không rõ chân tướng chính đạo người cũng theo đó rời đi. Duy nhất xui xẻo chính là Trương Tiểu Phạm, bởi vì tại trong lúc nguy cấp thi triển thiên âm tự đại phạm bàn được, bị chính đạo vô số người thấy được, từ đây chân chính mở ra nhập ma con đường. Tân Trương phong đoán chừng hắn hiện tại chạy tới cũng không kịp, đến mức Trương Tiểu Phạm một thế này có thể hay không bại lộ, cũng chỉ có thể nhìn hắn mệnh chỉ bất quá căn cứ ngày xưa tổng kết quy luật đến suy đoán, nếu như chính Tần Trường Phong không đi, như vậy bị phát hiện sát xuất trí ít tại 8 thành trở lên, bởi vì đây là từ phổ trí chuyển cho hắn đại phạm bản nhược bắt đầu, liền đã chú định mệnh. Rời khỏi chính đạo theo Tần Trường Phong, cũng không có gì lớn. Chỉ cần hắn không còn kinh lịch kia cùng người yêu sinh tử hai cách đau khổ, như vậy hết thể đều chẳng qua là một trận ma luyện mà thôi. Nhưng mà Tần Trường Phong không biết là, tin tức này đã là năm 6 tháng phía trước, cho nên trên thực tế, Lưu Ba Sơn dịch sớm đã kết thúc, mà Trương Tiểu Phàm cũng thật bộ lộ ra tự mình tu luyện đại phạm bản nhược sự tình đồng thời đã bị thanh văn môn cẩm tụ, ít ngày nữa liền sẽ bị thẩm phán. Chưa phát giác bên trong, liền đã là chăng lên giữa trời. Tần Trưởng Phong cùng Lục Tuyết Kỳ thân ở trong một rừng cây, nhưng gặp cây cối cao thẳng, cành lá um tùm, che chắn ánh trăng, liền phảng phất phiêu khởi một tầng lụa mỏng giống như sương mù. Lại ngay tại Tần Trưởng Phong muốn rời khỏi thời điểm, chợt nghe phía trước phiêu đám giữa khu rừng trong sương mù, truyền tới một lu hòa mà mang chút réo rắt thảm thiết nữ tử âm thanh. Tiểu Tung Cương, sương, như như Thương, Tái, Tam Tiên Nghiên, Tướng vong. Giọng kia huyền than nhẹ, Bóng người mặc dù không gặp, lại có một cỗ đau thương ký tức, thế lương u hoãn, tại cái này dưới bóng đêm, làm cho người không khỏi buồn từ tâm đến. Chẳng lẽ là nàng sao? Tần Trưởng Phong trong lòng trầm âm, nhớ tới một cái hồ ly, mà trong tay nàng có một kiện pháp bảo, đối với Tần Trưởng Phong ở cái thế giới này, một mục đích khác chém giết thú thần cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới là vờ ỳ mà dạng này liền ngoài ý muốn gặp, có loại vui từ phía trên tới cảm giác. Nhưng hắn nhưng không có lập tức khởi hành, mà là nhìn về hướng Lục Tiết Kỳ, cười nói, "Ngươi thấy thế nào?" Lục Tiết Kỳ không nói gì, vẻn vẹn có một đạo sáng loá lam sắc mang bỗng nhiên sáng lên, lóe mắt uy hoàng. Một cô băng lãnh u hàn chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Ai cũng biết, dạng này hơn nửa đêm u ngâm căn hát, chỉ có thể là muốn ma quỷ quái đang cố lộng huyền hư. Tân Trướng Phong hai tay chấp sau lưng cất bước hướng thanh âm kia nguồn gốc đi đến, giây lát, gỡ ra một mảnh sau lưng tây, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. Một đạo ánh trăng, như trong bóng tôi sáng ngời một chùm lửa đèn, nhẹ nhàng chiếu xuống, chiếu vào một cái nữ tử áo trắng trên thân. Đó là cái cực mềm mại đáng yêu nữ tử, giai ma thẳng không có có lại, tại bà vai, như nước đồng dạng lưu hoa, da thịt trắng nõn bên trên, có huyền chuyển hàm súc lông mày, tinh xảo mũi, môi đỏ nhàn nhạt, nhạt, sóng mắt như nước. Nhìn sang, đúng là như nước đồng dạng, thấy được trong bọn họ tâm chỗ sâu. "Các ngươi, thế nhưng là tới giết ta sao?" Nàng yếu ớt hỏi. Tần Trường Phong không có gì đáng kể nhún vai, nhìn về hướng bên cạnh nữ tử cười nói, "Ngươi đến quyết định." Cong. Thần kiếm Phong Minh bên trong, chỉ gặp thiên gia ngạo nghệ ra khỏi vỏ, tung bay mà lên, lang quang tang bọn, huyền hóa ra to lớn màu làm kiếm ánh sáng, không có chút nào chần chờ chém xuống một cái. Lục Thiết Kỳ phong thái tuyệt thế lỗi lạc mà đứng, toàn thân quần áo phần phật mà động, theo gió phất phới, thần sắc ngày xưa lạnh hơn, lạnh đến giống như Tiêu Cựu Thiên phía trên lạnh lùng nhất thần nữ. Không biết vì cái gì, Tối nay lòng của nàng rất loạn, nàng cần dùng hàng yêu phù ma đến kiên định tín niệm của mình. Chương 382. Vâng anh, Kiếm quang cùng yêu khí bắn ra bốn phía, trung quanh hoa có cây tối nhất thời tất cả đều gặp nạn. Lục Tuyết kỷ cùng hộ Yêu, hai nữ tử quần áo theo gió khinh vũ, đều là mỹ lệ vô cùng, tại cái này dưới ánh trăng trong rừng không lưu tình chút nào chém giết. Tại giống Lục Tuyết Kỳ dạng này dễ đang miêu hồng chính đạo đệ tử trong lòng, hết thể yêu ma quỷ quái đều trước phải chịu cho thống khoái. Không cần hỏi thăm, không cần thẩm phán. Không có bất kỳ cái gì một cái là vô tội, càng không có bất kỳ một cái nào là vô tội bất quá lục quyết kỳ mặc dù tại chính nói trẻ tuổi trong đồng lửa thực lực số 1 số 2, lại lúc trước tần trưởng phong liền đã giải trừ trên người nàng cổ trùng tâm chế, nhưng nghĩ muốn cầm xuống đầu này tam vĩ hồ yêu, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thực lực của đối phương đồng dạng mạnh mẽ không nói, trong tay còn có huyền hỏa giám loại bảo vật này. Cho nên, chiến đấu liền tại trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Tần Trưởng Phong phảng phất không có bất kỳ cái gì tham gia đi vào ý tứ, hắn có chút buồn bực ngán ngẩm tại phụ cận tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa một cái giếng, từ xa nhìn lại, kia bên cạnh giếng hòn đá cũ kỹ mà có lục dê, xem ra năm tháng rất sâu. Đây chính là chiếc kia truyền thuyết có thể ở bên trong nhìn thấy chính mình nội tâm yêu nhất người dung nhan, thậm chí chỉ cần tại đêm trăng tròn, lấy lòng thành kính nguyện, túi nhìn nó, liền nhất định có thể đến nếm mong muôn giang cổ. Tân Trương Phong trong miệng trầm âm, trên mặt liền không khỏi hiện hiện vẻ tò mò. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, hắn đối với những cái kia đã thành danh thần binh bạo vật hứng thú, ngược lại không có đối với mấy cái này cổ quái kỳ lạ chi vật tới cao. Bởi vì không biết đại biểu thần bí, mà thần bí tác thường trường ẩn dấu đi trọng yếu bí mật, nhiều khi, giải khai những bí mật này liền đại biểu không tưởng tượng được tu mệnh không để ý tới hai cái đánh thẳng đến khó phân thắng bại nữ nhân, Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng, thoải mái nhàn nhã hướng trước dạo bước mà đi, đi hướng giếng cổ. Đi vào bên giếng cổ lúc, một cỗ tăng thương cảm giác quỷ dị, liền đột nhiên tràn vào trong tim. Phảng phất thương hải tang điền, nơi này mấy ngàn năm năm tháng, đều tại cái này một cái chớp mắt từ trong lòng chạy xuôi mà qua. Hắn khẽ chau mày, lại giờ phút này cảm nhận được một kia chẳng lành rung động, phản phất từ nơi sâu xa, có độ vật gì đang kêu gọi, đang ngăn trở hắn xem tiếp đi đường dạng. Nhất quả, Phong chần chờ một cái trước mắt, mày lại đến càng sâu. Nhưng lập tức, hắn còn là nhìn xuống Kiên định không thay đổi nhìn xuống dưới. Giờ khắc này, một cỗ khí tức quỷ dị bá phủ, giữa thiên địa bỗng nhiên tinh mịch. Người thấy được cái gì? Chỉ có Hồ Yêu hướng bên này trông lại, thật sâu mà hỏi thăm. Thấy được cái gì? Tần Trương Phong rất im lặng, bởi vì cái gì cũng không thấy. Đúng vậy, cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ ta lại bị Lục Tuyết Kỳ nói chúng, thật là một cái vô tình vô tâm người. Tần Trương Phong không tin, hắn tin tưởng vững chắc chính mình mặc dù đại đa số thời điểm đều rất khốc liệt, nhưng cũng có tâm. Cho nên, hắn dùng sức mở to mắt, nháy, sau đó, hắn nghe được một đầu nhắc nhở tiếp lấy mi tâm chuyển đến nhoáy nhoáy, ma la chi nhãn chấm dãi mở ra. Thiên địa vẫn như cũ tĩnh mịch, hai nữ nhân cũng đình chỉ đánh nhau, kinh ngạc trông lại. Không biết qua bao lâu, thần trường phong đột nhiên ngẩng đầu lên, tại cái này một cái chớp mắt, một cỗ kinh thiên động địa ma khí từ trong cơ thể hắn ẩm vàng bộc phát. Trong đáy mắt, liền ngưng tụ thành một đạo cao tới vài trục trượng to lớn ma ảnh, xuất hiện sau lưng hắn, phương viên mười dặm, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt run rẩy. Tần cùng ma ảnh đều là hai mắt nhắm nhìn, nhưng trong mi tâm, lại có một cái đen nhánh trong mắt, đúng là xuyên thấu qua hoàng truyền mặt nạ ngăn cản, nổi lên. Ma nhãn bên trong ánh mắt, vô cùng lạ lẫm. Vô cùng tâm thúy, giống như vượt qua năm tháng và cổ, U Minh cự trọng đi vào nhân gian. Bị cái này ma nhãn quét qua, Lục Tuyết kỷ cùng Hồ Yêu đồng thời sắc mặt bất biến, hóa thành trắng bệnh. Ta thấy được cái gì? Tân Trường Phong ngựa đầu tự lẩm bẩm, theo thanh âm nhàn nhạt, một loại cô độc tịch liêu cảm giác, giống như là thế gian đáng sợ nhất mê lẩn rủa, trực tiếp tiến vào chúng quanh mỗi một cái sinh linh trong lòng, an mòn linh hồn. Tam trọng thiên, tam trọng địa, tam trọng nhân gian, Phương Hoa Không lão, hồng dễ trôi qua, mở hư thực ba đạo tiểu giới. Nói nhỏ bên trong, ma nhãn cũng không tiêu điểm, bởi vì nó nhìn thấy, phản vật làm mở tương lai. Theo từng bước từng bước tối nghĩa khó hiểu âm nói ra, mà nhãn bên trong dần dần hiện ra huyết văn, tần Trường Phong thân thể cũng run nhẹ nhẹ, phản phất thừa nhận áp lực cực lớn. Cho đến cuối cùng, ma nhãn bên trong chảy ra một giọt mồ hôi dấu vết, chợt trầm vang ở giữa cưỡng ép nhắm lại, mà chính tần Trường Phong hai mắt, tắc chậm rãi mở ra. Đè lên mi tâm, chờ trong linh hồn chuyển đến trận kiếp như tê liệt kịch liệt đau nhức đi qua sau, tần Trường Phong mới hít một hơi thật sâu về sau, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt miệng này giếng cổ. Trên thực chất, miệng này giếng cổ tương đương với huyền tưởng thế giới đặc hữu một loại duy nhất một lần đặc thù lão cụ, ở trong chứa một đạo cơ duyên, có thần bí sức mạnh khổng lượng, nhưng bình thường chị có tiến đến thí luyện thí luyện giả mới có thể phát động. Tại cái này trong giếng cổ, chính Trần Trường Phong hai mắt không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng thông qua ma la chi nhãn, hắn lại thấy được phiêu như, Chu Chỉ Nhược, Elizabeth thậm chí là Thạch giao, Lâm Tiên Nhi. Những này hết thể cùng hắn từng có tình cảm gút mắc nữ tử cuối cùng kết cục. Chỉ là cái này kết cục, vì mê vụ ba phủ, hắn cũng chỉ thấy rõ vụ vật, như thật như ảo. Hoặc là nói, hắn nhìn thấy, chỉ là tương lai vô số khả năng bên trong một loại. Ngay tại Trần Trường thời khắc, Hồ Yêu lại nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một tia chấp nhất chi Ý Ý hỏi, vừa rồi tại kia trong giếng Ngươi đến tận cũng thấy được cái gì, có thể nói cho ta biết không?" Tần trường Phong nhẹ nhàng trả lời, "Ngươi bất quá chỉ là muốn cứu người yêu của mình mà thôi, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta làm mấy món sự tình, hiểu chưa?" Hồ Yêu tại hắn nhìn như bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, không khỏi toàn thân run lên, cảm nhận được một cố nếu không đáp ứng, liền sẽ mất mạng sát ý, thế là, nàng không còn lựa chọn, nhẹ nhàng gật đầu. Không cần thăm dò, nàng liền biết chính mình tuyệt không phải người trước mắt đối thủ, có lẽ liền đối phương một chiêu đều không chặt được. Thật rõ chưa? Tân Trương Phong bờ môi run run giống như nói rất nói nhiều, nhưng cuối cùng lên, cũng chỉ có câu này. "Tôi yêu chẳng biết tại sao." Ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, sau đó lần nữa gật đầu nói, "Thật minh bạch." Đặt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tần Trường Phong tùy theo nhìn về hướng Lục Tuyết Kỳ cười nói, "Ngươi đi đi, ước hẹn 3 năm, coi như ta thua." "Vì cái gì?" Lục Tuyết Kỳ sáng hai con mắt, thật sâu trông lại. Tần Trường Phong nhìn về hướng diễn cổ, vẫn như cũ cười nhạt nói, "Ta đột nhiên lương tâm phát hiện, không được sao?" "Đi." Lục Tuyết Kỳ trang điểm lẫm áo trắng nhanh nhẹn từ bên cạnh hắn đi qua, ánh mắt chỉ mong phía trước, chưa từng liếc xéo liếc mắt. Đã không có thoát ly mà may mắn cũng không có một tơ một hào dù là đối với một cái ân nhân cứu mạng quyến luyến, phản phất, chỉ là cùng một cái người đi đường xa lạ gặp phần qua. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại chăn tròn dưới trong rừng về sau, Hồ Yêu mới đánh vỡ cái này bình tĩnh thở dài, người rõ ràng yêu nàng, tại sao muốn thả nàng rời đi? Tần Trường Phong giới mặt nạ thản nhiên nói, ta vừa mới minh mạch, yêu một người sẽ vì nàng suy nghĩ, mà không phải cưỡng ép đem nàng cột vào bên người. Hồ Yêu khỏe miệng hình như có một tia khinh thường chi ý lóe lên liền biến mất, ngữ khí lại sâu trầm giọng nói, nhưng ngươi có biết một khi buông tay, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi nàng? Lần trường phong giống như tình thành phụ thể một bên chắp tay đi về phía trước một bên ngâm nói người yêu ở giữa không chỉ chiếm hữu còn có chúc phúc muốn ta nói lương tình nếu là lâu dài lúc lại hát tại sớm sớm chiều chiều chuyện tụng tiên cổ tình yêu tuyệt cú vừa ra chính là hồ yêu cũng ngạc nhiên tại chỗ khó có thể tin mà nhìn xem hắn còn kém nói thẳng dạng này câu thật là loại người như ngươi có thể nói ra tới nàng sở dĩ như thế không tin là bởi vì từ nàng bị thu mua lần thứ hai nói ra minh bạch ba chữ về sau giữa bọn hắn mỗi một câu nói đều là cái bản đều chỉ là cố ý để mặc dù ra đi nhưng nhất định không có đi xa lụcuyết kỷ ngay được mà thôi Dời lát, hai người thân ảnh cũng dưới ánh trăng đi xa, Hồ Yêu phía trước dẫn đường, mang Tần Trường Phong đến liền nàng thụ thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc người yêu Lục Vĩ Hồ Yêu. Nguyên bản bên giếng cổ hí kịch đã diễn xong, nhưng si tình nàng vẫn là không nhịn được hỏi, người làm như vậy gọi cái gì, thật có thể đạt được lòng của nàng. Cái này gọi dục cầm cô túng, Tần Trường Phong bình tĩnh trả lời, ta có nhất định phải đạt được nàng thật lòng lý do, cho nên vì cái mục tiêu này, ta có thể không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Trước đó, còn cần qua quy bước lợi dụng cùng anh hùng cứu mỹ nhân, sự thật chứng minh. Hiệu quả mặc dù không hoàn mỹ, nhưng một mực tại hướng phương diện tốt phát triển. Hồ U nghe vậy, lại nhịn không được dùng mình một cái, nàng chỉ cảm thấy người trước mặt này thật đáng sợ, quá vô sỉ. Tần Trường Phong chỉ liếc xéo liếc mắt, liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn đã thành thói quen, Diêm công tử cái thân phận này vốn là cái hèn hạ vô sỉ ma đầu, đã như vậy, tự nhiên là muốn không cô kỵ gì vô sỉ để cùng. Nếu như tiện nhân còn muốn cân nhắc người khác cảm thụ, vậy liền thẹn đối với tiện nhân hai chữ này. Hú hồn, lấy thủ đoạn hèn hạ chuyện làm liền nhất định là hèn hạ sao? Chỉ ít, hắn chưa hề chân chính tổn thương qua bất kỳ một cái nào chính mình cho yêu hoặc yêu với hắn người. Sau đó trên đường đi, Hồ Yêu đều trầm mặc, thẳng đến đi vào sáu đuôi ẩn thân sơn động đều không tiếp tục mở miệng. Lại lúc này, nàng mới giật mình giật mình, Tần Trường Phong là làm sao biết nàng có một cái trọng thương ngã gục người yêu. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì sự thật chứng minh, lần này Tần Trường Phong lại thắng. Tại bọn hắn rời đi về sau, Lục Tuyết Kỳ thân ảnh từ trong rừng cây yếu ớt xuất hiện, đi vào bên giếng cổ, do dự một chút, cuối cùng nhịn không được nhìn xuống. Liên như vậy, nhìn chằm chằm xuống dưới. Một lát sau, chỉ gặp nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, chỉ là có mơ hồ mê vóng, lập tức tựa hồ tỉnh táo lại, sắc mặt triệt để bình tĩnh. Trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, lượng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Theo nói nhỏ, trên lưng thiên gia thần kiếm lăng quang, cũng theo đó sáng tắt lớp loé, biểu hiện ra nội tâm của nàng, không hề giống mặt ngoài nhìn lên tới bình tĩnh như vậy. Nàng nhìn về phía đêm tối dưới bầu trời, hai con mắt mê ly, giống như đang kể trong lòng bàng hoàng. Tam vị yêu hồ người yêu, lục vị ma hồ tại hắc thạch động chỗ sâu, là một cái thuần trắng hồ ly, sau lưng ngọc ra 6 cái đuôi, tại hồ yêu nhất tộc bên trong, đây là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Hồ yêu nhất tộc, theo tu hành đạo hạnh gia tăng, sau lưng cái đuôi lại không ngừng tăng trưởng, trong năm đạo hạnh sẽ có 3 đầu cái đuôi. Xưng là yêu hồ, ngàn năm đạo hạnh liền có 6 đầu, liền vì linh hồ mà tới được xuất hiện có 9 cái cái đuôi tình trạng, liền đã là thế gian yêu vật vô thượng cảnh giới, không người nào biết cuối cùng muốn tu hành bao nhiêu năm mới có thể đạt đến, nhưng trong truyền thuyết, đạo hạnh đến rồi 9 đuôi hồ yêu đã là tuyệt thế yêu vật, pháp lực thông thần, là vì Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trước mắt cái này chính là có ngàn năm đạo hạnh linh hồ, mà lại là thế giới này duy nhất một cái Cửu Vĩ Thiên Hồ tiểu bạch con trai. Chỉ bất quá, 300 năm trước, hồ yêu nhất tộc chui vào phần hương cốc cấm địa, ý đồ đánh cắp huyền hỏa kết quả bị phát hiện sau đại bộ phận đều bị chém giết tại chỗ liền ngay cả cựu vị thiên hồ tiểu bạch cũng bị bắt, chỉ có 6 đuôi trốn thoát, nhưng cũng bị cự hàn ngưng bằng thứ tổn thương. Cái này 300 năm đến, mặc dù không chết, lại thống khổ không chịu nổi, ngày đêm chịu bằng phiến công tâm trả tấn. Cứu Lục Vĩ ma hồ đối với Tần Trường Phong tới nói, kỳ thật rất đơn giản, một cái huyết bồ đề, lại lấy thiên Phật thánh lực giúp hắn an dưỡng một đêm là được rồi. Mặc dù chưa chắc có thể đem hắn triệt để chữa khỏi, nhưng ngăn chặn tám thành trở lên cùng chữa khỏi cũng không xê xích gì nhiều. Một đêm tu công, Tần Trường Phong nhìn về hướng Tam Vĩ Hồ yêu nói ra, ngươi đã đáp ứng ta sự tình, kiện thứ nhất đem hỏa giảm cho tan lên thực hiện. Ba im lặng. Nhìn về hướng khối bộ phận công lực về sau, một lần nữa hiện hóa thành hình người sáu đôi. Mà cái sau, nhìn xem trước mặt ân nhân cứ mạng, rằng qua hồi lâu, đánh vỡ trầm mặc nói, "Ngươi cũng đã biết vì Huyền Hỏa giám, chúng ta hộ yêu nhất tộc nỗ lực qua như thế nào đại giới." Tân Trương Phong cười nhạt nói, "Là như vậy đại giới sao?" Thoại âm rơi xuống, đứng lặng một bên ba đôi liền đột nhiên sắc mặt đại biến, thổ phu một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới, cũng ôm ngực run rẩy không chỉ. Sáu đôi ánh mắt xuống, trợ giúp người yêu, mang theo một tia mỏi tâm thanh thở dài, vật này là phần hương cốc bảo, bọn hắn một mực tại truy tra tung tích của nó, ngươi đạt được về sau chưa chắc là phúc. Phần hư gốc. Tần Trường Phong nhíu mày, đúng lúc này, chỗ cửa hang đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân, sau đó liền nghe đến có người quát chói tai, "Yêu hồ, mà người trốn đến chân trời góc biển còn không phải bị chúng ta tìm được, tranh thủ thời gian giao ra Huyền hóa Giám, còn có thể tha cho người không?" Người tới hiển nhiên cũng đã thấy được ở vào này sơn động chỗ sâu một người hai hồ, chỉ là không biết vì cái gì, nói nói lại đột nhiên ngừng lại, giống như thấy được cái gì cực kỳ kinh ngạc sự tình đồng dạng, cái cuối cùng âm tiết thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Thanh âm này đối với Tần Trường Phong mà nói, nhưng cũng có chút quen thai, một chút hồi tưởng về sau, không khỏi hướng sáu nói: Đây chính là các người lo lắng phần hương có sao. Nói xong, xoay người, nhìn về hướng đông đầu đi tới mấy người, phía trước nhất trong ba người, lại thật có hai cái người quen, đương nhiên đó là từng tại Tích Huyết Động từng có gặp mặt một lần phần hương cốc đệ tử Lý Tuân cùng Niên Hồng. Hiện nhiên, cùng nguyên tắc đồng dạng, bọn hắn chuyến này ra ngoài du lịch, không chỉ là vì tiến vào Tích Huyết Động giò xét ma môn tung tích, càng mang theo tìm kiếm môn phái mất đi chí bảo huyền hỏa dám trách nhiệm. Hơn nữa đoán chừng là Tích Huyết Động bị giáo một trận về sau, biết giang hồ nước sâu bao nhiêu, cho nên lần này còn gọi tới không ít giúp đỡ. Những người này nếu như là đối phó một cái ba vị yêu hồ cùng một cái thụ thương sáu đôi Tự nhiên không có vấn đề, đáng tiếc là hai vị chính đạo thiên kiêu, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Tân Trường phóng hướng phần hương cốc kiện suất nhất hai vị đệ tử lặng lẽ tùy nói. Nghe được câu này, nhìn núi phương kia kinh khủng mà quen thuộc mặt nạ, Lý Tuấn sắc mặt trong nháy mắt liền xanh biếc, nhìn hai bên một chút, phát hiện chính mình thực lực của những người này còn xa soa ra kém lúc trước chính đạo tám tên đệ tử. Ta ngày nha. Cuối cùng, tự biết hai kiếp khó thoát hắn, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hạo kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 383. Lý Tuân cùng Diên Hùng, hai vị này phần hương cốc tiên điều, lại một lần nữa khổ rồi thành đại ma đầu Diêm công tử Tô Minh. Chỉ bất quá, lần này nhưng không có lục nữ hiệp lấy thân hầu ma tới cứu bọn hắn. Nhưng là đối với Tần Trường Phong tới nói, bọn hắn vẫn như cũ có lợi dụng giá trị, thí dụ như, mẫu thân ngươi cựu vĩ tiên hồ bị cầm tù tại phần hương cốc, ta có thể đem hai người kia tặng cho các ngươi, sau đó ngươi dẫn bọn hắn đi trao đổi con tin, cái chủ ý này thế nào? Tần Trường Phong quay đầu đối với đối với sáu đôi nói. Sáu trong mắt rõ ràng hiện lên quan mang. Nhưng lập tức liền giật cắt, thấp giọng nói, "Ta cùng bọn hắn thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù mang theo hai cái con tin, chỉ sợ cũng bất quá là tự chui đầu vào lưới mà thôi. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ giúp các người, cam đoàn các ngươi có thể cùng phần hương cấp thuận lợi trao đổi con tin. Vì cái gì giúp chúng ta? Ta luyện huyết đường còn thiếu cái quang minh hữu sứ, ta cho rằng người rất thích hợp." Tần Trưởng Phong nhìn như hỏi một đặng, trả lời một nẹo, kỳ thực ý tứ đã sáng tỏ. Trầm Mạc Kỳ, sáu đuôi sâu xa nói, "Ta nghe nói luyện huyết đường sướng tại 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân sau khi chết, liền đã dốc, bây giờ còn có thể cùng phần hương dạng này chính đạo cự phái chống lại" Tần Trường Phong lông mày cao chặt, đồng dạng sâu xa nói: "Ta nghe nói người tại muốn chết chìm thời điểm, ngay cả một cái rơm dạ đều biết dùng sức bắt lấy, mà ta hiện tại đưa cho người làm một đầu thuyền." Hú hồn, các ngươi hiện tại, ngoại trừ bên trên ta chiếc thuyền này bên ngoài, còn có lựa chọn khác sao? Ta hiểu được." Sáu đuôi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi một chân quỳ xuống, túi đầu cúi đầu, thuộc hạ tham kiến công tử. Mang theo huyền hỏa giám, Tần Trường Phong rất nhanh rời đi hát hành động. Thu phục sáu đuôi, chỉ là một bước vì về sau làm chuẩn bị nhàn cử. Nam cứng quá mức sa sôi. Hắn chưa hẳn có thể có thời gian cùng tinh lực tự mình đi đi một chuyến, cho nên tìm một cái người đại diện là nhất định. Chỉ bất quá trước mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tạm thời không rảnh bờ bởn ở tâm Nam Cương sự tình, cho nên liền để bọn hắn tạm thời tiếp tục tại Hắc Thạch động chờ. Ra khỏi sơn động không lâu, hắn liền thu được cái thứ hai con rơi ma hình chuyển đến tin tức. Bên trong tự nhiên là liên quan tới Lưu Ba Sơn chiến dịch kết quả, cùng với nửa tháng sau, Ma môn chuẩn bị rết tới Thanh Vân môn tin tức. Rất hiển nhiên, thương thùng cái này đồ, đã cùng độc đồ bí mật tốt, chuẩn bị chính thức làm khó dễ, đem Thanh nhất cử bị tiêu diệt. Đối với Tần Trường Phong tới nói, đây cũng là hắn chỗ chờ đợi thật lâu cơ hội, một cái đánh cấp Chu Tiên kiếm cơ hội. Bây giờ Thiên thư 5 quyển, hắn đã đến thứ 3, chỉ kém dấu ở Thiên Đế bảo khố bên trong quyển thứ 3 cùng Chu Tiên kiếm cái này quyển thứ 5. Thiên Đế bảo khố còn cần thời gian mới có thể làm cho hắn như thế, nguyên tắc là 10 năm về sau, Tần Trường Phong không cách nào xác định một thế này cần bao lâu, nhưng lại ngắn, cũng sẽ không ít hơn so với 3 năm đoạn này trong lúc đó, hắn không có khả năng làm trở lấy, cho nên thừa dịp cái này thành Vân môn lâm vào trùng chuyện ngàn năm một thừa cơ hội, đánh cấp Chu Tiên kiếm liền trở thành chuyện đương nhiên. Chỉ quá Cất giấu Chu Tiên Kiếm huyện Nguyệt Động Phủ khoảng cách thông tiên phong ngọc thanh điện mặc dù có một khoảng cách, nhưng lấy đạo huyền tốc độ, dù là sau khi bị thương tối đa cũng liền một khắc đồng hồ liền sẽ đổi tới. Một khắc đồng hồ thời gian, nếu như chỉ là dùng để trộm lấy thần kiếm, tự nhiên là đầy đủ. Có thể vấn đề ở chỗ tại nhìn thấy Chu Tiên Kiếm phía trước trên đường, cũng không phải là thông suốt. Tỷ như canh giữ ở tổ sư từ đường cùng huyện Nguyệt Động Phủ phụ cận bản kiếm nhất, tỷ như chỉ có thượng thanh tinh th Thừa dịp loạn trong thời gian ngắn nhất đánh cắp Chu Tiên kiếm, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chưa cái đó ra, hắn còn cần tại cái này một lần cuối cùng rồi sẽ chấn động toàn bộ thiên hạ dung chuyển bên trong, tất khả năng giúp Trương Tiểu Phạm đạt được một cái thể diện kết quả, mà không phải giống nguyên tắc đồng dạng bị chính đạo khu trụ, thậm chí kém chút chết bởi Chu Tiên kiếm dưới, để Bích Giao hy sinh chính mình lấy xi tỉnh chủ mới cứu. Một thế này, bởi vì hắn nguyên nhân, Bích Giao không thể đạt được xi tỉnh chủ, nhưng chỉ cần có hắn cái này nhân quả chủ định đại ca tại, liền nhất định không biết để đạo huyền có bất kỳ làm như thế cơ hội. Hắn không cách nào mọi chuyện tự thân đi làm giúp Trường Tiểu Phàm an bài một đoạn viên mãn vô khuyết nhân sinh, kia cũng không hiện thực cũng không cần thiết, hắn chỉ có thể hết sức để cho mình đối với một đoạn này nhân quả, không thẹn với lương tâm mà thôi. Ngự bảo bay nhanh, tần trường phong chỉ dùng 7, 8 ngày thời gian liền tới đến khoảng cách Thanh Vân Sơn chỉ có khoảng 50 dặm thành Hà Dương. Lúc này, thành Hà Dương bên trong có thể nói ám lưu hung dũng, bởi vì chuẩn bị tiến đánh Thanh Vân môn ma môn các đại phái, đều đã phái người đến tòa này, khoảng cách Thanh Vân Sơn gần nhất đại thành đánh tiền thiêu. Ở trong đó, tự nhiên cũng có luyện huyết được người, chính là tướng mạo xấu xí giá cầu đạo nhân. Gặp mặt về sau, trước tiến hành nói Già mắt công tử. Tân Trương Phong nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm nói, "Dùng ma bút giúp ta tiến đưa một phong thư cho Thanh Vân Môn Long thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân, mời hắn minh đem bà canh tại dưới Thanh Vân Sơn thảo miếu thôn phế tích một hồi." Thương Tùng đạo nhân." Tró Hoang Ngạc nhìn nói, "Hiện tại Thanh Vân Môn quyền cao chức trọng, coi như chúng ta đem tin tức đưa vào đi, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng, chỉ sợ chẳng thèm ngó tới khả năng càng lớn một chút." Tân Trương Phong khí định thần nhà nói, "Không cần suy nghĩ nhiều, ngươi tại phần cuối thêm chữ, công, hắn liền nhất định sẽ đi." Thất công này nguy ma vật cùng có quan hệ gì? Già cẩu đạo nhân trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một tia kinh nghi, nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều, không phải là không muốn, mà là không dám. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, ở chung một chỗ thời gian cũng không nhiều, nhưng vị công tử này trong lòng bọn họ lại uy nghiêm nhật long. Tró hoang tại khách sạn mở chính là một gian hình vòng tiểu viện phòng trên, chờ hắn sau khi đi, Tần Trường Phong liền trực tiếp đóng cửa lại, trên giường ngồi xếp bằng xuống. Hai cái luyện huyết đường tinh anh giáo chúng ở ngoài cửa trong coi, tựa hồ vì không quấy rầy hắn, liền hô hấp đều thả cực kỳ nhẹ nhàng. Dời lát, lúc đêm khuya vắng người, Tần Trường Phong mi tâm nảy đen nhánh ma la nhãn dần dần hiện hiện. Trên thực tế, giếng cổ đạo kia cơ duyên bên trong, tần trường phong đương nhiên không chỉ thông qua ma nhãn thấy được một tia tương lai. Trừ cái đó ra, ma la chi nhãn bản thân cũng sinh ra một tia biến hóa. Đó chính là ma nhãn chỗ sâu nhất, phản phất có một cái nguyên bản đóng chặt, có lẽ muốn giải phong toàn bộ ba đạo phong ấn mới có thể mở ra thần bí chi môn, tại nhìn chăm chú giếng cổ một khắc này bị sớm mở ra. Kia trong môn kết nối lấy một cái mông lung không gian kỳ dị. Tần Trường Phong ý thức chỉ có thể tiến vào một kia, cho nên có thể đủ nhìn trộm đến hình tượng có hạng, nhưng nguyên bản thu tại ma la nhãn bên trong thạch giao cùng lâm tiên nhi linh hồn, lại trực tiếp liền tiến vào trong đó. Hơn nữa hắn còn ẩn, ẩn cảm nhận được Hai người tàn hồn bên trong phát ra nhẹ nhàng giải thoát chi ý. Liên Phàm vẫn là màn trời chiếu đất, thậm chí tại Băng Thiên Tuyết Điệu bên trong ngây người thật lâu người, đột nhiên tìm được một cái mái nhà ấm áp đồng dạng. Bên trong đến tụt cùng phát sinh cái gì, Tần Trường Phong không được biết, hắn hiện tại xác định là mình có thể từ bên trong hấp thụ đến thuần chính nhất ma khí. Không hề nghi ngờ, cái này có thể nói là vô tâm trùng liễu, liền giải quyết cô động ma đạo cấp tấn cần thiết bản nguyên lực lượng vấn đề. Ma thật nhiều loại, ma lực lượng tự nhiên cũng có vô số loại chi nhánh, tỉ như mị ma, tà ma, man ma vân vân. Từ ma nhãn bên hấp thụ chính là loại kia, Tần tạm thời không cách nào xác định. Có một chút là rất rõ ràng, lấy khác biệt ma khí ngưng luyện mà thành tấn, tất nhiên có được khác biệt thuộc tính. Nói cách khác, hấp thụ bản nguyên ma lực chủng loại mạnh mẽ yếu, cùng cuối cùng cấp tấn mạnh yếu cùng một niệm tở. Bất quá tần trường phong cũng không có do dự bao lâu, tự hạ định quyết tâm lấy loại này bản nguyên ma lực đến ngưng kết lui ấn. Ma lực lực lượng thuộc tính thật sự là hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, ma la chi nhãn nguyên bản chủ nhân là bực nào tồn. Cho dù rất có thể đã vất lạc, có thể hắn ma nhãn bên trong ẩn chứa bản nguyên lực lượng như thế nào bình thường. Đơn giản tới nói, chính là không cần biết nó là cái gì chỉ cần biết rằng nó nhất định rất như bức là được rồi. Vài ngày trước tần Trường Phong không có thời gian cẩn thận nghiên cứu ma nhãn biến hóa, hiện tại cái này thử một lần, lại phát hiện ma nhãn chỗ sâu kia trong không gian thần bí ma lực, vợ ơ ý mà bên ngông như biển đồng dạng liên tục không ngừng. Những lực lượng này phản phát hoàn mỹ nhất nguyên liệu, căn bản không cần chuyển hóa, trực tiếp lấy hắn cấu trúc cấp ấn là được rồi. Cho nên, lần này cấp tấn ngưng kết tốc độ nhanh chóng, vừa xa phía trước hai lần. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, hắn liền hoàn thành sắp hết một nửa. Nói cách khác, nếu như dựa theo cái tốc độ này, hết thảy thuận lợi, nhiều nhất lại có một ngày một đêm, hắn liền có thể đem triệt để ngưng tụ thành công có thể thấy được ngưng tụ lôi kiếp tấn, mấu chốt nhất vẫn là tương ứng bản nguyên lực, lượng, mà ma nhãn bên trong ma lực cũng như hắn dự liệu như vậy tuyệt thế bất phàm, nếu không làm sao có thể để lôi kiếp tấn cô độc như thế cực nhanh. Bất quá bởi vì cùng Thương Tung ước định, Thần Trường Phong còn là tạm thời đến chỉ, đi vào ngoài mấy chục giằm thảo miếu thôn phế tích chờ đợi thời gian nước định giáng lâm về sau, mới bắt đầu tại dã cầu đạo nhân chờ luyện huyết đường đệ tử cảnh giới chắc chắn, tiếp tục nâng luyện. Sắp bắt đầu thanh loạn, thế tất sẽ có một trận đại chiến, trước lúc này, bất kỳ cái gì một chút thực lực tăng trưởng đều là tốt, chớ nói chi là còn là một đạo lôi kiếp tấn sinh ra. Đầu thu gió nhẹ một mực thổi lất phất, thời gian lặng lẽ trôi qua. Thảo Miếu thôn phế tích lại lầm vào lâu dài trong yên tĩnh, ban ngày đi qua, ban đêm đến, ánh sao lấp lánh rơi xuống, yếu ớt vẫn vẻ, phảng phất nhìn hết nhân thế tăng thương. Lúc trước những cái kia tụ tập trong này âm hồn đã sớm bị thanh vân môn trừ bỏ. Nhưng mà âm hồn có thể trừ, nhưng người đã chết lại không cách nào phục sinh. Cho nên nơi này vẫn như cũ hoang vu vắng lặng. Càng bởi vì tần trường phong tồn tại, đỉnh đầu bầu trời cùng dưới chân đại địa đều bị một loại phảng vô cùng vô tận phủ. Thời gian dần trôi qua, ngay cả tinh quang đều giống như tại tránh lui. Quả thứ ba lôi cái tấn, một cái cùng Ma La chi nhãn có chín thành tự tự con ngươi màu đen, vào hư không ngưng tụ. Đêm tối dưới, trung quanh giá cẩu đạo nhân cùng 4 5 tên luyện huyết đường giáo chúng, lộ ra cường nhiệt sủng bài ánh mắt. Bọn hắn có thể cảm nhận được, cái này thần bí trong con ngươi, tản mát ra thuần túy nhất ma chi khí thức, cường đại, tinh khiết, rộng lớn mê mông. Nhìn xem nó, Phạm Vất liền thấy sáng tạo Ma môn đều tông thủy tổ, thấy được nguyên thủy tiên ma, thấy được bọn hắn Ma môn giáo nghĩa chô kính bái U của hắn, mắt lên. Này ấn, có thể làm cho vạn ma kính sợ. Chương 384. Kính sợ không phải thân phận, nhưng là một loại thân phận địa vị cùng tiềm lực biểu tượng. Thật giống như có một đời người xuống tới chính là thiên hoàng quý tộc, có người lại là không có gì cả. Thường xuyên, có người giảng thuật phàm nhân nghịch tập cố sự, thường thường dị thường giấc lòng, lại khích lệ lòng người. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là vô số sự kiện bên trong, cực nhỏ xác xuất phát sinh lệ riêng mà thôi. Đại đa số thời điểm, trời sinh cơ sở đều cơ hội quyết định tương lai có khả năng đạt tới cực hạn ở nơi nào. Là ma khí dần dần thu liễm lúc, tinh quang minh nguyệt một lần nữa hiện hiện, chưa phát giác bên trong cũng đêm đã khuya. Giờ phút này, cái này quả thứ ba cấp tấn đã triệt để thành hình, liền tên là Phạm Thiên Ma Ấn. Đến mức tên này bên trong Phạm Thiên hai chữ từ đâu mà đến, tần Trường Phong cũng không rõ ràng, bởi vì hết thể danh tự đều là chủ nào trực tiếp định. Cũng liền tại lúc này, chợt nghe đến phương xa tiếng gió rít gào, như sấm giết hay, một cái hùng hậu âm thanh xuyên thấu qua cái này thật dài hang động, truyền vào, tốt một cái ma giáo yêu nhân, lại dám tại dưới Thanh Vân Sơn tu luyện tà công, chịu chết đi. Giá Cẩu đạo nhân đám vậy lúc này thất sắc, bởi vì này mà vô đồng dạng, đâm vào não hải, nhất thời liền tâm hồn động. Chân đứng không vững, kém chút ngã sắp xuống, có hai cái công lực yếu kém, thậm chí tại chỗ thổ huyết. Mắt thấy ở đây, đám người nhất thời vẻ kinh ngạc càng sâu, cho dù nghe không ra là Thanh Vân môn Long thủ phong thủ tọa thương Tùng đạo nhân, cũng biết chính là thiên hạ hôm nay số ít cao thủ. Phương xa phía chân trời, một đạo thanh quang gào thét mà đến, âm thanh vang lên lúc còn xa tại ngoài mấy trăm trượng, thoái âm rơi xuống lại nhìn, liền đã tới trăm trượng bên trong. Chỉ bằng vừa rồi kia phần tụ âm thành kiếm thủ đoạn, thương đạo nhân phần này pháp hạnh, liền được không thể thường. Hắn làm như thế, rõ ràng ý tại lập uy. Giây lát, một cái toàn thân dùng áo bào đen chăm chú bao ở người áo đen ngự kiếm bay tới, hắn trong mắt hung quang lập lòe, người còn tại không trung, tay cầm kiếm quyết một chỉ, dưới chân trường kiếm tựa như một dòng thu thủy tranh minh mà lên, có mỏng manh nhưng lăng lệ thanh quang bám vào trên đó, sáng không chói mắt, sắc ý sôi trào. Theo hắn trường kiếm một chỉ, phía chân trời mây đen lập tức cuồn cuộn không ngừng, tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, giữa thiên địa một mảnh tốc sát, gió lớn ào ào. Mà thanh kiếm kia, cũng hấp thu lôi điện uy, trong lúc đó thanh gọn, kiếm khí rộng lớn, một cái chớp mắt trượng, phá toái hư không phụ đậu chém xuống. Còn muốn giết người diệt khẩu sao? Tần Trường Phong, Tần Trường Phong một ngụm đem lớn bằng ngón cái Phạm Thiên Ma ớn nuốt vào trong bụng, sau đó hai gỏ má một phòng, phân bụng cũng trong nháy mắt to như bóng ra, liền giống như là một cái cổ vũ sĩ khí bên trong cốc đồng dạng. Sau đó, "Vừa vận bắt ngươi thí nghiệm Phạm Thiên Ma lực chi uy." Người Ha Ha bên trong, hắn đem trọn vẹn hơn ngàn điểm chuyển hóa sau ma lôi kiếp lực, một mạnh hóa thành một đạo thuần túy khí lưu, từ trong miệng đột nhiên phun ra ngoài. Đây là một đạo to bằng cánh tay đen nhánh của sáng, từ trong miệng hắn trong nháy mắt bay ra mười mấy mét đánh vào giữa trời chém xuống kiếm màu xanh phía trên, trong nháy mắt đem hắn chặn đứng, ngăn tại giữa không chung. Lúc này nhìn lên tới Tựa như một cái to lớn quắc phun ra một ngụm nồng đậm mực nước liền đem một ngụm uy thế hiện hách tiên gia pháp kiếm ngân lại. Đương nhiên, đây chỉ là tả thực miêu tả. Nếu như từ giá cầu đạo nhân đám người góc độ đến xem, đó chính là Diêm công tử hấp khí như rồng, ý chim nan điền, lấy vô thượng ma công ngưng trời ma thánh lực, gào thét bên trong, một ngụm long tức ma quang phun ra, sẽ rách hư không, xuyên thủng đêm tối, trong nháy mắt đem địch quân tiên kiếm phân tịch. Không những như thế, kia ma quang còn tại nhanh chóng ăn mòn phi kiếm màu xanh lôi quang khí, không bao lâu liền bị ăn mòn không còn, sau đó đen nhánh ma quang nghiễm đến kiếm bản thể. Cái sau liền cũng lập tức quang mang tối sầm lại, giống như bị kín một lớp cho bùi lẩm dạng. Mà theo lấy kia đậm đặc như nước ánh mực như rọi trong xương quấn chặt lại, trên phi kiếm tiên gia pháp bảo đặc lưu thanh được chi quang cũng tại càng ngày càng mờ, phảng phất mất đi linh tính, biến thành phàm thai tục sát. Loại tình huống này, đừng nói đối diện người áo đen, liền ngay cả Tần Trưởng Phong đều là lần thứ nhất gặp. Bất quá trong chốc lát, khẽ giật mình thần công phu, Thương Tùng cũng cảm giác chính mình chỗ điều khiển phi kiếm đã linh tính hoàn toàn biến mất, đừng nói tiên gia pháp bảo, liền ngay cả phàm nhân thế giới một ít thần binh lợi khí cũng không sánh nổi. Hắn thần niệm bỗng kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng như là tảng đá va chạm, cùng ngày xưa thần kiếm tranh minh hoàn toàn khác biệt tâm thành. Thật mất đi linh uy, biến thành sát thường. Thương tùng tại mười mấy mét bên ngoài rơi xuống, ngầm tự hít vào khí lạnh, vẻ kinh hãi ở trên mặt lóe lên liền biến mất. Có thể để hắn trong lúc này tính tâm trầm, lâu dài ngồi ở vị trí cao người đều nhịn không được thất thố, dù chỉ là một cái chớp mắt, cũng có thể nhìn ra chuyện mới vừa phát sinh trong lòng hắn tạo thành như thế nào chấn động. Phải biết, hắn vừa rồi trước kia phi tiễn, mặc dù không phải thiên gia cùng Trạm Long Bực này Cửu Thiên Thần minh, nhưng ở phổ thông tu sĩ pháp bảo bên trong, cũng có thể được cho trung cấp phẩm nhưng lại vừa đối mặt liền bị ăn mòn thành đồng nát sát vụn, cho dù có hắn lần thứ nhất gặp được loại tình hình này khinh địch mưu nhân, đối phương cái này trùng ma khí quỷ dị uy năng cũng thực làm cho người sợ hãi. Trên thực tế, thông qua phạm thiên ma ấn, lấy một so một tỷ lệ chuyển hóa ma lôi tiếp lực, ngoại trừ cùng cái khắc kiếp lực đồng dạng tăng lên 20 phần vi lực bên ngoài, chân chính uy năng hoạch tâm nhất hai chữ chính là ô nhiễm. Không sai, chính là lấy ma tính ô nhiễm pháp bảo, ô nhiễm nhập thân, huyết dịch hết thể vật hữu hình, làm cho hắn ma hóa. Lại ma hóa sau biểu hiện đều có khác biệt, tỉ như pháp bảo phần lớn là mất đi linh tính biến thành phàm vật, mà một khi tu sĩ nhục thân bị ma khi ô nhiễm, kia liền càng đáng sợ. Da mặt bụng nát, chúng độc vệ vệ đều là nhẹ, càng có khả năng trực tiếp bị ăn mòn thành một đống màu đen, hoặc là trở thành muốn sống không được, muốn chết không xong ma thi vân vân. Dù sao cũng phải tôi nói, đối với Phạm Thiên Ma Ấn ý lực, Tần Trường Phong là hài lòng. Cái này chẳng những để hắn lấy riêng Công tử thân phận xuất hiện lúc nhìn lên tới càng giống là một cái đại ma đầu, cũng nhiều một lớn đối địch cường lực thủ đoạn. Đối với cái này thần bí quỷ dị ma kiếp lực chi huy, Thương Tùng đạo nhân hiển nhiên cũng rất là kiêng kỵ, cho nên sau khi ăn xong một cái thua thiệt ngầm vậy sau, cũng không có lại đối thủ mà là lạnh lùng đánh giá người trước mặt. Các hạ hẳn là chính là Ma đạo gần nhất thanh danh vang dội luyện huyết đường Diêm công tử. Chính là Diêm Mộ, Thần Trương Phong phất tay, để ra cẩu đạo nhân mang theo những người khác thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, nói: "Đạo trưởng không cần ôm lấy mảnh liệt như vậy để ý, nếu nói lên hủy diệt Thanh Vân môn mục đích này, ta còn có thể giúp ngươi một tay lực lượng, cho nên chúng ta hiện tại là minh hữu, không phải sao?" "Ngươi là làm sao biết những này, là độc thần nói cho ngươi." Thương Tùng đạo nhân một cái chớp mắt không nháy mắt tại hoàng quyển trên mặt nạ quan sát, như muốn xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy tướng mạo của hắn đồng dạng. "Cái này thật rất trọc yếu sao?" Thần Trương thở dài, Giả như thật không xấu hảo ý, tối nay ở chỗ này chờ ngươi không phải ta, mà là đạo huyền cùng điện bất dịch đáng người." Thương Tùng cười gần nói, "Vậy ngươi mời ta đi ra, tổng không phải là vì thưởng thức ánh trắng a?" "Dĩ nhiên không phải," Tần Trường phong giơ ra hai ngón tay, nói chắc như đinh đóng cột nói, "Thứ nhất, ta muốn thanh văn môn thái cực huyền thánh đạo toàn bộ pháp quyết, thứ hai, ta trả muốn từ trong cơ thể ngươi hấp thụ chút ít thái cực huyền thánh đạo nguyên lực. Đáp ứng hai cái điều kiện này, ta cam đoan tại tiến đó, sẽ tiến phần đại lễ lượng." Thương Tùng cặp mắt lại, nói, "Điều kiện thứ hai thì cùng tôi đi." Ngươi còn muốn hoàn chỉnh thái cực huyền thánh đạo, chưa phát giác quá phận rồi sao?" Tần Trường phong thản nhiên nói, "Ngươi như cảm thấy ăn thiệt thòi, ta dùng danh xưng Ma môn năm tông sở hữu công pháp khởi nguyên tiên thư quyển thứ nhất cùng ngươi đổi, như thế nào? Chỉ cần có thể thông qua trao đổi được." Đối với Tần Trường phong mà nói, đều cùng tay không bộ giao sắc không hề khác gì nhau. Coi như hắn đem chính mình hết thảy tu hành pháp quyết toàn bộ tản đến thế giới này thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn y nguyên chỉ có thể ở thế giới này sinh lão bệnh tử mà thôi, chỉ cần không truyền bá đến trong thế giới hiện thực đi, liền không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Cho nên chỉ cần có thể dùng trao đổi giải quyết vấn đề, tần Trường Phong liền tuyệt sẽ không lại cưỡng ép bức bách đối phương cho mình, dạng kia hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Hơn nữa đối với hắn nói lên điều kiện này, Thương Tùng đạo nhân hiển nhiên không cách nào cư tuyệt. Tại thực lực không cách nào áp đạo đối phương dưới tình huống, vì không nói trước bại lộ thân phận bí mật, hắn chỉ có thể lựa chọn hợp tác, huống chi đối phương mở ra điều kiện cũng không trái lệnh. Rất nhanh, công pháp liền giao dịch thành công. Sau đó hấp thụ mở ra cơ quan bị. Đến mức thụ nguyên thủ đoạn, tự nhiên đến từ hấp công đại pháp Mặc dù hắn phòng chế hấp công đại pháp kỹ năng này đã bị thay thế, nhưng đã trở lại như cũ ra không chọn vẹn công pháp hắn, vẫn như cũ có thể tu luyện, chỉ cần tu tiên ra một chút cơ bản nhất bên trong nguyên hấp thụ năng lực, đối với hiện tại tần trưởng phong mà nói, không nên quá đơn giản. Theo địch quân lực lượng cấp bậc càng ngày càng cao, hấp công đại pháp hấp thụ tốc độ sẽ trở nên càng ngày càng chậm, hấp thụ năng lực cũng biến thành càng ngày cũng chênh trệ. Chỉ bất quá tại trước mắt giai đoạn này, môn này thần kỳ quỷ dị công pháp, y nguyên có thể phát huy tác dụng nhất định. Mặt khác có một chút đáng nhắc tới chính là, theo cảnh giới càng ngày càng cao, Chủ nào đối với thí luyện giả tu luyện cái khắc công pháp hoặc chiêu thức hạn chế cũng càng ngày càng rộng rãi. Chỉ là những này tu luyện công pháp, đại đa số chỉ có thể ở huyền tượng thế giới bên trong sử dụng, hoặc là không có cách nào hưởng thụ được thông thiên tháp hệ thống sức mạnh ngoài định mức tăng thêm mà thôi. Cho nên tại hiện giai đoạn, tu luyện tự thân kỹ năng bên ngoài năng lực vẫn như cũng là được không bù mất. Chỉ bất quá, cái này lại không trở ngại Tần Trường Phong lần nữa thấy được tương lai một loại xu thế, cùng kỹ năng dần dần hủy bỏ minh xác số liệu thuộc tính cùng loại xu thế. Sau 10 mấy ngày, Thanh Vân Sơn dưới trần, một cái vắng vẻ địa phương, Tần Trường Phong ngước nhìn cao vút trong mây thông thiên phòng, lặng lặng đứng lại. Có một chút rất quỷ dị là, hắn giờ phút này mặc một bộ phá trông có vẻ già khí đà bảo, cùng thân phận cùng ngày xưa thói quen hoàn toàn không đáp, tựa hồ là đang vị tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. Dã cầu đạo nhân mang theo hơn 10 người hút máu đường tinh anh, sau lưng hắn đứng xuôi tay, nhìn hắn bóng lưng, tựa như ngưỡng vọng kia cao không thể chạm tận sơn núi lớn. Từ khi tận mắt chứng kiến Tần Trường Phong cô đọng phạm thiên ma ấn về sau, trong bọn họ trong lòng loại kia kính sợ liền sâu hơn. Giống như là bị vô hình tẩy não, cho tới để Tần Trường có một loại cảm giác. Dù là hắn hiện tại hiện ra pháp tâm chân thân, bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác. Hắn không biết cũng không cần thiết đi thật thăm dò kết quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Trường 385. Không biết tại chân núi đứng lặng bao lâu, thông thiên phong ngọc thanh điện bên trên, đột nhiên chuyển đến một tiếng xa xăm trùng vang, phiêu đáng tại sơn phong ở giữa. Giã cầu đạo nhân ngửa đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, cũng đã bắt đầu. Lúc đầu, đối với ma môn tụ tập tiến đường hiện nhiên còn không có đem cái này đã từng xuống dốc thế lực, chân chính xem như cùng bọn hắn sóng vai tồn tại đối đãi, mà Dã cầu đạo nhân lại càng không có tư cách biết bực này bí mật, đều là Tần Trường Phong nói cho hắn biết. Lúc này, Tần Trường Phong nheo lại hai mắt, nói: "Đợi lần nữa, ta lên núi về sau, các ngươi liền trực tiếp rời đi đi, về thành Hà Dương chờ ta." Dã cầu đạo nhân ngạc nhiên nói: "Công tử ngươi một mình lên núi, vạn nhất gặp được nguy hiểm." Tần Trường Phong hừ lạnh nói: "Ta một nhân tài an toàn, mang theo các ngươi đến lúc đó còn để cho ta phân tâm bảo hộ các ngươi hay sao?" Dã Cẩu đạo nhân ngữ khí trệ, cuối cùng đành phải cười khổ gật đầu ứng. Ngọc Thanh Điện, thanh văn môn bên trong thần thánh nhất địa phương, đảm nhiệm năm tháng tang thương, nơi này từ đầu đến cuối hoàn toàn như trước đây khí thế hùng vĩ, để cho người ta sợ hãi thán phục. Một ngày này, to lớn trên đại điện, đứng đấy ngồi có thật nhiều người. Đại điện chính giữa, chủ vị phía trên, đức cao vọng trọng, Hạc Xương Tiên Phong đạo huyền chân nhân ngồi ở kia bên trong, tại hắn chỗ ngồi bên cạnh, có một trương nhỏ bản trà, trên mặt bản trưng bày, hình hình chính là chương tiểu phàm pháp bảo tiêu hóa côn. Ở trong tay phải của h là các mạch thủ tọa, bao quát dịch ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều ngồi ở kia bên trong. Mà thanh còn lại các mạch trưởng lão đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng, đều sau lưng bọn họ. Ngoại trừ Thanh Vân đệ tử môn nhân bên ngoài, tại đạo huyền chân nhân bên tay trái, còn có rất nhiều phái khác người, có tướng mạo huyền hòa hòa thượng, có sắc mặt âm trầm lão nhân. Đây đều là thiên âm tự cùng phần hương các người. Đương nhiên, thiên âm tự người là thật, mà phần hương các người thì là thường tụng sai người giả trang. Lúc này, Chương Tiểu Phàm một mình quỷ gối trong đại điện, tựa như tam đường hội thẩm, đạo huyền chân nhân mặt không biểu tình mà hỏi thăm, lần này Đông Hải Lưu Ba Sơn đi, có thiên âm tự đạo hữu xác nhận ngươi tại cùng kỳ thú quỷ nhiu giao thủ thời điểm sử dụng đạo pháp, đúng là thiên âm tự chưa từng truyền ra ngoài đại phạm bản nhược pháp nhưng có việc này, Trương Tiểu Phàm không nói gì, lập tức ngọc thanh điện bên trên bầu không khí, phản phật cũng có chút hơi hơi khẩn trương. Trong không khí, phản phật cũng có chút cái gì vật vô hình tại nhẹ nhàng nhảy lên. Nửa ngày, Trương Tiểu Phàm âm thanh trầm rãi mà nói, "Vâng, cái gì?" Lập tức, trên đại điện một mảnh xôn xao, mặc dù sớm cũng nghĩ đến đáp án này, nhưng từ Trương Tiểu Phàm trong miệng nói ra về sau, thiên âm tự tăng nhân bên trong lại như cũng là thần sắc kích động, chỉ có ngồi ở phía trước phổ hoàng, phổ không, ba quát đứng sau lưng bọn họ pháp tướng, sắc mặt không thay đổi chút nào, im lặng im lặng. Lúc này, đã lặng yên lặng lên núi, Hẳn thân cách Ngọc Thanh Điện bất quá mấy trăm mét nơi Tần Trường Phong, cũng ngầm tự thở dài. Từ trương tiểu phàm nói ra cái này phải bắt đầu, hắn rời đi thanh vân môn liền đã thành kết cục đã định. Sau đó thị huyết châu tắc càng là lửa đổ thêm dầu chất xúc tác. Không biết qua bao lâu, làm thẩm vấn tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, hết thể như đoán trước xuất hiện kinh thiên cực biến. Thương Tùng Đạo Nhân đánh lén Đạo Huyền, sau đó ma môn tứ đại phái tông chủ trưởng lao suất linh tinh anh cùng Thương Tùng Nội ứng Các thừa dịp thông thiên phong bên trên lực chú ý của mọi người đều bị Ngọc Thanh Điện phụ cận chiến đấu hấp dẫn tới lúc, ăn vào một hạt đan dược về sau, từ hận thân nơi đi tới, quang minh chính đại hướng hướng sau núi. Hắn ăn vào là viên kia từ giáo uy lên tới tướng cô lúc, sớm một cái thế giới tấn cấp ban thượng Ngụy Trang Dịch Dung Đan. Lúc này, hắn chống Ngụy Trang dáng vẻ, chính là đạo huyền. Loại này dịch dung, trừ phi cực kỳ quen thuộc người cẩn thận để ra nghi vấn, hoặc là có thực lực cao hơn hắn ra một mảng lớn người tồn tại, nếu không là khó mà tại vừa đối mặt ở giữa nhìn đấu. Lại bởi vì sớm liền đổi xong đạo bảo nguyên nhân, cho nên hắn lúc này đi trên thông thiên phong, cho dù là quen đi nữa tất đệ tử cũng không có đem lòng suy nghĩ. Thông thiên phong phía sau núi địa hình, tần trường phong đã sớm thăm dò rõ ràng. Bao quát tại cái kia nổi danh ngã ba đường, cái nào một đầu thông hướng tổ sư từ đường, cái nào một đầu thông hướng huyền nguyệt động phủ vân Ở chỗ này, có một người tại tổ sư từ đường phương hướng ngừng chân nắm nhịn, chính là bởi vì thí sư tội bị trên danh nghĩa xử trảm, trên thực tế lại ẩn thân tại tổ sư từ đường vạn kiệm nhất. Hắn liền cũng là thủ hộ huyền nguyệt động phủ cùng Chu tiên Nếu có bất cái gì ngoại nhân lặn xuống nơi này, cũng tiếp tục phóng tới huyền tự nhiên sẽ ra tay lại. Tần Trường Phong mặc dù chưa chắc sẽ sợ hắn, nhưng lại không muốn bị hắn dây dừa kéo lại, cho tới kinh động những người khác, cũng lãng phí hết thời gian quý giá. Cho nên, hắn không tiếp tiêu hao một cái được cho chân quý phụ trợ đang rượt, tướng tướng mạo và khí chất toàn bộ bị trang thành đạo huyền dáng vẻ. Xa sa vạn kiếm nhất không ngoài dự liệu cũng không có phát hiện dị thường. Giờ phút này Thanh Vân môn hiển nhiên tại Ngọc Thanh điện trước tao ngộ đại địch, cho nên đạo huyền thẳng đến về sau tới lấy Chu Tiên kiếm lui lịch, thật sự là không thể bình thường hơn được. Thế là cứ như vậy, Tần Trường Phong không trở ngại chút nào đột phá đạo thứ nhất tuyến, đi vào Huyền phụ Cái này hang đá bề ngoài nhìn lại cùng thế gian cái khác phổ thông vách núi hang đá không có gì khác nhau, thô giáp tảng đá cùng cứng rắn mặt đất, hơi có khác biệt đại khái cũng chỉ có động phủ trước cửa mặt đất tại thâm niên nguyệt lâu bên trong đã bị người dấm đạp bỏng loáng, cho thấy nơi này đã từng gian nan vất vả. Từ nơi này sơn động nho nhỏ bên trong, đã từng đi ra thanh vân môn một đại thiên kiêu thanh diệp đạo nhân, đã từng có vô số ở quá khứ năm tháng bên trong sất trá phong vân nhân vật trong này lưu bọn hắn lại dấu chân, cái này một tòa hu Tại tần trường phong trước mặt, bất quá chỉ là một cái thông hướng Chu Tiên kiếm phủ thông sơn động mạch thôi. Thời gian cấp bách, cho nên hắn không có chút nào do dự cùng do dự mà vào, vào. Trong động lộ ra 10 phần dâm mắt đơn sơ, tần trường phong liếc mắt liền thấy được treo trên tường cái kia thái cực đồ án. Căn cứ trong đầu hắn ký ức, bản vẽ này chính là tiến vào Huyền Nguyệt động phủ mẫu chốt. Hắn đi tới, nắm tay đặt ở kia thái cực đồ bên trên, nhàn nhạt thanh quang lóe sáng mà lên, đây là thuộc về Thanh Vân môn chân truyền phản ứng. Gốc, tự nhiên là hắn hơn 10 ngày trước từ Thương tùng Thương Tùng còn tưởng rằng hắn chỉ là vì nghiên cứu thái cực lại không biết hắn mục đích thực sự chính là vì mở ra cái này, chỉ có thượng thanh cảnh trở lên thái cực huyền thanh đạo chân nguyên mới có thể mở ra cơ quan. Thanh huy bên trong, thái cực độ chậm rãi lên phào lửng, sáng lên đứng lên, sau một lát, bên cạnh vách núi chậm rãi rời, lộ ra một cái kỳ dị sóng nước đồng dạng xoay tròn xương trắng chi môn. Tại cái này xương trắng chi môn trước, tần Trường Phong hơi hơi chần chờ, bởi vì hắn biết, tiến vào môn này bên trong thời điểm, sẽ bị ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí dẫn ra tâm ma, một khi không thể thủ vững ở tâm, liền có khả năng liền như vậy lân, lâm vào vạn kiếp phục tình trạng. Đây cũng là đạo thứ 3 phẩm tiến. Không phải ý chí kiên định người không thể vượt qua. Chỉ bất quá, mặc dù nói mơ hồ hắn huyền, nhưng Tần Trưởng Phong cũng chỉ là chần chờ một cái trước mắt, liền cất bước đi vào. Cái gọi là huyễn tượng, nếu như nói trắng ra, bất quá đều là tinh thần công kích bên trong một loại mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần cơ sở tinh thần đủ mạnh, trên lý luận thế gian chín thành chín trở lên huyễn tượng đều có thể giống xem phim đồng dạng không nhìn. Tần Trưởng Phong hiện tại cơ sở tinh thần tuy nói không lên kinh thiên động địa, nhưng so với thế giới này các tu sĩ, chí ít hẳn là sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào chính là. Coi hắn giẫm chân đi vào về sau, lập tức phát hiện chính mình xuất hiện tại một mảnh quanh đều là hư không hư vô thế giới. Đối lại hắn đi về phía trước ra mấy bước về sau, một mảnh tinh không bên trong thảm liệt chiến trường đột nhiên hiện hiện, tiếp lấy chém giết cùng tiếng gầm giận dữ xông vào náo hải, trong mắt hắn, ở bên cạnh hắn, từng cái hắn chỗ người quen biết chiến tử, nga xuống. Hắn lại gặp được từng tại Long truyền bảo tàng bên trong nhìn thấy một màn. Kia phản phất tận thế một màn. Cuối cùng, một con kia che đậy tinh thần, kinh khủng ngập trời bàn tay lần nữa giáng lâm. Sợ hãi, không tự chủ được trong tim ba phủ. Trên thực thế, cái này đã không đơn thuần là từ hiện tượng đưa tới sợ hãi, mà là một loại có thể giết người ở vô hình tâm ma. Cái này tâm ma quỷ dị mà ngay cả có thể hấp thụ mị ma dục niệm ma la chi nhãn đều không có tự động phòng ngự. Phản phất chỉ có thể lấy cơ sở tinh thần cùng ý chí dáng chống đỡ đi qua. Chỉ bất quá, trong lúc đó cần hoa thời gian bao lâu, liền không được biết rồi. Mà tần Trường Phong hiện tại quý báu nhất chính là thời gian. Hắn vô luận như thế nào, cũng không thể bị Thanh Vân môn người ngăn ở động phủ này bên trong, nếu không thân phận bị vật trần, như vậy hết thể đều mẹ hắn xong đời. Thế là, liền tại lúc này, hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra một vật, một đầu kim quang lóng lánh xương của sống, đến từ phong vân thế giới, truyền thuyết là thượng cổ hiên viên hoàng đế xương sống xương rồng. Vật này tại Phong Vân thế giới bên trong, có thể áp chế nhiếp phong nhập ma sau ma tính, có thể thấy được ở trong chứa thánh lực, có thể khu trừ ma niệm, trấn hồn hộ linh. Quả nhiên, tại tần trường phong tay cầm xương rồng về sau, từng đợt kim quang đem hắn bao phủ, cái kia quỷ dị tâm ma liền lập tức giống như thủy triều biến mất. Coi hắn mở hai mắt ra lúc, nhìn thấy chính là một cái khắc cổ lao hoang vu mà kỳ dị địa phương. Một mảnh to lớn đến nhìn không gặp cuối hoang vu sa mạc, hiện ra ở trước mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì cây cối hoa cỏ, chỉ có sám đậm nham thạch cùng cát đất, gió lớn từ sa mạc bên trên thổi qua, mang theo o Trên đỉnh đầu là kỳ dị bầu trời, màu tím sẫm nặng nghề tầng mây đem thế giới này ép tới phảng phất hít thở không thông, trong tầng mây không ngừng có màu trắng to lớn tiềm điện từ phía trên đánh xuống, nhẹ lên qua bầu trời. Tại Hoang Vu sa mạc phía trên, hắn phía trước cách đó không xa, có một tòa tế đàn, xám đậm, cự thạch vì tòa, tám mặt đều có bậc thang, trên dưới 7 tầng, trên tế đàn có 7 rễ trụ lớn, chia làm 7 sắc, mỗi một cây cao mấy chục trượng, ôm vào cần ba người mới có thể vây kín, người bình thường tại cái này trên đế đàn, nhìn lại đơn giản là như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Chính giữa đế đàn, còn có một cái hình thức cổ sơ cột ở giữa chiếc đỉnh cổ, cắm một thanh cổ kiếm Nhìn qua đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, hình thức cổ sơ lại có một cô uy nghiêm, không hề nghi ngờ, kiếm này chính là Chu Tiên. Tần Trường Phong hoàn mỹ thưởng thức cái này, thần bí bí cảnh bên trong mỹ lệ kỳ cảnh, cũng không có công phu nghị quá nhiều, thả người bay lên bệ đá, khẽ vươn tay, bắt lấy Chu Tiên, cổ kiếm chúa kiếm, tiếp lấy, năm ngón tay khép lại. Ngoèn, như kinh lôi nổ vàng, như ông nguyên hải tình, Tần Trường Phong đem miệng này uy danh trấn nhiếp vạn cổ thần kiếm đột nhiên từ bên trong chiếc đỉnh cổ rút ra. Đột nhiên, cổ quái trên bầu trời lôi đỉnh vang diện, đem trọn tòa bầu trời xé ra đi, điện mang luật Phong Vân nhấp độ. Phía chân trời trên trời cao một vòng huyễn nguyệt hiện hiện, chợt quang hoa đại thịnh, thất thải lấp lánh không ngừng, hội tụ thành một đạo to lớn của sáng, phảng vật cửu thiên thần kiếm đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, đánh xuống phía dưới người trọng kiếm. Đây cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là kinh khủng nhất một đạo phòng tuyến. Bất luận cái gì không có đạt được tán thành người nắm chặt chu tiên của kiếm, đều sẽ tại huyễn nguyệt động phủ bên trong gặp đả kích chí mạng. Đối mặt ở đây, Tần Trường Phong lại dị thường bình tĩnh. Không nói hai lời, một bên chu tiên kiếm trực tiếp ném vào không gian chứa vật, một bên lấy tướng vị ba đoạn thứ nhất đột Tại kia kiếm ánh sáng rơi xuống phía trước, trực tiếp quay người trong nháy mắt chuyển vị tránh khỏi, đồng thời vọt tới lối ra một bên, không có bất kỳ cái gì một tia lưu luyến liền sông ra ngoài. Lúc đầu, Chu Tiên cổ kiếm mặc dù là đệ ngũ quyển thiên thư, thế nhưng cần phải mượn vừa rồi tế đàn mới có thể chân chính hiện hiện, chỉ bất quá tần Trường Phong có chủ nào hỗ trợ, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Lấy được Chu Tiên cổ kiếm, đối với hắn mà nói, chính là lấy được bí tịch. Từ hắn ăn vào ngụy trang đang đến bây giờ, nhìn như chẳng mấy chốc, nhưng trên thực tế cũng đã tiếp cận một khắc đồng hồ. Lam Phong đi vào huyền nguyệt cửa lúc, ràng nghe được rất tiếng la đã từ ngọc thanh điện hướng về nơi này lan tràn. Hơn nữa, xui xẻo là. Coi hắn đi tới cửa động lúc, một cái phần bụng trên tay lao đạo cũng đúng lúc đi đến, thình lĩnh chính là chân chính đạo huyền. Hắn nhìn xem Trần Trường Phong, nhìn xem cái này dung mạo khí chất, thậm chí liền cả đạo bảo tất cả đều giống nhau như lúc chính mình, dùng sức trừng mắt nhìn, rõ ràng từng có trong nháy mắt mê mang cùng kinh ngạc, tựa hồ cho là mình bị hoa mắt. Sau một khắc, sau khi tính hồn lại, hắn phát hiện trước mặt mình sắc thực xuất hiện một cái dạ mạo chính mình, mà lại là từ trong huyền nguyệt động phủ đi ra về sau, nhất thời hai mắt hồng, muốn rách cả mí mắt mà sợ hai giọng nói, ngươi là ai? Nói được nửa câu, không khỏi có chút dừng lại. Bởi vì đối diện người làm ra một cái phi thường quỷ dị động tác, chỉ gặp hắn vờ im mà lấy ra một cây chủy thủ so đối với mình bụng dưới chính là một kiếm cắm vào, máu tươi nhất thời phun ra ngoài, nhộn đỏ đã bảo. Hắn hiển nhiên không hiểu đối phương tại sao muốn làm như thế, nhưng tần Trưởng Phong không cho hắn hỏi thăm, thậm chí không cho hắn lại nói tiếp cơ hội, đoạn thứ hai tướng vị đột nhiên khởi động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, liền trong nháy mắt trực tiếp từ trên thân đạo huyền xuyên qua, xuất hiện tại ngoài động. Lúc này, lúc trước núi phương hướng, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh vô cùng lục thiết kỳ mấy tên đệ tử lúc gấp rút bận bịu đến, nhìn thấy Tần Trưởng về sau, nhất thời kinh ngạc nói, trưởng môn bá Ngài tại sao lại đi ra rồi? Tần Trường Phong sắc mặt hơi đổi, phía trước cản đường dễ nói, mấu chốt là đằng sau Thật Đạo Huyền lập tức liền muốn đuổi theo ra tới, một khi bị hắn dính bên trên, vậy coi như là thật đừng nghĩ lại dễ dàng vứt bỏ. Trong nháy mắt này, Tần Trường Phong trong đầu hiện lên vô số hỗn tạp ý niệm, cuối cùng hắn đột nhiên phóng lên tận trời, thần sắc nghiêm nghị, tay phải chập chỉ thành kiếm, tay trái nắm pháp quyết, chân đạp thất tinh, ở giữa không trung liên hành bảy bước, kiếm chỉ bỗng nhiên trời, trong miệng quyết, Cửu Sát, hóa thành lôi. Huy Hoàng Thiên huy, lấy kiếm dẫn trì. đen che trời, lôi đỉnh minh ở giữa. Trưởng phong chẳng những lấy chính tông thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn hạ một đạo thần lôi đánh xuống vừa mới đuổi theo ra động phủ thật đạo huyền, đem đánh cho một cái lão đạo kém chút ngã sấp xuống. Càng là một mặt chính khí chỉ vào Hàn Quát, "Người này là ma môn giả mạo ta đến đây trộm lấy bản môn chí bảo, các đệ tử nghe ta hiệu lệnh, toàn lực xuất thủ, đồng thời đem cầm xuống." "Vâng, xin nghe trưởng môn mệnh lệnh." Một đám đệ tử trẻ tuổi không hề nghĩ ngợi liền lớn tiếng đồng ý, sau đó từng cái trợn mắt nhìn, đều tự tế ra pháp phi kiếm, liền hướng đạo huyền tới. Bọn hắn sở dĩ nhận định Tần Trường Phong chính là thật, thứ nhất phía trước tại Ngọc Thanh Điện thời điểm, liền có ma môn người giảm mạo phần hương cốc trưởng lão đánh lén đả thương Thiên Âm tự Phương Trượng, đám người đối với giảm mạo sự tình đã có chuẩn bị tâm lý. Thứ hai Tần Trường Phong trực tiếp liền tế ra chỉ có thanh văn môn người mới có thể phát huy thần kiếm ngự lôi chân quyết, bọn hắn đâu còn sẽ có nửa điểm hoài nghi. Mà vừa mới bị thần lôi bổ một cái đạo huyễn, đảo mắt nghe được kia cực kỳ đáng xấu hổ trả đũa, lại gặp một đám đệ tử kiệt vừa vừa tức, ra, kém trực tiếp đá mê. Mà Tần thừa cơ hội này, trực tiếp chuẩn mắt Vì thành công rồi đi, hắn không tiếp sử dụng tấm kia sơ cấp lâm thời kỹ năng tăng lên của chủ, trực tiếp đem tướng vị Lăng Ba đăng cấp tạm thời lên tới cấp 5, lấy cường hãn cấp 5 thăng hoa, trực tiếp biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tiếp theo tại không người nơi bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi thiên âm tự pháp tâm trang phục về sau, hắn như một tôn nộ mục kim cương vọt thẳng ra, chính nghĩa lâm nhiên, đánh đâu thắng đó thẳng hướng Ngọc Thanh điện trước ma môn người. Chương 386. Phía chân trời ù ù tiếng vang, chính hai pháp bạo kịch liệt va chạm, ra âm thanh Tần Trương Phong tại lấy đương thời cực nhanh bay trở về đến Thông Thiên Phong trên không, ngắm nhìn toàn bộ chiến trường lúc, Ngọc Thanh đại Điện trên không ầm ầm thanh âm như sấm, mấy đạo như núi trụ động dạng hào quang phóng lên tận trời, đúng là đem Ngọc Thanh Điện đỉnh điện xung phá, xông thẳng lên trời, càng xen lẫn vài tiếng thảm hô, thế lương không đành lòng tướng nghe. Giờ này khắc này, lấy Ngọc Thanh Điện làm trung tâm trận này chính ma đại chiến, dĩ nhiên là thảm liệt vô cùng. Đường Kim tu hành giới đại thế, chính Nhưng trước mắt Phần Hương Cốc không người ở đây, Thiên Âm tự cao thủ không ít bị ma giáo người giả mạo Phần Hương Cốc môn nhân gây thương tích. Cho nên dưới mắt tình hình, cơ hội chính là Thanh Vân Môn một mình chảo chống. Thanh Vân Môn đến truyền thừa 2000 năm danh môn tự phái, nội tình sâu tự nhiên kinh người. Điên bất dịch, chính lương, tàng thúc Thường Chí Lương, càng thúc trưởng trở các mạch thủ tọa từng cái thực lực không tầm thường không nói, cái khác bảy mạch bên trong có khác hơn 10 vị nhợt nhạt trưởng lão đồng loạt ra tay, tăng thêm Thiên Âm tự còn thừa cao tương trợ, ma mặc dù lực cường không cách nào đánh phái thần thủy kỳ lần tương trợ, Trong lúc nhất thời tựa hồ còn có thể ổn định thế cục, nhưng ma giáo lần này quy mô được kích, trước đó thực đã làm Chu đáo chặt chẽ ăn bài, nhất là Quỷ Vương càng là cụ thể bố trí, có Thương Tùng cái này nội ứng tại, sớm đã biết Thanh Vân môn cao thủ tế tụ Ngọc Thanh Điện. Cho nên tại khai chiến phía trước, liền căn cứ Thương Tùng đạo nhân chỗ báo, mai phục cao thủ, nổi lên làm khó dễ, quả nhiên thu được kỳ hiệu, nhất là hắn Thanh Vân trẻ tuổi đệ tử loạn thành 17, tử thương vô số. Cứ tiếp như thế, Vân bại vong hoặc đã thành kết cục đã định. Lại một thế này, Tần đã sớm đem Chu tiên kiếm đánh cấp, đạo huyền nhưng không có cái này lật bản tuyệt thế thân khí. Chỉ bất quá Để thanh vân môn liền như vậy hủy diệt, hiện nhiên không phù hợp tần trưởng phong lợi ích, ma môn độc đại với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, hắn lợi dụng pháp tâm thân phận chạy đến, chuẩn bị lấy bản thân lực lượng, cưỡng ép thay đổi chiến cuộc. So với các mạch thủ tọa trưởng lão, thực lực hơi kém trẻ tuổi các đệ tử tình huống, hiện nhiên càng thêm nguy hiểm. Ngoại trừ đi phía sau núi Lâm Kinh Vũ cùng trương tiểu phàm đám người, tàng thư thương, tiêu giật tài dẫn theo chúng đệ tử tại Ngọc đều sẽ có địch nhân gầm rú lấy mất đi sinh mệnh, chỉ là một cái địch nhân ngã xuống, trong nháy mắt liền có 2 3 cái thậm chí 4 5 người nào tới. Tần Trường Phong thả nàng rời đi về sau, nàng liền trực tiếp về tới Thanh Vân môn, mặc dù cũng có người đối nàng nắm giữ hoài nghi, nhưng nhìn đến cánh tay nàng bên trên thủ cung xa còn tại về sau, liền cũng không tiếp tục quá nhiều khó xử, chỉ làm nàng là chính mình trốn thoát. Dù sao nói lên đến, nàng trung quy là cứu vớt bảy tên đệ tử, đối với chính đạo bà phái có ân. Lúc này, nàng vô tình chém giết ma nhân, một thân áo trắng đều đã bị máu tươi nhiễm làm màu đỏ. Dần dần Động tác của nàng vung vẩy đến càng ngày càng chậm, cánh tay cũng phảng phất trở nên càng ngày càng nặng, không biết qua bao lâu, chật lề tiếp theo mềm, đúng là thân thể thoát lực, hướng về sau lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, kém chút liền đến nga xuống. Mà lúc này, trung quanh đã có một tên sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo trắng, mặt mũi tràn đầy tà khí mang theo mấy ma giáo đệ tử đánh tới. Trên thực tế, cái này Lâm Phong vốn là luyện huyết đường người, phía trước Tần Trưởng Phong lần thứ nhất vào vạn bước quật thời điểm, cũng không có nhìn thấy hắn, bởi vì hắn đi kiệt Thạch Sơn Phong lao tổ nơi nào tá pháp đi, về sau biết được Tần Trưởng Phong phục niên lão đại thành huyết đường chủ nhân chân chính về sau, trong lòng cơ phục, liền dứt khoát thoát ly luyện huyết đường, đầu nhập vào môn phái khác. Dạng này một cái tôm tép nhại nhép nhân vật, tần trường phong phía trước làm sao tận lực chú ý, lại không nghĩ hắn lại lúc này đối với Lục Tuyết Kỳ tạo thành tính mệnh nguy hiểm. Lục Tuyết Kỳ khẽ khẽ thở dài, giống như là nhận mệnh đồng dạng, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Như tại thường ngày, nàng tự nhiên không sợ tại dạng này một cái trong ma môn bốn lưu nhân vật, nhưng bây giờ, kinh lịch kịch liệt chém giết nặng, đã là rầu hết tát, Liền trong lúc này, trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét, mang theo thần chi ý như Phật đả tụng tinh thiên âm, chấn động đến phía dưới ma môn đệ tử rất nhiều nhân khí máu cuồn cuộn, thân thể lung lay sắp đổ, lão đảo lùi lại. Lại tại cái này âm thanh lọt vào tai phía trước, một đạo thánh khiết quang thiên, liền đã kéo lấy kim sắc đuôi ánh sáng, xuyên qua trên trời dưới đất mà đến. Trong chớp mắt, 5 6 tên ma giáo đệ tử bị xuy thụng, theo ngực từng cái trống rống xuất hiện, trong đó còn sót lại thánh quang như lôi đình làm trận, trong cơ thể của bọn họ ma khí cùng thân thể, liền phảng phất mặt trời đã đồng, dạng, trong nháy mắt bị tan rã, nay không từng tồn tại ở thế gian ở giữa. Tiên mục tiêu chân chính là kia đầy khí lâm phòng, hắn nghe được sau lưng động tĩnh, Ngạc nhiên quay đầu, lập tức, một cái xoay tròn cấp tốc kim sắc mũi tên ngay tại trong con mắt cấp tốc mở rộng. Lao tổ, cứu ta." Lâm Phong hoàng sợ kêu to, toàn thân đều tại tốc tốc phát run, hắn lần thứ nhất như thế sợ hãi, không biết là cái nào kinh thế cường nhân xuất thủ, nhiều như vậy ma môn cự phách không giết, hết lần này tới lần khác muốn làm khó hắn dạng này một tiểu nhân vật. Hoàn toàn chính xác có một người tới tứ hắn, chính là cùng hắn quan hệ không ít, chịu ma môn mời, tham gia lần này tiến công thanh vân môn phong nguyệt lao tổ. Người này mặc dù không phải ma môn tứ đại phái người, nhưng tại tán tu bên trong cũng là chúa tể một phương tồn tại, thực lực so sánh với tứ đại tông chủ có chỗ không kịp, nhưng trừ cái đó ra, liền cũng coi như được là nhất lưu cao thủ. Hắn tự nhận khinh thường một phương, sao lại bị chỉ là một vị ánh sáng mũi tên chớp nhiếp, nghe được Lâm Phong cầu cứu về sau, không có chút nào chần chờ tiến lên ngăn tại phía trước, hai tay ở giữa ma khí cuộn, cuộn đón lấy chân long chi nha đồng dạng kịch liệt xoay tròn ba cạnh quang tiến mũi tên. Oanh! Đây là một trận va chạm mạnh, tựa như sao chổi va chạm đại địa, quang lên, xoay tròn lấy, lấy kinh công kích, vô thượng minh thánh lực, xé rách hết thảy vật ngăn trở. Phong Lao tổ bị bạo ba phủ bị từng đạo tia sáng xuyên thấu, thân thể bị tầm bắn cái rạng, sau đó ngã xuống, trực tiếp đột từ tại chỗ. Phía sau hắn Lâm Phong cũng không có thể trốn qua một kiếp, chịu đến dư ba gọi nửa, cả người đồng dạng tại kim quan vạn trượng bên trong, bị tình hóa, trong nháy mắt tịch diệt. Chỉ có Lục Tiếc Kỳ, chẳng nhưng không có chịu đến tổn thương chút nào, ngược lại còn cảm nhận được một loại khó nói lên lời ấm áp. Một tiếng bắn giết bảy tên ma muôn người, trong đó còn bao gồm Phong Nguyệt lão tổ dạng này ma đạo cử kiêu. Giờ phút này, thiên địa đều tĩnh. Mọi người kinh hãi, tất cả mọi người ngây dại. Nhìn qua đạo kia tại thần thiên đuôi ánh sáng bên trong đạp trời mà đến thân ảnh, Ma môn đệ tử không khỏi khắp cả người phát lạnh, vẹn vẹn một kích mà thôi, liền trực tiếp chém giết một cái thực lực gần như chỉ ở Ma môn tứ đại tông chủ phía dưới cực giả, loại kết quả này để cho người ta rùng mình. Cổ Phật nhất chỉ, là pháp tâm sư đệ đến rồi. Cùng với tương đối, thiên âm tự các đệ tử tất cả đều nhận ra vừa rồi kia một đạo thánh quang chính là thiên Phật ba thức bên trong một thức sau cùng, cũng nhận ra kia ngập trời mà đến tuyệt thế thân ảnh. Đây chính là thiên âm tự tiên Phật Tam đại thần thông bên trong cổ nhất chỉ. Uy lực vờn ý mà kinh khủng như vậy. Nghe đột nhiên âm tự đệ tử sau khi kinh hô Thanh Vân Môn người không khỏi hít vào khí lạnh, trên mặt vẻ chấn động nhìn một cái không sót gì. Từ Thất Mạch Hội võ lúc pháp tâm nhất chiến thành danh về sau, Thiên Âm Tự mới lấy được Thần Thông Tiên Phật ba thức tại Thanh Vân Môn bên trong sớm đã không phải bí mật gì. Nhưng đối với cái này ba thức cụ thể uy lực, lại một mực chỉ có suy đoán cùng ước đoán. Thiên Âm Tự đệ tử tự nhiên tin tưởng vững chắc mỗi một thức đều y năng mênh ông, vì đương thời đỉnh tiêm. Nhưng còn lại môn phái người, liền phần lớn khịt mũi coi thường, Văn Vô đệ nhất, vô đệ nhị, các ở giữa đều tự không phục, lẫn nhau khinh thị, chính là trạng thái bình thường. Bị giới hạn thời gian tu luyện ngắn ngủi. Cho nên mặc dù ba thức tại Thiên Âm Tự đều có số lớn đệ tử tu luyện, có thể ngắn ngắn 5 năm không đến thời gian cũng rất ít có người có thể chân chính luyện thành. Nhất là là thoát thai từ đơn thể hư không phi tiễn cổ Phật nhất chỉ, không thể so với cái khác hai thức có thể từng tầng từng tầng dần dần, dần tiến đến dần, cho nên trên thực tế là khó khăn nhất luyện thành một đạo. Toàn bộ Thiên Âm Tự đến nay cũng còn không có người hoàn toàn lĩnh ngộ huyền bí trong đó, cho nên một thức này uy năng cũng là ba thức bên trong thần bí nhất, liền ngay cả Thiên Âm Tự đệ tử đều vô cùng hiếu kỳ. Hôm nay rốt cục tận mắt chứng kiến về sau, ở đây Thiên Âm Tự lễ tử lấy pháp tướng làm đại biểu, trong lòng chấn động cùng tự hào hỗn hợp. Phân tạp chi tình không cách nào nói rõ, người đến người nào? Có ma môn cao thủ lớn tiếng quát chói thai, nhìn qua cấp tốc dáng lâm chiến trường bóng người, sắc ý sôi trào. Thiên âm tự phát tâm. Tân Trường phong tay trái cầm thánh quang quyền trượng, tay phải nắm nuốt kim cương bổ đệ châu, xuống đất trong nháy mắt, lập tức một cố kim sắc hỏa phong nhấc lên, hắn diện mạo lẫm tóc, thần thái uy nghiêm, và áo bay phất phới, giống như kim cương thần tăng. "Là ngươi, giết độ nhi ta người, lão tổ ta đến chẳng ngươi." Nói chuyện chính là một cái cao gầy lão giả, trước người tung bay một cái màu đỏ đầu lâu, thân diện mạo dữ tợn, dung mạo tụy, cơ hồ là da bọc xương. Nhìn lên tới ngược lại là cùng kia màu đỏ đầu lâu trên lệnh không xa, một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tân Trường Phong, cực kỳ kỳ hận dáng vẻ. Hắc huyết Lao Yêu. Tân Trường Phong khẽ chau mày, nhớ tới tới này Lao Yêu ma đoán chừng chính là bị hắn một đạo kinh mục tiếp giết chết tại vạn bước quật bên trong kia khương lão tam sư phụ, cũng là ma giáo vạn độc muôn bên trong cao thủ số 1 số 2. Ngay vào lúc này, trung quanh đột nhiên tiếng quỷ khóc lại tác, âm phong lạnh thấu xương, sở thể phát lạnh, Hắc huyết Lao Yêu dĩ thủ. ở trước hắn đầu lâu, nhiên mở ra ầm trong một mắt, chỉ gặp từ kia trong miệng ra nam đạo hắc quang. Sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành năm cái hình dung khác nhau, nhưng diện mạo đồng dạng giữ tận quỷ quái, hoặc huyết buồn đại khẩu, hoặc răng nanh răng nhọn, tanh hôi không khí dơ bẩn, sông và mũi. Lệ quỷ. Tân Trương phóng ánh mắt chớp lên, nếu như lúc này tế ra hoàng tuyển bị ấn, nói không chừng có thể trái lại đem cái này nằm đầu ác quỷ kiểm soát tới. Chỉ bất quá, thân phận của hắn bây giờ là phát tâm, tự nhiên không cách nào dùng loại này rõ ràng mang theo khí tức tà ác thủ đoạn. Nhưng dù vậy, lấy quang minh chi lực, đường đường chính chính trấn áp cái này lão ma đầu, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Thoáng qua Hấp huyết lao yêu hai tay một kết kỳ quái phát ấn, kia năm tôn quỷ quái liền lập tức ngồi xuống, đem quỷ trảo cắm vào mặt đất, bàn Phật kéo lại cái gì mặt đất đồng dạng, trường hào thanh bên trong, âm phong nhất thời, cả khối mặt đất lại bị giật đứng lên. Nhưng đáng sợ hơn lại là từ kia dưới mặt đất, vơ y mã cách toa toa bay ra vô số lớn nhỏ âm linh, hình thành dòng lũ đại dương mêng ngùng, hướng tần trường phong bay đi, trong nháy mắt đem hắn cho bao vây đứng lên. "Chịu chết đi, nhỏ con lửa trọc." lấy, càng có hấp huyết lao yêu thúc, lấn, đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt chênh phong. Chương 387. Thiên Long ấn. Đối mặt vạn quỷ triều bái, tần Trường Phong tay trái cầm thần thánh quyền trượng hướng một đứa, từng đầu thánh quang lôi long gào thét mà ra, quên người hắn trăm trượng bên trong, trong nháy mắt kim quang vạn trượng. Vô luận tiên lôi, còn là Phật môn thánh lực, đều là âm tà quỷ vật khắc tinh. Ở đây một cái chớp mắt, sáng chói kim sắc lôi quang trong chớp mắt bốn phương tám hướng phá không mà đi, như là Phật quang phủ chiếu, quét sạch hết thảy vây hướng hắn quỷ, chỗ, quỷ đều trong nháy tư tư âm thanh, bị vô Phật vĩ lực, tất cả đều siêu độ hơi. Một cái chớp mắt, ngoại trừ trước hết nhất triệu hồi ra kia không đầu ác quỷ còn có thể ngăn cản, còn lại âm hồn hoặc phi hôi yên diệt, hoặc giải tán lập tức, quỷ biển trong nháy mắt sổ đổ. Chỉ này một màn, liền đem tiên Phật Thánh Ấn đối mặt Hắc ám lực lượng lúc uy năng triệt để bày ra không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, hấp huyết Lao yêu quá sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mặt cái này tuổi trẻ hòa thượng tu luyện lực lượng, vậy mà như thế khắc chế hắn, vẹn vẹn quang mang chiếu rọi giống như này đoàn người, kia phía sau lôi long lúc kích, nên kinh nào trời. Vừa nghĩ đến đây, huyết Lao yêu sắc mặt tái đi, quát to một tiếng, pháp quyết biến hóa, 10 ngón liên động Trong nháy mắt màu đỏ khô lâu tiêu to bên trong, thình lình há miệng, lại như ác quỷ đồng dạng cả tới. Tân Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt vung lên, một đạo thánh quang lôi long lập tức gào thét mà ra, nên đón tiếp lấy. Lại chỉ gặp tại trong điện quang hỏa thạch, kia khô lâu trong miệng lại rũi ra một cái khô cạn cánh tay đến, bỗng nhiên lớn ba thước, năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay không hiểu thành quang lấp lánh, liền phản phất cựu u địa ngục bên trong nhất âm tà quỷ ánh sáng đồng dạng, hắn quỷ tốc tư thế một đánh ra, lại đem thánh quang cho quang lên ở giữa, đổ về mà bay. Quỷ này chính là hấp lao yêu ý nhất một thức thần thông. Vừa ra tay liền chiếm một tia thượng phong, hắn mặt già bên trên lộ ra cơ mỉm cười chi ý, nói: "Tựa hồ cũng bất quá như thế." Nha. Tân Trương Phong mặt không biểu tình, loại tình huống này hắn sớm đã đoán trước, mặc dù thánh quang kiếp lôi lực lượng đối với ma đạo tu sĩ có tác dụng khắc chế, nhưng ma đạo cao thủ không phải âm hồn bị vặn, tại thần thông pháp bảo ra chỉ dưới, có thể chống lại nhất thời cũng không kém lại. Húng chi chỉ là một đạo lôi long, uy thế còn lâu mới có thể cùng hư không phi tiễn so sánh. Đúng lúc này, từ Ngọc Thanh Điện bên trong, bay ra hai đạo khí thế cường hãn thân ảnh, cùng hấp hết lao yêu hướng hắn giáp công mà đến. Một người trong thình lình chính là Quỷ Vương chỉ gặp hắn trong tay áo hiện hiện một cái đỏ như máu tiểu đỉnh, quan chú nguyên lực về sau, vô số màu đỏ huyết khí, tựa như cùng trận báo vành đến, Ma đổi thành một người, thì là một tên dáng người thoát tha mỹ mạo nữ tử, da như ngưng sương, khí chất rất tốt, không giống đồng dạng ma môn nữ tử như vậy tràn ngập rõ ràng vũ mị, nhưng lại trong lúc vô tình, liền để chú ý hắn dung nhăn người tinh thần hoảng hốt, phản phất muốn bị mê hoặc. Nàng chính là ma môn hợp Hoan môn môn chủ, Tam Diệu Tiên tử. Nàng sử chính là một chùm nhu bạch kỳ kia, mắt khó có thể thấy được, chỉ gặp nàng tình tế múa, phản phất dệt thành một lưới vô hình, đem trưởng phong ba phủ Thánh quang lôi long xung kích cương mạnh vô song, lại bị cái này yếu đối khó gặp lưỡi vô hình ngăn cản xuống dưới, tựa hồ trong lúc nhất thời không cách nào đột phá bộ dáng. Xem ra tu chân chi đạo có thể cường thịnh phồn vinh, quả nhiên có đạo lý riêng. Đỉnh cấp pháp bảo cùng thần thông chi huy, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường a. Tam diệu tiên tử cùng độc thần đô là tứ đại tông phái một phái đứng đầu, thân phận không thể coi thường, đạo hạnh tự nhiên cũng là vượt xa cái khác ma giáo cao thủ. Lúc này càng là sinh tử chi chiến, xuất thủ chính là cường chiêu không lưu tình chút nào, trong ngáy mắt liền trái lại ở đây trên mặt đem trưởng phong chế, làm hắn không khỏi sinh lòng căm ghét. Ngay cả hắn cũng bị khống trụ, chẳng lẽ Thanh Vân môn thật muốn đại kiếp khó chạy thoát sao? Chính đạo một phương, có người mang theo ý tuyệt vọng nói nhỏ, "Vòng thủ tứ phương, đầy dây thương gì?" Lúc này Thanh Vân môn tròn vẹn đã có hai vị thủ tọa vỡ lạc, mà các đệ tử đời thứ hai càng là tử thương thảm trọng. Phộc phốc, Lục Tuyết Kỳ lần nữa ho ra máu, Lâm Phong dù chết có thể địch người, nhưng như cũng còn có rất nhiều, nàng dù sao đã tiêu hào, khó mà chống cự theo nhau mà đến bây giờ. Một thế này, bởi vì Chu Tiên kiếm chậm chạp không thể phát động, chính đạo đang lâm vào càng thêm họng trong cục thế. Tần Trường Phong đưa tay vung lên, mười mấy viên phi tiễn hướng tụ, tại hắn chính xác tỉ mỉ điều khiển ở dưới, lại trực tiếp từ chúng quanh lưới vô hình mắt lưới bên trong xuyên qua, đi vào Lục Tuyết Kỳ bên người, đưa nàng phủ cận ma môn người trong nháy mắt toàn bộ giết đi. Lần nữa được cứu vớt, Lục Tuyết Kỳ hướng hắn xem ra, nàng nguyên bản đối với cái này đã từng hơi có vẻ khinh bạc hòa thượng, chỉ có lạnh lùng, giờ phút này nhiều một tia cảm kích. Nhưng ở trong lúc lơ đãng cùng đối phương liếc nhau về sau, nàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vô cùng phức tạp, giống như kinh ngạc, giống như kinh sợ, giống như thương tiếc, ánh mắt bên trong có mấy phần đau thương. Khuôn mặt cùng có thể biến Nhưng đôi mắt này, nàng sớm đã khắc ghi vào trong lòng, đời này có thể nào quên. Vạn bức quật bên trong, vô tình hại một bên, tích huyết động bên trong, giếng cổ trước đó. Nàng Vĩnh Viễn không có khả năng quên. Người đến tuột cùng là ai? Tại huyết hoa bên trong, Hàn Phong thổi loạn sợi tóc, nàng hai mắt mê ly, nhẹ nhàng hỏi. Tân Trường Phong khẽ miệng hiện hiện cười khổ chi ý, không biết nói gì. Xoay đầu lại đưa tay một chỉ, chín đầu thánh quang lôi long lập tức tất cả đều hướng phía phía trước vọt tới. và tới. Oanh. Như là thiên băng địa liệt minh, đầu lôi toàn bộ đánh vào vô hình lưới tơ bên trên, lực lượng khủng lồ trực tiếp đem lưới tơ sông phá một cái trống giống càng đem tam rượu tiền tử chấn động đến thẳng hướng lui lại, kinh hại không thôi, cổ này cự lực hung mãnh, quả thật nàng bình thường ý thế Càng tại lúc này, Trần Trường Phong lần nữa sử dụng một chương quyển trụ, chính là lần gần đây nhất lên cấp chiến thắng lợi ban thưởng trung cấp cơ sở năng lực tăng lên quyển trụ, có thể đem một môn linh cảnh cơ sở năng lực trong nháy mắt tăng lên tới Lv3 đỉnh cấp. Trước này quyển trục trung có thể sử dụng 3 lần, Trần Trường Phong một cơ hội, dùng tại cấp 5 cơ sở đánh xa thang hoa mà đến áp chế đánh xa bên trên, làm hắn thuộc tính biến thành chỉ cần cơ sở công kích, phòng ngự cùng sinh mệnh ba loại thuộc tính cơ sở bên trong, tự thân có vượt qua đối phương. Hiện tại mỗi lần công kích từ xa tạo thành thực chất tổn thương về sau, hấp thụ đối phương 5% tương ứng thuộc tính cơ sở, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Cùng lúc đó, có thể hấp thu thuộc tính cơ sở là có hạn mức cao nhất, chỉ bất qua cái này hạn mức cao nhất sẽ theo tự thân thuộc tính cùng cảnh giới mà biến hóa. Thuộc tính biến hóa bên trong, chỉ số từ 2% biến thành 5% không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ có thể hấp thụ địch quân gia chỉ đến trên người mình, đây mới là cái này đạo cơ sở năng lực chất biến sau mới có thể chân chính hiện ra chỗ cường đại. Chín đầu lôi long thoát cuốn về sau, Tần Trường Phong không có để bọn chúng công kích hấp huyết lão yêu, ba giây phu nhân cùng quỷ vương cái này và cái đại địch bên trong bất kỳ một cái nào, mà là trực tiếp toàn bộ phóng tới những cái kia thực lực yếu hơn ma môn đệ tử. Giúp Thanh Vân đệ tử không phải mục đích, thậm chí giết bọn hắn cũng không phải, hấp thụ thuộc tính cơ sở mới là. Nhân vật trong kịch bản mặc dù không có cụ thể giao diện thuộc tính, có thể thuộc tính cơ sở trên người bọn hắn cũng đồng dạng là tồn tại. Lại so với ma môn cao thủ, từ những này phổ thông đệ tử trên thân hấp thụ thuộc tính hiển nhiên muốn dễ hơn nhiều. một lòng ba phần, đem đầu lôi tam, tam một tổ, phân biệt thẳng hướng ba cái phương hướng khác nhau ma môn đệ tử. Trong lúc nhất thời lôi long những nơi đi qua, lập tức nhấc lên kinh khủng rõ tên mưa máu. Còn lại Ma môn cao thủ thấy thế, kinh sợ gào thét bên trong, trực tiếp lấy pháp bảo thần thông đánh phía Lôi Long, đồng thời hấp huyết lão yêu, Tam Diệu tiên tử cùng Quỷ Vương ba người, lại lần nữa hướng Tần Trưởng Phong đánh tới. Tần Trưởng Phong cầm Thánh Quang quyển trượng, lấy cấp 5 tướng vị Lăng Ba mang đến cực nhanh cùng ba người triển khai gần người chém giết, không cho hắn nhón quá nhiều phong thích viễn trình thần thông không gian. Oan. Bốn người ở giữa khí ngập trời, một trận trước chưa kinh thế đại chiến phát. đại thủ, thủ ma khí trời, huyết văn lẫn, các ra phi thường dọa người. Tần trường phong lấy thánh quang quyền trượng cùng quỷ vương trong tay hư hư thực thực phục long đỉnh đỏ như máu tiểu đỉnh ngại bính một cái, không khí nơi này bạo tạc, nhắc lên kinh khủng khí lưu, quỷ vương bị hắn đánh lui, nhưng hút máu lao quỷ cùng ba giây phu nhân lại đều tự ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Hắn lơ đến, đột nhiên bỏ qua quỷ vương, thân thể hóa thành một vẹn kim quang vọt tới hấp huyết lao yêu trước người, hoàng kim quyền trượng đỉnh ngưng tụ lượng lớn thiên phật thánh lôi lực lượng, thoáng cái so mặt trời còn nóng Quân trưởng đỉnh kim sắc nguyệt hồn đệ xuống, đem hấp huyết lao yêu vai trái chẹt để đánh nát, máu thịt be bé bét, đức gãy mạnh xương trắng bệ, hắn kêu thảm rút lui, nhưng trong mắt hung quang lại càng thêm hung hực, như muốn đem tần trưởng phong sống sờ sờ nuốt vào. Cùng lúc đó, tần trưởng phong cũng bị thương lần nữa, ma môn đỉnh cấp cao thủ công kích tuyệt đối không thể coi thường, trên người hắn lần nữa nhuốm máu, màu trắng tăng ý đã thành huyết sắc. Nhưng hắn lại không hề ảnh hưởng, càng đánh càng hăng, càng đánh càng cùng. Vẹn vẹn mấy giây trong thời gian, liền đánh cho ma ba đại cao run như sấy, chỉ cảm thấy hòa thượng này không biết vì cái gì, vừa mà càng đánh càng mạnh cùng mười mấy giây phía trước so sánh, vẫn là vậy đơn giản một chiều một thức, cho bọn hắn áp lực lại chợt tăng không chỉ một lần. Trên thực tế, cái này mười mấy giây, bất quá là Tần Trường Phong đang cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Hắn đang chờ hấp thụ đầy đủ thuộc tính cơ sở, không cần quá lâu, cái này mười mấy giây đồng hồ liền đã đủ. 10 giây đồng hồ về sau, chín đầu Lôi Long bị ma môn cao thủ hợp nhau tấn công, trực tiếp toàn bộ đánh ngửa. Nhưng hắn hấp thu thuộc tính cơ sở, cũng đạt tới trước mắt cảnh giới có khả năng hấp thu cực hạn, cho tới cũng không còn cách nào gia tăng. Lúc này, từ thuộc tính cơ sở bạo tăng, mang đến một loại vô hình thăng hoa, ở trên người hắn kịch liệt tiến hành phải biết, cơ sở đánh xa loại này hấp thụ, gia tăng không chỉ bên ngoài những này thuộc tính, càng còn có ẩn tàng thân thể các hạng tố chất, tỉ như lực lượng, thể phách, năng lực khôi phục, sức chịu đòn chờ chút. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, giống như say mê tại thân thể trước nay chưa từng có lực lượng cường đại bên trong. Nhưng ở ngoại nhân trong mắt, hắn động tác này lại phảng phất là một loại từ bỏ. Rít. Vị thương nặng hấp huyết lão tổ trong mắt hận ý ngập trời, khuôn cản thần sắc trên mặt giữ tợn, hắn một tay kết pháp quyết, màu đỏ đầu lâu bên trong huyết quang ngập trời, há miệng, miệng lớn, một cái đen nhánh tiểu tụy cánh tay, lần nữa đưa ra ngoài, một cỗ liệt khát máu chi ý, lập tức bao phủ Tam rượu tiên tử trong tay tơ trắng hóa thành thiên la địa võng, cùng quỷ vương đỏ thâm huyết quang phối hợp, giống như một trường tịch trốn chi võng, yếu ớt vấn vẻ, trấn áp mà xuống, chưa chắc là sát chiêu, nhưng nhất định có kinh khủng khôn địch lực lượng, nếu rơi vào tay trong lưới, chờ đợi hắn chính là phô thiên cái địa sát chiêu. Ầm ầm. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tần trường phong toàn thần kim quang chói mắt, thân thể đột nhiên cất cao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt phong. Chương 388. Tiên thần hạ phàm. Trần Trường Phong lần nữa sắp mở ra đạo này Phật môn tiêu chí thần thông. Trước kia hết thể cường đại thuộc tính cơ sở, cùng trước chỗ chưa cường hắn nhục thân trạng thái giới mở ra, thân thể trực tiếp tăng đột đến 3m. Cùng lúc trước so sánh, tuy chỉ có 1 mét chênh lệch, có thể cái này 1 mét đại biểu lực lượng chênh lệch lại là to lớn. Đồng thời, hắn bỗng nhiên mở ra hai con mắt, như hai ngọn kim đăng, sáng chói chói mắt, còn chưa có hành động, liền đã tản mắt ra một cỗ trí cường khí cơ. Đây là một loại có ta vô địch, khí thôn như hồ tuyệt thế khí khái. Hắn chậm rãi năm chạc quyền, một loại trước nay chưa từng có lực lượng cường đại, tại hai tay của hắn ở giữa lưu động. Sau một khắc, Thiên thần ảnh đột nhiên tại trong mắt mọi người biến mất, lại xuất hiện lúc đã sau lưng hấp huyết lao yêu, mà cái sau, phu phù một tiếng, đầu lâu nổ tung, trực tiếp bổ nhào vào, chết đến mức không thể chết thêm, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không kịp hiểu rõ. Đỏ thông thiên la địa vong bao trùm, tiếp tục che đậy đến, tần trường phong mặt không biểu tình, đấm ra một quyền, bao vây lấy kim sắc thiên Phật thánh lực, một quyền này vừa ầm mà chấn động vô, trực tiếp đem lưới nổ tung, hóa thành đầy trời mà khí tán loạn. Thiên thần hạ phàm chỉ có thể duy trì mười mấy giây, có thể cái này 10 mấy giây, đối với ma môn người nói lại Lại như thế giải rằng, giặc kia thân ảnh cao lớn, vạn pháp bất xâm, không gì không phá. Nắm đấm màu và nóng, uy áp cái thế, lại lấy bản thân lực lượng, làm cho ma môn ở đây mấy chục cao thủ sợ hãi, nhau nhau tránh lui. Thiên thần hạ phà mở ra về sau, gia tăng không chỉ lực lượng, còn có nhanh nhẹn cùng tốc độ tăng lên trên mọi phương diện. Lúc này kia cấp 5 tướng vị Lăng Ba thuộc tính vẫn còn, hai tướng điệp ra phía dưới, làm hắn tốc độ thực sự đến rồi một loại siêu việt tiềm điện, dùng mắt thường khó mà bắt giữ trình độ. Phúc. Một tên hợp trưởng lão kêu thiết, thân thể băng liệt, già, đẩy ra môn chủ Tam Diệu tử, lại họa vào thân chính mình trực tiếp bị đánh bại, không cần bất luận cái gì kỹ năng, vẹn vẹn lấy thiên thần pháp tướng nơi thân, bao khóa thiên Phật thánh lôi kiếp lực, tùy ý một quyền hoặc là một trượng đánh ra, liền có băng sơn nước địa chi uy. Ken, ủy vương trong nháy mắt nhanh lùi lại trên trăm trượng, hắn lấy phục long đỉnh ngăn cản, vẫn như trước bị nắm đấm màu vàng óng đánh bay, nội phủ chịu đến kịch liệt chấn động, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Các vị, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, uy thế như thế thế tất không thể biện bị, chúng ta lập tức tề lực hợp kích, nhất định có thể đem hắn giết. Có tự cho là Tốc Trí Đamưu Ma môn cao thủ kêu to, phát ra hô hào Có thể đáp lại hắn là một cái quyền trượng và nóng, một trượng phía dưới, hắn toàn bộ thân thể vờa im mà giống như là đồ sứ đồng dạng, đầu tiên là bắn ra ra vô số vết nước, tiếp lấy mới lấy mảnh vỡ phương thức, ầm vang sụp đổ, vô cùng thế thảm. Một cách này về sau, chúng quanh người trong ma môn đều dùng mình, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, phía sau núi đạo huyền đang truy kích người trọng kiếm không có kết quả dưới tình huống, vòng trở lại, có hắn cái này thanh vân trưởng môn gia nhập, ma môn tình thế tựa như đã rét vì tuyết vì Hắn cùng thanh hợp một chỗ, cho dù là vạn độc môn, trưởng môn độc cũng không thể ngăn cản, liên tục bại lui. Mắt thấy cảnh này, Ngọc Thanh Điện phủ cận ma môn cao thủ cũng không dám lại lưu thêm, nhao nhao bỏ mạng chạy trốn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tránh né tần trường phong cái này đao thương bất nhập hồn thần. Cái này khế động, ma môn nguyên bản yêu thế cùng sĩ khí, lập tức phát triển mạnh mẽ. Nguyên bản, chính đạo liền cũng không phải là không có hoàn thủ lực lượng, chẳng qua là ngay đầu tiên bị đánh lén kinh nghiệm, chế trụ mà thôi. Lúc này, gặp ma môn cao thủ đại loạn, đều thần sắc sục sôi phát động phản công, thông thiên phong bên sói gạo, tiếng thảm thiết bên thai không dứt, vô số gãy chi thịt nát ra, huyết nục gió tanh máu, giống như địa ngục. Tần Trường Phong thừa dịp Thiên Thần Hạ phạm mấy giây cuối cùng trong thời gian, đuổi theo hai quyển Đem Vạn độc môn trưởng môn độc thần cũng đã thương, càng đánh chết trưởng sinh đường một cao thủ. Rốt cục, tại sĩ khí ngã là không về sau, ma môn binh bại như núi đổ, mấy chục cái ma môn cao thủ cùng mấy trăm tên đệ tử, tại tứ đại tông chủ dẫn đầu dưới, trốn ra thông thiên phong. Mà tại bọn hắn rút đi thời điểm, Tần Trường Phong trên người kim quang liền đã tán loạn, thân thể cũng khôi phục bình thường thân cao. Một màn này, bị Vương thấy được, hắn tự nhiên đoán được. Nếu như lúc này lại trở về, hoa thượng này chỉ sợ chỉ có phía trước một nửa chiến lực cũng chưa tới. Đừng nói một người uy hiếp ma môn rất nhiều cao thủ, chính hắn một người cũng có thể đem ngăn lại. Nếu như lúc này quay về Thanh Vân, giết một cái hồi mã thương, xuất kỳ bất ý phía dưới, tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Đáng tiếc là, ma môn đám người vừa mới xám xịt rời đi Thanh Vân Sơn, liền nghĩ muốn để bọn hắn giết trở về, thực sự khó mà làm đến. Hiện tại đại đa số người đều chỉ muốn rời đi đây là không phải nơi mà thôi, Đây cũng là từ xưa đến nay nhiều mặt liên quân nhược điểm chí mạng. Chỉ có thể đánh thuận gió trận chiến, không có cách nào đánh ngược gió trận chiến. Hết thệ thế như trẻ che thời điểm, tự nhiên là người người dùng mệnh, anh dũng giành trước chỉ khi nào gặp được sương cứng chẳng những gặm không nổi đến, còn ngược lại muốn vỡ rơi chính mình một bụm răng, thậm chí mất mạng thời điểm, chính là người người tránh lui, tan đàn xẻ nghé. Cũng chính là nhìn vào một điểm này, Tân Trường Phong mới tin tưởng vững chắc có thể tại không có Chu Tiên kiếm dưới tình huống, giúp chính đạo lực bàn. Hắn cũng không cần chân chính đánh bại Ma môn tất cả cao thủ, chỉ cần để bọn hắn trong lòng sinh ra e ngại là được rồi. Loại này liên quân một khi không có sĩ khí, kia sức chiến đấu liền sẽ lập tức đi vào sụp đổ bên dưới. Mặc dù đánh lui Ma môn liên quân, nhưng thanh tổn thất cũng không thể bảo là không trọng, vẹn vẹn hai vị thủ tọa vẫn lạc, liền muốn để cho người ta nôi đau lớn. Trận chiến này, Tần Trường Phong nhìn như hữu kinh vô hiểm, từ đầu đến cuối không có lo lắng tính mạng, vừa lực tinh lực tiêu hao lại là to lớn, cho tới từ phía trên thần hạ phẩm trạng thái bên trong rời khỏi về sau, vô cùng suy yếu cảm giác xuống tới, dưới chân hắn một cái lảo đảo, vậy mà liền muốn ngã sắp xuống. Lúc này, một đôi ngọc thủ từ bên cạnh kéo lại cánh tay, đem hắn đỡ dậy. Tần Trường Phong dương mắt nhìn lên, lại phát hiện đúng là Lục Tuyết Kỳ. Bốn mắt đối nhau, hết thể ngụy trang cùng hoang ngôn đều đã vô dụng, Tần Trường Phong nghĩ tới nhất định sẽ có một ngày bị nàng biết bí này. Nhưng nay không nghĩ tới lại nhanh như vậy, lấy loại phương thức này. Nàng thanh lệ thanh nhã dung nhan tuyệt thế, vẫn như cũ duy trì luôn luôn đến nay lạnh lùng, chỉ là kia thu thủy trong mắt sáng, lại lóe ra phẫn nộ, đau lòng, không hiểu còn có một tia không hiểu. Hiển nhiên, nàng có lẽ nguyện ý vì Tần Trường Phong bảo thủ bí mật, có thể nàng cũng đang chờ một đáp án. Nhưng tại lúc này nơi này, lại để Tần Trường Phong từ nơi nào bắt đầu. Liên tại hắn lần thứ hai lộ ra cười khổ lúc, hét lớn một tiếng, đột nhiên từ Ngọc Thanh điện bên trong chuyển đến, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nói, người đến tuột cùng từ chỗ nào học được đại phạm bản lược, là ai đưa cho ngươi thị huyết châu? Đại điện bên trong, Trương tiểu phàm đang chìm mặc đứng lặng ở nơi nào, tiếp nhận sắc mặt cực kỳ khó coi đạo chất vấn. Có thể tưởng tượng, Thanh Vân môn bị này đại kiếp tử thương thảm trọng không nói, còn bị người đem Chu Tiên kiếm cho đánh cấp, hắn giờ phút này nội tâm thừa nhận như thế nào dày vò. Cho nên đối đai Trương Tiểu Phàm, thái độ tự nhiên so trước đó càng thêm khắc nghiệt lạnh lùng. Đó lấy, tại phủ Hoàng Phương trưởng gia hiệu dưới, pháp tướng rốt cục nói ra cái kia bí mật kinh thiên. Truyện Trương Tiểu Phàm đại phàm bản yếu chính là Thiên Âm tự tứ đại thần tăng một trong phó chí. Cái gì? Làm thoại âm rơi xuống, vô số kinh hãi, chấn kinh, không tin, âm tức giận như bạo liệt dạng, tại Thanh Sơn Ngọc thanh đến, ngay cả đạo nhân, dịch bậc này tu dưỡng cao nhân các đạo cũng không nhịn được trên mặt biến sắc, mà cùng là người bị hại một trong lầm kinh vũ càng là một thanh rút ra chảm long kiếm, dày đặc khí lạnh. Làm pháp tướng tiếp tục giảng thuật năm đó trải qua, nói đến giết hết thẻ thảo miếu thôn, thôn dân, cũng là phổ trí lúc, lầm kinh vũ rốt cục cũng không còn cách nào nhẫn lại. Cùng hống một tiếng, chảm long kiếm cùng thân hướng về pháp tướng chém tới, bất quá lập tức liền bị điền bất dịch đám người đem hắn ngăn lại. Lầm kinh vũ lệ rơi đầy mặt, khóc giống không thôi, tại điền bất dịch đ Chúng tăng người đều cúi đầu, mặt hổ thẹn sắc, thấp giọng tụng Phật hiệu không chỉ. Pháp tướng cuối cùng quay đầu, thật sâu nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Phàm, chậm rãi nói, sự tình chính là cái này bộ dạng. Hết thể những việc này, đều là chúng ta Thiên Âm tự phổ trí sư thúc sai, cùng Trương Tiểu phạm Trương sư đệ cũng không quan hệ, mời các vị thanh văn môn sư thúc, ngàn vạn lần đừng có trách cứ với hắn. Đạo Huyền sắc mặt trầm, từ chối cho ý kiến. Liên tại lúc này, chợt tiên tính trên đại điện, vang lên một trận thấp cười thầm âm thanh. Cái gì chính đạo? Cái gì chính nghĩa? Các ngươi cho tới bây giờ đều là cả ta. Ta cả đời đau khổ chao trống cho dù nhận lấy cái chết cũng vì hắn bảo thủ bí mật, thế nhưng là, ta tính cái gì? Từ đầu đến cuối Trầm Mặc Trương nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thách dài, ta tính cái gì à? Cái này thê lương âm thanh, mang theo vô tận ẩn ý, quanh quẩn giữa tiên địa, rung động lòng người, thúc người rơi lệ. Trong hai mắt cũng hoàn toàn biến thành một mảnh sắc hồng, trong tay phải thiêu hỏa côn tình lình tỏa hào quang rực rỡ, phệ huyết châu như đạt được sống lại đồng dạng, thanh quang đại thịnh, sen lẫn nhiếp khí, đem Trương bao phủ trong đó, ngay diện mạo cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Giữa sân người, nhìn tới đây ma khí quần quật cái tượng, đều biến sắc, pháp tướng phi thân mà lên, vội la lên, "Trương sư đệ, mau thả vứt bỏ vật này, nếu không ngươi liền muốn rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục." Cùng lúc đó, điện bất dịch ở bên trong Thanh Vân phái cũng không ít người tiến lên, giống như chuẩn bị chấn áp cái này sắp nhập ma đệ tử. Đúng lúc này, một đạo chữ vạn vật ấn từ ngoài điện bay tới, lăng không chấn động, phát ra vô tận Phật môn thanh quang, ngăn tại Trương Tiểu Phạm trước người, chẳng những lập tức đem hắn thể nội ma tính chế, càng đem lên đám người cũng toàn bộ chấn động đến về sau vừa lui. Đó lấy Tần Trường Phong nắm vút Phật Châu không đổi không chậm đi tiến vào đến, đứng tại Trương Tiểu Phàm trước người, đối mặt đạo huyền, điên bất dịch, pháp tướng, phổ hoàng chân nhân chờ tất cả mọi người, nhàn nhạt nói ra, bần tăng pháp tâm, chưa xuất ra trước họ Trương tên Trường Phong, sau lưng là tiểu đệ của ta Trương Tiểu Phàm, hôm nay ta muốn dẫn hắn rời đi, kính xin các vị tạo thuận lợi. Không được, hắn người mang Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm tự hai phái huyền công bí pháp, lại có nhập ma mà lo lắng, một khi rời đi chắc chắn làm hại thương sinh. Thanh Vân Môn bên trong lập tức có người phản bác. A Di Đa Phật, Trần Trường phong chắp tay trước ngực, thần sắc tương sót, thở dài nói, ta từng tại Phật tiền lậpệ, Thiên Phật ba thức chỉ biết dùng để chu ma trừ ác, có thể hôm nay nếu có người ngăn ta, vô luận người nào. Thiên Phật thánh lực chỗ hướng, tuyệt bất dung tình. Loại này kiên quyết vừa nói, mọi người ở đây tất cả đều rú lên, nghĩ đến chỗ này trước hắn một người chấn nhiếp quần ma chi uy, tất cả đều dưới đáy lòng phát lên một luồng hơi lạnh. Cổ Phật nhất chỉ, thiên long ấn, kim cương bất hoại. Thiên Phật ba thức chi uy, tại vừa mới kết thúc trong trận chiến ấy, đã bày ra không thể nghi ngờ. Bây giờ, trong thiên hạ có mấy người dám anh kỳ phong mang? Chương 389 Giờ này khắc này, hiển nhiên không có bất kỳ người nào muốn cùng Tần Trưởng Phong trở mặt, cho nên cái kia quyết tuyệt nghiêm nghị lời nói rơi xuống về sau, Ngọc Thanh đại điện bên trong một mảnh trầm mặc. Hồi lâu sau, mới từ đạo huyền đánh vỡ bình tĩnh nói, "Pháp Tâm sư điện, lần này Thanh Vân đại kiếp có thể đánh lui Ma môn, ngươi tại ta Thanh Vân môn cũng có thể nói công lao hàng đầu, hộ phái tri ân chúng ta khắp trong tâm cảm, ngày sóc nhưng có cơ hội, định làm báo còn. Nhưng ngươi cũng cần minh bạch, Chương Điểu Phàm lại dù sao cũng là ta Thanh Vân đệ tử, không thể nói nhập là một." Lấy hắn đường, đường trưởng tôn, chuyện, nhiên là cho Trưởng mặt mũi. Toàn bộ chính đạo từ ngàn năm nay, thần Trường Phong chỉ sợ cũng là cái thứ nhất lấy được vinh hạnh đặc biệt này trẻ tuổi đệ tử. Hết thảy đều chỉ bởi vì hắn cho cho thấy thực lực cùng tiêm lực, đã đến bằng hắn một người, liền có thể liền để thanh vân môn bực này chính đạo cử phái cũng muốn thận trọng mà đợi trình độ, hướng chi phía sau hắn đứng đấy, còn có toàn bộ thiên âm tự. Tuy nói tại hết thảy khởi nguyên thảo miếu thôn trận kia lại họa bên trong, thiên âm tự là kẻ cầm đầu, thế nhưng phải biết, phát tâm cái thân phận này tiền thân Trương Trường Phong cũng đồng dạng là người bị hại, cho nên có hành động gì qua khích, cũng càng dễ dàng đạt được thiên âm tự chúng tăng thông cảm. Chí ít tại trước mắt, thiên âm tự là tuyệt không có khả năng từ bỏ hắn cái này sáng tạo chùa 2000 năm đến nay kiệt xuất nhất đệ tử. Đối mặt đạo huyền tuyên cáo, Thần Trường Phong chậm rãi trả lời, chân nhân có lẽ còn không biết. Tiểu Tăng cùng Trương Tiểu Phàm mặc dù tình như thủ tục, có thể cũng không phải là thân huynh đệ. Ta lúc sinh ra đời, liền bị mẹ đẻ vứt bỏ, là Trương thị vợ chồng đem ta nuôi lớn, này ân tình bây giờ đã mất coi là báo, ta có thể làm, chính là để Tiểu Phàm không hề bị đến bất kỳ tổn thương, cho nên đã Thanh Vân đã dung không được hắn, hôm nay ta liền nhất định phải dẫn hắn đi. Khẩn thiết tri tâm làm cho người động dung. Có thể thanh văn môn tại làm trưởng lao thủ tọa cái nào không phải người đã trải qua thế cố, đương nhiên sẽ không bị cái này một lời hai ngữ tùy tiện đả động. Tiểu trúc phong thủ tọa thủy Nguyệt đại sư trầm giọng nói, ngươi có biết ngày khác hắn một khi nhập ma, sẽ sinh ra hậu quả như thế nào? Tần Trương Phong nói, ta cam đoan hắn không biết nhập ma. Đạo Huyền hai mắt nhìn lần, lạnh lùng nói, ngươi bằng cái gì cam đoan? Tần Trương Phong hai tay hợp lại, nói, chỉ bằng pháp tâm hai chữ. Lời này vừa nói ra, cho dù là thiên âm tự các tăng nhân, cũng cảm thấy hắn thực sự có chút quá tự phụ. trưởng giáo đạo càng là như bị vũ nhục quá mà cười nói, ngươi thật coi mình là Phật đà chuyển thế không thành, ta hôm nay nhất định phải thanh lý môn hộ, nhìn ngươi." Trưởng môn bất giận, đạo hữu bất giận. Đột nhiên, hai tiếng la lên đồng thời vang lên, một đường tới từ ở thiên âm tự phương trượng Vũ Hoàng, hắn tự nhiên không thể nhìn Tần Trưởng Phong cùng Thanh Vân Môn thật tại chỗ với mặt. Bất quá đồng thời còn vang lên một thanh âm khác, lại thoại âm rơi xuống lúc, bóng người liền đã vọt thẳng đến rồi trong đại điện, thình lình chính là Lục Tiếc Kỳ, đứng bên cạnh, xuống. Mang trong điện một mảnh xôn tất đều thất một trận kinh ngạc, đại sư cũng là kinh ngạc điểm, đứng lên đến Vội la lên, "Kỷ Nhi, ngươi điên rồi. Mau trở lại." Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng nàng quỳ gối tần trưởng phong bên người thân thể, không có chút nào lùi bước chi ý, kia vô song dung nhan xinh đẹp phía trên, răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn nhàn nhạt môi dưới, lặng lặng mà nói, "Trưởng môn sư bá, tiểu trúc phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ, có lời muốn nói." Thủy Nguyệt nhíu mày, "Quắc, Kỷ Nhi, chứ tiểu phàm chính là đại trúc phong đệ tử, pháp tâm càng là thiên âm không cần miệng, mau, mau trở về." Giờ phút này Sau đại chiến tàn phá lại tăng thêm trang nghiêm túc mục trên đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú hướng Lục Tuyết Kỳ, mang theo không hiểu, Ngờ vực vô căn cứ cùng với lạnh thấu xương, nàng thừa nhận áp lực lớn, tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ là, tại tất cả mọi người nhìn gần dưới, cái này mỹ lệ nữ tử ý nguyên chưa từng lui ra phía sau. Ngọc Thanh Điện bên ngoài giờ núi, không biết lúc nào thổi vào, lướt lên nàng vài tia tú, nhẹ nhàng phiêu động. Lục Tuyết Kỳ không có nhìn tần Trưởng Phong mắt, chỉ là chấp nhất nói ra, trưởng môn bá, ta cùng pháp tâm sư đệ cũng không thâm nhào, chỉ là tại đệ tử vì ma đầu kia Diêm công tử. Giang Cầm mất đi tự do lúc lại là pháp tâm sư phụ không tiếc nguy hiểm độc sông ma quật cứu ra đệ tử, như thế ân tình, đệ tử bạn làm báo đáp. Đại điện bên trong một trận kinh hô, đám người tất cả đều kinh ngạc xem hướng Tần Trương Phong, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ có thể thoát khốn, sau lưng nguyên nhân chân chính lại là có hắn xuất thủ tương trợ, đây là Lục Tuyết Kỳ phía trước đều hết chỗ chê. Tần Trương Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không nói gì, hắn không có cùng Lục Tuyết Kỳ nói qua bất luận cái gì muốn nàng hỗ trợ, cho nên đây đều là nữ tử này chính mình chủ động. Lục Tuyết Kỳ mặc kệ những người khác, tiếp tục nói ra, tại mới vừa khổ chiến bên trong, Pháp tâm sư đệ đã từng hai lần xuất thủ cứu ta, càng là cơ hội lấy bản thân lực lượng làm cho quần ma đại loạn, cuối cùng bại trốn. Như thế tổng tổng, có thể thấy được pháp tâm sư đệ thật là ta chính đạo tương lai xả nhã trụ cột, có hắn tại, trước sư đệ đương nhiên sẽ không đi sai bước nhầm. Đệ tử khẩn cầu trưởng môn sư bá tác thành cho bọn hắn huynh đệ nghĩa, như thế lan truyền ra ngoài, cũng vẫn có thể xem là một cục ca tụ. Thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong thanh văn môn người không khỏi tất cả đều kinh ngạc, giống như chẳng ai ngờ rằng xưa nay không thích nói làm cho Lục Tuyết kỳ vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy, tựa như biến thành người khác. Lại lời nói này có thể nói thông minh cực điểm. Mỗi một câu nói mặc dù không có nói rõ, đều là tại ám chỉ Thanh Vân môn thiếu tần Trương Phong, nếu không muốn được người trong thiên hạ lên án vong ân phụ nghĩa, liền tốt nhất thả bọn họ huynh đệ hai người rời đi. Nữ tử này trí tuệ, hoàn toàn không kém dung mạo của nàng mây mây. Ngươi nghĩ báo ân tâm tình ta có thể lý giải, nhưng Đạo Huyền chân nhân sắc mặt vẫn như cũ khó coi, thậm chí càng sâu phía trước, hắn lúc này trong lòng y nguyên nhớ Chu tiên kiếm bị trộm sự tình, bây giờ có đối với chuyện này nhiều lần bị ngăn trở, hả có thể có cái gì tốt sắc mặt. Hùng chi, hắn hôm nay một bước này một đệ, không thể nghi ngờ chính là đại biểu cho Thanh Vân môn túi đầu trước thiên nam tử mời trưởng môn chân nhân minh dám. Lục Tiết Kỷ dung mặt thẳng, đối mặt trưởng môn cùng sư phụ uy nghiêm ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, kiên quyết nói, đệ tử Lục Tiết Kỷ nguyện đem tính mạng đảm bảo. Đám người nhất thời đều bị trấn trụ, nhưng bầu không khí cũng biến thành càng thêm vi diệu cùng lẫm tóc, phản phất mưa to gió lớn khuất nhà dạo, lại phản phất núi lửa bộc phát trước chớp mắt bình tĩnh. A Di Đà Phật. Liên tại cái này không khí ngột ngạt đến để cho người ta muốn nổi điên thời điểm, thiên âm tự phương trưởng một tiếng, đứng ra chắp tay trước ngực, nói, đạo huyền nhân, việc đã đến nước này, bần tăng cũng ý âm tự đảm. Ngày sau Trương thí chủ như thật có bất luận cái gì nhập ma khuynh hướng, Thiên Âm tự đều đem không thể đổ cho người khác, ra vấn đề gì, Thiên Âm tự cũng nguyện dốc hết sức ánh, còn xin đạo hữu cho người tuổi trẻ một cái cơ hội, cũng cho Thiên Âm tự một cái chuộc tội cơ hội, lão nạp cảm kích vô cùng. T. Tiếng vào khí lạnh thanh âm vang lên, đám người giống như cũng không nghĩ tới phụ Hoàng Vương trưởng vờ im mà nguyện ý đánh cược Thiên Âm tự thiên nhiên cổ tháp danh dự đến tần trưởng phong cùng Trương Tiểu Phàm đảm bảo, phải biết cứ như vậy, Trương Tiểu Phàm như xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều chỉ qua trách tội đến Thiên Âm tự trên đầu, thậm chí thanh văn môn đều có thể mượn cơ hội làm khó dễ. Mà tôi, mà thôi. Đối mặt hợp tay túi đầu phổ Hoàng thượng nhân, Đạo Huyền thở dài một tiếng, rốt cục không còn kiên trì. Khoát tay áo, hướng Trương Tiểu Phàm nói ra, ngươi đi đi, nhớ kỹ, ta Thanh Vân môn Thái cực Huyền Thanh đạo không cho phép truyền cho bất luận kẻ nào, nếu không Thanh Vân môn tất không dung tha ngươi. Cùng nguyên tắc không dống, một thế này, đã không có ma môn người xuất hiện muốn dẫn đi Trương Tiểu Phàm, Đạo Huyền cũng không có bị Chu Tiên kiếm lệ khí ăn ngon, cho nên đối với Trương Tiểu Phàm, Đạo Huyền không có ông định ý Đã khôi phục lại bình tĩnh Trương Tiểu Phàm toàn thân run lên, giọng nói, "Vâng, đệ tử, ta đã biết." Hết thầy. Liên như vậy hết thể đều kết thúc. Đạo Huyền cuối cùng cho phổ Hoàng Phương trợ một cái nhân tình, Cang La bị tẩn trưởng phong một cái có thể nói thiên đại mặt núi. Trải qua trước đây không lâu đánh một trận về sau, phát tâm cái tên này đã không chỉ là nhất chiến thành danh đơn giản như vậy, mà là triệt để vang danh thiên hạ. Kiêu một thân huyết y tăng bảo, chính là tốt nhất công huân chứng minh. Ai cũng biết, tương lai chính đạo đệ nhất nhân, hắn đã đặt trước. Nếu không phải tuổi tác cùng tư lịch còn nhẹ, hắn thậm chí đã có thể trở thành chính đạo kiêng đỉnh người. Lam ma môn thừa dịp thanh vân suy yếu đi mà quay lại, cho nên mặc dù kết quả đã định ra, nhưng thiên âm tự chúng tăng nhưng không có lập tức rời đi mà là tạm thời ở lại. Phổ Hoàng thượng nhân mang theo pháp tướng đám người ở thông thiên phòng, Trần Trường Phong cùng Trương Tiểu Phàm tự nhiên là đi vào Đại trúc phong. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Bất Dịch, Tô Như, Tống Đại Nhân trở nhân đạo đường, Trần Trường Phong tắc một mình tại Đại trúc phong phía sau núi rừng trúc biên giới tòa kia trên vách đá bằng gió mà đứng. Phản phất là trong cõi u minh số mệnh luân hồi, toàn này vách núi chính là Trần Trường Phong lần đầu tiên tới Đại trúc phong một đêm kia, đột tới Tối nay, sắp đi Đại trúc phong trước, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại tới thời điểm, lại tại nơi này chờ đến nhất định sẽ tới lục kết thúc, tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 390. Huyên áo qua đi, chính là như vậy một cái mát mẻ bình tĩnh ban đêm. Sơn phong chậm rãi quét, tay áo chậm rãi phiêu động. Hai bóng người đứng song vai, đều đã rút đi quần áo màu đỏ ngòm, vải đi tung bay, phong thái lối lạc. Không nói gì bên trong, tần Trường Phong đầu tiên phá vỡ bình tĩnh, thấp giọng nói, "Vì cái gì giúp ta?" Lục Tuyết Kỳ áo trắng như tuyết, thanh huy như sương, chiếu đến nàng mỹ lệ dung nhan chiếu sáng rạng rỡ. Ánh nhờ chăng, từ trên bầu trời tung xuống, rơi trên người nàng, như sóng nước Nàng không nói gì, chỉ là nhìn ra xa cái này phương xa phía chân trời, nhìn qua đám kia tinh sáng chói, lại cuối cùng không kịp minh nguyệt cô độc thanh huy. "Ngươi hận ta sao?" Tần Trương Phong thở dài, đổi một loại phương thức hỏi. Lục Tuyết Kỳ trầm mặt như trước, hồi lâu, đột nhiên nói, "Vì cái gì?" Tần Trương Phong cười, nói không rõ là đáng chắc còn là cái khác, giống như nàng nóng nhìn phương xa tinh thần, nói, "Tại ngươi trước khi đến, ta bệnh trí ít 10 loại lý do, có thể ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng cũng không cách nào nói cho ngươi trần tướng, cho nên không có vì cái gì, ta không cách nào cho ngươi đáp án." Lục Tuyết Kỳ như ngọc đồng dạng gương mặt chợt trắng bệnh. Sau đó hừ một tiếng, lãnh giọng nói: "Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có hay không nói với ta dù là một câu nói thật, ngươi đến tụt cùng là Diêm công tử hay là pháp tâm? Ngoại trừ Diêm công tử cái tên này bên ngoài, cái khác đều là thật." Tân Trường Phong híp hai mắt, thản nhiên trả lời: "Công." Thiên gia thần kiếm ra khỏi vỏ, mỹ lệ lam quang lánh triệt nội tâm, một kiếm vạch phá bầu trời đêm, lưu lại một đạo màu lam vết kiếm, đem hai người phía trước hư vô chia cắt. "Hai nữa. Đừng để ta biết ngươi lấy Diêm công tử thân phận làm ác, nếu không ta tất không cho ngươi." Lời còn chưa dứt, áo trắng nhẹ nhàng, tóc xanh bay, người ngọc đã thừa tiền kiếm phiêu nhiên mà đi. Tần Trường Phong chấp hai tay sau lưng, lộ ra một tia không hiểu cười khổ, trong miệng lầm bẩm nói: "Thẳng thắn sẽ khuôn hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị a." Nửa năm sau, Nam Cương vô danh cổ tháp. Đêm đen không mây, hoang sơn giá lĩnh, hoang vu cổ tháp, lại có không ít người lẩn ná ở đây. Tại cổ tháp bên ngoài rừng cây bóng ma bên trong, một cái mang theo lệ quỷ mặt nạ người từ trong bóng tối xuất hiện, chậm rãi đi tới. canh giữ ở cổ tháp bên ngoài luyện huyết đường niên lao đại cùng ra cầu đạo nhân gặp, liền thân sắc khẽ biến hỏi: "Lệ công tử." Mặt kia phía trên cố cùng hoàng có tám thành tương tự trẻ tuổi nam tử chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói gì, nhìn không chớp mắt tiếp tục tiến lên. Thái độ lạnh lùng, hình như có một tia kiêu căng, có thể niên lão đại cùng giá cẩu đạo nhân lại giống như tập mãi thành thói quen, cũng không khắc sát. Người này, chính là rời đi Thanh Vân môn chương tiểu phàm. Tới chỗ ngược lại là đổ nát thê lương cổ tháp bên trong, đồng dạng tàn phá chủ điện đốt một chiếc mờ tối ngọn đèn, dưới đèn tần trưởng phong mang theo chân chính hoàng quyền mặt nạ lặng lặng ngồi xếp bằng. Nam cương chuyến đi, chính là đã sớm kế hoạch tốt lắm. Mục đích chủ yếu là cứu ra cửu vi tiên hấp thu vu vu tức, yếu là vì thần sớm làm chuẩn bị. đầu nghĩ trực tiếp đi tìm Có thể cuối cùng không yên lòng sáu đuôi cùng giá cẩu đạo nhân năng lực, cho dù hắn đã để Hắc thủy Huyền Sa âm thầm lặng đến giúp bọn hắn, nhưng nghĩ muốn cùng phần Hương cốc bực này, chính đạo cự phái có kẻ mặc cả trao đổi con tin, đoán chừng cũng là quá sức. Cho nên hắn cuối cùng vẫn quyết định tự thân đi một chuyến, chỉ bất quá đang giúp đỡ trao đổi ra cựu vi tiên hồ về sau, hắn liền sẽ sớm rời đi. Lại lại xuất phát phía trước, Tần Trường Phong liền đã hướng Trương Tiểu Phàm thản sáng tỏ hắn giương công tử thân phận, cái sau tại lúc ban đầu ngạc nhiên về sau, cũng không hề nói cái gì liền tiếp nhận. Kinh Lịch Ngọc Thanh Điện đó, hắn đối với chính ma, sớm đã không thèm để ý. Bây giờ Duy nhất để ý là cái này vì hắn, nguyện ý một mình đối địch với Thanh Vân đại ca. Cho nên coi như Tần Trường Phong thật dùng Diêm công tử cái thân phận này làm chuyện gì thương thiên hại lý, hắn cũng nhiều lắm thì không tham dự, không gia nhập. Chớ nói chi là Tần Trường Phong cũng không có, Diêm công tử mặc dù là luyện huyết đường lao đại, nhưng cẩn thận tưởng tượng, làm qua nhất khắc người sự tình, cũng bất quá là trêu đùa chính đạo 8 tên đệ tử tinh anh, cũng giam cầm Lục Tuyết Kỳ một đoạn thời gian mà thôi. Mà cái này, chỉ sợ cũng là Lục Tuyết Kỳ không có vạch trần hắn nguyên nhân chỗ. Lúc này, Tần Trường Phong đan điền khí hải bên trong, mạnh thứ 4 đạo văn sớm đã ngưng tụ thành hình. Hắn đánh cấp chu tiên kiếm mục đích một trong, liền làm mau chóng thu hoạch quyển thứ 5 tiên thư, cũng nâng luyện quả thứ tư lôi kiền. Trong bóng tối, ngoại trừ màu xanh biếc ngọn đèn ánh đèn bên ngoài, còn có một cái tản mát ra thần bí thanh được chi quang hắc bạch thái cực đồ, lặng lặng phiêu phủ ở tần trưởng phong trước mặt. Nay độ chính là đại biểu đạo môn lực lượng quả thứ tư lôi kiền. Chỉ bất quá như hư như vẫn, hiển nhiên còn không có triệt để ngưng luyện thành hình. Đến mức cần thiết bản nguyên lực lượng, tần nguyên bản cũng khổ não hồi lâu. Từ trung nguyên một mực đi về phía nam trong vòng mấy tháng, hắn đều bị đạo này cửa ải khó khăn ngăn cản. Chu Tiên Kiếm mặc dù là quyển thứ 5 Thiên Tư Vật Hỗn dẫn, cũng trợ Thanh Diệp đạo nhân lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh thái cực huyền thánh đạo, nhưng trên thực tế bản thân nó lực lượng lại không phải thuần chính đạo môn lực lượng, mà là sát khí ngược lại tới vô song sát phạt chi lực. Có lẽ loại này chuyển hóa thủ đoạn cũng là đạo môn truyền thừa viễn bí bên trong một loại, nhưng lại không cách nào trợ giúp tần trưởng phong ngưng tụ lôi ấn. Thanh văn môn đông đạo tu sĩ nhược thể tâm hợp lực, ngược lại có lẽ có thể giống thiên âm tự giúp hắn, hắn thành, cái này hiển nhiên là không thực tế. Đừng nói hắn hiện tại cùng Thanh Vân Môn quan hệ cũng không hòa hợp, chỉ cần một đệ tử Phật môn ngưng kết đạo môn thành ấn, liền sẽ tại Thiên Âm tự cùng Thanh Vân Môn hai phái ở giữa, lại lần nữa nhấc lên kinh đạo Hải Lãng. Mà thế giới này ngoại trừ Thanh Vân Môn bên ngoài, quả thật cũng tìm không được nữa cùng đạo môn tương quan thế lực cùng địa phương. Lúc trước Ma đạo kết ấn, cho dù không có Ma là chi nhãn trố sâu bí cảnh ngoại ý muốn mở ra cơ duyên, còn vẫn có thể từ Ma môn bốn tông nghĩ biện pháp, mà cái này viên đạo ấn, đến tận đây lại tựa như đã hoàn toàn không cách nào có thể mượn. Cho nên, Tân Phong bản đã bỏ đi, chuẩn bị rời đi thế giới này sau lại nghĩ biện pháp. Nhưng mà có lẽ là ứng câu kia sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tồn, cơ hồ liền muốn từ bỏ thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện khối kia hắn sớm nhất đạt được sự thi cấp đạo cụ thái thanh nguyên tinh ngọc bên trong, ẩn chứa chính là thuần chính nhất đạo môn bản nguyên lực lượng. Tân Trương Phong một mực nhận định khối ngọc này nhất định bất phàm, chỉ là một mực không cách nào tìm tới kích phát trong đó lực lượng đường tắt mà thôi. Đến mức nó ẩn chứa là đạo môn bản nguyên, căn bản không cần nghiền, thái thanh hai chữ này đã sớm nói rõ hết thảy. Chỉ bất quá phát hiện về sau, một cái khác khó ở chỗ. Thái thanh nguyên tinh ngọc nội bộ không phải mà là chi nhãn chỗ sâu bí cảnh cũng sẽ không chủ động mở ra đại môn để hắn thông suốt hấp thụ lực lượng, chỉ có thể lấy tinh thần lực từng chút từng chút dẫn xuất. Cho nên ngưng kết cái này một cái cưỡng ấn quá trình, muốn so Phạm Thiên Ma ấn gian nan rất nhiều, thời gian tự nhiên dáng rất nhiều. Bất quá trải qua hơn 2 tháng cố gắng, hiện tại cũng đã tiếp cận công thành, thậm chí ngay cả này ấn danh tự, tần Trường Phong đều đã sớm biết được, Thái Thanh đạo lôi kết ấn, tên cứ gọi tắt Thái Thanh đạo ấn. Đến mức này ấn uy năng, trước mắt còn không rõ xác thực, nhưng mơ hồ đã có thể cảm giác được, nên là cùng Thái cực hai chữ có quan hệ. Theo kít răng một tiếng tản ra hủi hụ hủ chi khí nhẹ lên, chủ luyện đại môn bị đẩy ra, Mang theo mặt nạ trường Tiểu Phàm thân ảnh chậm rãi đi đến, nhìn viên kia thần bí thái cực đồ ấn liếc mắt, tiện tay đem muôn một lần nữa đóng lại, nói: "Đại ca, sáu đôi đã đem tin đưa vào Phần Hương Cốc bên trong, đối phương đáp ứng đêm mai để chúng ta dẫn người đi Phần Hương Cốc trao đổi con tin." Một người thời biến, có đôi khi cần rất dài, có đôi khi lại chỉ cần một đêm liền là đủ. Bây giờ Trương Tiểu Phàm, mặc dù còn không phải trong nguyên tắc cái kia quy lệ, nhưng cũng tuyệt không lại là đại trúc phong bên trên cái kia chính vào hiền lãnh thanh vân đệ tử. cũng không hắn, một bên tiếp tục ngưng luyện công tấn, một bên mỉm nói: "Bọn hắn ngược lại là nghĩ hay lắm, nói cho sáu đôi để bọn hắn đêm mai đêm khuya tới nơi lầy trao đổi. "Tốt." Thay tên lệ công tử Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hơi trầm mặc, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi: "Đại ca, hôm đó giả trang đạo huyền chân nhân tại Huệ Nguyệt động phủ đánh cấp thanh vân chí bảo là ngươi sao?" Bảnh. Một trận quỷ dị âm phong thổi tới, kia chén đèn dầu đột nhiên dập tắt, trong bóng tối chỉ có thái cực đồ thanh huy, chiếu sáng hai tấm âm trầm đáng sợ mặt nạ quỷ. Tân Trương Phong hai tay nắm lại, điện, điện Vẫn như không động. Nhưng một đầu màu đen lôi long đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại vách tường một cái lỗ rách trước, há mồm phun ra một mảnh hắc vụ, cái kia nguyên bản nhìn như không có một hai phương tiện lập tức vang lên rút gần lột ra kêu thảm thiết. Chương 391. Là ta. Trong bóng tối, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh thừa nhận. Đầu kia màu đen thiên ma lôi long bay trở về, ma khí tiêu tán, lỗ rách miệng liền lộ ra một bộ bị ăn mòn đến chỉ còn bạch cốt thi thể, cái này hiển nhiên là theo chân Trường Tiểu Phàm theo đuôi đến đây mà thảm, chỉ bất quá hắn hoạt động bản sự mạnh, lại cuối cùng không gạt được Phong. Một bên khác, đặt được câu trả lời chương tiểu phàm đối với tất cả những thứ này nhìn như không thấy, lại đột nhiên cởi mặt nạ xuống, khỏe miệng lộ ra tiểu dung, nói: "Đại ca tốt diễn kì à, lúc ấy nhưng làm đạo huyền chân nhân tức giận đến không nhẹ, lúc nào cũng dạy một chút ta nha. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta biết ngươi cũng có thể học." Tần trường phong vũ vô đầu của hắn, văn sĩ thon dài bản tay mặc dù cũng không rộng lớn, nhưng lại vẫn như cũ có một loại như cha như huynh rộng lượng chi ý. Nhân quả huyền diệu, không cách nào nói rõ. Huynh hai người nhìn nhau cười một tiếng, nguyên bản có một tia lánh bầu không khí nhanh chóng tan thành mây khói. Chi chi chi. Ngay vào lúc này Một cái lông xám khỉ con từ trong Tiểu Phàm trong ngực bò lên đi ra, nhảy đến trên bờ vai, nhón chất lên, học Tần Trường Phong dáng vẻ, vậy mà tại trên đầu của hắn cũng như vậy dùng móng vuốt đập lên, đâu ra đấy, ra dáng. Tần Trường Phong trở tay nắm nuốt nó trên cổ da lông cầm lên đến, tại phấn nộn đít khỉ bên trên hung hăng vỗ một cái, tùy theo hướng Trương Tiểu Phàm cười nói, ngươi cái này mao hầu quá ngang ngướng, không quản giáo khó mà thành dụng cụ, giao cho đại ca mang đi, qua mấy năm trả lại cho ngươi một cái thức tình huyết mạch lực lượng chân chính thượng của thần thú như thế nào. Chi chi chi. Mau hầu dừng lại lập tức kịch liệt rua, hai tay hợp lại cùng nhau. Một bên bái một bên hướng Trương Tiểu Phàm lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ, bởi vì nó cảm nhận được một cố nồng lượng đậm ý. Trương Tiểu Phàm lại chỉ làm không có gặp, nhẹ gật đầu, nói: "Có đại ca nguyện ý điều giáo, là phúc phần của nó, tiểu lệ nào có không cho phép lý lẽ." Tiểu Mao Hầu cùng hắn làm bạn vượt qua đại trúc phong bên trên nhất cô độc mấy năm, nói trong lòng không có không bỏ là không thể nào, bất quá hắn hiểu rõ hơn tần trữ phong, biết rõ hắn nói chuyện xưa nay sẽ không bắn tên không đích, cho dù nhìn lên tới vẹn vẹn chỉ là một câu trò đùa lời nói, kỳ thật cũng là hàm ẩn thâm ý, Tất nhiên có nó mục đích, mà chính hắn tác nguyện ý vô điều kiện tí tưởng. Quan quan tiếu sát ta, cam đoan có chỗ tốt của người nếu không ta để nó đem ngươi ăn." Tân Trường Phong thả ra ma thần, để nó dùng dài nhỏ cái đuôi đem tiểu mao hầu cuốn lên đến, cái sau gặp có như vậy cái thú vị đồ chơi, tự nhiên là vui vẻ nhận, mà khỉ nhỏ lại chỉ có thể khổ cực tiếp nhận. Ngày kế tiếp trạm vào tối, uy chấn nam cương, chính đạo khôi thủ một trong phần hương cốc đột nhiên làm to chuyện, tại trưởng lao thượng quan sách dẫn đầu dưới, mười mấy tên trưởng lão đệ tử ngự sử pháp bảo hướng về phương bắc nào sơn phong liệt mà đi. Kia nhanh chóng phá thương lúc, đều để cho người ta cảm thấy rõ ràng tức giận cùng sát khí, hùng sư giận, vương giả đến tiêu khí. Nam Cương tại cái này phương thế giới thần châu đại địa, chính là cực nam cực các nơi. Từ xưa đến nay, bên trong nguyên vô luận phàm nhân còn là tu sĩ, đều có rất ít người tiến về Nam Cương. Thứ nhất manh thu độc trùng, chứ khi ác nước quá nhiều, hoàn cảnh thực sự ác liệt. Thứ hai Nam Cương vô tận trong núi lớn, tổng cộng có 63 loại dã man dị tộc cùng tồn tại, trong đó không thiếu sinh ăn thịt người thịt kinh khủng thú nhân, cùng với thủ đoạn quỷ dị khó lường vô cổ tộc, đều không là nhân loại bình thường mong muốn tiếp xúc. Cho nên dần dà, nơi này biến thành dã man kinh khủng nơi đại danh tử. Chính đạo Tam đại cự phái một trong phần hương cốc liền lâu Nam Cương thập Vạn đại sơn thông hướng bên trong nguyên cửa ra vào khiến cho ngàn năm qua phía nam dị tộc không cách nào tiến vào bên trong nguyên thai hóa thiên hạ, cho nên từ phương diện nào đó tới nói, Phần Hương Cốc có thể xưng công lao hàng đầu. Tại Nam Cương phụ cận nhân tộc trong lòng, Phần Hương Cốc hướng tới là thần bí khó lường thần tiên chỗ ở, làm cho người kính sợ. Bây giờ, đạt được trong môn kiệt xuất nhất hai tên đệ tử bị bắt, đối phương lại còn tìm tới cửa muốn trao đổi con tin, Phần Hương Cốc người há có thể không giận, từ đám bọn hắn phái này rời đến Nam Cương, uy trấn nam vực 63 dị tộc 800 năm đến nay, đây là lần thứ nhất lọt vào dạng này khiêu khích, nếu không thể làm ra cường thế đáp lại, việc này tại bọn hắn mà nói liền có thể sưng vô cùng độc nhã. Điều khiển độn quang cực nhanh phần hương cốc tu sĩ bên trong, có một tên gầy còm lão giả, ánh mắt âm tàn nói, cũng không biết đến tụt cùng cái nào mắt không mở, vừa vì mà bắt ta phần hương cốc đệ tử không nói, còn dám tìm tới cửa, lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về, nếu không ta phần hương cốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Việc này tuyệt không đơn giản, sau lưng tất có thế lực lớn chủ đạo, có khả năng dính đến bên trong nguyên đại phái hoặc là nam cương dị tộc, nếu không chỉ là một cái lục vĩ ma hồ ở đâu ra là gan. Nói chuyện chính là một cái lão giả, khuôn mặt gầy gầy gò, trên thân một bộ áo bào xám, đơn giản mộc mạc, cử chỉ thong cũng không, cái gì xuất chúng địa phương. Nhưng hắn thoại âm rơi xuống về sau, phu cận lại có không ít đệ tử mặt lộ vẻ lấy lòng phía dưới, cười nói: "Thượng quan trưởng lão đừng nóng giận, có ngài tự thân xuất mã, chỉ cần thoáng thi triển một chút thần thông, quản hắn là ai, còn không đều là đem ngài coi là thiên nhân ngoan ngoãn thân phụ." Cái này lão giả hào sám chính là phần hương cốc bên trong vô luận là thân phận còn là thực lực đều xếp hạng thứ hai thượng quan sách, hắn mặt không đổi sắc, nhìn trong đám người ở giữa một tên bị dùng một cái xiển xích hình dáng pháp bảo chói buộc nữ tử áo trắng liếc mắt về sau, âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần các ngươi vước ngựa, đến lúc đó cho ta nhìn ký vị yêu hồ đừng để nàng chạy trốn là được rồi." Nếu không ta duy các ngươi là hỏi. Chúng đệ tử cùng tê lên đồng ý, "Vâng, đệ tử minh mạch. Ngược lại là phía trước gầy còm lão giả trong mắt vẻ không vui lóe lên liền biến mất, hắn tên là Lữ Thuận, chính là phần hương cốc xếp hạng thứ tư trưởng lão, nhưng ở phần hương cốc bên trong, thường xuyên bị thượng quan sách cấp đi danh tiếng, cho nên trong lòng liền sớm có ý không cam lòng. Chỉ bất quá đây đều là phần hương cốc nội bộ ở giữa ân oán, lúc này đại sự trước mắt, hắn tất nhiên là không biết đổ sinh sự đoan. Không biết qua bao lâu, đêm khuya lần nữa giáng lâm, đêm nay minh giữa trời, tầng mây có phần dày, không gặp có mấy vì sao, nhưng ánh trăng thanh huy, vẩy hướng nhân gian cũng đem hoàng vu cổ tháp chỗ đỉnh núi này, chiếu có chút sáng rồi. Nhiên lão đại, giá cẩu đạo nhân mang theo mười mấy tên luyện huyết đường đệ tử trên gò núi theo thứ tự đứng lặng. Tân Trương Phong cùng Trương Tiểu Phàm mang theo lệ quỷ mặt nạ song song hướng nam nhìn ra xa, Ma Thần nằm sấp trên mặt đất, nhàm chán với đôi, Bao Hầu Tiểu Hôi ngồi tại nó đỉnh đầu, cầm trong tay một cái không biết chỗ nào hái tới quả dại, đang say sưa ngon lành gặm, gặm xong sau còn muốn đem hột đút cho Ma Thần, bị cái sau phun ra một đạo đỏ như máu trực tiếp đốt thành tro bụi. Nó nay không ăn chay. Bao Hầu giật nảy mình, oa oa kêu to. Trừ cái đó ra, Sáu đôi cùng ba đôi áp lấy bi kịch lý Tuân cùng Yến Hồng đứng tại càng đằng sau, xa xa nhìn chăm chú. Đột nhiên, ánh mắt mọi người cùng nhau ngưng tụ, dưới bầu trời đêm mấy chục đạo các loại hồng quang đang từ phía nam phía chân trời bay nhanh mà đến. "Siêu, Người còn chưa tới, một đạo dự dẫn vô cùng hàn quang, đã như lôi đình xuất kích, màu trắng hàn quang ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, khoé động đêm tối, vạn phá bầu trời chém tới. Cái này hiển nhiên là hạ ngự y, cũng là thăm dò, nếu ngay cả một chiêu này cũng đỡ không nổi, như vậy tiếp xuống phần hương cốc người căn bản liền sẽ không bàn lại cái gì, mà là muốn trực tiếp độc thủ. Hơn nữa Một kích này rõ ràng xuất từ một cái đương thời cường giả hấp nhất, đỉnh núi trong mọi người, ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, có thể nói không ai có thể bình yên ngăn trở. Cho dù là bị Tần Trường Phong truyền thụ các loại bí pháp huyền công trường tiểu phẩm, bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, cũng tạm thời với không tới. Bất quá ngay tại kia hàn quang đi vào trước mắt lúc, Tần Trường Phong bình tĩnh giơ tay lên, trực tiếp nên đón tiếp lấy, liền gặp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kia nguyên bản dài đến vài chục trượng hàn băng kiếm tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng ngắn, một cái như đen, sẽ tiến vào trong đó hàn quang toàn bộ thôn phệ. Một cái chớp mắt, thế hạo đã một kích cứ như vậy trừ khử vô hình thậm chí ngay cả và chạm động tĩnh cùng dư ba đều không có, phản phất cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Tần Trường Phong chậm rãi thu về bàn tay, mơ hồ có thể thấy được, lòng bàn tay một cái hắc bạch thái cực đổ loẽ lên liền biến mất. Trải qua một ngày một đêm cố gắng về sau, thái thanh đạo ấn mặc dù còn kém cuối cùng một tia không có hoàn toàn cô động thành, nhưng Tần Trường Phong nhưng cũng có thể thúc đẩy hắn bộ phận uy năng, chỉ bất quá hiệu suất cùng y lực đều khẳng định không kịp hoàn toàn sau khi thành công. Trên thực tế, vừa mới cũng không phải là cái gì tốt đẹp, mà là hóa giải, lấy thái cực nguyên lý, trực tiếp đem đạo kia thần thông hóa giải thành bản nguyên nhất năng lượng về tán đến tiên địa bên trong. Đương nhiên, dùng hóa giải hai chữ để hình dung Thái Thanh Đạo ấn năng lực đặc thù cũng không chuẩn xác, đến tột cùng vì sao, còn là phải đợi đến cấp tấn chân chính luyện thành về sau mới có thể biết được. Ngày đó cũng không xa, nếu không phải muốn chủ trì hôm nay trao đổi con tin sự tình, Tần Trường Phong nói không chừng đã thành công. Lúc này, Phần Hương Cốc mọi người đã hạ xuống đồn quang xuống đất, lão giả áo xám thượng quan sách tại bên ngoài hơn 10 trượng một bên quan sát, một bên nói ra, các hạ thần thông không tầm thường, nghĩ đến không phải hạng người vô danh, nhưng cùng ta Phần Hương Cốc là địch, nhưng cũng quá mức không cân ngoan. Phong lắc đầu, nhìn thấy đối phương trung ương một màn kia thân ảnh màu trắng về sau, cười nhạt nói: Ta không phải đến cùng ngươi có kẻ mà cả, phần hương cốc tên tuổi mặc dù lớn, nhưng còn dọa không chết người, đến mức ta là ai, chờ ngươi mang đi trong môn hai vị tiên tiêu về sau, tự nhiên có thể hỏi đến, nghĩ trao đổi liền hiện tại bắt đầu, không muốn lời nói vậy liền đều bằng bản sự, trực tiếp mở cấp tốt. Cấp. Kia gãy quổng trưởng lão Lữ thuận lập tức cơ mỉm cười nói, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu ý, liền xem như ma môn bốn phái tông chủ tự thân tới, cũng không dám nói có thể từ ta phần hương cốc trong tay cấp đi cái gì. Tần Trường Phong trả lời, ta không cùng không làm chủ được tiểu nhân vật nói chuyện. Ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Lữ Tuấn hơi đỏ mặt, chứng thành màu gắn heo, kém chút bị rõ ra nội thường đến. Bất quá lúc này cũng không có người nào chú ý hắn, Thượng quan sách trầm giọng nói, "Ta hỏi ngươi, đã sáu đuôi sau lưng ngươi, có phải hay không nói ta phần hương cốc chí bảo huyền hỏa giám cũng ở trong tay ngươi?" Đương nhiên, Tần Trường Phong cũng không phủ nhận, bởi vì trừ phi hắn nghĩ diệt phần hương cốc, nếu không căn bản là không có cái gì tốt phủ nhận. Mà loại này có thể nói phát rồ, tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn tự nhiên sẽ không làm, vạn nhất bị Lục Tiên Tử biết, hắn sẽ phải bị triệt để nói với tự mình một tiếng lạnh ngắt. Vậy liền không có gì để nói, giao ra con tin cùng Huyền Hỏa Giám Nếu không tối nay để các ngươi tất cả đều mất mạng nam cương." Thượng quan sách sắc mặt đột nhiên lạnh, phất tay, một cái ở giữa thô, hai đầu nhỏ, dài ước chừng một thước màu u lam lăng hình băng chủy thể bỗng nhiên từ trong tay háo trôi nổi mà ra, đúng là hắn pháp bảo thành danh kỷ hữu hàn ngân băng thứ. Chương 392. "Ta hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, bởi vì ta đáp ứng một cái nữ nhân, không thể tùy tiện làm chuyện xấu, nhất là giết các ngươi những này chính đạo nhân sĩ." Tần Trường Phong thành khẩn nói, hắn còn muốn lại cứu vãn một chút, dù sao thần thông không có mắt, một cái không tốt liền muốn đánh người chết, để lục tiên từ biết, hắn thật là có lý thuyết không rõ. Nhưng mà trên đời này, nhiều khi hảo tâm chẳng những không nhất định sẽ có hảo báo, ngược lại sẽ còn bị người xem như trọc phú. Thượng Quan Sách chính là như vậy, hắn cảm nhận được nồng đầm mê thị, quát trói thai một tiếng, hai tay mười ngón tung bay, trong nháy mắt năm sáu cái pháp quyết thoắt hiện, bắt đầu làm khó dễ. Ông. Tại trước người hắn, viên kia chín ngưng hàn băng thứ lam quang đại tác, liên miên băng vụ làn tràn ra, sau đó hóa thành băng chùy mưa tên, phô thiên cái địa hướng lấy đối diện bao phủ mà đến. Lại phản phất là nghĩ một cách xử lý tất cả mọi người. Bá. Phong đưa tay vung lên, Trên trăm viên mũi tên ánh sáng màu đen liền trong nháy mắt ngút tụ, xuất hiện về sau lập tức kích xạ, chỉ nghe được phanh phanh phanh bạo liệt không ngừng bên tai, tựa như cây kim so với cọng râu đồng dạng, một tiễn đối với một tiễn, vèo ơi mà đem đánh tới băng chủy mưa tên toàn bộ triệt tiêu. Mọi người ở đây, vô luận là phần hương cốc còn là luyện hội đường, tất cả đều con mắt ngăm ngăm. Nếu là tại 10 mũi tên trong vòng, dạng này đụng nhau rơi còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng đến 100 mũi tên trở lên, độ khó kia có thể liền không biết muốn bạo tăng gấp bao nhiêu lần. Đây chính là tinh thần cao chỗ tốt, đối với kỹ năng điều khiển như cánh tay sai sự. Giết Thượng quan sách phát ra tín hiệu, Phần Hương Cốc người liền toàn bộ bay vọt mà ra động thủ. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, tần Trường Phong bắn ra mũi tên ánh sáng màu đen cùng băng tiến đụng nhau sau khi vỡ vụn, liền hóa thành một cô hắc khí khuyết tán ra đến, rất nhanh liền nối thành một mảnh sương mù màu đen mang, nằm ngang ở giữa song phương. Mà những này, tất cả đều là đối với huyết nhục chi khu tới nói kinh khủng dị thường thiên ma kiếp lôi lực lượng. Chờ Phần Hương Cốc đệ tử xông vào trong đó về sau, liền lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết thế lương, những này ma khí nồng độ cũng không tính cao, chỉ khi nào nhiễm lăng ra, nhưng cũng có thể nhanh chóng hình thành giữa, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể kia thống khổ cùng thảm trạng lại là thực sự Thấy tình cảnh này, Thượng quan sách trong lòng trong mắt tức giận càng thêm hung hực, Chí Ngưng Hàn Băng Thứ ầm vang một tiếng, chẳng phá hát vụ, hướng thẳng đến tần trưởng phong mãnh liệt đâm mã đến. Hiển nhiên, hắn cũng biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Chí Ngưng Hàn Băng Thứ mặc dù không ở cái thế giới này Cửu Thiên Thần binh liệt tuyê, nhưng cũng là thứ hai cấp bậc pháp bảo thượng phẩm, lúc này toàn lực tôi động, uy lực nhất thời kinh người. Rõ ràng chỉ là một cái ngắn ngủi thứ, thế nhưng lại từ nội bộ quận gia Hàn Vũ, tựa như chín ngục mở ra một lỗ hổng, cuối cùng bàng kết, hóa thành một tòa băng sơn bao quạ băng thứ. Hư không rung động, băng sơn đón gió liền dài. Trong tiếng ầm ầm một cái chớp mắt tổng cộng cao trăm trượng. Cái này cảnh tượng có chút rợn người, mọi người tại hàn phía dưới như con kiến hơi nhỏ bé. Mắt thấy băng sơn như thái sơn áp đỉnh địa áp xuống dưới, niên lão đại đám người sắc mặt đại biến, tự giác căn bản vô lực ngăn cản. Tân Trường Phong tự nhiên ở vào băng sơn trấn áp mà xuống trung tâm, còn tại giữa không trung, lạnh gấu xương hàn khí đã đem hắn bao quạ, xung quanh đại địa đều nhiễm lên một tầng băng Nếu bàn về như thế, trong lúc nhất thời lại cũng có thể cùng lúc trước trên núi Thanh Vân chủ tương để luận, trách thượng quan sách có thể tại phần hương bên trong xếp hạng thứ 2. Uy trấn nam cương, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Chỉ ít lúc trước lục vi ma hồ bị hắn đánh cho trọng thương, liền thông an. Bất quá, đối với hiện tại tần trường phong tới nói, liền có chút không đáng chú ý. Ông trầm đáng sợ Hoàng Tiễn dưới mặt nạ phát ra một tiếng lặng lẽ cười, đưa tay trực tiếp từ trong hư không cầm ra một cây màu đen lôi thương. Thương này vì lưỡng long thương, nhờ vào điều khiển năng lực tăng lên, hắn không có để lôi long hiển lộ, liền trực tiếp lấy long thương hình thái đem ngưng kết đi ra, làm như vậy chỗ tốt tự nhiên là tránh cho bị người hữu tâm nhìn thấy, cùng pháp tâm liên hệ với nhau. Oan, đưa tay một thương, cùng băng nhạc chạm vào nhau. Đây mới thực là một đòn kinh thế. Chân chính sơn băng địa liệt. Chỉ gặp màu lam băng sơn dưới đáy bị vành ra một cái to bằng cái thất chỗ trống, tương đương với băng sơn to lớn ngọn núi tựa hồ không đáng giá nhất tới, có thể sau một khắc lít nha lít nhít vết nước hiện hiện, kia băng sơn liền ẩm vàng sụp đổ. Tân Trường Phong cũng nhận to lớn phản chấn, dưới chân đại địa đồng dạng giống mạng nhện vết nứt dày đặc, phản phất muốn toàn bộ sụp đổ. Hơn nữa trong tay hắn ngự kia long thương cũng bị băng sơn nghiến ép, đầy trước dạng, bởi vì thủ, nát thương cũng ra màu đen ma mà Hơn nữa lần này, ma khí mức độ đậm đặc kinh người. Trong nháy mắt liền bao phủ đỉnh đầu, đặt đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Trên thực tế, trong này là trọn vẹn 6000 điểm chuyển hóa sau ma lôi kiếp lực, đang ngưng tụ kia cán long thương thời điểm, thần trường phong cơ hồ đem thể nội tất cả vô tướng bản nguyên chân khi toàn bộ chuyển hóa. Có thể nói, thoáng cái liền chạy không thể nội một mực làm chủ yếu công kích năng lượng vô tướng nội lực. Sở dĩ dám làm như thế, chính là bởi vì tại sử dụng Diêm công tử cái thân phận này lúc, thường dùng thủ đoạn ngoại trừ long thương bên ngoài, liền chỉ còn lại tiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp. Mà cái này hai kiếp phát huy lúc, nhưng căn bản liền không cần bất luận cái gì năng lượng Đây là thánh tâm tứ kiếp chôi tốt lớn nhất, có thể trình độ nào đó tới nói cũng là thế yếu chỗ, bởi vì không cách nào hưởng thụ năng lượng tăng phúc, cho nên uy lực tăng lên tương đối chậm chạp, đối mặt cao thủ lốc, cơ hội không có miểu sát năng lực. Một điểm này, tự nhiên có thể dùng tiên phú kỹ năng dung hợp năng lực giải quyết, chỉ bất quá cùng tướng vị Lăng 3 lần thứ 2 dung hợp đồng dạng, hắn đoạn đường này đi tới cảnh giới tăng lên quá nhanh, cho nên tạm thời không có thời gian đến có thể tìm kiếm thích hợp kỹ năng đến tiến hành dung hợp. Tại ma khí khuyết tán trước mắt, tần Trường Phong liền điều khiển ma khí đem hiện ra bản thể chín ngưng hàn băng thứ ba quả, phảng phất vũ buồn, đem thật sâu mã sa vào trong đó. Ma Lôi kiếp lực ô nhiễm ma hóa năng lực mặc dù kinh khủng, nhưng lại có một chút chính là nhất định phải thực tế tiếp xúc pháp bảo cùng nhục thân mới được, nếu như bên ngoài có năng lượng vần quanh, nhất định phải trước triệt tiêu mất những năng lượng kia, mới có thể tiến hành ma hóa. Chỉ bất quá giờ phút này, băng sơn vỡ vụn về sau, chín đu hàn băng thứ đã hoàn toàn trần trụi mà hiện lên đi ra, tự nhiên không còn loại kia lo lắng. Ma khí ô nhiễm pháp bảo tốc độ vốn là vô cùng nhanh chóng, huống chi lúc này bao quát lấy kiểu hàn ngưng băng thứ ma khí nồng độ cực kỳ kinh người. Thượng quan Sách ngay đầu tiên liền cảm giác được dị dạng, tâm thần hoảng hốt phía dưới, vội vàng điều khiển pháp bảo vận mạnh, muốn từ ma vụ bên trong phá vây mà ra nhưng tần trường phong lại đồng dạng có thể điều khiển ma khí, như như rọi trong xương đồng dạng dáng. Song phương trên không trung trên dưới bày tán loạn, tích liệt trên phòng, dây lắt ở giữa liền đem phụ cận cây cối hủy hoại đến không còn hình dáng. Mà Phần Hương Cốc đệ tử thấy cảnh này, không khỏi tất cả đều kinh nghi dừng lại tiến công. Qua nét mặt của thượng quan trưởng lão bên trong, bọn hắn đã cảm nhận được rõ ràng vẻ bại. Đúng lúc này, một đám lửa như thuần dương ngọc, lăng không mà sinh, hình dạng như là ngưng kết vợ, màu sắc giống như phách, từ ngoài mấy bầu trời đen kịt bên trong đột tụ, sau đó xoay tròn cấp tốc, như chậm mà nhanh đột nhiên bay tới. Trong nháy mắt rơi vào đậm đặc như mực trong ma vụ, giống như là một cái đom đóm tiến vào màu đen ma hải. Có thể sau một khắc, liền ngay cả tần trưởng Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này không đang chú ý, hộ pháp đồng dạng nhỏ tiểu hòa diễm, tại chín ngưng hàn băng thứ kết lực cũng không song phá hắc sắc ma vụ phía trên, vờ ờ y mà trực tiếp đốt đi đi vào, sau đó bành trướng bên trong ầm vang bạo tạc, quang mang cùng ma khí đụng nhau về sau, lập tức lẫn nhau chôn vùi, phát ra tư tư dị tượng. Ngạnh sinh mở ra một lỗ hổng, để đã quang mang giảm, tính lớn mất chín ngưng ra. Đây là đến rồi cảnh giới cực hạn thuật, chẳng lẽ là cấp chủ đến rồi. Cấp chủ vừa ý mà xuất quan. Phần Hương Cốc đám người xôn sao, ngẩng đầu nhìn chăm chú, chỉ gặp nhiều nhất 40 trên giới nam tử trung niên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, một đầu tươi đẹp lại nhu thuận tóc đỏ cũng không cài lên, tùy ý tự nhiên đầu vai, lại một kia phiêu giật phóng đãng hư vị, từ chúng đệ tử ánh mắt bên trong có thể thấy được, người này chính là Phần Hương Cốc cấp chủ Vân Dịch Lam. Nếu không phải ta không yên lòng chạy đến, các người hôm nay liền muốn tất cả đều gây ở chỗ này. Vân Dịch Lam cũng không có tức giận dáng vẻ, hướng phía muốn hành lễ chúng đệ tử khoát tay áo về sau, liền nhìn về hướng Tần Trưởng Phong cười nói, "Hầu sinh khả Không biết ma môn khi nào ra các hạ dạng này, một vị cao thủ, chính là môn phái nào cao độ. Tân Trương Phong không muốn cùng hắn làm nhiều miệng lưỡi, trực tiếp trả lời, Vân Cốc chủ đối với giao dịch cầm loại thái độ nào? Vân Dịch Lam thản nhiên nói, Huyền Hỏa dám nhất định phải trả lại ta phần hương gốc. Đó chính là không có nói chuyện. Các hạ thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng nếu nghĩ để lao phu nhận bại, chỉ sợ còn lực có chưa đến. Thân là chính đạo Tam đại phái một trong trường môn, Vân Dịch Lam nói câu nói này tự tin là một mặt, nhưng tại trước mắt tới nói, nhưng cũng không phải nói bậy vào ngực lấy diêm công tử thân phận, lôi long cùng thiên thần hạ phàm cũng không thể dùng, cho nên chết thật đập đứng lên, tần trưởng phong chỉ sợ thật đúng là khó thắng. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên yếu ớt cười một tiếng, vỗ tay một cái, hướng Vân Dịch làm nói ra, "Vân cốc chủ, có một loại đại xà không biết người nghe nói qua chưa?" Vân Dịch làm khẽ cho mày, "Cái gì?" "Hắc thủy huyễn xà." Ngay nghe được bốn chữ này về sau, phần hương cốc người tất cả đều não hãi sắp vỡ, quay đầu nhìn một cái lúc, càng là vong hồn đại mạo, Long Tơ đứng đấy. Thinh Linh chỉ gặp, trong bóng tối một đôi zệt lạnh cự nhãn như quỷ đen quét tới, miệng rắn bên răng nanh rợn người. Tinh hồng lượi phun ra đều có dài mười mấy mét, khiến hắn thân thể nên kinh khủng bậc nào. Xoay quanh ở chung một chỗ, chính là một toàn núi lớn. So trước đó băng sơn còn muốn dọa người xa sơn, giờ phút này, liền ngay cả Vân Dịch Lam cũng tái mặt, nếu như hắn biết rõ cái gì là thảo nê mã, nhất định sẽ lấy một vạn con thảo nê mã bước qua để hình dung thời khắc này tâm cảnh. Cái này còn đánh người mua a. Vẹn vẹn một cái hắc thủy huyền sa liên hắn đủ nhóm tất cả mọi người ăn một bầu, một đối một đơn độc đấu, hắn cũng không có hy vọng đánh thắng, nhiều nhất là ỷ vào có thể bay không liên quan tới nhau mà thôi. Có thể vấn đề ở chỗ, đối diện còn có tần trưởng phong một đám ma tu sĩ hiện nhân không biết để bọn hắn tùy tiện lên không, hiển nhiên, như tại phần hương cốc bên trong, bọn hắn còn có hy vọng thắng lợi, tại cái này tòa dã ngoại núi hoang, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mà lúc này, đằng sau bị trói buộc chờ cứu viện, nguyên bản đã dâng lên nhiệt liệt hy vọng lý tuân cùng yến hồng liếc nhau về sau, lần nữa ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chơi ạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 393. Vân Lịch Lam cuối cùng đại biểu phần hương cống cút phục, dùng cửu Vĩ Thiên Hồ tiểu bạch giao dịch chính mình hai cái đệ tử đắc ý nhất. Có lẽ hai cái đệ tử tính mệnh trong lòng hắn phân Lượng so ra kém huyền hòa giảm, nhưng tại mấy chục môn nhân nhìn chăm chú, tại Hắc Thủy Huyền Sa dưới dâm uy, hắn ngoại trừ đáp ứng giao, không còn cách nào. Mà trận này phát sinh ở Nam Cương kịch liệt va chạm, cũng cuối cùng lấy luyện huyết đường chiến thắng mà kết thúc. Diêm công tử, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy chính lão tuổi đệ tử bên trong, có thể cùng so sánh nhau chỉ sợ cũng chỉ có kia thiên âm tự phát tâm, có lẽ tương lai thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ là hai người các ngươi sân khấu. Vân Dịch Lam không thẹn vì nhất tông chi chủ, phần hương cốc cái khác môn nhân đều sắc mặt khó coi, hắn lại thần sắc tự nhiên, thậm chí còn mang theo mỉm cười thản nhiên tán thưởng đối thủ. Chỉ bất quá, hắn tuy là phát từ tự tính, nhưng tần trưởng phong cùng Trương Tiểu Phàm nghe, nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chính mình cùng mình đấu. Từ xưa đến nay, cũng là không có người nào. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, dưới mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ, nhưng ngự khí lại hết sức chăm chú cảm thán nói, Vân lão tiền bối quá khen rồi, thiên âm tự pháp tâm tăng tại Thanh đánh một trận thiên hạ, diêm mộ cũng như sớm bên thai chỉ tiếc lúc ấy ta đang bế quan, chưa thể cùng đánh một trận, thật là bình sinh kinh ngạc to độ, ngày khác nếu có cơ hội, định làm hướng hắn linh giảng. Vân Dịch Lam vẫn như cũ vân đạm phong khinh cười nói, lão phu cũng chờ mong trận chiến kia, như thật có cơ hội, không ngại tiến đưa cái tin để lão phu đứng ngoài quan sát, cũng coi là nhìn một lần cho thỏa. Nhất định, Tần Trường Phong nheo lại hai mắt, cái Lao hổ ly này quả nhiên khó đối phó, vẹn vẹn phần này lòng dạ, liền không phải bình thường. Vậy Lao phu liền lặng chờ hồi âm, cáo tử. Vân Dịch Lam chắp tay một viên, tiếp lấy liền dẫn linh hết thảy môn nhân đệ tử trực tiếp phá không rời đi. Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng nhìn chăm chú, thật lâu không nói. Trên thực tế, hắn nghĩ lại cũng không là Vân Dịch làm cùng Phần Hương Cốc, cái này uy chấn Nam Cương chính đạo đại phái với hắn mà nói, không tính là quá lớn uy hiếp. Hắn chân chính nghĩ là vừa rồi một trận chiến này bên trong đối với ma lôi kiếp lực vận dụng tâm đắc cùng được mất. Có một chút rất hiển nhiên, ngũ lại cơ tấn lực lượng mặc dù có miêu tả, nhưng thực tế chiến đấu bên trong, như thế nào vận dụng mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất, vẫn còn phải đi qua cẩn thận tìm tòi mới có thể biết. Lấy năng lực của ngươi tăng thêm Hắc thủy huyền xà, hoàn toàn có năng lực lưu bọn hắn lại, chí ít có thể để Phần Hương Cốc nguyên khí đại tường. Từ đó tăng lớn ngươi tại trong ma môn danh vọng, vì cái gì nhưng không có đâu. Một đạo nữ mị dễ nghe âm thanh đem tần trường phong bình tĩnh, lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Dáng người của nàng là huyền chuyển hàm súc mà thon dài, môi của nàng là nhu, mắt của nàng là mị, nàng mũi là xảo, nàng lông mày là huyền chuyển hàm súc. Dung mạo của nàng, xinh đẹp đến cực điểm tiểu mị phảng phất đã là trời sinh, cho dù đã trải qua hơn ngàn năm năm tháng, có thể lại như tuổi tròn đôi thiếu nữ như vậy tươi đẹp, năm tháng chưa từng từng tuyệt ở lưu lại tích. Dù là tần trường phong cũng coi là trong trăm khóm hoa qua, duyên lượt nhân gian phương hoa, giờ phút này cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng tốt một cái mị hoặc chúng sinh. Đối với vị này cựu vị thiên hồ, hắn không cần nghĩ ngợi thâm trầm nói, ta nói qua, đáp ứng một cái nữ nhân, không thể làm chuyện xấu, muốn làm một cái chính nghĩa người tốt. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn Trương Tiểu Phàm nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nội tâm 10 phần im lặng, phảng phất lúc này mới chân chính quen biết chính mình vị này lại ca. Nhiên lão đại cùng dã cẩu đạo nhân chờ luyện đường giáo chúng từng cái càng là sắc mặt của gái, lời này bọn hắn là một vạn cái không tin đường đường luyện huyết đường lao đại nếu như muốn làm một người tốt, vậy bọn hắn những người này xem như cái gì? Theo người tốt ma đầu. Trong lòng bọn họ mặc dù đối với nhà mình vị này Diêm công tử hành vi cũng có một kia bất mãn, nhưng lại chưa từng có hoài nghi tới thân phận của hắn, dù sao kia một thân đương thời hiếm thấy ma khí, tất nhiên không cho tại bất luận cái gì chính đạo nhân sĩ, đều chỉ coi hắn là trẻ tuổi phóng đãng, ưa thích tùy ý làm bậy mà thôi, mà truy cái kia thanh vân môn mỹ nữ, tự nhiên cũng là phóng đãng vô kỷ một loại. Tên là Tiểu Bạch Cửu Thiên Hồ một tiếng cười khẽ, nói: "Vậy ngươi thật đúng là cái si tình nam nhân tốt." Tần Trương Phong chăm chú gật đầu, ta cũng luôn luôn cho rằng như vậy, nam nhân tốt chính là ta, ta chính là Cái gì? Nam nhân tốt? Dừng a. Giờ khắc này, Vũ Mị xinh đẹp nữ tử lại là như cái tiểu cô nương gắt một cái, khinh thường nói, nam nhân phàm là có chút bản sự đều biết học cái xấu, nam nhân tốt cũng sẽ biến thành hoa tâm cây củ cái lớn. Cái này? Tần Trương Phong có chút không biết nói gì, một điểm này hắn cũng không thể không thừa nhận, Tam cung lục viện 72 phi tần là mỗi một cái nam nhân một tượng, khác nhau chỉ ở tại. Các nam nhân lại bởi vì các loại nguyên nhân thực hiện không được. Trong đó có một loại, chính là cái gọi là chân hái. Ngươi không thể phủ nhận, dù là một cái nam nhân lại yêu một cái nữ nhân, dù là thật làm được quyết trí thể không đổi, một thế trung thành, có thể nội tâm của hắn bên trong cũng nhất định từng có cái khác gữa thích nữ nhân. Được rồi, trở lại chuyện chính. Tiểu Bạch hừ một tiếng, chợt hướng trước bước vào mấy bước, mùi thơm sông vào mũi, nàng tiếp tục nói ra, ngươi chịu ra tay giúp tiểu lục, lại không tiếc đắc tội phần hương cốc tới cứu ta, chỉ sợ không chỉ là vì một cái huyền hòa rằng a. Tân Trường phong nhẹ gật đầu, lấy ra chuyển thừa châu đưa cho Trường Tiểu Phàm nói, vật này vì một cái kỳ châu, có thể hấp thu đã thấy bất luận cái gì chi thức tin tức, ngươi mang theo vật này tham viếng Nam Cương Vũ tộc cấp bộ. Hạ Thu bọn hắn bích họa văn minh còn có. Vu pháp. Cuối cùng, hắn lại trịnh trọng tăng thêm một câu, cái này đối ta rất trọng yếu. Nhiệm vụ này cũng không đơn giản, cái khác tin tức ngược lại tốt nói, duy chỉ có vu pháp chính là các tộc chuyển thừa hệ tâm, như thế nào tùy tiện bày ra tại ngoại nhân. Nhưng Trương Tiểu Phàm chỉ là bình tĩnh tiếp nhận truyền thừa châu, cũng không có nói bất luận cái gì cái khác. Tiểu Bạch lúc này ngẩng đầu, thổ khí như là nói, cho nên, ngươi cứu ta đi ra, chính là nghĩ để cho ta giúp ngươi, hoặc là nói giúp hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng cách của hai người thực sự có chút gần, chỉ cách xa một tay nắm không đến cái hở. Tần Trường Phong im lặng nhìn về hướng sáu đôi, tựa như đang nói ngươi nên đi ra quản quản mẹ ngươi, mà cái sau lại chỉ là cười nhún vai, một bộ bất lực dáng vẻ, ba đôi kéo cánh tay của hắn húng cười còn mặt mày. Tần Trường Phong thở dài một tiếng, đành phải chính mình đứng phó cái này chân chính yêu tinh, nói, "Đúng là như thế, nhưng ta biết nam cương có một kinh khủng ngập trời đủ để diệt thế yêu ma, tên là Thú Thần, mặc dù bây giờ bị phong ấn, nhưng tương lai tất nhiên sẽ đi ra làm hại thiên hạ, ta hy vọng ngươi cũng có thể vừa làm hỗ trợ chú ý một chút, nhất là Bát Hung Huyền Họa Pháp trận trận đồ. ngược lại là biết được không ít, giá tâm càng không nhỏ." Bất quá ai kêu mẹ con chúng ta đều thiếu nợ ngươi đây." Tiểu Bạch đem đầu hất lên, tóc dài tung bay, sợi tóc từ tần trường phong chóc mui trước phát qua, "Bất quá ta chỉ có thể đáp ứng ngươi hết sức nỗ lực, có thể hay không đạt đến yêu cầu của ngươi chỉ có thể nhìn tiên ý." "Đây là tự nhiên." Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm, từ trên vai hắn đem tiểu mao hầu nắm nuốt trên ngực da lông bắt xuống tới, lại vô vô bờ vai của hắn, nói, "An toàn đệ nhất, ngươi tại Nam Cương hảo Hạo tu hành mấy năm, trở thành văn môn người quên về sau, ta lại mang ngươi trở về." "Ngươi yên tâm chính là." Trương Tiểu Phàm không nói nhiều, ngữ khí rất kiên định. Tần Trường Phong sau đó cáo biệt, đem niên lão đại cùng gia cậu đạo nhân ở bên trong luyện huyết đường người toàn bộ mang đi, chỉ lưu Trường Tiểu Phạm cùng ba con hồ ly tại Nam Cương giúp hắn hoàn thành người nhiệm vụ, Hắc Thủy Huyền Sa tự nhiên cùng hắn cùng một chỗ lên phía bắc, lấy nó thân thể cao lớn nói cho phần hương cốc. Lão tử đã đi bên trong nguyên, muốn đột về huyền hỏa giám liền đi bên trong nguyên tìm ta. Dùng cái này đến giúp Trường Tiểu Phạm bọn hắn thoát khỏi phần hương cốc khả năng rơi rữa. Uy, ngươi ưa thích nữ tử kia lúc nào mang ta nhìn xem, nói không chừng có thể giúp ngươi toàn chuyện tốt nha. Phía dưới Tiểu Bạch đột nhiên hô to, vừa mới muốn lên không tần Trường Phong dưới chân một cái lão đảo kém chút ngã sấp xuống, chỉ làm nàng là cho đùa lời nói, lại không nghĩ rằng ngày sau thật đúng là nàng giúp đại ân. Từ vòng triệu trạch ở vào thần châu Hạo thổ Tây Nam thủy trạch chi địa, phương viên mấy đạt 8000 dặm, liên miên bất tuyệt, từ xưa người ở hiểm thấy. Trong đó đại tụ che trời, không đáy vũng bùn dày đặc, độc trùng rất nhiều, nơi trọng yếu cảng quanh năm bị kịch độc khí mê tan quay chúng quanh, âm linh oán quỷ vô số kể, gió thảm mưa sầu liên miên bất tuyệt, 8, 9, 10, không, tích, không biết sinh tử. tới gốc thông Khố, cũng đem mình mở ra, để tránh cho chính ma đạo người đi ra tranh đoạt. Bất quá Hắn chung quy là quá coi thường chính ma lưỡng đạo năng lượng, tại hắn mang theo luyện huyết đường một số đông người đi vào tử vong triều trạch, xâm nhập trong đó tìm kiếm bảo tàng, cũng cùng thu hoạch bảo tàng hoàng điệu phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến về sau, tử vong triều trạch có dị bảo xuất thế tin tức lập tức lan truyền nhanh chóng. Chính ma lưỡng đạo tu chân chi sĩ lập tức nhao nhao vào tới, tần trường phong rất là im lặng. Nhất để hắn không thể nào tiếp thu được chính là, bỏ ra thời gian nửa năm, chết không ít người, cùng hoàng điểu đại chiến một trận, lao tâm lao lực về sau, cũng không có phát hiện thiên đế bảo vị trí. Từ vong triệu trách thực sự quá lớn, lúc này không thể so với nguyên tắc thiên đế bảo khố đã đến lúc xuất thế, chính mình sẽ phát ra kim quang trị dẫn không biết. Tân Trường Phong chỉ có thể căn cứ một cây thông thiên đại thụ cái này đặc thù đến tìm kiếm, nhưng mà trong đầm lấy lại lâu dài bị sương mù bao phủ, bay lên trời căn bản hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy, cho nên ngoại trừ từng mảnh từng mảnh khu vực tìm kiếm bên ngoài, không còn cách nào. Điều tra cổ trùng trong này đều không tốt làm, độc vật thực sự quá nhiều, không ra 100m chuẩn bị xem như đồ ăn vật điểm tâm ăn hết. Nghiên lão đại, đem người đều rút về tới đi. Giờ phút này, từ vong vọng triều bên trong, một mảnh đã thăm dò an toàn cứng rắn trên mặt đất, Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn cách đó không xa sơ lược chút táo bạo hắc thủy viện xả đột nhiên nói: "Kia bảo tàng làm sao không tìm sao?" Nghiên lão đại trong mắt phát ra không cam lòng, bởi vì riêng công tử nói qua, tìm tới Thiên Đế bảo khố, liền có thể để luyện huyết đường chân chính của Khởi, khôi phục 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân lúc vinh quang. Tần Trường Phong thản nhiên nói: "Dĩ nhiên không phải, chính ma lưỡng đạo người không phải tới sao? Ngươi để cho người ta thêm mắm thêm muối đem tin tức tiếp tục thả ra, để càng nhiều người tiến đến giúp chúng ta tìm." có hạt thủy huyền sa tại, sau cùng bảo tàng trùng quy là chúng ta vật trong bàn tay. Công tử diệu Quế, thật sự là để cho chúng ta bội phục cực kỳ. Vừa mới nói xong, Lưu Hạo lập tức vô ngông ngựa lên, Trần Trường Phong lại có chút thất vọng lắc đầu, những người này năng lực thật không được, ngay cả vượt mông ngựa đều lăn qua lộn lại chính là vài câu lời nói cũ rích, ngay cả nhược ngọc thạch ba thành công lực đều không có, coi như cùng Thiên Long thế giới bên trong tinh túc lao tiên những đệ tử kia so sánh, đều là rất là không bằng. Chương 394. Cách lần thứ nhất gặp mặt, bất quá mới thời gian 2, 3 năm, nhưng đối với hai người tới nói, lại phản phất đã là thương hải tam điền. Quỷ Vương đưa ánh mắt từ Hắc Thủy Huyền Sa lộ ra mặt nước to lớn trên người rời, khẽ thở dài một cái một tiếng, mỉm cười nói, "Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, Diêm công tử thậm chí ngay cả Hắc Thủy Huyền Sa đều có thể thuần phục, giống ta dạng này người không chịu nhận mình già cũng không được." Đứng tại bên cạnh hắn, Trần Trường phong mặt nạ âm trầm, cười nhạt nói, "Quỷ Vương quá khiêm nhường, người nào không biết Quỷ Vương tông nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, độc thần đã quá giả, chỉ sợ ngày giờ không nhiều, tương lai ma môn khôi thủ, còn không phải ngươi vật bàn tay." Giờ phút này, Tử Vong chịu trách, không đáy. Khó được một cái nước hồ thanh tịnh trong hồ nước, Hắc Thủy Quỷ Vương cùng Tần Trưởng Phong giờ phút này đứng tại bên hồ trên bờ. Quỷ Vương chắp hai tay sau lưng, thần sắc tự nhiên, nói: "Nghe nói riêng công tử chuyến này đầm lầy là vì tìm kiếm nào đó dạng bảo vật, bây giờ mời ta tới đây, không phải là vì biểu hiện ra Hắc thủy Huyền Sả thị uy a?" Dĩ nhiên không phải, Quỷ Vương làm sao biết nghĩ như vậy? Tần Trưởng Phong trừng mắt nhịn, một bộ rất dáng vẻ vô tội nói ra: "Hắc thủy Huyền Sả cũng bất quá là dáng dấp lớn một chút xuất sinh mà thôi, có thể nào cùng Quỷ Vương tông đông đảo cao thủ lãnh Thực không dám giấu giếm, hôm nay mời Quỷ Vương đến, là vì cùng Quỷ Vương đàm khoản giao dịch mà thôi. Lại là giao dịch Quỷ Vương cười cười, quay đầu nhìn hắn một cái, nửa khi không hiểu nói, làm sao cái giao dịch pháp, nói nghe một chút. Tần Trường Phong cũng chắp hai tay sau lưng, đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, từng cái nói ra. Chúng ta luyện huyết đường lần này tới Lâm Lợi, đích thật là vì bảo vật, bất quá cái này có lẽ có bảo vật, chỉ sợ lại không phải Quỷ Vương mục tiêu thứ nhất ta. Như Diêm Mộ không có đoán sai, người muốn là thượng cổ thần thú hồn điểu. Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong dư quang nghiêng mắt nhìn lấy Quỷ Vương sắc mặt, nguyên bản sẽ cho là có kinh ngạc cái gì, nhưng trên thực tế cũng chỉ có một mảnh bình thản, phảng phất hai cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ đến cái gì không nói một lời trầm mặc một lát sau, hắn mới đột nhiên mở miệng, sâu xa nói, ngươi còn biết cái gì? Phục Long đỉnh, Quý Nưu, Trúc Long, Thảo Thiết, Hoàng Điểu. Thứ linh huyết trận. Lại là trầm mặc, hồi lâu, Tần Trương Phong cũng lặng lặng chờ đợi, hắn cũng không xuất ruột, chỉ bất quá tại cái này trong bình tĩnh, bầu không khí liền không khỏi lâm vào một loại quỷ dị. Không biết qua bao lâu, Quỷ Vương thật sâu thở dài, cũng không có hỏi Tần Trương Phong là làm sao mà biết được, mà là bình tĩnh nói, ta cũng nghe nói Hoàng Điểu tựa hồ là Hắc thủy xa tử địch, một khi gặp nhau thì nhất định sẽ tranh đấu không đớt. Cái này đối với Quỷ Vương tới nói, ngược lại là một cái chuyện tốt, không phải sao?" Tần Trưởng Phong cười nói, "Vừa vặn có thể để Hắc Thủy Huyền Sa giúp ngươi đem Hoàng Điểu dẫn ra, người ta liên thủ, phong ấn một cái Hoàng Điểu còn không phải dễ như trở bàn tay." Quỷ Vương chậm rãi quay đầu, hướng Tần Trưởng Phong nhìn lại, cái sau cũng đang xem thường lấy hắn. Hai người ánh mắt ở giữa không chung đụng nhau. Hai cái rõ ràng đầy bụng tâm cơ người, nhưng đều là thâm thúy mà bình hòa. Quỷ Vương bỗng nhiên cười cười, nói, "Sau đó ta lại nâng Quỷ Vương tông lực lượng, giúp ngươi đoạt bảo vật sao?" Tần trường phong tiếu dung vẫn như cũ, không kệ, chúng ta lấy ưu minh thánh mẫu cùng thiên sát minh vương giành nghĩa uống máu vì thế. Vậy cứ như vậy đi, chúc chúng ta lần thứ hai giao dịch thành công. Bầu trời mây đen, dày đặc. Chờ quỷ vương rời đi về sau, nghiên láo đại đi lên phía trước, chấm dọc nói, công tử, quỷ vương tông chưa hẳn đáng tin, chờ bọn hắn phong ấn hoàng điệu về sau, phá một cái huyết thệ cũng không dùng đến bao nhiêu đại giới. Tần trường phong ngắt lời hắn, mỉm cười một tiếng, nói, bọn hắn đương nhiên không đáng tin cậy. Cho nên ngươi lập tức thông tri Quang Minh Tạ Sư, đem chúng ta cùng Quỷ Vương Tông đặt thành giao dịch, muốn trợ Quỷ Vương Tông muốn phong ấn Hoàng Điểu tu luyện chí, Tà Pháp trận sự tình nói cho hắn biết, để hắn dẫn đạo chính đạo đi tìm bảo tàng, trước vạn chớ tới gần dự thiết tốt phong ấn nơi. Nghiên lão đại lộ ra vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu rõ đây là cái gì thao tác. Hắn là thanh vân môn người. Tần Trương Phong chỉ nói một câu, Nghiên lão đại liền lập tức minh bạch, trên thực tế hắn đối với Tiểu thân phận sớm có hoài nghi, chỉ bất quá ngay cả đường cũng có tham gia thông thiên phong đánh một trận, cũng không có tận mắt thấy tiêu giật lấy đệ tử thân phận cùng giết, cho nên cũng không xác định mà thôi. Hiện tại lấy phương thức như vậy thống trị hắn, không thể nghi ngờ là đảo ngược kích thích. Chính là phàm là ma môn ủng hộ, chính đạo liền nhất định phải phản đối, chính đạo người một khi chiếm được tin tức này, làm sao có thể không đi ngăn cản. Đến lúc đó, ngươi lại mang theo mặt nạ của ta đi cùng Hắc thủy huyền xà cùng một chỗ phó đốc. Tân Trương Phong nói xong một câu cuối cùng, Nghiên lão đại nhãn tỉnh sáng lên, ý của công tử là chờ bọn hắn song phương đánh túi bụi thời điểm, công tử lại một mình tiến vào trong bảo khố. Chính là ý tứ này. Phía trước nói có Hắc thủy huyền xà tại, thiên đế bảo chính là vật trong túi loại lời này, bất quá là đang gạn chó hoang đám người an tâm mà thôi. Trên thực tế tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, vẻn vẹn hoàng điểu cái này thiên địch, liền có thể để Hắc thủy huyền xà phân thân thiếu phương pháp. Chỉ bất quá cùng lúc đó, Quỷ Vương cũng tại đối với Quỷ Vương tông bốn đại hộ pháp một trong Thanh Long nói ra, "Thanh Long, ngươi thấy thế nào cái này Diêm công tử?" Thanh Long trầm ngâm một chút, nói, "Đạo hành cao, thủ đoạn hung ác, lòng dạ sâu, đương thời rất khó lại tìm ra cái thứ hai dạng này người tuổi trẻ. Lần này cái gọi là giao dịch, chỉ sợ là có ý khác." Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, lơ đãng Thanh Long liếc mắt, nói, "Hắn tự nhiên không phải là thật muốn giúp tay nhóm Phong Lấn Hoàng Điểu, ta nghi ngờ nhất chính là hắn làm sao biết Tứ Linh huyết trận?" Bất quá cái này không trọng yếu, người phái người đi thông tri vạn độc môn cùng hợp văn phái, nói ta Quỷ Vương tông nguyện ý cùng bọn hắn liên hợp chiếm đoạt Trường Sinh Đường cùng Luyện Huyết Đường, để bọn hắn đến lúc đó chờ tín hiệu chạy đến. Thanh Long thân thể hơi chấn động một chút, nói: "Tông chủ có ý tứ là mượn đao giết người." Quỷ Vương thẳng nhiên nói: "Nhìn tình huống đi, nếu như hắn thật làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, chúng ta cũng không trở thành không có chút nào phòng bị." Thanh Long nhẹ gật đầu, nói: "Được." Quỷ Vương hít một tiếng, nói: "Lúc trước cũng là ta nhìn sai rồi." Vốn cho là hắn chỉ là tiên phú xuất chúng, có cơ hội biến thành của mình, nhưng lại không nghĩ tới hắn vừa âm mà vô thanh vô tức tu phụ Hắc thủy huyền xà, còn nghe nói hắn tại Nam Cương đại náo một trận, để phần hương cốc đều đầy bụi đất bị thiệt lớn. Trước có tiên âm tự phát tâm, sau có vị này Diêm công tử, thật là hậu sinh khả úa a. Thanh Long cười khổ để, mấu chốt là chúng ta nghị phong ấn hoàng điểu, thật đúng là muốn Hắc thủy huyền xà hỗ trợ đem nó dẫn ra. Nhưng chờ tứ linh huyết trận luyện thành, bọn hắn phú mạnh hơn cũng không đáng để lo. Hai ngày về sau, bóng đêm mêng mông. một mảnh địa chi trên, chính đạo tam đại Bái thành Vân môn tiên âm tự cùng phần hương cốc tam phương người, hội hợp một chỗ. Đống lửa hùng lực, khu trụ hắc ám, mang đến Quan Minh, ngoại trừ số ít mấy cái gác đêm đệ tử, những người khác đã nửa ngủ nửa tỉnh bắt đầu nghỉ ngơi. Người gác đêm bên trong, có một cái chính là Tiêu Giật Tài, hắn đưa mắt nhìn một tên luyện huyết đường đến đây đưa tin đệ tử rời đi, rất là không nói gì. Đối phương lại còn coi hắn là tiềm phục tại Thanh Vân môn luyện huyết đường Quan Minh tạ sứ, mà hắn coi là trải qua thông phong đánh một trận về sau, chính mình sớm đã bại lộ. Rất hiển nhiên, đến đây đưa tin người, khẳng định là vị kia Diêm công tử chỉ điểm, nhìn cái dạng này, tựa hồ thân phận của mình còn không có bại lộ chững âm một chút, hắn hướng sư thúc Điền Bất Dịch chỗ doanh trưởng đi đến, mặc kệ là thật là giả, tin tức này đều phải coi trọng. Lại qua ba ngày, mang theo một trương phòng chế hoàng quyền mặt nạ niên lão đại giả trang tần trữ phong, mang theo H thủy huyền sa cùng một đám luyện huyết đường môn nhân đi phó ước phòng ấn hoàn điệu. Bởi vì H thủy huyền sa tại, trong lúc nhất thời cũng không có ai hoài nghi hắn cũng không ở trong đó. Mà chính hắn, tự nhiên là đến tìm kiếm thiên đế bảo cốt. Vị trí sớm đã xác định, là trưởng sinh đường cái nào đó đệ tử phát hiện trước nhất, có thể hắn còn chưa kịp trở về chủ tử, liền bị niên lão đại đám người chặn đứng. Đương nhiên Hắn chỉ là phát hiện một cây kỳ quái đại thụ, bởi vì lúc ấy hoàng điểu ở phía trên xoay quanh, hắn cũng không thể bay đến ngọn cây phát hiện phía trên tiên đế bảo khố. Trên thực tế, còn có mấy người cũng là phát hiện cái này gốc đại thụ, lại bị hoàng điểu cho đuổi đến khe gia quần, cũng không biết cái gọi là bảo vật ngay tại ngọn cây, mặc dù có người ngở vực vô căn cứ, khiếp sợ hoàng điểu chi huy, cũng không dám tùy tiện đi lên xem xét. Nếu không chính ma lưỡng đạo người sớm đã chen chúc mà tới. Cái này gốc đại thụ đến tột cùng lớn bao nhiêu? Truyền thuyết sinh trưởng ngàn vạn năm, Trường Phong đứng trên mặt đất, đứng, đứng ở trước mặt hắn rõ ràng là một bức gỗ. Thô giáp cây cối hoa văn, cứng rắn mà mang theo hơi hơi vết rách, cây một nguyên bản nhất định là tròn hình, có thể trong sương mù, tần trường phong ánh mắt có khả năng nhìn thấy phạm vi bên trong, cơ hồ vương vước, chỉ có một tia hơi đường vòng cung, ý vị này gốc cây này thực sự đã đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ, cho nên khó mà nhìn ra hình cung. Trên thực tế, cây kia làm tại cái này mê vụ thô to đến căn bản không nhìn thấy bờ, bị thô giáp vỏ cây bao quanh thân cây, như to lớn gò núi nguy nga đứng vững, bay thẳng hướng lên trời, chui vào trong sương mù, tựa như chui vào mây xanh. Tần Trường Phong dạng chân tại ma thần trên lưng, tại cái này xuống, như hai con sâu kiến Tại cái này khỏa đại thụ phía trước lộ ra không có ý nghĩa. Chi chi chi, ngay cả tiểu mao hầu tiểu hôi đều giống bị chấn động, ngửa đầu khẽ gọi. Đi." Tần Trương Phong thần niệm khẽ động, ma thần lập tức gầm thét phóng lên tận trời, theo kia tiếng xé gió, một người một thú một khí sông thẳng lên trời, chui vào từng lớp xương mù bên trong. Hiện tại hoàng điểu đã sớm bị Hắc thủy Huyền Sà cái này tự địch trảo phúng khiêu khích dẫn đi, bọn hắn giờ phút này tự nhiên là một đường thông suốt. Gió táp đập vào mặt, bởi vì tốc độ cực nhanh mà có vẻ hơi lệ. Từng lớp xương mù bên trong, theo trước mặt cái này khỏa không thể tưởng tượng nổi to lớn cây tối đi lên bay lượn, sau gần nửa canh giờ. Thế mà cũng còn không có bay ra mê vụ bao phủ độ cao. T. Một tiếng phá không rợi vàng, ma thần nhịn không được tách ra, bọn hắn từ trong sương mù vào ra. Dưới chân sương mù cũng theo to lớn hai cánh dương ra, hướng lên phiêu động một chút, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống, phảng phất sóng biển nhẹ nhàng lắng lại. Thiên địa, bỗng nhiên vắng đặng. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trời xanh không mây, mà dưới chân sương trắng mênh mông, quấn quanh ở trước mặt cái này khỏa đại thụ trung quanh, càng là tiếp cận đại tụ địa phương, lại càng tăng nồng hậu dày đặc. Chỉ quá, đại tụ còn tại hướng lên mở rộng. Cái to lớn trên cảnh cây ngoại trừ đồng dạng làm cho người kinh ngạc thô to phân nhánh bên ngoài, y nguyên thẳng tắp vươn hướng bầu trời. Phảng phất thật như viễn cổ trong thần thoại kiến một đồng dạng, là liên tiếp thiên địa cầu nối. Tần Trương Phong ngước đầu nhìn lên, nhìn về hướng thanh thiên, trong lòng trận địa có một loại ảo giác. Thật muốn đi cửu thiên phía trên rồi sao? Đáp án là phủ định. Lại bay lên trên một khắc đồng hồ về sau, một mực thẳng tắp thân cây, đột nhiên tách ra to lớn hai cảnh, hướng về hai bên phải trái mở rộng ra đi. Đừng nói cửu một ngày phía trên chỉ sợ cũng còn không đến. Tần Trường Phong căn cứ trong đầu ký ức, bay thẳng phía bên trái bên cạnh đầu kia thân cảnh. Một lát sau, ngay tại trong biển hoa thấy được một tòa đứng vững thành môn, cao 5 trượng, rộng 3 trượng, ngạnh sinh sinh khảm vào thân cây bên trong, xung quanh bị vô số dây leo hoa tươi bao phủ, chỉ lưu ra ở giữa dày đặc cử thạch, bên trên khắc lấy cổ truyện thể 4 chữ lớn: Thiên đế bảo khố. Chương 395. Thiên đế bảo khố thành môn đóng chặt, hiển nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ mở ra. Trong nguyên tắc cụ thể là mở thế nào, tần Trường Phong cũng không nhớ kỹ, đến rồi bảo khố trước tay không mà quay về, hiển nhiên không phải là phong cách của hắn, cho nên hắn chỉ có thể nếm thử lấy phương thức của mình, đến mở ra thành môn. Trong cõi u minh, tựa hồ có một thanh âm ở trong lòng kêu gọi. Tân Trường Phong đưa tay gián tại trên cửa đá, thể nội tứ đại kiếp tuấn đột nhiên chấn động, một cú không hiểu lực lượng tuôn ra, thiên đế bảo khố bốn cái cổ truyện chữ đại, nhất thời dưới ánh mặt trời tàn mát ra quang mang. Loang thoáng, có cái gì hoàng trung đại lực âm thanh, quấn quần tại thanh thiên thời khắc, chấn động tâm hồn. Liên gặp kia thạch môn nứt ra một cái khe, sau đó chậm rãi hướng bên cảnh rời. Tuy theo, kim sắc, chói lóa mắt mang, từ cái trong hở, ra, cho dù là tại ban ngày, lại cũng là như vậy lạn không thể nhìn gần, ngay cả phía chân trời từ từ bay lên mặt trời. Giờ phút này tựa hồ cũng biến thành ám đạm vô quang. Phản vật có thứ gì? Tại Thiên Đế bảo khố bên trong gầm thét, tại kim sắc quang mang bên trong vang minh. Động tính nhảy mãnh liệt cực điểm, một đạo kim sắc cột sáng xuyên qua trên trời dưới đất, hơn 10 giằm bên trong đều sáng ngời có thể thấy được, rõ ràng nói cho mọi người, nơi này có bảo tàng, mau chạy tới cơ a. Đáng tiếc là, chính ma lưỡng đạo lúc này đều tại một mảnh khác địa phương tụ tập chấm giết, lúc này coi như chạy đến, cũng không kịp. Đang đánh mở thạch môn lại trọng tướng đóng lại phía trước, tần trường phong thu hồi ma thần, một mình vào vào. đen kịt một màu. Từ phía trước chói lọi sáng chói kim quang bên trong, Đột nhiên tiến vào trong bóng tối, Trần Trường Phong nheo hai mắt lại, từng có một lát không thấy đứng. R lát, mở mắt ra, trước tiên liền nhìn thấy tại phía trước cách đó không xa, chậm rãi sáng lên một đạo ánh sáng yếu ớt, tựa như là trong đêm tối một chiếc yếu ớt ảnh nến, lẳng lặng đốt cháy. Tia sáng kia, đầu tiên là lạ rất nhỏ màu tím nhạt, sau đó chuyển màu xanh, tiếp lấy lại từ từ chuyển xanh lục, như vậy xuống tới, không ngừng biến ảo, lóe ra các loại quầng màng, rất là để mắt. Chi chi chi. Còn không đợi Tần Trường Phong thấy rõ đến cùng là cái gì, trên bờ vai Bao Hầu Tiểu Hôi liền siêu một tiếng gọi ra ngoài. Tam Hạ Lượng Hạ liền vọt tới trong vầng hào quang, nhìn xem trên sàn gỗ một cái cổ sơ cái chén, liếm môi một cái, bỏ xuống đến liền uống lên bên trong một loại nào đó trong suốt chất lòng đến. Mẹ nó. Tân Trương Phong con mắt nổi lên, hắn tự nhiên đã đoán được lì kia tự bên trong là cái gì. Tuy nói Thiên thư quyển thứ ba là hắn tiến đến mục tiêu chủ yếu, có thể cái này Thiên Đế bí dược cùng thần bí khó lường Thiên Đế minh hạch, đồng dạng là một cái không cho bỏ qua thu mà a. Tướng vị lộ tiến. Tân Trương Phong trong nháy mắt đi vào mao hầu sau lưng, bóp cổ đem nó xách ngược đứng lên, tối đầu nhìn lại. Gặp trong chén nước mặc dù thiếu một tia, nhưng còn có vài nhỏ nhỏ trong suốt tảng đá yên lặng nằm ở bên trong, mới thở phào nhẹ nhõm. Viên kia nhỏ nhỏ trong suốt tảng đá, làm 5 mặt vương vức hình, bóng ánh sáng long lanh, bên trong tiên khí quấn quẩn, quyết vật phi phạm. Lại chính là từ viên này trên tảng đá, vắn ra tia sáng dịu dịu, tại nho nhỏ trên sàn gỗ tạo thành một đạo rưỡi hình tròn hình dáng màn sáng, chết xạ ra các loại quang mang, hướng 4 phía phát ra. Liên tại tần trường phong hiếu kỳ quan sát thời khắc, viên địa kỳ thạch phía trên đột nhiên dâng lên chói mắt kim mang, nhiên thành trụ, thẳng lên trời, thẳng tắp chiếu vào thiên đế bảo khố mái vòm phía trên. Sau đó Trong tầm mắt hắn, tại toàn bộ Thiên Đế bảo khố mái vòm, ở mảnh này kim sắc hào quang chói sáng bên trong, đột nhiên, kia thanh âm thần bí vang lên đứng lên, như vì cái gì mà ngâm sướng, đấu đồng dạng lớn nhỏ kim sắc văn tự, tại kim chiếu rọi xuống một cái tiếp một cái lăng không xuất hiện. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số khẩu. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, đây chính là hắn truy tìm Thiên thư quyển thứ ba, cũng là Thiên thư 5 quyển bên trong, hắn cuối cùng sắp đạt được một quyển. Sau một lát, cái này 9 chữ chậm rãi biến mất, tại kim quang chiếu rọi phía dưới, từng cái từng cái chữ vàng lăng không xuất hiện, thế bút cứng cáp, phản phất đều đang bay lượn. Đây là Thiên thư quyển thứ ba kinh văn. Tân Trường phong mặt không thoáng qua nhìn chăm chú ký ức, đem mỗi một cái văn tự đều ghi tạc náo hải, giật mình bên trong, đúng là quên đi thời gian. Hắn lúc này còn không biết, tòa này lấy Thiên Đế làm tên bạc khố, phân lượng đến tột cùng nặng được nào. Cho dù tại Thông Thiên tháp ức vạn huyền tưởng thế giới bên trong, cũng tuyệt đối có thể đến được trên đầu ngón tay, cho tới có năng lực thông tin người, vờ ư ý mà cách hư thực giới hạn cảm giác được. Bọn hắn tuy vô pháp thấy rõ thế giới này đến tột cùng phát sinh cái gì, lại có thể đoán được tin tức mình muốn. Số 23 thông thiên tháp cái nào đó chuyên môn trong không gian, bầu trời có 9 viên quang minh sáng chói mặt trời, một tòa phát ra bạch kim quang mang nguy nga thần công phiêu phủ ở đám mây, ba bóng người liền đứng sừng sững ở thần cung trước cổng chính trên một thang. Một người trong đó thân hình không cao, 9 viên trời dương quang mang chiếu xạ ở trên người hắn chiếu sáng rặng rỡ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, mà hắn lại phảng phất phi thường hưởng thụ. trong miệng hừ hừ nói ra, có người mở ra đế cấp bảo khố, mặc dù chỉ là thấp cấp bậc thế giới, nhưng cũng nhất định sẽ có một dạng đế cấp độ vật xuất thế, mặc dù không thể nào là đế khí, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ có một kiện đế cấp bảo liệu. Một cái khác thần sắc kiến nghị Xuyên một thân phổ thông áo vài nam tử trầm giọng nói, "Đế cấp vật liệu." "Không tệ, chính là phàm là xuất thế ngay cả phía trước nhất vài tòa thông thiên tháp mấy cái kia quái vật đều biết kinh động đế cấp bảo liệu. Người bước kế tiếp tu luyện hóa tạo bản mệnh tinh hồn lúc, cần cấu trúc vật liệu, không có cái gì là so đế cấp bảo liệu tốt hơn. Ý của ngươi là muốn ta đi vào cấp sau. Dáng người thấp bé người phát ra hắc hắc thanh âm, mỉm cười nói, "Ta biết ngươi có nguyên tắc, nếu như có thể giao dịch, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, nhưng ngươi biết mở ra bảo khố người là ai chăng?" "Là ai?" "Cha hỏi chính là trong ba người một nữ tử, ra như mưa đông." Dung quan xinh đẹp, dáng người huyền chuyển toàn dài, mang trên mặt mạng che mặt, cùng lông mái tóc phi thường đặc biệt, có một loại kỳ dị dụ hoặc, trong thần sắc mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng chi ý. Kia mập lùn cười hắc hắc nói, "Tần Trường Phong?" "Là hắn." Thần sắc kiên nghị nam tử biểu lộ không thay đổi, trong giọng nói lại hình như có một tia hồi ức. Hắn người này ngươi cũng biết, Bụng dạ Độc Các, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mặc dù ta rất thường thức hắn, có một đoạn thời gian thậm chí dự định toàn lực nâng đỡ. Đáng tiếc hắn quá xấu bụng, lại theo ta bát tự không hợp, đã không phải bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể là nhân. Kia mập lùn một bộ tổn thức không thôi dáng vẻ Giống như có chút tiếc nuối, nói lời lại không có chút nào khách khí, đàng đàng sát khí. Hắn hiện tại đã đang tiến hành bị tuyển thánh chủ bậc thứ hai nhiệm vụ, một khi chờ hắn hoàn thành, lấy tiềm lực của hắn, lại cường hóa mấy cái thế giới, chờ chân chính thánh chủ tranh đoạt chiến bắt đầu, chỉ sợ ngoại trừ nhược Lưu Ly li bên ngoài, không có người có nắm chắc là hắn đối thủ, bao quát người cùng quang minh hậu cũng giống vậy, cho nên vì không để cái thai họa này cầm nguyên, vì thiếu một cái đáng sợ đối thủ cạnh tranh, nhất định phải sớm bóp chết hắn. Nói như vậy, đây là nhất cử lưỡng tiện rồi. Áo vải nam tử ngữ khí mang theo một tia cơ mỉm cười ý. Kia cô gái tóc dài nữ khí nhu hòa Tần Trường Phong là người âm hiểm nhất lệ, một khi để hắn trở thành Tam đại thánh chủ một trong, vô luận đối với thế giới hiện từ người, còn là đối với thí luyện giả tới nói đều không phải là chuyện tốt, tại dưới sự lãnh đạo của hắn, chỉ biết có vô cùng rét chóc cùng tranh đấu, chúng ta đây cũng là vì, vì dân trừ hại. Tháo vải nam tử hời hợt một câu, lại đem cô gái tóc dài cho ngạnh é e rằng ngữ. Đúng lúc này, từ phía sau trong cửa lớn chuyển ra một cái uy nghiêm vang dội âm thanh, nói, tuyệt nhiên nói không sai, chính là vì dân trừ hại. Giống Tần Trường Phong loại người này, thực lực càng mạnh nguy hại càng lớn, chúng ta đã lấy quang minh là tín ngưỡng, đối với hắn loại này tai họa liền nhất định không thể chịu đựng. Tư Gi, đương đại thánh chủ chi vị, chúng ta nhất định phải chiếm cứ hai cái mới có thể áp chế Nhược Lưu Ly, li. trái lại nếu như bị tẩn Trưởng Phong cầm tới một cái, lấy hắn cùng Nhược Lưu Ly li quan hệ, thông đồng làm bậy phía dưới, lời của chúng ta quyền liền sẽ cực kỳ bé nhỏ. Lời còn chưa dứt, một cái toàn thân phát ra kim quang, phản phất một vành mặt trời đồng dạng bóng người đi ra, ánh sáng chói mắt trông được không rõ chân thân, nhưng mơ hồ có thể thấy được dáng người hùng vĩ, trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần, khi thế mênh ngông hùng hồn vô song. Hắn không đợi cái khác người đáp lại, trực tiếp nhìn về hướng cái kia thân hình mập lùn người nói ra: Không biết trưởng Tôn các hạ là có phải có tiện đưa chúng ta tiến vào tần trưởng phong hiện tại vị trí hiển tượng thế giới biện pháp. Người không nên hỏi ta có hay không, mà là muốn hỏi sẽ nỗ lực bao nhiêu đại giới. Quang mang vạn trưởng mập lùn hát hắc nói, tần trường phong có thể xưa đâu bằng này, là chủ nạo trọng điểm chú ý đối tượng, coi như lấy bản quan người thân phận cùng năng lực, cũng chỉ có thể tiễn đưa một người đi vào, hơn nữa đại giới cực lớn, sẽ để cho ta chịu đến thương hội cảnh cáo, thậm chí quyền hạn giáng cấp. Cho nên, Hùng Vĩ nam tử trầm giọng nói, trưởng Tôn yên tâm, cái giá tương ứng quang minh cùng thiên dương chiến đội tự nhiên sẽ đền bù, mời trưởng Tôn bắt đầu đi, càng nhanh càng tốt. Ngươi đây là dự định chính mình đi vào sao? Cũng đúng, chứ ngươi ở ngoài, không có người có năng chắc có thể trấn sát kia tần Trường Phong. Mập luôn nhẹ nhàng gật đầu, xoáy mà sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nói tiếp, thế giới hiện thực hiện tại quy củ quá nhiều, các ngươi ở vào một phe cánh muốn giết hắn căn bản không thực tế, mà huyền tưởng thế giới cái này chỉ sợ cũng là một lần cơ hội duy nhất, lần tiếp theo nghĩ lại đến đại giới chỉ sợ đến lần không chỉ gấp 10 lần, cho nên ngươi hiểu ý của ta không? Hung hồn nam tử gật đầu, long tiếng nói, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cẩn thận. Áo trắng cô gái tóc dài nhẹ giọng dặn dò. Hùng hồn nam tử trong mắt bắn ra kim quang. Xuyên Thủng phương này không gian vô tận hư vô, Đạm Mặc nói, "Không cần lo lắng, tiềm lực bảng thứ 5 thì sao? Ta đã từng đứng hàng tiềm lực bảng 30 vị trí đầu, nhưng bây giờ đã là quân hầu, hắn vẫn còn không có sắc phong bản mệnh tinh, ta siêu việt hắn gần hai cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì có thể sẽ thua. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như thế, tần trường phong người này rất đa tính, không thể tính toán theo lẽ thường." Áo vải người nhàn nhạt nói xong, tùy theo liền trực tiếp quay người rời đi, một bộ không muốn tham dự dáng vẻ. Nhưng hắn lời nói hiển nhiên đối với mấy người khác cũng không có cái gì xúc động, hết thảy đều bởi vì lợi ích quá lớn. Bọn hắn muốn trở thành toàn bộ số 23 thông thiên thắp trường không giả, mà không phải vẹn vẹn vì đồng dạng đế cấp bảo liệu. Vậy anh không biết qua bao lâu, đột nhiên từ thạch môn phương hướng chuyển đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ có đồ vật gì ở bên ngoài kịch liệt va chạm, tiếp lấy toàn bộ bảo khố nội bộ không gian liền bắt đầu như điệu chấn lay động. Hết thệ kim sắc văn tự đột nhiên tán loạn, thần trường phong tỉnh lại, trong mắt tinh quang lóe lên, đem trước mặt chén gỗ bên trong còn lại đế dược viên tinh thạch thu sạch vào không gian trữ vật, không kịp cẩn thận xem xét, bảo khố bắt đầu sụp đổ, hắn vọt thẳng ra ngoài. Chương 396. Ầm ầm Tần Trương Phong xông ra bảo khố trước mắt, liền chỉ gặp cắt bay đá chạy, bụi đất bao tô dương, lạt lạt lạt lạt sẽ rách thanh âm vang vọng thiên địa, rốt cục tại một tiếng vang thật lớn về sau, thiên đế bảo khố thạch môn kia một mặt vết tượng, vờ e mà ầm vang sụp đổ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cái thần cầm tên Minh, cùng Hắc thủy huyền xà chấn thiên nội hống, ầm vang vang lên, đỉnh thai nhức óc. Tần Trương Phong nương mắt nhìn lại, liền chỉ gặp bảo khố trước to đài, lại, tất cả đến nơi này. Chỉ là, chính ma lưỡng đạo người đi chỗ nào? đang làm tần trường phong kinh nghi thời khắc, chật nhớ tới cái gì, mở ra quân hàm nhật ký xem xét, nhất thời sắc mặt kỳ biến. Thứ nhất đếm ngược đầu, thí luyện giả số 333, ngươi đạt được đế cấp bảo liệu thiên đế minh thạch. Thứ hai đếm ngược đầu, thí luyện giả số 333, ngươi đạt được đỉnh cấp sử thi khôi phục đạo cụ thiên đế thần dược. Đếm ngược điều thứ ba, thí luyện giả số 333, ngươi đạt được hoàn chỉnh thiên thư quyển thứ ba. Đếm ngược đầu thứ tư, thí luyện giả số 333, thí luyện giả số 19 quang minh điện điện chủ quang minh hậu cưỡng ép tiến vào thế giới này, lâm địa điểm 30 giảm trong vòng, xin chú ý. Đối phương mang theo địch ý mãnh liệt, bởi vì đối phương sử dụng một ít không phải bình thường thủ đoạn, cho nên ngươi thu hoạch được đầy đủ, có thể từ trở xuống bốn cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn hai cái lâm thời tăng thực lực lên, thẳng đến đối phương tử vong hoặc rút đi. A, hết thệ cơ sở năng lực tăng lên tới trước mắt có thể đạt tới đến đẳng cấp cao nhất, B, hết thệ kỹ năng tăng lên tới trước mắt có thể đạt tới đến đẳng cấp cao nhất, C, cơ sở sinh mệnh, công kích, phòng ngự, tinh thần tăng lên 40%, D, Nhục thân tố chất tăng lên trên mọi phương diện gấp đôi. Quang Minh Hậu Nhìn thấy đầu kia bởi vì ký ức thiên thư mà bị xem nhẹ tin tức về sau, tần Trường Phong trong mắt Hàn Quang chợt bán, hắn đều không nhớ rõ đã bao lâu không có thí luyện giả dám tiến vào huyễn tưởng thế giới đối địch với hắn. Mà vị này quân hầu cấp thí luyện giả Quang Minh hậu, hiển nhiên người đến không tốt. Đến mức đối phương vì sao mà đến, với hắn mà nói đã không trọng yếu, trọng yếu là nhất định phải để hắn nỗ lực giá cao thẳng trọng, cái này gọi giết khỉ cánh gà. Đương nhiên, hết thảy đều là tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, vạn bất đắc di thời điểm, chiến lược chuyển vào cũng là có thể lựa chọn, cũng không mặt. Ầm ầm. Đột nhiên, từ bảy dặm bên ngoài địa phương vang lên thiên băng địa liệt Sau đó liền chỉ gặp cái chỗ kia dâng lên một cái như mặt trời, sang chói cực hạn quang mang chiếu xạ đến nơi đây đều lại có chút chói mắt. Liên tưởng đến quang minh hậu cái tên này, tần trường phong lập tức xác định nơi nào nhất định chính là vị này số 333 thông thiên tháp có thể đếm được trên đầu ngón tay quân hầu cấp thí luyện giả giáng lâm nơi. Còn cùng một ít tồn tại phát sinh tranh đấu, hơn nữa có cực lớn xác suất là chính ma lưỡng đạo người. Quay đầu, mắt thấy hắc thủy huyền xạ còn tại cùng hoàng điệu từ đấu, tần trường phong từ không gian trữ vật đem còn lại hơn nửa chén đế thần dược lấy ra, nâng tại trong tay quát, đừng đánh nữa, giúp ta đi một người. Giết hết về sau cái này chén thần dược chính là của ngươi. Chi chi chi. Tiểu Hôi không biết từ nơi nào mò ra, nhảy lên Tần Trưởng Phong cánh tay, phi thường bất mãn chống nạnh kêu to, tựa hồ muốn nói ngươi sao có thể nắm chắc đồ vật cho người khác. Tần Trưởng Phong mặc kệ nó, trực tiếp thả ra ma thần, nắm vút cổ nhắc lên đến vùng da ma thần trên lưng. Mà mới vừa rồi còn tranh đấu ngươi chết ta sống Hắc Thủy Huyền Sà cùng Hoàng Điệu, mới vừa rồi còn tranh đấu đến Kinh Thiên Động Phong Vân biến sát hai con cự thú, đột nhiên thân thể đều giống như cứng đờ đồng dạng, nhìn chăm chú tới, lộ ra vô tận vọng. Hắc Thủy còn tốt một chút, dù sao đã bị Tần Trưởng Phong dùng đạo cũ nô dịch Hoàng điểu liền trực tiếp vỗ cánh, ngo ngoe muốn động. Tân Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, cánh tay run nhẹ nhẹ, liền tựa như muốn đem thần dược khuynh đảo. Hoàng điểu quát to một tiếng, ánh mắt giống thần kiếm phóng tới, ngăn lại hắn. Tân Trường Phong ngón tay tại chén gỗ dưới đáy vừa gõ, rung ra hai giọt trong suốt dịch, dịch, phân biệt đạn hướng hai con cự thú, đồng thời nghiêng người ngồi vào ma thần trên lưng. "Thần dược ngay tại ta chỗ này, nếu mà muốn liền đi cho ta." Thư lệnh một tiếng, ma thần vỗ cánh trùng một cái xoay quanh, lấy cấp tốc hướng về phía sáng chói ánh sáng sáng dâng địa phương bay nhanh mà đi. được chỉ lệnh, tự nhiên chỉ có thể theo tới. Hoàng Điểu tại hơi hơi do dự về sau, cuối cùng không tiếp tục dây dưa Hắc Thủy Huyền Sả, đồng dạng dương cánh theo tới. Mà hắn nhóm mục đích nơi chỗ kia phía địa phương, Quang Minh Hậu toàn thân đều phát ra hào quang ảo ảnh, như màu trắng mặt trời đồng dạng, kinh khủng ba động tinh thế. Quang mang hình thành một cái gai mắt cái giới, lại đem chính ma lưỡng đạo đại bộ phận tinh anh cường giả đều giam ở trong đó. Người này có ai gặp qua? Quang Minh Hậu phất tay lấy tia sáng tại hư không ngưng tụ ra một bức to lớn như ảnh, chính là trưởng vẻ. Chính ma lưỡng đạo cao thủ ngước đầu nhìn lên cái này khí tức cường thịnh đến đáng sợ đến người ảnh, chỉ gặp hắn phát ra quang huy. Đem thân thể bao phủ, thấy không rõ đội hình, chỉ có một đôi tròng mắt màu vàng long có thể thấy được, cả người như là thiên thần. Trong lòng mọi người đều hồi hộp, cho dù là Thanh Vân môn trưởng giáo đạo huyền, cho dù là Thiên Âm tự phương trượng phổ hoàng, cho dù là Ma môn bốn tông tông chủ, những này đương thời cao thủ hàng đầu nhất khí tức so sánh cùng nhau, cũng có được phi thường cách xa trên lệnh. Cái này thực sự làm cho người khó có thể tin, lúc nào thế gian có dạng này một cái kinh khủng ngập trời cường nhân. Đám người trong lúc nhất thời trầm mặc, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, đến dò xét cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn phải chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Cùng, cùng lúc đó Đối với chân dung, bọn hắn tự nhiên cũng cẩn thận nhìn chăm chú, chính ma lưỡng đạo bên trong rất đúng người đều ngay đầu tiên liền nhận ra người này mặc dù mọc gia tóc, nhưng cùng thiên âm tự pháp tâm cơ hồ giống nhau như lúc. A Di Đà Phật, xin hỏi thí chủ cao tính đại danh, tìm pháp. Trên bức họa vị thí chủ này có mục đích gì? Thiên âm tự một vị phổ chữ lót lao tăng chắp tay trước ngực cẩn thận mà hỏi thăm, hắn nghĩ cha rõ người này có phải hay không cùng pháp tâm có thủ. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chết. Quang Minh hậu nghiêng mắt có nhìn, hư lạnh bên trong hai mắt bắn ra một đạo dục sáng chi quang, bên trong giống như lấy vô số thần bí điểm sáng ngưng tụ mà thành. Hóa thành dạng này một đạo sĩ quang dòng lũ chém xuống, thổi phù một tiếng huyết quang bay lên, tại tất cả mọi người không kịp phản ứng dưới tình huống, tướng giả tăng đầu lâu cắt lấy, lăn xuống đến pháp tướng bên chân, chết không nhắm mắt. Pháp tướng ngơ ác, giống như ham tại cái này đột nhiên lúc nào tới kinh biến bên trong chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời nhìn qua dưới chân sư thúc đầu lâu ngây người tại chỗ, không nhúc nhích tựa như hóa đá. Sư thúc ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi ma đầu kia, tại sao có thể như thế làm ác? Bốn tiên tiên âm tự đệ tử muốn rách cả mí mắt, đưa tay ngón tay đi giận dữ mắng mỏ. Vẫn như cũ nói nhảm, chết. Nhưng quang minh hậu căn bạn không để ý trong mắt trái một đạo sĩ quan bắn ra, chia thành 5 phần trợt lửa lên, máu chảy như suối, trong nháy mắt lại là bốn viên đầu lâu xuống đất. Đại địa phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám tùy ý mở miệng, thậm chí không dám hỏi vì cái gì người này sẽ như thế ngang ngược không nói đạo lý, so ma môn tàn nhẫn nhất ma đầu đều muốn tàn nhẫn vô tình. Một tên xấu xí ma môn đệ tử xoay người lườm quổng, một mặt ý lấy lòng nói ra, "Bẩm, bẩm báo tiền bối, ta biết người này, chỉ là không biết. Giúp tiền bối tìm tới hắn, có thể hay không ban cho?" Một đám vật bẩn dòi bò cũng nghĩ cùng bản hầu có kẻ mà cả, không biết tự lượng sức mình. Giữa không trung Tài suất truyền đến Quang Minh hậu thanh âm lạnh lùng, lần này hắn đưa tay một trường, trực tiếp cách mấy trụ trượng đem tên này mà môn đệ tử đập đến thịt nát xương tan. Lần này, chính ma lưỡng đạo người đều nổi giận, có mấy người đồng thời bạo khởi, đem pháp bảo đập ra ngoài, đồng thời giống giận gào thét, đơn giản khinh người quá đáng, người đến tụt cùng là ai, vờ ư mà tùy ý phán quyết chúng ta sinh tử, thật coi mình là thiên thần sao? Bản hầu cũng không phải là thiên thần, nhưng nếu như các người nhất định phải cho rằng như vậy, bản hầu cũng có thể tiếp nhận. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng lại nói nhảm, ta chỉ muốn nghe người này là thân phận gì, ở nơi nào tìm tới hắn? Quang Minh Hậu nhấc chân dẫm một cái, lập tức một mảnh điểm sáng như mưa như rơi. Phốc phốc phốc. Huyết nục bị xuyên thấu dị hưởng bên thai không dứt, nhìn lên tới thánh khiết thần thánh quang vũ đem hết thảy pháp bảo bà phụ, xuyên thủng mấy cái kia người xuất thủ, chỉ gặp Lít nha Lít nhít sợi tóc ánh sáng trong động, những người này vừa ơ im mà trực tiếp hóa thành ánh sáng nóng bỏng sáng bốc hơi tiêu tán. Những người còn lại tất cả đều giật nảy mình rung mình một cái, người này thực sự quá cường đại, thật là đáng sợ, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Vô tình ép để cho người ta nghĩ muốn nổi điền, dù cho là điên dịch bực này nguyên bản tính khí nóng người, giờ phút này cứ việc sắc mặt khó coi, nhưng cũng không rên một tiếng. Hắn mặc dù táo bạo, nhưng lại không phải mã phu. Trong mọi người, có một người tâm cảnh lại cùng tất cả mọi người khác biệt, chính là gánh bác thiên gia lụcuyết kỷ. Nàng lo lắng, so thiên âm tự các tăng nhân càng nhiều mấy phần. Lúc này, không lúc nick pháp tướng tựa hồ rốt cục lấy lại tinh thần, trên thân đột nhiên tản mát ra kim quang, thân thể liền tùy theo cất cao mấy phần, đồng thời hai tay hợp lại, bốn đầu dài hơn hai trượng kim sắc long khí liền lần lượt từ hư không ngưng tụ mà ra, vờn quanh ở bên cạnh hắn, như là Phật môn hộ pháp Thiên Long. Mà chính hắn, biểu tình bình bên trong, lộ ra một loại đệ tử Phật môn bên trong hiếm thấy cương liệt, nhàn nhạt nói ra: "Thiên âm tự pháp tướng Sát thân đồ ma, ngươi cho rằng chính mình thật vĩ đại, tự mình đa tình mà thôi." Quang Minh Hậu cười gần một tiếng, cao cao tại thượng, đối với cái này chẳng thèm ngó tới, pháp tướng, cái gọi là hy sinh, trong mắt hắn, bất quá là một chuyện cười mà thôi, tại biết thế giới này thực lực cấp bậc về sau, hắn liền hoàn toàn không cố kỵ gì. Tại cao đẳng thế giới thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi chuyện cẩn thận lâu, đến cấp thấp thế giới phát tiết một phen cũng là một cái không sai tiết ép đường tắt. Huống chi hắn chuyến này chính là muốn lấy lôi đình thủ đoạn sát mục tiêu, cho nên thủ đoạn tự nhiên khinh hướng liệt. Ông một tiếng, hắn đưa tay một chỉ, dường như hổ phải giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng nhân xuống đến, trong hư không từng đạo gợn sóng quét tán, nhanh chóng hướng về pháp tướng quét sạch, phanh một tiếng, hắn bay ra ngoài, bên người bốn đầu kim sắc long khí cùng trên người kim quang tất cả đều sụp đổ, ngược nổ tung một cái lô máu, nhưng lại còn sống, là cái thứ nhất không có chết. "Ừm, có ý tứ." Quan Minh Hậu ánh mắt cú xuống, phát ra khe nói. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm vang lên, từ phía trên bên cạnh chuyển đến. "Trang bức gặp xét đánh A, Minh Hầu." Quan ánh mắt đột nhiên lạnh, nhiên đầu nhìn lại cũng chỉ gặp một cái to lớn màu đen côn ảnh tại trong con mắt cấp tốc phóng lại, giống một cái núi trụ động dạng đập xuống. Cái này không phải cái gì cây gậy, sau đó một cây to lớn lôi thương, nhanh như điện chớp, oanh minh vang liền, nhưng quang minh hậu vô cùng lạnh nhạt, vẻn vẹn nâng lên một tay nắm, như muốn một tay kình thiên, kết quả, oanh! Núi dao động, trong vùng đầm lầy hiếm thấy một khối cứng rắn hắc cương nham xuất hiện một cái hố to, loạn thạch bắn tung tóe, quang minh hậu cả người bị không chút huyền niệm từ không trực tiếp đánh xuống tới, trong hố lớn đầy bụi đất, dừng một giây mới bò lên đến. Chương 397. Không hổ là ta giới đấu chiến chi vương, danh bất hư Từ trong hố sâu đứng lên đến về sau, Quan Minh Hậu ngưỡng vọng giữa không trung đạo nhân ảnh kia, bình tĩnh nói. Đã không có trong tưởng tượng xấu hổ giận dữ cùng nổi giận, cũng không có phía trước đối mặt chính ma lưỡng đạo nhân sĩ lúc cao cao tại thượng, với hắn mà nói, thế giới này thổ dân đều là không đáng giá nhắc tới sâu kiến, nhưng tầng trường phong cái này tầng thứ 2 tại đấu chiến lôi đài bên trên rực rỡ hào quang thí lệ giả, lại là đáng giá chăm chú đối đại đối thủ. Hắn trong lời nói ta giới không thể nghi ngờ chính là ám chỉ số 23 Thông Thiên Tháp, đến mức đấu chiến chi vương, cũng là 23 Thông Thiên Tháp những người thí luyện, cho Tần Trường Phong lấy tên gọi. Đại biểu bọn hắn đối với vị này bản Thông Thiên Tháp bây giờ nổi danh nhất cường nhân tôn kính cùng tán thành. Bởi vì mỗi một lần Tần Trường Phong tại đấu chiến lôi đài bên trên chiến thắng, danh chấn các phương lúc, số 23 Thông tiên Tháp cũng sẽ đồng thời được lợi, vô luận là thanh danh còn là thực tế lợi ích. Cho nên, trên thực tế cho dù là Quang Minh Vương, thái độ đối với Tần Trường Phong cũng nhiều hơn chính là thưởng thức, nếu như không phải Song Phương có trực tiếp xung đột lợi ích, hắn tất nhiên không biết đi cái này một lần phế thể đều chỉ có thể nói là thiên mệnh, tại trở thành kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái có thể sừng sững định phong người con đường bên trên, cuối cùng có người muốn trở thành người khác đã đặt chân. Cùng lúc đó, chính Ma lưỡng đạo người nghe được hai cái này từ sau lại là ở trong lòng đột nhiên giận mình, không hiểu trong đó chi ý, chỉ cảm thấy hai người này thân phận tựa hồ mười phần ẩn dấu đi to lớn gì bí mật. Càng đã có người đang ngạc nhiên nghi ngờ. Người này rõ ràng tìm là thiên âm tự phát tâm, vì cái gì lại cùng vị này Diêm công tử nhìn lên tới con biết. Người ta từ trước đến nay không kiểu không đoán, ta không rõ ngươi này là vì cái gì. Tân Trường Phong dạng chân tại Ma Thần trên lưng, Trong lòng có một tia không nói gì, hắn cảm giác lần này thân phận của mình hơn phân nửa muốn bại lộ. Bất qua dưới mắt đối với hắn mà nói, còn không phải lúc cân nhắc những thứ này, ứng phó trước mặt cái này đại địch mới là việc cấp bách. Người sắp chết, không cần hỏi nhiều, tóm lại ngươi có phải chết lý do. Quang Minh Hầu trong giọng nói mang theo một loại tự tin, khinh thường đối thủ, hắn thưởng thức coi trọng Tần Trường Phong là một chuyện, nhưng lại càng nhiều chỉ là nhằm vào hắn tiềm lực, mà tiềm lực tại nhiều khi cũng không có nghĩa là thực lực. Trang bức cũng không thể giúp ngươi mà sống. Tần Trường Phong nữ khí nhàn nhạt, nhạt, đối chọi tương đối trả lời, Quang Minh Hầu mặc dù cảnh giới cao, thực lực mạnh mẽ, Nhưng hắn lại không phải không có hy vọng thắng lợi vượt cấp mà chiến vốn là hắn đại danh tử cùng cảnh sớm đã khó có đáng giá đánh một trận đối thủ bao quát ở cái thế giới này hắn đối đầu những cái tiết chính ma lưỡng đạo nhất lưu cao thủ lúc trên thực tế cũng một mực được cho dạng này Hùng chi chủ não còn đưa hắn 4 tuyển 2 tạm thời tăng thực lực lên cơ hội đây là hắn phấn khích một lớn nguồn gốc một trong vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện tốt Quang Minh hầu dứt lời thân như một viên nắng gắt đẳng không mà lên quang mang vạn trượng bên trong phát hóa thân một viên sao băng vợ mà lấy thân thể trực tiếpọ tới ma trưởngương màbá mà đạo có một cô đánh đâu thằng đó Ta nơi này ở giữa vô địch vì thế. Oành! Tần Trường Phong hai tay cầm Tam Long Thương tán thương, cơ bắp phồng lên, giữa trời hồn kích, thực sự mạnh bỉnh, không có bất kỳ cái gì né tránh cùng sức tưởng tượng. Ở trong nháy mắt này, giữa hai người như mặt trời cùng ma long va chạm, quan vũ mưa lớn, ma khí sôi trào, ầm vang bắn ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Nhờ vào cảnh giới cùng đối với kỹ năng đã hiệu tăng lên, Tần Trường Phong hiện tại có thể hai tay huy động Tam Long Lôi Thương, mà không phải trước kia chỉ có thể mượn nhờ ma thần lực lượng nỗ lực. Cho nên mới vừa một kích này, mặc dù không thể lấy mũi thương chính diện đâm trúng, có thể uy năng cũng tuyệt đối kinh người, lại thêm hắn giờ phút này đột thân tố chất gấp bội, hai tay lực lượng chính là tứ tượng hai và cân. Phía trước có thể một thương đem quang minh hầu đện vào đại địa, chính là nguyên nhân này. Nhưng lúc này đây, ma thần tức giận gào thét bên trong, tần trường phong thậm chí ngay cả nó cùng một chỗ bị đánh cho trong nháy mắt nhanh lùi lại 300m. Cùng lúc đó, va chạm tạo thành dư ba quét sạch ra, vẹn vẹn một sát na mà thôi, phía dưới trong đầm lầy liền cuồn phong gào thét, kinh khủng cùng ma vụ trên phạm vi phủ. Vô luận hoa cỏ cây tối còn lá trùng cổ chim thú, đều trong nháy mắt bị suy thũng, an ổn cuối cùng hóa thành hư vô triệt để cho bụi, hoàn toàn tính mịch. Chính mà lưỡng đạo người đơn giản vong hồn đại mạo, may mắn đã sớm thấy tình thế không ổn thối lui đến rất xa mới tránh thoát một kiếp, nếu không cái này mấy chục gần trăm người, chỉ sợ có nhiều hơn một nửa đã không tồn tại. Nhưng một cái này, chia đôi không chung hai người tới nói, lại chỉ là cân sức năng tài. Cứ việc Tần Trường Phong lui về sau, có thể quang Minh Vương bên ngoài cơ thể phía trước bị Tần Trường Phong một thương đánh xuống 10 mét hố sâu cũng không từng rung chuyển quang, giờ phút này cũng đã tán loạn, hiển lộ ra bản thể của hắn đến. Kỳ diện mục như theo dự liệu như vậy vách hùng, con mắt thâm thúy có thần, thần thái không giận tự uy phối hợp khôi ngô cao lớn thân thể, thậm chí có thể thần võ hai chữ để hình dung, nhất là hắn sau lưng lại còn có ba đối với tản mát ra thánh khiết khí tức cánh long vũ. Điều nhân, còn là thiên sứ. Tân Trường phóng ánh mắt ngưng tụ, lệ quỷ phụ thể, hóa thân hoàn viễn quỷ sứ, kinh mục kiếp tùy theo phát động, đồng thời mở ra tinh thần dò xét. Quang minh hầu trong mắt trái thần bí kim quang lấp lóe, xuyên thấu hư vô, hắn dường như hồ thấy được hai cái tinh thần chi kiếm hướng chính mình chạy tới, mà không biểu tình đấm ra một quyền, thế mà tại kia một phần 10 giây cũng chưa tới trước mắt, trực tiếp tại hiện thực cùng thế giới tinh thần giới hạn chỗ đem hai cái tinh thần chi kiếm vỡ Thiên nhân tộc Tần Trương Phong nhíu mày, trên thực tế đây là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, Thông Thiên Tháp sắp xếp thập đại cường giả chiến chủng tộc, cái này thiên nhân tộc chẳng những đứng hàng trong đó, hơn nữa còn là bên trên năm tộc một trong. Tộc này thiên phú phần lớn là cùng năng lượng cùng tinh thần cường hóa có quan hệ, cho nên phương diện tinh thần, cho dù không phải mỗi một cái thiên nhân tộc thí luyện giả ưu thế, nhưng cũng tuyệt sẽ không trở thành nhược điểm chí mạng. Kể từ đó, liên chờ tại lấy tinh thần công kích giải quyết chiến đấu con đường này đã bị phá hỏng. "Rết!" Tần Phong quát lạnh một tiếng, ma thần máu trong cơ thể sôi trào, ngửa mặt lên trời tiêu giải, lần này không phải ngày xưa dạng kia trấn giống mà là vượng gửi đồng dạng kêu to thanh âm, tùy theo bên ngoài thân ngọn lửa màu đỏ ngọn ngút lên, đem chủ tớ hai người thân ảnh bao phủ, pho thiên cái địa hỏa diễm hùng quang, cháy đỏ lên bầu trời. Huyết ma thần hai loại có thể chọn biến thân trạng thái bên trong huyết hoàng, có thể hóa máu vì diễm, đốt diệt hết thể lũ thủ. Đây là tần Trường Phong lần thứ nhất để ma thần mở ra loại này biến thân, bởi vì đối với hiện tại nó tới nói gánh vác rất lớn, bởi vì là lấy tự thân máu tươi đốt cháy ra huyết hỏa, dùng một lần về sau liền muốn lâm vào nghĩ làm dài suy yếu khí. Nhưng lúc này đây, địch nhân cường đại trước nay chưa từng có, hơn nữa tần Trường Phong đã dự cảm đến Trận đấu cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, trong điện quang hỏa thạch, có lẽ 3 năm chiêu bên trong liền sẽ quyết định sinh tử. Huyết hoàng ma thần vỗ cánh ma bay, nó bên ngoài thân thân phiến đã toàn bộ biến thành đỏ như máu long vũ, cùng long thương ma sắt lúc khanh khanh rung động, phản phất máu kim tạo thành. Mỗi huy động một chút cánh, chính là một trận nóng bỏng cuồng phong gào thét, liền tại nơi xa quan chiến chính ma lưỡng đạo tu sĩ cũng có thể cảm giác được gió nóng đập vào mặt, kém chút đem lông mày cùng tóc đốt cháy khét. Càng có một cú nóng trực tiếp từ thể nội đến, huyết dịch nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên cùng, ảnh hưởng, lên đến, nhưng đối với bọn hắn tới nói Một khi thật hóa thành huyết hỏa, có thể liền không là giống ma thần dạng kia điều kiện giết địch, mà là trước tiếp đem chính mình cho thiêu đến hồi phi yên diệt. To lớn long thương gắt ở ma thần trên vai, mũi thương nhắm thẳng vào phía trước, càng có ma thần huyết hỏa lượn lờ trên đó, mang vô thượng thần uy, vận mạnh mà tới. Cái này một người một thú một thương kết hợp chiêu thức, tần Trường Phong từng dựa trực tiếp chạm diệt qua cường địch, có thể nói là một loại tuyệt sát thủ đoạn, chỉ có tự mình người nhận mới biết được uy thế cỡ nào của nó. Quang vỗ, nhưng lại cũng không có né tránh, mà là từ cánh long vũ bên trong gợi ra một cỗ hình thành lũ, như là một trùng sáng trụ đánh phía phía trước. Nhìn như bình thản không có gì lạ, có thể làm Tần Trường Phong lấy Long Thương cùng với Đụng nhau về sau, mới biết được Quang Minh Hầu một cách này tinh túy là cái gì. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Chính là lấy như đại dương năng lượng hình thành năng lượng dòng lũ trực tiếp như như hồng thủy hướng chết địch nhân, thậm chí căn bản không gọi được kỹ năng, nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Cung Tần Trường Phong đem ma lôi kiếp lực từ trong miệng phun ra lần kia có dị khúc đồng công chi diệu. có thể vấn đề ở chỗ, Tần Trường Phong hiện tại luôn có thể lượng hoàn toàn không đủ để ủng hộ hắn tại sinh tử chi chiến bên trong sử dụng dạng này xa xỉ thủ đoạn. Mà Quang Minh Hầu lại khác biệt, hắn đã, đã sắp phong bản mệ tinh. Càng đạt thông tin nói, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể tối tăm tính nói, trực tiếp từ bản mệnh tinh bên trong điều động cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận, dạng này tại Tần Trưởng Phong mà nói có thể sừng xa xỉ thủ đoạn, lại chỉ là hắn thông thường phương thức tác chiến mà thôi. Đây cũng là hắn đánh với Tần Trưởng Phong một trận ưu thế lớn nhất một trong. Ao nước có thể nào cùng hắn hại so sánh nhau? Người cũng tiếp ta một chiêu, nhìn ngươi ngăn càng không ngăn được. Quang Mang lần nữa đem hắn bao phủ, Quang Minh hầu phảng phật đứng ở mặt trời bên trong nói nhỏ, lư khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có tận lực trả vúng, chỉ là có tự tin mãnh liệt mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Hắn trong mắt trái thần uy của quận, kim sắc cùng màu trắng thánh mang hòa lẫn, chói lọi chói mắt, cuối cùng hình thành một cái phảng phất đồng bên trong đồng thần bí kim sắc vòng tròn. Sinh ra về sau, liền trong nháy mắt tràn ngập ra thần uy khí tức. Sau một khắc, hắn lấy cái này mắt trái hướng về Tần Trường Phong nhìn chăm chú mà đến, trong hư không yếu ớt vẫn vẻ, một mảnh hư vô, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Có thể Tần Trường Phong bên ngoài cơ thể, lại xuất hiện một cái kim sắc vòng tròn, liền phảng phất quang minh hầu mắt trái con người lỗ bên trong cái kia vòng tròn chiếu, đem hắn cả người vẩn quanh trong đó. Tiếp theo từ cái này vòng tròn bên trong đột nhiên tuôn ra vô cùng vô tận quang mang đem hắn bao phủ. Xoay tâm thanh bên trong, quang mang này như ước vạn lồng châu cương châm đâm xuyên, bị kim cương bất hoại phòng ngự ngăn cản sau liền ngược lại hóa thành đáng sợ nhiệt lực, trong ngấy mắt, đem hắn quần áo nhóm lửa. Càng thêm dọa người chính là, một kích này cũng không phải là cứ như vậy kết thúc, mà là theo thời gian trôi qua, quang mang càng ngày càng hứng hực, vòng tròn bên trong nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, 2-3 giây liền ngay cả lật mấy lần, hơn nữa còn tại lấy cấp số nhân gia tăng máy liệt. Tần Trường Phong trong lòng có cảm giác, cái này đoán chừng là một loại tiếp tục tính phương thức công kích, chỉ cần liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, công kích liền sẽ một mực tồn tại, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ, mỗi qua một giây gấp bội, dù cho Tần Trường Phong từ trước đến nay phòng ngự kinh người, cũng kháng không đến thứ 5 giây. chương 398. bá Tần Trường Phong cùng ma thần tâm thần tương liền, mở ra tướng vị lãng ba, chủ tớ hai người cùng một chỗ hướng về phía trước đột tiến, trong nháy mắt xuyên qua 20-30 trượng khoảng cách, đi vào quang minh hầu trước người. Hắn tự biết tự mình di động tốc độ, chỉ sợ rất khó nhanh hơn ánh mắt chuyển di tốc độ, cho nên liền trực tiếp lấy chuẩn bị né tránh đối phương nhìn chăm chú. Cũng quả nhiên đạt đến mục đích, bất quá tại hắn sau khi xuất hiện, theo quang minh hầu mắt trái ánh mắt rơi xuống, đạo kia kim sắc vòng tròn liền xuất hiện lần nữa tại hắn ngoài thân, như là như rọi trong xương. Cũng may chính là lần nữa bị bao phủ về sau, vòng vàng tán phát quang mang uy lực là lại bắt đầu lại từ đầu tính toán, mà không phải tiếp tục trước đó. Tà huyết kiếp, Thiên tâm kiếp, Ma lòng chi thương, tần trường phong trong nháy mắt ba đạo công kích phát, màu đen cự thương như là khuynh đảo núi trụ, hướng về phía trước mãnh đâm. Đồng thời trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch chạy như điên, dùng cái này đến tiến hành quá nhiều. Quang Minh hầu thân thể khẽ run lên, giống như chịu đến thể nội đột nhiên xuất hiện tình huống ảnh hưởng, nhưng ngay tại màu đen mũi thương oanh lúc đến, hắn mắt phải bên trong màu trắng thần quang đột nhiên bạo phun, hình thành một cái vòng xoáy, đem nguyên bản con ngươi màu đen thay thế, tiếp theo từ vòng xoáy này bên trong, liền tuôn ra một loại màu trắng quang văn, nhanh chóng ở bên ngoài cơ thể hắn bệnh thành một cái thần bí kết giới. Nay kết giới ánh sáng nhạt phát ra vào hư không, tựa như sóng nước đồng dần, bên hai thậm chí có thể nghe được sóng biển đánh ra thanh. Lam Long Thương xé rách không khí, Gào thét lên oanh đến thời khắc, kết giới kia cùng mũi thương tiếp xúc nơi, liền xuất hiện một cái xoay tròn lấy vòng xoáy, bên trong hình như có vô tận năng lượng hình thành vũng bùn đồng dạng, đem mũi thương Lâm vào trong đó, nguyên bản hung mãnh công kích cùng xung kích, cứ như vậy bị hóa thành vô hình. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin, phải biết lấy tần trưởng phong hiện tại năng lực, một thương này công kích trí ít tại 2 vạn điểm trở lên, cho dù là hát thủy Huyền Sa dạng này cự thú cũng phải bị chọc ra một cái lỗ tùm không thể, có thể đạo này mỏng trong suốt kết giới, lại hời hợt liền đem hóa giải. Mắt trái chủ công, mắt phải chủ phòng, hơn nữa tất cả đều là có thể vô hạn kéo dài phối hợp đối phương cấu kết bản mệnh tinh về sau, hùng hồn như biển năng lượng nguyên, đơn giản chính là một tòa vô dạng hình người pháo đài. Duy nhất thiếu hụt, có lẽ chính là năng lượng tiêu hao khẳng định cực kỳ khủng bố. Nhưng quang minh hầu cường hóa lộ tuyến bên trong, hiển nhiên chính là lấy lo lắng hết lòng ra tăng năng lượng hạn mức cao nhất cùng năng lực khôi phục làm chủ, khiến cho chỗ thiếu hụt này giảm mạnh. Nếu không cho dù hắn cấu kết bản mệnh tinh, cũng không có khả năng dạng này không kiêng nể gì cả tùy ý tiêu xài năng lượng. Bởi vì bản mệnh tinh thần năng lượng tương đối một cái thí luyện mà nói Hoàn toàn chính xác có thể xưng vô cùng vô tận, nhưng thí luyện giả tự thân trong thời gian nhất định, có thể tiếp nhận năng lượng chuyển thâu lại là có cực hạn, cũng không thể vô hạn đòi lấy. Chỉ bất quá loại này cực hạn so với cấp thấp thí luyện giả, cùng tuyệt đại đa số nhân vật trong kịch bản mà nói, đều quá mức xa xôi. Chỉ ít trước mắt tần trường phong nghĩ muốn hao hết quang minh hầu năng lượng, tựa hồ liền không nhìn thấy hy vọng. Bản hầu mắt trái hừng hực chi dương, mắt phải quang minh chi hải. Bản mệnh tinh tại, năng lượng không hết, Sĩ Dương không tắt, Quang Hải bất diệt. Người đã không đánh tan được phòng ngự của ta, vậy cũng chỉ có bị Sĩ Dương đốt vì cho tàn cái này một cái kết quả. Quan Minh hầu cứ việc không phải lấy lục thân cường hóa làm chủ, nhưng đến hắn cảnh giới này, lục thân mặc dù không gọi được mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nói yếu, đồng thời hắn Quang Minh thân thể, tựa hồ đối với loại này quỷ dị nguyên rủa công kích, có ngoài định mức chống cự năng lực, cho nên tiên tâm tiếp cùng tà huyết tiếp, đều không thể đối với hắn tạo thành trí mạng ảnh hưởng. Hắn hơi hơi bày đầu, lấy mắt trái ánh mắt khóa chặt tận trường phong cùng ma thần cấp tốc bay động thân ảnh. Đối với loại tình huống này, hắn đã sớm không biết trải qua bao nhiêu lần, luôn cho là có người có thể thông qua di động thoát khỏi hắn nhìn chăm chú, nhưng trên thực tế cuối cùng đều dùng sinh mệnh đã chứng minh ý nghĩ này sai lầm. Ngay vào lúc này, Trên bầu trời truyền đến rựu khiếu, thượng cổ thần thú hoàng điểu đến rồi. Nó chấn động hai cánh, từ phương xa bỗng nhiên lao xuống, nhọn mỏ như to lớn mũi tên, hướng thần uy như biển lù lù bất động quang minh hầu vọt tới. Như hoàng điểu loại này thần thú thực lực tổng hợp đánh giá, đã đạt đến quân đốc đỉnh phong, thậm chí có khả năng mò tới quân hầu ngưỡng cửa cảnh giới. Phát huy thời điểm, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, tựa hồ có kịch liệt của phong, lồ, nhìn lại tựa như rồng đồng dạng, hoàng điểu ngay tại kịch liệt gió, lao xuống. Cùng lúc đó, Đại địa phía trên cũng truyền đến gạc ghét, Hắc thủy huyền xà chẳng biết lúc nào cũng tiệm hành đến rồi phía dưới mê vụ xâm lâm bên trong, xoay quanh tại một cây che trời cự một phía trên, hướng về cách đó không xa giữa không trung quang minh hầu, tựa như tia chấp xung ra, lại là muốn bay thẳng rắn va chạm. To lớn rắn trong mắt bắn ra vô tận hung quang cùng hung hãn thân sắc, tựa như một dãy núi, đột nhiên nằm ngang ở không trung, bóng ma dưới áp lực làm cho tâm thần người run dậy. Oeng! Trong một chớp mắt, bầu trời nổ tung, phanh phanh phanh va chạm vang lên triệt thiên địa, trong chốc này cũng không biết kia hai thú một người giao phong bao nhiêu lần, rốt cục tại một tiếng vang thật lớn về sau. Giữa không trung quang minh hầu trực tiếp bị từ không trung sinh sinh đạp xuống. Đi vào trên mặt đất về sau, chiến đấu như cũ tại tiếp tục, cắt bay ra chạy, bụi đất bao tố dương. Hắc thủy huyền sa tại tần trường phong mệnh lệnh dưới, phun ra khí độc độc vật, lấy thân thể khủng lồ điên cuồng kích giảo sát, hoàng điểu tắt thỉnh thoảng xông vào không trung xoay quanh, tùy thời lấy khai sơn phá thạch cự trảo phát động công kích mãnh liệt. Hắc thủy huyền sa cùng hoàng điểu lực lượng khủng lồ biết bao. Tần hai tượng chúng mặt, đơn giản chính là chuyện Tiếu lâm. Cho nên quang minh hầu mắt phải mở ra kết giới mặc dù bảo vệ hắn không bị đến bất kỳ tổn thương, có thể cả người lại như là một khối đá đồng dạng bị hai con cự thú vành đến đánh tới. Đây là người sao? Không thể không lần nữa lui lại mấy ngàn mét xa, lấy bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn chính ma lưỡng đạo người đều nghẹn họng nhìn chân trối, dạng này chém giết quá mức chấn động, càng kinh khủng chính là cái kia tên là Quang Minh Hầu cường giả bí ẩn, vậy mà tại công kích như vậy bên trong cũng còn bình nhiên vô sự. Phản phất hai con thượng cổ thần thú mặc dù có thể chiếm cứ chảng diện như thế, trên thực tế lại bắt hắn không có biện pháp. Hai đầu xúc sinh, đây chính là ngươi cậy vào sao? Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, quá yếu. Tự hạ Lâm đến nay, Từ đầu đến cuối bình tĩnh như vực sâu quang minh hầu trợi hổ rốt cục tức giận, hắn phát ra khai chiến sau tiếng thứ nhất gầm hét. Anh linh chiến hồn. Quang minh hầu sau lưng bốn cánh triển khai, thánh khiết bạch quang phô thiên cái địa, hiện hiện cổ lão đồ văn, bốn cái dấu ở lông trắng bên trong kim sắc lông vũ đột nhiên nổ tận gốc, thần âm mịt mờ, thoáng cái hóa thành sáu tôn giống như hắn bốn cánh tiên nhân. Cái này hiển nhiên là một môn có thể siêu cường hắn kỹ năng, nguyên lai có thể là chuẩn bị lưu cho cái này, đầu người, lại thân thể to lớn ra béo. Có chơi trình độ còn lâu mới có thể dùng đồng dạng quân đốc cấp cường giả để cân nhắc, không cách nào trong thời gian ngắn miểu sát, hoặc là nói loại này cường lực kỹ năng không thể dùng tại cái này con giống ruột bên trên. Cho nên hắn triệu hồi ra bốn tôn tiên nhân tộc tiên tổ chiến sĩ anh linh, phân biệt rút ra một thanh quang minh đại kiếm, hai cái đối phó một đầu, rốt cục đem Hát thủy huyền xà cùng hoàng điệu ngăn lại, để hắn tự thân thoát khỏi dây dưa. Bàn mệnh tinh trận, Tứ thanh tỏa thiên, phóng lên tận trời ở giữa, bản trận, lại là một cái chỉ có bản mệnh tinh, cũng thỏa mãn ít khắc điều kiện về sau, mới có thể phát huy năng lực. Theo hắn đưa tay một chỉ, tần trường phong trung quanh trong hư không đột nhiên xuất hiện bốn đạo quang ảnh, mỗi một đạo đều cùng kia thiên nhân tộc anh linh tương tự, nhưng sau lưng đều là sáu cánh, so chính quang minh hầu còn nhiều một đôi. Bốn đạo mông lung quang ảnh sau khi xuất hiện, trong hai tay lập tức phân biệt vùng ra một cái ngón cái thô dây xích ánh sáng, trên đó dị quang lập loé, giống như lấy vô số cổ sơ phù văn ấn ký kết nối mà thành, trong nháy mắt từ trước sau tả hữu đem tần trường phong một mực khóa lại, không cách nào di động. Truyền vị kỹ năng tiếp tục thời gian giải tới 10 giây. Kỹ năng ưu tiên cấp bậc cao tới cấp 8, mà kim cương vô cấu chỉ có cấp 7. Càng vào lúc này Quang Minh Hầu si dương mắt trái lần nữa nhìn chăm chú mà đến, một đạo kim sắc dương vòng dĩ nhiên đem tần trưởng phong bá phủ. Chỉ cần 5 giây, cho dù hắn phòng ngự lại cao hơn, sinh mệnh lại nhiều, cũng sẽ tại liên tục gấp bội sau bạo tác tính chất sát hại dưới hồi phiên liệt. Đạo này tứ thánh tỏa thiên trận điểm mạnh, liền ở chỗ đối kháng ưu tiên cấp bậc cực cao, tiếp tục thời gian thật dài. Mặc dù chỉ hạn chế di động, không hạn chế kỹ năng phân tích, nhưng đối với Quang Minh Hầu tới nói, 10 giây đồng hồ thời gian cho dù là thông thiên tháp tầng thứ 7 quân chủ cấp vợ tại, cũng có thể trực tiếp tiêu chết. Tại mỗi qua 1 giây liền tăng gấp đôi công kích trước mặt, bất kỳ cái gì kỹ năng, bất kỳ cái gì phòng ngự cũng đỡ không nổi. Trên thực tế, đạo này tứ thánh tọa thiên thậm chí còn có được phạm vi phong tỏa năng lực, bởi vì bản thân nó chính là một cái nguyên bản cần 4 người mới có thể phát huy chiến trận, mà không phải kỹ năng. Sở dĩ Thánh Quang Hầu có thể phát huy, chính là bởi vì hắn đem trận này trận đồ lấy bí pháp lạc ấn tại bản mệnh tinh bên trên, sau đó lại thông qua thủ đoạn đạt thủ, liền có thể lấy bản thân lực lượng trực tiếp phóng thích. Dù ai cũng không cách nào phủ định, bản mệnh tinh tồn tại, đối với bất kỳ một cái nào thí luyện giả tới nói, đều là thoát thai hoán cốt thực lực hoa. Lúc này tình huống tại Tần Trường Phong mà nói, có thể nói nguy như trùng trứng. Đối mặt kiểm soát kỹ năng lúc, từ trước đến nay không có gì bất lợi Kim Cương vô cấu cũng không dùng được, đối kháng ưu tiên cấp bậc trên lệch cấp 1 chính là cách biệt một trời. Liền trong chớp mắt này, Tần Trường Phong trong tay đột nhiên thêm ra một trường quần trụ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp xé mở sử dụng. Đây là rất sớm trước kia đạt được một chương chỉ định kỹ năng ưu tiên cấp bậc thêm một quần trụ, hắn giữ thật lâu, chính là vì tại trước mắt loại tình huống này tính nhắm vào sử dụng. Kim Cương vô cấu ưu tiên cấp bậc tăng lên tới cấp 8 về sau, lập tức tứ thánh tiên tiến hành kịch liệt đối kháng, cùng là cấp 8. Thành bại đều chiếm 50%, toàn bộ nhờ thiên mệnh. Dây thứ nhất, thí luyện giả số 333, ngươi chịu đến công kích, khấu trừ hết thể phòng ngự giảm tổn thương về sau, mất đi tháng 5 năm 5510 điểm chân thực sinh mệnh. Dây thứ hai, thí luyện giả số 333, ngươi chịu đến công kích, khấu trừ hết thể phòng ngự giảm tổn thương về sau, mất đi 1020 điểm chân thực sinh mệnh, kim cương vô cấu bị động phát động, cùng sở kỳ của đối thủ tứ thánh tọa thiên đối kháng quyết định bên trong. Đối kháng thất bại. Thứ ba giây, thí luyện giả số 333, ngươi chịu đến công kích, khấu trừ hết thể phòng ngự giảm tổn thương về sau, Mất đi 240 điểm chân thực sinh mệnh, Kim Cương vô cấu bị động phát động, cùng sở kỵ của đối thủ Tứ Thánh Tỏa Thiên đối kháng quyết định bên trong. Đối kháng thành công, ngươi giải trừ hết thể trạng thái bị động. Chương 399. Tần Trường Phong HP tổng cộng cũng bất quá là hơn 9000 điểm mà thôi, 3 giây đồng hồ bên trong bị dương vòng tiêu hủy hơn 3500 điểm, mà thứ 4 giây tổn thương là 4080 điểm. Cũng may Kim Cương vô cấu cùng Tứ Thánh Tỏa Thiên đối kháng bên trong, thất bại một lần sau liền thành công, nếu không tiếp qua một lần giây, hắn cũng chỉ có thể mở ra Thiên Thần hạ phàm nghề kháng thoát khốn trong náy mắt, thần trường phong trên thân một cỗ hạo nhiên chi khí ầm vàng bộc phát, như giao long xuất uyên, trên thân dâng lên thanh độc chi quang, xông ra một câu nói hả, cũng không nhiều sao hưng hực, nhưng lại có một loại thái cổ mới bắt đầu tăng thương cổ sơ. Đây là, phía dưới thanh vân môn người, vô luận là trưởng lão còn là đệ tử, tất cả đều mở to mắt lộ ra vẻ giận mình, bởi vì hắn từ cái này thành quang nói hả bên trong cảm nhận được cùng thái cực huyền thanh đạo rất có vài phần tương tự khí tức. Sau một khắc, bao quát bọn hắn ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều hảng sợ sắc, bởi vì Từ vị kia hẳn là Ma môn Diêm công tử thân người bên ngoài trong hư không, đột nhiên có từng đầu chân long gào thét mà ra, mặc dù này long là màu xanh, cùng thông thiên phong bên trên thiên âm tự pháp tâm chổi triển lộ kim sắc chân long màu sắc khác nhau. Có thể trừ cái đó ra hết thảy, lại cơ hồ tất cả đều giống nhau như lúc. Thiên âm tự các đệ tử càng là nội tâm chấn động mãnh liệt, bọn hắn tự nhiên so người khác rõ ràng hơn. Đây là chính tông nhất thiên long ấn thần thông. Cho dù là Ma môn người, đều vững tin chính mình không biết nhận lầm. Tại sao có thể như vậy, người trong Ma làm sao biết ta thiên âm tự thánh pháp? Chẳng lẽ, pháp tâm cùng Diêm công tử căn bản chính là cùng là một người? Ông, tất cả mọi người náo hải đều đổ, chỉ có sớm đã chi tình lục tuyết kỳ khỏe miệng không biết là cười khổ còn là cái khác. Đây tuyệt đối là một cái làm cho cả tu chân giới, để chính ma lưỡng đạo tất cả đều muốn phát sinh động đất tin tức, có thể xương kinh khủng nhất cố sự. Đây quả thực là ít ít ít cho a. Luyến huyết đường niên lão đại đám người tái mặt, nếu như bọn hắn trung thành tuyệt đối đi theo Diêm công tử là thiên âm tự phát tâm, vậy bọn hắn những người này tính thứ đồ gì? Vờ ỳ mà đem chúng ta tất cả đều mơ mơ mà màng, màng, đùa bỡn xoay quanh. Quỷ vương cùng cái khác ma tông chủ sắc mặt tâm trầm thông thiên trận chiến kia sỉ bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hành đến tuột cùng là chính là ta. Thanh Vân môn nhân thần tình phức tạp, đối với ma môn người, bọn hắn tự nhiên đều là diệt cỏ tận gốc, tuyệt bất dung tình, nhưng đối phương lại trên thông thiên phòng đã giúp Thanh Vân môn để bọn hắn khó mà phân biệt. Nếu thật là hắn, cấu kết yêu ma cướp đi ta phần hương cốc chí bảo huyền hỏa dám sự tình, nhất định phải truy xét đến tận nguồn. Phần Hương cốc người ánh mắt giữ thợn, trong lòng nỗi giận tung trùng, lại quên đi lúc này đối phương chỗ biểu hiện ra thực lực, có phải là bọn hắn hay không có thể chống lại, nhìn phía trước tại quang minh hầu trước mặt, bọn hắn cỡ nào vô lực. A Di Đà Phật, nếu thật là pháp tâm sư đệ. Thiên âm tự chúng tăng bên trong Pháp Tướng ánh mắt thâm thúy, chớp ngầm một cái chớp mắt, tùy theo ngữ khi kiên quyết nói ra, đó cũng là không tiếc gánh vác ô danh, vào động ma phủ độ ma môn chúng sinh thánh tăng. Lúc này Tần Trường Phong nhưng căn bản không có rảnh nghĩ nhiều như vậy, từ thoát ly tứ thánh tọa thiên trận một khắc này, phản kích của hắn lại bắt đầu. Bởi vì phía trước lấy ba đầu ma long ngưng tụ lôi thường, cho nên lần này chỉ có 6 đầu lôi long hiện hiện, hơn nữa toàn bộ là lấy thái thanh đạo ấn chuyển hóa thái thanh cấp lôi trì lực ngưng tụ mà thành. Bởi vì chỉ có loại này thái thanh đạo long, mới có thể đột phá quang minh hầu mắt phải thủ hộ kết giới phòng ngự. Vô dụng, ánh sáng đom đóm không cách nào cùng liệt dương tranh nhau phát sáng. Ngươi kỹ năng hoàn toàn chính xác hiện hiện diệu, nhưng cảnh giới cuối cùng quá thấp. Trừ phi ngươi có có thể thúc đẩy chuyển thuyết chiến binh, hoặc là đế cấp kỹ năng, nếu không hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Quang Minh Hầu nhìn xem 6 đầu màu xanh lôi long vào tới, thần sắc đạm mạc, thậm chí ngay cả ngăn trở ngăn cản đều khinh thường, mặc cho 6 đầu lôi long vào tới, hắn phi thường tự tin có thể vô hại ngăn trở, đem càng nhiều tinh lực đều tiếp tục đặt ở công kích. Cùng lúc đó, vừa mới tần trường phong từ bốn thánh phong thiên trong trận lao ra về sau, liền nghĩ đến một cái biện pháp, đem chính mình thân tại ma thần thân thể to lớn dưới, cản trở Quang Minh Hầu ánh mắt, quả nhiên đạo kia dương vòng liền không cách nào lại đem hắn khóa chặt mà là trên người ma thần vọng ra một người lớn nhỏ địa phương, lấy liệt dương chi quang tiêu đốt. Trên thực tế, Quang Minh Hầu đạo này mắt trái thần mục, còn không có tu luyện tới cực hạn, cho nên lại bởi vì ánh mắt bị ngăn cản mà không cách nào khóa chặt mục tiêu chân chính. Thế nhưng chỉ có còn sống sinh linh mới có ngăn cản năng lực, đến mức hoa cỏ cây thạch loại hình tự vật, đã đến có thể trực tiếp xuyên thủng không nhìn cảnh giới. Người chưa nghe nói qua thế gian này chi vật đều là một vật khắc một và sao? Hôm nay người gặp được khắc tinh. Tân Trường Phong lẫn thân tại ma thần dưới bụng, một người một bộp lấy tốc độ cực nhanh hướng quang Minh Hầu. Từng, đây là có chuyện gì? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Liên tại tần trường phong thoại âm rơi xuống trong náy mắt, Quang Minh Hầu lập tức sợ hãi, khai chiến đến nay lần đầu cảm thấy nguy hiểm, rõ ràng bất thường. Sáu đầu màu xanh lôi long cực hạ ngưng tụ, thân thể đều áp xúc đến rồi lúc đầu 1 phần 5, đây cũng là năng lực sau khi tăng lên một loại biến hóa. Kia thanh được chi quang bởi vậy trở nên như thanh thiên cực quang tấm càng thêm thần bí khó lường, tại hư không du động, vạch ra đạo ngân quy tích. Sau một khắc, long đầu nhao nhao đâm vào Quang Minh Hầu ngoại thân kết giới bên lúc, hơi chậm lại, tựa bị ngăn cản ngăn cản, như phía trước thương đồng lâm vào vòng xoáy năng lượng vũng bùn bên trong. Nhưng lúc này đây, dạng cơ vẹn vẹn chỉ kéo dài 2 giây tà hữu. Màu xanh long đầu lại đột nhiên xoẹt một tiếng, phá vỡ kết giới trực tiếp đụng đi vào. Trước mắt, sáu đầu màu xanh lôi long từ từng cái phương hướng, toàn bộ đột phá kết giới ngăn cản, vọt vào, đối với Quang Minh Hầu bản thể triển khai hung mãnh công kích. Thời gian một hơi thở, trên người hắn liền có thêm hơn 10 đạo vết máu, sau lưng cánh lông Vũ càng bị lòng trảo cầm ra mấy cái huyết động, nguyên bản thánh khiết bạch ngọc lúc này như là lộn xộn lồng chim đồng dạng nhau, nhau bay xuống. Phá pháp! Phá pháp! Cái này sao có thể? Quang Minh Hầu lần đầu bày ra kinh hãi, hắn tra xét quân hàm nhật ký. Phá pháp hai chữ này xuất hiện, đơn giản so tần trưởng phong phá vỡ hắn nguyên bản vô địch phòng ngự kết giới càng không cách nào tiếp nhận. Trên thực tế, hắn đương nhiên biết thế gian cũng không có bất luận cái gì chân chính công không phá được phòng ngự. Phá giải hắn đạo này kết giới mặc dù khó, nhưng nếu như là cùng cảnh tồn tại, lại không phải làm không được. Chỉ bất quá tại các loại phương thức bên trong, phá pháp loại năng lượng này lại là khó khăn nhất tin một loại một trong. Bởi vì loại năng lực này gần như pháp tắc lực lượng. Cái gọi là phá pháp chính là trời sinh khắc chế hết thảy năng lượng pháp thuật, bao quát năng lượng tạo thành kết giới ở bên trong, đều có thể bị có được loại này thuộc tính lực lượng tùy tiện xuyên thủng bởi vì bọn chúng có lý luận bên trên có thể đem hết thể hình thái năng lượng đều hóa giải là nhất bản nguyên hạt năng lượng trở về đến thiên địa bên trong, chưa hề để các loại pháp thuật trực tiếp quy về hư vô, các loại phòng ngự hộ cháo trực tiếp xuất hiện trống rỗng. Mà cái này liền cũng là thái thanh đạo ấn chân chính hạch tâm năng lực. Đạo môn nhất mạch, cường hàn nhất địa phương, từ trước đến nay là đối với thiên địa chi lực vận dụng cũng đã hiểu. Bởi vậy đạo môn pháp thuật, tỉ như thế giới này thần kiếm ngự lôi chân quyết, mượn vũ thiên lực lượng, lực mênh vô song. Mà thái cực, dương, bên trên có thể dòng tìm hiểu quá sơ hỗn dưới có thể diễn hóa thế gian vạn vật. Càng là đối với năng lượng vận dụng ban đầu nhất đồng ổn, thế gian hết thể năng lượng, có thể nói đều nhạy không gian nó phạm chủ, cho nên bằng cái này thái cực áo nghĩa diện hóa xuất thái thanh cấp lôi chi lực, có thể hóa giải hết thể năng lượng trở lại bản nguyên. Cái này liền được xưng là phá pháp. Đương nhiên, tại thực tế chiến đấu bên trong, chắc chắn sẽ không giống lý luận bên trong như vậy hoàn mỹ. Đối với loại này phá pháp lực lượng, cũng đồng dạng có sức mạnh có thể không nhìn, thậm chí khắc chế, chỉ bất quá kia tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay thế gian mạnh nhất mấy loại lực lượng một trong, hoàn toàn không phải quang minh hầu cảnh giới bây giờ cùng thực lực có thể đột vào. Cho nên, Quang Minh Hầu dưới sự khinh thường, ăn thảm trọng thiệt thòi lớn. Nhưng vận rủi còn không chỉ như thế, theo lôi long nguyên kích, hắn phát hiện cơ sở của mình thuộc tính cùng lực lượng cũng tại đồng thời nhanh trong sói mòn. Cái này hiển nhiên là tần trường phong dùng tấm kia trung cấp cơ sở năng lực của trục, lần thứ hai đem áp chế đánh xa lên tới đỉnh cấp sau hiệu quả. Chủ não cho kia 4 cái tuyển hạng bên trong, hắn chọn là nhục thân lực lượng gấp bội cùng thuộc tính cơ sở tăng lên 40%. Chính là bởi vì cái này 40% tăng lên, mới khiến cho trụ cột của hắn thuộc tính thành công chế trụ Quang Minh Hầu. Lúc đầu dù vậy, đối với Quang Minh Hầu tới nói cũng coi như không được cái gì. Không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, có thể ngăn cản phá pháp lực lượng, viễn trình lôi long cùng đỉnh cấp áp chế đánh xa cùng tiến tới về sau, đó chính là ngập trời kinh khủng sát chiêu. Nhất là tại phát hiện tần trường phong khí tức tại theo chính mình yếu bớt, mà đồng bộ tăng cường lúc, ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng, không thể ức chế cảm nhận được khí tức tử vong. Vậy mà tại cảnh giới này liền tu luyện ngoại trừ phá pháp lực lượng, ta không thể không thừa nhận tiềm lực của người so tất cả mọi người coi là bên trong còn môn lớn, còn muốn kinh diễm truyền Quang Minh Hầu không thể không phát huy chuyển bị kỹ năng, loại năng lực này cơ hồ trở thành cường giả thiết yếu tiêu chuẩn thấp nhất, cho nên không có cái gì tốt dần mình. Hắn buốn cánh giương ra, bạch sắc quang mang hình thành cỡ nhỏ như cơn lốc xuất hiện tại cánh căng ra, tiếp lấy thân ảnh liền trong nháy mắt đi vào hơn 100m bên ngoài, đồng thời tốc độ tăng vọt, một bên tránh né Thái Thanh lôi long truy kích, một bên đối với hướng Tần Trưởng Phong nói: "Nếu như ngươi chết, đối với ta giới không hề nghi ngờ là thảm trọng tổn thất. Ta cần một cái hợp tác đồng bạn, Thạch Thiên quá mức ngoan cố không thay đổi, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, ta cho rằng ngươi có thể thay thế hắn, như thế nào?" Người ta liên thủ, chắc chắn vô định. "Thạch Thiên, đây là một cái tương đối xa xửa tên, từng có qua một đoạn nhân quả." Tần Trưởng Phong ánh mắt hơi trầm xuống không nghĩ tới vậy mà lại liên lụy ra người này. Xem ra hắn tựa hồ đã sớm cùng Quang Minh Hầu dựng vào quan hệ, cũng đúng. Cái kia vốn là là một cái hướng tới cái gọi là Quang Minh Người, gia nhập Quang Minh Điện cũng không nhiễm lạ. Chỉ bất quá, Quang Minh Điện cùng Quang Minh Hầu có thời, bản thân cũng là một cái để rất nhiều người khó mà tin được thần thoại. Phải biết, tại Tân Trường Phong mới vừa tiến vào Thông Thiên Tháp thời điểm, Quang Minh Điện cái tên này, hắn căn bản là không có nghe nói qua, cũng không tại lúc ấy Sương Linh, Man Hoàng, Bản Thạch những này nhất lưu chiến đội lực lượng. Nhưng về sau, ngoại trừ Sương Linh tại Nhược lưu Ly dẫn đầu dưới đang đỉnh số 23 Thông Thiên Tháp chỗ cao nhất bên ngoài, cung cấp bậc cái khác chiến đội tất cả đều dần dần tiêu vong, ngược lại là quang minh điện lực lượng mới xuất hiện, cuối cùng trở thành cùng xương linh sóng vai thế lực lớn nhất. Sở Dĩ nghĩ tới những thứ này, là bởi vì Tần Trường Phong hoài nghi Quang Minh hầu sau lưng còn có trụ sự sau màn. Nếu không không cách nào giải thích bọn hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy vượt khởi, sẽ là ai chứ? Tần Trường Phong thói quen nheo lại hai mắt, các loại nhân vật khả nghi tại trong đầu nhanh chóng hiện lên. Đương nhiên, đây đều là nói sau, chiến đấu cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 400. Ngươi nếu là tại ngay từ đầu liền nói lời này, có lẽ ta chả sẽ cân nhắc. Đến mức hiện tại coi như xong đi, dùng lời của ngươi tới nói, Người sắp chết, không cần nhiều lời. Đối với Quang Minh hầu mợ trào, Tần Trường Phong lấy ngôn ngữ, càng lấy hành động biểu lộ thái độ của mình. Cái gọi là hợp tác, căn bản chính là một cái ngụy đầu đề, hai cái đồng dạng cường thế người, dùng dạng gì phương thức có thể cùng tồn tại. Hung chi tại chiếm cứ ưu thế giới tình huống hòa đàm, đối với Tần Trường Phong loại người này tới nói đời này đều không có khả năng. Chớp mắt, 6 đầu thái thanh lôi long hóa thành điểm điện lấy cấp tốc truy kích đồng thời, chính hắn cũng một lần nữa dạng chân tại ma thần trên lưng, hướng về Quang Minh Hầu đánh tới. Đã lựa chọn thuộc tính cơ sở cùng nhục thân chi lực lâm thời tăng lên, tần trường phong tự nhiên là hạ quyết tâm muốn gần hơn chiến phương thức giải quyết chiến đấu. Ngươi quá tự phụ, vậy liền để ngươi kiến thức cái gì là chân chính bản mệnh tinh uy. Hét lớn bên trong, Quang Minh Hầu ngực phát ra xí quang, lần này mang theo cực phẩm đạo cụ độc hữu bảo huy, trước nay chưa từng có mấy liệt, cơ hồ che mất thiên thịnh, thậm chí rất nhiều người căn bản là không có cách mở mắt nhìn thẳng, kia sáng như ngàn vạn tiệm điện xuyên thủ vô. Mơ hồ có thể thấy được là một tòa lấy thần bí đường vân cùng đường công, cấu trúc mà thành cung điện, chỉ lớn bằng bàn tay, phát ra thần thánh khí tức, đây là bản mệnh tinh hồn. Tần Trương Phong không nói gì, bản mệnh tinh hồn là hạ một cái giai đoạn mới có thể sơ cấp lãnh địa, hắn chỉ là có chỗ nghe thấy. Đối với Huyền Công tu luyện lộ tuyến thí luyện giả mà nói, đạo quả lần nữa diễn hóa về sau, chính là cùng bản mệnh tinh thông qua tối tâm tinh nói cấu kết tinh hồn, cũng chính là cái gọi là truyền tẩu bản mệnh tinh lực lượng môn hộ. Theo biết, bản mệnh tinh hồn diễn hóa bên trong, mặc dù sẽ gia nhập hữu hình vật chất, sau khi luyện thành tương đương với một kiện lương theo trung thân chế bảo. Nhưng ở quân hầu giai đoạn này, lại không phải tất cả mọi người đã trực tiếp đem bản mệnh tinh hồn ngân cơ sở đến giết địch. Hơn nữa, lấy loại phương thức này công kích, liền tương đương với yêu thú trực tiếp phun ra yêu đàn, một ít tu chân thế giới tu sĩ trực tiếp thả ra nguyên anh đến giết địch đồng dạng, đối tự thân phi thường hung hiểm, hơi không cẩn thận chính là huyền công mất hết, biến thành phế nhân, thậm chí thân tử đạo tiêu kết cục. Nên kết thúc, ta sẽ nhớ ký ngươi, sẽ ở ta quang minh tinh cung phía trên, dựng đứng một tôn tượng, để kẻ đến sau hải niệm thế gian từng có ngươi dạng này một cái làm cho mặt trời đều muốn kinh người. Thoại âm rơi xuống. Quang minh Hầu bắt đầu đáng sợ nhất công kích, cũng là tất nhiên phải quyết ra sinh tử một kích. Một tiếng ầm vang, trước người hắn trôi nổi bản mệnh tinh cung đột nhiên bành trướng, trong chốc lát, ngay tại bầu trời hiện hóa vì một tòa tựa như núi cao nguy nga mênh mông thần cung, hai phiến mộc bạch kim đại môn như chậm thực nhanh mở ra, bên trong liền có hùng vị vô cùng âm thanh truyền ra, giống như là thiên thần tại thấp tụng viễn cổ thần thư. Vẹn vẹn thanh âm này, liền chấn động toàn bộ trời, lấy từ cái này mở ra bạch kim trong cự lớn, liên miên hiện, vô cùng, có trận trận trống Thế lương, nặng nghệ, cũng cùng với ngập trời triền ý Bá, đột nhiên, từ cái này lóe mắt sáng chói trong mạch quang, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên sung ra, nhanh như tiệm điện, thấy không rõ bóng người, chỉ có thể cảm thụ nói từng đạo như tảng đá kiên nghị ánh mắt lạnh lùng, mà kia phản phất muốn chiến lượt cựu thiên thập địa chiến ý, tất chính là từ trên người bọn họ phát ra. Ben, Ben, Ben, Ben. Những này thân ảnh phóng tới lôi long, chém giết ở chung một chỗ, thanh thế kinh thiên động địa, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có hai đầu thái thanh lôi long bị đánh bại, cứ việc những mấy thân ảnh tựa hồ cũng là lấy năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng bọn hắn không phải cứng nhắc kết giới mà là mỗi một cái cũng giống như có sinh mệnh cùng tư tưởng tinh anh thần chiến sĩ. Mặc dù không có nhìn thấy phong thích pháp thuật gì thần thông, có thể chiến đấu kỹ xảo lại đạt đến hóa cảnh, có thể nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng né tránh lôi long tấn công, sau đó lấy trong tay chiến binh đánh ra khai sơn phá thạch chẳng kích. Vẹn vẹn 5 giây không đến, 6 đầu nguyên bản vây công quang minh hầu lôi long toàn diện. Mà kia mười mấy tôn tử quang minh thần trong cung đi ra thân ảnh, cũng chỉ có hai đạo bị lôi long giảo sát, sụp độ biến mất mà thôi. Bọn hắn tại quang minh hầu trước người không đứng lặng. Có sau lưng mười con cánh lông vũ vô thiên cái địa, có tại thần dị cổ thú trên lưng ngồi ngay ngắn, qua mang hình thành giáp trụ lấp lóe lạnh lẽo kim loại sáng bóng, thần mâu đâm trời, trên đó thậm chí mơ hồ có thể thấy được khô cạn màu đỏ vết máu, sát phạt chi khí làm cho phạm vi trăm dặm đều hóa tĩnh mịch. Vẹn vẹn hơn 10 người, lại giống như là một chi đã từng huyết chiến bát phương, trải qua cửu thiên, vào qua u minh, giết qua thần phận, đổ qua yêu ma viễn, cổ thần chiến quân. Phía dưới, mỗi người đều chấn động, rất nhiều trong lòng người run, run dậy, khí này quá cường vô tình, phạt cái thế, không có cái gì có thể ngăn cản. Của ta bản mệnh tinh tên thiên nhân chiến hồn. Phàm độc ta từ xưa đến nay chiến tử anh linh, đều chịu tế tự, đều có thể chịu ta triệu hoán, từ quá khứ vượt qua thời không trường hạ đến thay ta chinh chiến. Nếu như ngươi không có so phá pháp lực lượng càng kinh diễm thủ đoạn, vậy liền có thể từ bỏ. Quang Minh Hầu đứng sững ở thần cung cao tới mấy trăm cấp trên mặt thang, một đôi thần mâu lấp lánh ra kim sắc cùng màu trắng thánh quang, đưa tay một chỉ, mười mấy tôn đến từ đi qua thiên nhân tộc cường đại chiến hồn mắt lạnh lẽo quét ngang, chuẩn bị xuất chinh. Chiến ý tiêu, kinh động gian, chấn động bầu trời địa. lại hai mắt, từ khe hở bên trong lộ ra ánh mắt cực điểm trọng. Hắn không nghĩ tới Quang Minh Hầu tại bản bệnh tinh lực lượng vận dụng lên, chạy tới một bước này. Những này anh linh chiến hồn đến từ đi qua, mặc dù chân chính bọn hắn sớm đã chết tử, có thể chiến ý lại trường tồn. Phải biết, những người này khi còn sống, cảnh giới cùng thực lực đều là vượt xa hiện tại Quang Minh Hầu, đều từng là cái thế cường giả. Cho dù đã chết, cho dù đã mất đi trước người cơ hồ tất cả thần thông, có thể chỉ dựa vào kia vô địch chiến ý cùng khí thế, gần như hóa đạo kỹ xảo chiến đấu, cũng đủ để chém dụng một ít vượt qua Quang Minh Hầu một cảnh giới tồn tại. Thật phải kết thúc. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Dù là phía dưới quan chiến chính ma lưỡng đạo người đều có thể nhìn ra, hư không chém giết song phương đã sử xuất thủ đoạn cuối cùng. Quang Minh hầu im lặng, như thiên nhân tộc vốn giả, tại Quang Minh thần cung bên trên lạnh lùng nhìn xuống. Kêu mười mấy tôn tiên nhân tộc anh linh chiến hồn, bắt đầu dậm chân, giẫy ra, trong miệng gào thét, hình như có viễn cổ thần chiến sát âm, vượt qua thời không mà đến. Trên trời dưới đất, tử vong đầm lầy gần trăm dạng phương viên bên trong sinh linh, đều run dậy. Giờ khắc này, Trần không có tránh lui, không có lựa chọn cái gọi là chiến lược chuyển vào. Bởi vì ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có đánh một trận. Chư phi hắn tự bỏ thế giới này sắp hoàn thành hết thể nhiệm vụ cùng mục tiêu, tiếp nhận to lớn đại giới sớm trở về, nếu không đã bị Quang Minh Hầu biết hắn đại bộ phận kỹ năng thuộc tính giới tình huống, lần tiếp theo lại gặp nhau, hy vọng thắng lợi càng thêm xa vời. "Giết!" Tần Trường Phong gầm thét, cầm trong tay ma thương, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân dâng lên kim quang vận đạo, mở ra thiên thần chi lực. Trong giây mắt này, phía dưới trong mọi người tâm cực chấn, đến tận đây, bọn hắn hoàn toàn xác định, vị này từng tự xưng Diêm công tử người, chính là Thiên Âm tự phát tâm, tuyệt đối sẽ không sai. Cùng lúc đó, cường hãn không cực khí thế bộc phát, Tần Phong thân cao 4m bản Phật chân chính thiên thần hạ phàm, con ngươi màu đen quấn ngang, huyết khí vô thiên cái địa, nuốt hết bát hoàng. Cùng Quang Minh hầu mắt trái thần mục dương vòng đồng dạng, tần trường phong thiên thần hạ phàm pháp thân, thân thể mỗi cất cao 1m, lục thân chi lực cũng giống vậy là hiện lên cấp số nhân bạo tăng. Trên thực chất, trải qua liên tục gấp bội cùng hấp thụ về sau, hắn thời khắc này lục thân chi lực đã cao tới một cánh tay chiến tượng, bốn vạn 5000 cân. Khoảng cách một long chi lực, chỉ có 5000 cân khoảng cách mà thôi, hai tay lực lượng đập ra, cũng đã là tiếp cận với H. thủy lượng. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bị dương vòng chiếu xa qua, cũng dĩ nhiên thủ thương rất nặng ma thần, giống như một đầu thụ thương thượng cổ hồn thần, trong mắt hung quang nổ bắn ra, triển khai mao cánh hướng về phía trước dữ dẫm ra. Ấm. Ma thần cấp tốc, trước mắt trăm mét, Tôn Thứ nhất tiên nhân tộc chiến linh ngăn tại phía trước, lấy kim sắc chiến mâu đánh tới, cùng tần trường phong trong tay ma thương va chạm, hắn trực tiếp bị đánh bay, sau đó bị ma đuổi theo, dùng huyết diễm bao phủ song trảo triệt để xé nát. Nhưng hắn kỹ xảo chiến đấu thực sự quá mạnh, kia duy nhất một kích dường như hồ điểm tại cái nào đó thần bí khó lường tiết điểm phía trên, tần rõ ràng lấy lực lượng nghiền ép phương thất thắng có thể tự thân lại chịu đến chấn động, khóe miệng chảy ra vết máu, to lớn ma long chi thương bên trên cũng xuất hiện vết nứt. Sau một khắc, ba tôn chiến linh đồng thời đánh tới, bọn hắn dạng chân tại tương tự quang minh độc giác thú thánh thú trên lưng, lực trùng kích kinh khủng phiền luân. Càng vào lúc này, còn có ba tên cầm trong tay chiến cung anh linh, dưỡng cung như điện, trong nháy mắt ba đạo non cái thô thánh quang chi tiến xé rách bầu trời. Tân Trương Phong vẫn như cũ không tránh không né, lộ ra mạng lớn sơ hở, kích, kinh khủng quang trong, Một người một thú thân ảnh bỏ rộng ra, cứ việc ma thương đã tiếp cận sụ đồ, có thể tần trưởng phong tự thân bình yên vô sự. Một tầng tiên thần kim ánh sáng, đỡ được hết thẻ công kích. Mắt thấy một màn này, Quang Minh hầu mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú, mắt trái ánh mắt rơi xuống, kia khó giải dương vòng lần nữa đem tần trưởng phong bao phủ. Giết. Tần trưởng phong hai mắt xích hồng, đây là hắn huyền công đại thành đến nay, trải qua gian khổ nhất đánh một trận, những này anh linh vĩnh viễn tỉnh táo vô tình, không tiếc tính mệnh, luôn có thể tìm tới yếu kém nhất công kích. Mười mấy mấy linh, tựa như hơn đạo cửa ải, tại trưởng thông hướng con đường thắng lợi bên trên. Tích liệt Tần Trường Phong có chút hối hận, ban đầu nên trực tiếp lấy Thái Thanh đạo lực trực tiếp ngưng tụ Long thường, Thiên Ma lôi lực tại Quang Minh Hầu vô cùng vô tận năng lượng trước mặt, không có phát huy dư địa. 4 giây, một người một thú tại hư không đi tới 200m. Cái này 200m là một đầu huyết đổ, Long Thương sụp đổ, Ma thần một con mắt mù, bị chiến mâu đâm xuyên, chỉ còn một cái lô máu, một cái cánh bị cắt mất đồng dạng, tốc độ đại giảm. Chính Tần Trường Phong, cánh tay trái bị chém nước, trên thân răng khắp nơi vết thương dày đặc, hắn cùng Ma thần máu hóa thành huyết diễm, đỏ trời cao. Mười mấy mấy nhân tộc viễn cổ thần chiến sĩ Anh Linh, có bị hắn triệt để xoá sát có bị phanh mở để tại sau lưng, ba tầng trời thần kim ánh sáng, là tần trường phong có thể còn sống lao ra nguyên nhân lớn nhất. Lúc này, hắn cùng Quang Minh hầu ở giữa, cách cuối cùng ba tên cầm trong tay Quang Minh chiến cùng ánh linh. Bệnh. Cái này ba tên chiến hồn thu hồi trường cùng, đều tự từ bên hông rút ra một thanh thế kiếm, lạnh lùng vô tình dầm chân đánh tới. Tần Trường Phong cũng mặt không biểu tình, đoạn thứ hai đột tiến phát động, quang mang lóe lên, cùng ma thần thân ảnh đồng thời biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, phong. Chương 401. Quan Minh Hầu mặt lộ vẻ cười lạnh, đứng ở thần cung trên bậc thang. Lúc này, hắn mắt phải thần quang đã tắt. thúc đẩy bản mệnh tinh hồn uy năng, tiêu hao to lớn vô song năng lượng, cho dù là hắn, có thể điều động năng lượng cũng cơ hồ thấy đấy. Cho nên, hắn không thể không đóng lại thủ hộ kết giới, lấy tiết kiệm năng lượng, bởi vì kết giới một khi mở ra, cho dù không có chịu đến công kích, cũng sẽ có năng lượng tiêu hao. Nhưng hắn y nguyên không sợ, hắn bức tin, tần trường phong hết thảy thủ đoạn đều đã dùng đến, lại đã chịu đến trọng thương, sinh mệnh không chỗ không có mấy, kỹ năng toàn bộ đang làm lạnh, chuyển vị kỹ năng cũng tại vừa mới dùng xong, ý vị này. Dấu hết đèn tắt mà chính hắn vẫn còn có đầy đủ năng lực chiến đấu. Trên thực tế, tình huống cùng Quang Minh Hầu đoán trước không sai biệt lắm. Tần Trường Phong tựa hồ hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể uy hiếp được thủ đoạn của hắn, cho nên tại cùng Ma Thần Xông Phá cuối cùng ba tôn chiến hồn ngăn cản, xuất hiện tại trước người hắn lúc, Tần Trường Phong đưa tay đánh ra một mảnh hư không phi tiễn, quần thể hình thức, mười mấy cây phi tiễn như mưa to bán trụm. Quang Minh Hầu sau lưng bốn cái cánh lông vũ mở ra, sau đó nhanh chóng thu nạp trước người, bí tiệm nhấp nháy, từng chiếc lông vũ đều tản mát ra sáng, kết thành một cái quan hắn ngăn cản quan Chỉ quá Trưởng Phong cái này, mười mấy viên quang tiễn tất cả đều lấy Thái Thanh đạo lực ngưng kết mà thành. Phá pháp, không nhìn Quang Thuẫn đại bộ phận phòng ngự. Phốc, phốc, phốc, phốc. Cưa bốn đối với cánh lông vũ triệt để bị bắn thành cái sảng, máu tươi chảy đầm địa, rách tung toé, xương cốt đứt gãy, cực kỳ thê thảm. Thế nhưng giúp Quang Minh hầu đỡ được cơ hồ hết thảy tô thương, hắn nổi giận, thân ảnh thuần di vút qua 10 mấy mét, đi vào tần trưởng phòng trước người, song trưởng ở giữa ngưng tụ một đoàn sáng chói đến cực hạn chói sáng, như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, trên người tần trưởng Phong trực tiếp đem hắn từ ma thần trên lưng đánh bay ra ngoài, ngược nổ tung một cái lỗ máu, như diều đứt dây ném đi. Chết. Quang Minh Hầu thân ảnh trong nháy mắt lần nữa hóa quang tiến lên, hắn hiện ra tuyệt không phổ thông năng lực cận chiến. Tại năng lượng không cách nào duy trì cường đại kỹ năng lúc, cận chiến. Tại bất cứ lúc nào đều là giải quyết chiến đấu cuối cùng đường tắt. Hắn xong trưởng ở giữa thánh quang bom mặt trời nhỏ lại xuất hiện, cái này cần không nhiều năng lượng liền có thể ngưng tụ, nhưng uy lực cũng đúng công tụ, có thể tưởng tượng. Một khi lần nữa bị vây trúng, tần trường phong cơ hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không Phía dưới truyền tới một quen thuộc mã thanh âm thánh lệ, một đạo màu trắng tiên ảnh tại trong lam quang phóng lên tận trời, là Lục Tuyết Kỳ. Nàng bay về phía đạo kia ngã xuống thân ảnh, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn ôm chặt hắn, muốn thay hắn ngăn lại đạo kia tiên thần đáng sợ thân ảnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ôn Nhu mã trắng nõn tay, xuất hiện tại Tần Trường Phong bên người, có cựu thiên thánh liên mùi thơm, nữ tử này tuyệt thế mà khuynh thành. Tần Trường Phong lấy còn thừa không nhiều lực lượng nạ, cười, chung, tóc đen áo gió bên trong bay múa phiêu đáng, ánh mắt, con mắt của nàng thành tịnh như nước. Ở ngoài sáng mắt chỗ sâu, còn có nhàn nhạt gợn sóng, như thu thủy, như xuân quang, như thế gian này duy nhất vĩnh hằng. Ta ở cái thế giới này đã thấy tốt đẹp nhất phong cảnh, đều không kịp người vạn nhất. Giờ phút này, tần trường phong trong lòng duy nhất cái này nhất niệm. Quang Minh Hầu đã đánh tới, nữ tử mặt lộ vẻ kiên quyết, sau đó. anh! Đột nhiên vang lên một tiếng ngập trời tiếng vang, toàn bộ thế giới đều tùy theo rung dậy. Đó lấy, hết thảy liền đều đều phản phất đọc lại. Máu như mưa, hóa thành hỏa diễm, đầy trời hỏa diễm, tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt có thể bằng mỗi một nơi hiệu kia điên cùng, cùng nóng bỏng huyết hỏa. Phàm Phật đã chiếm cư phương này thiên địa hết thảy không gian, ở phía dưới người quan chiến, trăn mắt hốc mồm nhìn qua nguyên bản trở tần trường phong huyết chiến đến nay giữ tận như ma thần cự thú, đột nhiên toàn thân sụp đổ, huyết nục toàn bộ hóa thành hỏa diễm, đốt cháy ra không ai bị nổi, có thể làm cho người hít thở không thông hừng hực hết xác. Thánh quang hầu là khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất, ngay cả hắn cùng cuối cùng ba tôn chiến linh cùng một chỗ, trong nháy mắt bị đốt đỏ lên hơn 10 dặm bầu trời vết hỏa bốc vào. Hắn triển khai tốc tốc, nghĩ muốn chạy ra, nhưng tại tự bạo phía trước, ma thần liền đã dùng cây kia cối dây đem hắn cuốn lại, cũng hướng về bên cạnh mình lấy cuồng lực lượng kéo về. Cái này ma thần lấy toàn thân huyết dịch chiết để đốt cháy, biến thành huyết hoàng thần hỏa, uy lực so với nó phía trước huyết hỏa không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Quan Minh Hầu cảm nhận được tuyệt vọng khí tức, phản phật đã không thể trở đối. Phản phật toàn bộ thế giới đều biến làm lửa đồng dạng, như đặt mình vào hồ lô, thân thủ luyện mục nỗi khổ, vô tận huyết diễm ở bên thai ẩm vàng điên cuồng gào hét, phản phật vô cùng vô tận tay từ bốn phương tám hướng điên cuồng nắm kéo thân thể, muốn đem hắn thịt Nếu như là tại khai chiến mới bắt đầu, thậm chí 1 phút đồng hồ trước, hắn đều có vác, thậm chí thông dòng cơ hội nhưng tại tần trường phong dầu hết đèn tắt đồng thời, chính hắn trên thực tế cũng tại lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu bên trong. Trốn không thoát. Đây là tần trường phong chủ nưu thật lâu sát chiêu, lấy mạng đổi mạng. Khác nhau ở chỗ, ma thần có dục hỏa niết bàn, có thể bằng vào ấn ký tái sinh. kia huyết hỏa không những ở đốt cháy, càng tại bạo tạc. Hư không đều tại nổ tung, bầu trời tựa hồ xuất hiện một cái huyết sắc hang lớn. Kết thúc. Huyết hỏa bên trong hết thảy đều đem hóa thành tro tàn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang từ bên trong xung ra, là quang minh hầu tỏa bản mệnh tinh cung, bản cung, khôi phục lại chừng bàn tay bản Lại phía trên che kín vết nước, hiện lên chói sáng vết tích, rộng mở trong cửa lớn, mơ hồ có một cái hơi mở tiểu nhân ngồi xếp bằng. Tần Trường Phong hai mắt nhìn chăm chú, nhìn thấy hắn có bốn cái cánh lông vũ, thình lình chính là quang minh hầu dáng vẻ. Đây là linh hồn của hắn. Nghĩ muốn linh hồn bỏ chạy, ngóc đầu trở lại. Tần Trường Phong đeo lên hoàng truyền mặt nạ, ba đạo địa ngục huyễn trong nháy mắt bay ra đem tiểu nhân tính cả tàn phá cung điện cùng nhau bao phủ, trong hư không lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại đạt đến cái nào đó cảnh giới phía trước, vô luận cơ sở tinh thần là bao nhiêu, một khi linh hồn đã mất đi nhục thân che chở, trực tiếp bại lộ bên ngoài, đều biết trở nên vô cùng suy yếu. Quang Minh hầu linh hồn trong nháy mắt chịu đến to sáng tạo, làm Kỳ Lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời khắc, Tần Trường Phong càng là lấy hoàng truyền mật nạp kỹ năng, đem tự thân ý chí ngưng tụ thành tinh thần thể, bay ra tức hải nào tới, há miệng trực tiếp đem hắn thôn phệ. Tần Trường Phong nghĩ muốn không phải cái khác, mà là Quang Minh hầu ký ức. Ngoại trừ một ít thần công bí pháp bên ngoài, hắn càng nghĩ thông suốt hơn qua hắn ký ức biết phía sau màn hết thảy làm chủ đến tột cùng là ai. Hắn muốn đem người kia bắt tới, chính là đến mà không trả lễ thì không hay, một cái thành công nguy quân tử, nay sẽ không bị người đánh ám về sau không trả về đi. Tùy theo đạo kia tinh thần thể trở về tức hải, Hết thời liền thật kết thúc. Một cái huyết sắc chìa khóa xuất hiện ở không gian chữ vật, lặng lặng nằm ở nơi nào, lại đại biểu cho một cường giả đã vất lạc. Chỉ là đại biểu Quang Minh Hầu tinh hồn tỏa kia thần cùng, lại còn tại một khắc cuối cùng bay đi, không biết rơi vào chỗ nào. Nói không đáng tiếc là không thể nào, dù sao mỗi một cái thí luyện giả cấu trúc bản mệnh tinh hồn lúc, đều biết tăng thêm tự thân có khả năng tìm tới tốt nhất bảo tài. Chỉ bất quá, hắn đang tiếc cũng chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt. Bởi vì tinh thần thể trở về về sau, Quang Minh Hầu kia lượng lớn ký ức trong nháy mắt đem hắn bao phủ, hóa thành một dòng lũ lớn xông vào não hải, linh hồn rối lên, liền muốn lâm vào hôn mê. Chờ một chút, không cho phép rời đi. Diêm công tử chính là ta Ma Môn người, Thanh Vân Môn tiểu bối nhanh đưa hắn buông xuống. Ma đầu kia từng đánh cắp ta phần hương cốc chí bảo, lục sư muội mau đưa hắn ra ra, nếu không đừng trách chúng ta không niệm động đạo tình nghĩa. Tại lục tuyết kỳ ôm lấy gần như hôn mê tần trưởng phong lúc rơi xuống đất, phủ cận chính ma lưỡng đạo người liền lập tức toàn bộ nhà tới. Nhất là Ma Môn cùng phần hương cốc, lư khí ngoan lệ, tướng mạo dữ tợn, người yêu ma. Đối mặt ở đây, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ai muốn tổn thương hắn, hỏi ta có nguyện ý không, hỏi ta kiếm, có nguyện ý không. Công. Tiên ra ra khỏi vỏ, thần kiếm minh. Lang quang vết lạnh đám người tâm thần. Tuy theo, Thiên Âm tự chúng tăng cùng Thanh Vân môn người cũng đứng đi ra, bọn hắn một cái bao che khuyết điểm, một cái trả ân, mặc kệ thân phận nghi ngờ như thế nào, cuối cùng pháp tâm đối với chính đạo cống hiến vượt xa Diêm công tử tạo thành một chút nguy hại. Đông, đông, đông, đông. Phạm Phật là quanh quẩn ở chân trời trầm thấp tiếng chung, ung dung truyền đến. Tu Di Sơn Thiên Âm tự phía sau núi có một tòa yên lặng tiểu viện, rời xa phía trước núi miếu thờ Phật đường, trong sân một viện, càng thêm u tĩnh. nằm tại tiền tự thương tích, hôn mê đã gần đến nửa năm. Là một tầng thứ 6 quân hầu cấp cường giả, Quang Minh hầu ký ức quá hôn tạp phong phú, dù là tần trưởng phong chỉ thôn vẹ một bộ phận, cũng vẫn như cũ hấp thu trải vớt đến cực kỳ gian nan. Lần thứ nhất sử dụng loại năng lực này lúc, thôn vẹ chính là bất lương nhân thế giới Quỷ Vương. Một lần kia hắn rơi xuống một đoạn thời gian rất dài bán thân bất bại di chứng, lần này lại là trực tiếp mất đi không chế đối với thân thể, chỉ còn lại thính giác vẫn còn ở đó. Cho nên hắn nghe được tình huống ngoại giới, tại xác định về tới Thiên Âm tự về sau, hắn liền thả lỏng trong lòng toàn lực chuyển hóa Quang Minh hầu ký ức, để cầu sớm ngày khôi phục. Trên thực tế, mặc dù còn không có từ đã trải vớt trong trí nhớ tìm tới kẻ chủ phía sau, nhưng cũng đã thu hoạch tương đối khá. Trong đó liền bao quát Quang Minh Hầu cái kia có thể xưng thần uy vô địch, Tả Hữu thần mục thu hoạch được cùng phương pháp tu luyện. Cùng lúc đó, Lam Tần Trường Phong tại huyền tưởng thế giới lặng lặng chỉnh đốn thời điểm, lại không biết trong thế giới hiện thực thí luyện giả ở giữa sớm đã phi thiên. Bởi vì tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, hắn tại linh cảnh tiềm lực bảng bên trên xếp hạng, từ thứ 5 trực tiếp lên tới thứ 2, đem lúc đầu thứ 2 cho sinh sinh chen lấn xuống dưới. Phải biết, tiến vào 10 vị trí đầu về sau, mỗi một cái thứ tự lên cao, đều nhất định muốn thật chiến thắng người phía trước mới có thể thực hiện, mỗi tăng lên một cái thứ tự đều vô cùng gian nan. Mà Phong lần này Lại tại cùng phía trước mấy tên hoàn toàn không có giao tập dưới tình huống trực tiếp lên tới tên thứ hai cái này tại tiềm lực bảng sáng lập đến nay trước nay chưa từng có từ hạng tư đến tên thứ hai tất cả đều biểu lộ không phục nhưng xếp hạng bảng sau lương thần bí người điều khiển lại chỉ là lấy một câu cấp ra lý do Quân đốc sơ ra chạm định phong quân hậu nhìn thấy cái này không đến 10 cái chữ giải thích tất cả mọi người ngầm miệng. sao phong bản mệnh tinh phía trước cũng có thể lấy các loại phương thức vận dụng bản mệnh tinh ở giữa khác nhau không có người không hiểu như là một cái gần như không có khả năng hoàn thành kỳ tích một khi làm đến chính là truyền thuyếtạo Kiếp kết thúc Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt chênh phong. Chương 402. Thu Di Sơn, Thiên Động Tử. Đêm đã khuya, Lục Tuyết Kỳ yên lặng đứng tại thiền viện bên trong giới cây Bồ đề, ngửa vọng bầu trời, nhưng gặp bóng đêm lạnh buốt, đầy trời tình quang lấp lánh, phản phất rễu cợt thế gian tục nhân rẽ rữa tại hồng trần bên trong. Tiếng bước chân chuyển đến, nàng quen thuộc mà tôn kính sư phụ âm thanh, tại sau lưng nàng lên đứng lên, Kỳ Nhi, hắn đã an toàn, đã tỉnh lại lúc nào quyết định không được, cùng vi sư trở về đi, ngươi không thuộc về nơi này. Lục Tuyết Kỳ không nói gì, Thủy Nguyệt nhìn qua nàng, chợt thở dài, đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói: "Ngươi cũng đã biết, cho dù dứt bỏ riêng Công tử cái thân phận này không nói, hắn cũng là Thiên Âm tự Thánh tăng, các ngươi Vĩnh viên không có khả năng." Lục Tuyết Kỳ trầm mặc, yểu điệu thênh lệ, im lặng đứng lặng, dưới ánh trăng bên trong không đựng nửa phần trần thế chi khí. Nhìn tới đây, Thủy Nguyệt đại sư lại nói: "Có lẽ hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là đang lừa gạt ngươi, vị sư từng nghe nói Phật môn có hồng chân lực tiếp tu dùng cái này đốn ngộ đến bỏ qua tự thân tất tình dục, dụ, cuối cùng chứng được Bồ đề truyền thống. Ngươi với hắn mà nói, chỉ là một đạo ma luyện tình kiếp của mình cũng chưa biết chừng." Phần muốn người là vô tình nhất, càng người kiệt xuất càng là như thế, ngươi sớm nên buông xuống, nếu không chỉ biết càng lún càng sâu a. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ không nói, nàng lại tu di sơn chờ đợi nửa năm, cùng nửa năm trước so sánh lộ ra gầy gò chút. Thủy Nguyệt Phảng Phật cũng trầm mặc xuống, nửa ngày mới ôn nhu nói, Kỳ Nhi, tính hoa thủy nguyệt cuối cùng nan địch nhân gian mộng lạnh, ngươi tự hào hào nghĩ rõ ràng đi. Dứt lời, nàng thở dài một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay vào lúc này, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nhàn một tiếng, trong băng ra, thanh lệ đẹp, nàng giống như thoát đồng dạng, nói ra. Sư phụ, ngày mai ta liền cùng ngươi về Tiểu Trúc Phong." Thủy Nguyệt giật mình quay người lại, nhìn xem nàng nói, "Ngươi nói cái gì?" Nàng cười trả lời, "Ngày mai chúng ta liền về Thanh Vân môn, sư phụ nói đến đúng, Phật môn nơi, nữ tử ở lâu không tiện." "Tốt." Thủy Nguyệt đại sư mỉm cười gật đầu, nụ cười này bên trong có vui mừng, có yên tâm, cũng có thương tiếc. Thủy Nguyệt sau khi đi, chỉ còn lại Lục Tuyết Kỳ một người đứng tại tại chỗ, do núi thổi qua, nàng chỉ cảm thấy trên thân một trận lạnh buốt, yên lặng nhìn qua phương xa, dù chỉ có chính mình nghe được âm thanh, chấm nói, "Lượng Tỉnh nếu là lâu dài lúc, lại hạ tại sớm sớm chiều chiều." Dặm trên ánh trăng, nàng quay người đi vào tiền phòng, đi vào vẫn như cũ nhìn như hôn mê tẩn trưởng phong bên cạnh ngồi xuống. Một cái mát mẻ lại ôn nhu bàn tay, mang theo hơi hơi run rẩy, cầm bàn tay của hắn, phản phất mộng ngữ đồng dạng âm thanh, tại ưu tính bên trong, trầm thấp vang lên. "Đừng sợ, ta sẽ bù đắp ngươi, Vĩnh Viễn." Mặc kệ cách xa nhau bao xa, ta biết ngươi rất biết cả ngươi, có lẽ giống sư phụ nói đồng dạng, từ đầu tới đuôi đều đang cả ta, nhưng ta sẽ không để ý, ngươi cũng đừng nói cho ta đoán, ta chỉ coi ngươi là thực tình là được rồi. Ta tình nguyện tin tưởng ngươi là vì tu tâm đạo mới vào Hồng Trần, mới lấy riêng Công tử thân phận gia nhập Ma môn. Cứ như vậy, ngươi cùng ta, chỉ ít không phải địch nhân. Ta đi, về sau có lẽ rốt cuộc vô duyên gặp mặt, cho dù gặp lại, cũng chỉ chỉ là một cái thanh vân đệ tử cùng một cái thiên âm thánh tăng. Đêm hôm ấy, ngàn năm trong giếng cổ nhìn thấy bóng người, ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc đáy lòng. Mà ngươi, quên ta đi, liền giống như chúng ta chưa hề gặp nhau. Tiếng càng ngày càng nhẹ, dần dần tan biến. Giống như thiên ngôn vạn ngữ biến thành thật sâu ngưng mắt về sau, nàng hơi hơi điệu, phản phất còn mang theo mơ hồ mấy phần ngượng ngùng chi ý, mỉm cười. Luka kia, tựa như trong đêm khuya trong bóng tối Thanh lệ hoa bất hợp, cuối cùng nàng đứng dậy rời đi, không quay đầu lại. Ngoài cửa, bóng đêm đen chìm, bầu trời im lặng. Nửa năm sau, vẫn như cũng là căn này thiên phòng. Vừa mới tỉnh lại không lâu, Tần Trường Phong ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, Thiên Âm tự Phương Trượng Phổ Hoàng đứng ở trước mặt hắn, Chấm giọng nói: phát tâm, người lấy riêng công tử đi đủ loại sự tình, có gì giải thích?" Tần Trường Phong không có mở mắt, chỉ là thản nhiên nói: "Đệ tử trên thân gánh vác đặc thù sứ mệnh, rất nhiều chuyện, chính là không thể không làm." "Giải thích?" "Không tồn tại, hắn trách chắn loại sự tình này căn bản không cần hắn quan tâm, Âm tự tự nhiên sẽ giúp hắn giải quyết." Quả nhiên, Phổ Hoàng không biết là đối với đáp án này rất hài lòng còn là cái khác, nhẹ nhàng gật đầu, nói: tử vong đầm lầy tiên nhân chiến, kinh động tiên hạ, cũng may ma đầu kia cuối cùng vì ngươi chỗ chạm, lão nạp minh bạch ngươi nhất định có nỗi khổ tâm, chắc hẳn thiên hạ chính đạo nhân sĩ cũng có thể đã hiểu, chỉ là ngươi cầm qua phần hương cốc chí bảo huyền hỏa giám, chỉ sợ còn phải cho phần hương cốc đồng đạo một cái thuyết pháp." Tân Trường Phong khẽ miệng lộ ra một tia cười quỷ quệ, lại không chút do dự đem huyền hỏa lấy ra, nói ra: "Vậy liền còn cho bọn hắn đi." Phổ Hoàng ngạc nhiên tiếp được huyền hỏa giám, mặt một lát, cuối cùng quay người rời đi. Thiên âm tự khả năng giúp đỡ vị này, lập chùa đến nay đệ tử kiệt xuất nhất ngăn trở ngoại giới mưa gió, lại cũng không có thể chạm đến vị này trong hàng đệ tử tâm sâu nhất bí mật. Tựa như lúc trước trong đầm lầy tử vong, cái kia kinh khủng cường giả bí ẩn đến tột cùng từ cùng mà đến, cùng hắn ở giữa lại có gì liên quan, trở thành rất nhiều trong lòng người vĩnh viễn vô giải bí mật. Phổ Hoàng sau khi đi, tần Trường Phong tiếp tục tu luyện, trong đan điển ngừng kết đạo văn. Tại Thiên Đế bảo khố ở bên trong lấy được Thiên thư quyển thứ 3 về sau, hắn tiến vào thế giới này mục tiêu thứ nhất, Thiên thư năm quyển, dĩ nhiên toàn thể thiểu. Mà lấy quyển thứ 3 Thiên thư chối diện hóa công pháp, nương tụ ra cuối cùng một mảnh đạo văn cũng là hắn ngưng kết đạo đàn trước một bước cuối cùng. Quá trình này hắn đã hoàn thành qua 4 lần, có thể nói xe nhẹ đường quen, dù cho hết sức chăm chú, hắn cũng y nguyên còn có thể phần tâm tư khảo thí chuyện khác. Đầu tiên tự nhiên là quả thứ năm lôi kết ấn. Trên thực tế, Phạm là đi huyền công tu luyện con đường này thí luyện giả, tại mỗi một bước lựa chọn khác biệt công pháp tu luyện về sau, đều biết đạt được khác biệt tăng lên. Mà năm đạo cơ ấn, chính là thiên thư năm quyển tất cả tinh tính chỗ. Lúc trước chiến đấu bên trong, bọn chúng cũng đã chứng minh giá trị của mình cùng uy lực. Phạm Thiên Ma ấn, ấn, ấn, Đạo ấn, Mỗi một cái đều có không giống nhau đặc thù cùng như thế, cái này khiến tần trưởng phong cơ hộ tại đối mặt bất cứ địch nhân nào thời điểm, đều có thể có khắc chế lực lượng của đối phương. Đến mức Thiên Thư quyển thứ 3 đại biểu cuối cùng một cái đạo ấn, đại biểu là vô lực lượng. Trên thực tế, Thiên Thư quyển thứ 3 mặc dù giấu tại Thiên Đế bảo khố bên trong, có thể hắn ẩn chứa lực lượng tu tính, lại đã sớm có thể đoán ra được. Nhìn chung toàn bộ Chu Tiên thế giới, cơ hồ hết thể môn phái công pháp toàn bộ đều đến từ Thiên Thư. Ma môn, môn công bắt từ thứ nhất, Quỷ đến từ Thư quyển thứ hai, từ Thiên thứ năm. Thiên âm tự đến từ Thiên thư đệ tứ quyển, duy chỉ có nam cương vu thuật cùng nhất mạch tương thừa phần hương cấp tựệ hồ không ở chỗ này kê. Phải biết nam cương thế nhưng là đi ra pháp lực thông thiên vu nữ linh lung, cái kia có thể diệt thế thu thần chính là nàng sáng tạo, cho nên vu thuật nhất mạch huyền diệu cũng cường đại không cần chất vấn. Nhưng mạch này tu hành pháp thật chẳng lẽ chính là chống giống sáng tạo sao? Lấy Trần Trường Phong ý kiến, dĩ nhiên không phải, dùng phương pháp bài trừ cũng có thể biết, vu pháp nhất mạch chân chính đầu nguồn vô cùng có khả năng chính là đã lâu ở nhân gian hiện thế Thiên thư quyển thứ 3. Mặc dù Thiên đế bảo khấu ngàn vạn năm không có mở ra, nhưng lại cũng không đại biểu cho Thiên thư quyển thứ ba cũng chỉ có Thiên đế bảo khố một chỗ có. Lại thời kỳ thượng cổ, nhân tộc đều là lấy bộ lạc phương thức tụ cư, mà một cái bộ lạc trọng yếu nhất chính là cái gì? Là Vu sư cùng tế ti. Chính là đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Thời kỳ thượng cổ, dân trí chưa mở, mọi người đối với thiên địa tự nhiên sùng bái cùng kính sợ, xa không phải hiện tại đám người có thể tưởng tượng. Mà chủ quản tế tự Vu sư, vào lúc đó địa vị tự nhiên hết sức cao thượng, rất có thể là một cái bộ lạc duy nhất nắm giữ phi phàm lực lượng tồn tại. Cho nên nếu quả thật có thượng cổ lúc thiên đế vậy cũng có thể là từ vu sư bên trong đàn sinh thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó tại thượng cổ thời đại vu chính là thiên thần nhất tộc lực lượng cứ như vậy hết thể nghi vấn liền tất cả đều giải quyết dễ dàng đương nhiên đây đều là chính tầng trường phong thanh đoán nhưng sự thật nhưng cũng đã chứng minh quy thứ ba thiên thư đại biểu lực lượng chính là vu đây mới là trọng yếu nhất chỉ bất quá cho dù đạo văn bệnh hoàn thành vẫn muốn đối mặt cái đầu kia đau vấn đề cũ bản nguyên lực lượng vô thuật một đạo có thể nói là thần bí nhất khó lường một loại lực lượng hắn bản nguyên lực lượng thu hoạch được độ khó vượt qua phía trước mà quỷ Nói bên trong hết Thầy. Trong lúc nhất thời, Tần Trường Phong đối với cái này cũng không có đầu mối. Nếu như tự mình đi một chuyến Nam cương, có lẽ còn có cơ hội, nhưng cái này đối với hiện tại hắn mà nói, hiển nhiên cũng không hiện thực. Đợi mảnh thứ Nam đạo văn ngưng tụ thành công, hắn liền sẽ trực tiếp bắt đầu biên chế đạo đan. Đây mới là trở thành một cái chân chính quân độc biểu tượng. Lại thời gian này cũng không có chờ đợi bao lâu, vẹn vẹn nửa tháng không đến, lại bắt đầu. Lúc này, thôn vệ quang minh hầu linh hồn di chứng còn tại, cùng bất lương nhân thế giới bên trong đồng dạng, đối với thân thể trưởng rất yếu. Lấy đạo văn luyện đạo đan, Đối với đi đầu này cường hóa con đường thí luyện giả mà nói, vẫn chỉ là một cái quá trình. Quá trình này có thể thất bại vô số lần, cho nên thành công cơ hội là tất nhiên. Chỉ bất quá, chỗ cần tốn hao thời gian không phải là ít, hơn nữa cũng không phải là thất bại mức độ càng nhiều, kinh nghiệm càng đủ, bệnh mà thành đạo đan liền càng mạnh. Tân Trương Phong cũng không tận lực lưu ý thành bại, tâm tình của hắn rất bình thản, thậm chí kém xa sắp cô động thành một cái cướp ấn lúc kích động. Bởi vì hắn đã sớm biết, đạo đan trên thực tế vẫn chỉ là một cái phôi thai, chỉ vì thai nghén tinh hồn mà tồn tại. Bất kỳ một cái nào thí luyện giả Vô luận đi đâu loại cường hóa lộ tuyến, chân chính bay lên đều là tại tinh hồn sinh ra, cũng đã thông cùng bản mệnh tinh liên hệ một khắc này. Tu Di Sơn bên trên từ đầu đến cuối Phật âm hiểu hiểu, thật ở cái này Phật môn tịnh địa bên trong, vô luận là chính đạo còn là ma đạo, đều không thể lại bởi vì đi qua sự tình mà quay dày đến hắn. Lấy từng đầu đạo văn dựa theo trong còi u minh cố định quý tế bệnh, trong đan điền hắn suốt đời tu luyện hết thể tiên tiên chân khí, liền tất cả đều chuyển hóa làm từng cái thần bí dấu hiệu chữ viết, tiếp theo hình thành một cái cùng loại với một cái vòng tròn chứng thuần bạch sắc quan đoàn. Mơ hồ trong đó, hình như có thần bí âm cổ tại tụng kinh, ma, quỷ, vu Đạo, đạo đạo chân ý tại kia thanh âm bên trong chảy xuôi. Cái này một đoàn đạo quang, liên phảng phất một bộ tu hành thánh kinh, một cái thời kỳ thượng của luyện khí dĩ kim đan, cùng đại đạo tương hợp, tích xúc vô thượng huyền diệu. Không biết qua bao lâu, làm chủ não tăng lên âm vang lên lúc, tần trường phong hai mắt bỗng nhiên đóng mở, một đạo vĩnh hằng chi quang sáng ngời, lóe lên liền biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. hiện, yêu nghiệt phong. Chương 403. Nhắc nhở, luyện giả số 333, người vô tướng thiên lôi quyết diện hóa thành thiên đạo kiếp lục. Thành công, cấu trúc đạo đan, thu hoạch được trở xuống thuộc tính, cơ sở tăng lên, cơ sở công kích 100 điểm, cơ sở sinh mệnh 800 điểm, cơ sở thể lực 800 điểm, cơ sở tinh thần 100 điểm, sinh mệnh tốc độ khôi phục 4 điểm/giây, thiên đạo tiếp nguyên lực tốc độ khôi phục 20 điểm/giây. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người vô tướng thiên lôi quyết diện hóa thành thiên đạo kiếp lực, thành công, cấu trúc đạo đan, hết thệ nguyên tiên thiên vô tướng thiên lôi chân khí chuyển hóa làm ngang nhau thiên đạo kiếp nguyên lực, cũng tăng điểm lên nguyên lực hạn cao nhất. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333 Nguyên Tiên Lôi vô tướng chân khí chuyển hóa làm thiên đạo kiếp mỗi lực, lấy lực lượng phóng thích kỹ năng lúc, kỹ năng công kích gia tăng 1000 điểm công kích, phòng ngự kỹ năng gia tăng 540 điểm phòng ngự. Mỗi một lần mấu chốt cảnh giới sau khi đột phá, đều hoàn toàn như trước đây chính là các loại thuộc tính cùng năng lực tăng lên. Đầu tiên công pháp danh tự xuất hiện lần nữa biến hóa, biến thành thiên đạo kiếp lục, là thuộc về vẹn vẹn nhìn danh tự, liền không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cái chủng loại kia. Đối với danh tự này, Tần Trường Phong là phi thường hài lòng, bước cách khá cao, cái này lại đủ Thuộc tính cơ sở tăng lên, là phía trước giai đoạn hậu thiên đến tiên tiên tăng lên gấp 2, mặc dù có vẻ như nhìn lên tới đối với hiện tại hắn mà nói, không phải đặc biệt rõ ràng bộ dáng, cần phải biết rằng A môn công pháp này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là lấy ra tăng thuộc tính tăng trưởng, mà là mạnh đang tu luyện đi ra năng lượng bản thân. Thăng hoa mà thành thiên đạo kiếp nguyên lực lượng, tại nâng cấp bất luận cái gì năng lượng bên trong, đều tuyệt đối thuộc về nhất lưu hàng ngũ, huống chi hắn chân chính chỗ cường đại ở chỗ có thể thông qua năm đạo cấp ấn chuyển hóa làm các loại có được thuộc tính đặc biệt lực lượng. Còn nữa, lần này còn tăng lên 100 điểm cơ sở tinh thần, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, thiên thư 5 quyển quả nhiên là bao hàm toàn diện, mạnh như tư. Thứ yếu, năng lượng hạn mức cao nhất bạo tăng 3000 điểm, từ lúc đầu 6890 điểm, gia tăng nói 9890 điểm. Đối với một cái quân độc tới nói, cái này vẫn không coi là nhiều, trên thực tế nhất định phải đợi chút nữa một bước cấu trúc tinh hồn, cũng đã thông tinh minh thông đạo về sau, thí luyện giả năng lượng mới có thể chân chính đến quang minh hầu loại kiệu cơ hồ vô cùng vô tận cảnh giới. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là tương đối mà nói, trên đời không có cái gì là chân chính vô bờ bến. Cuối cùng từ chân khí biến thành nguyên lực, lực lượng bản thân tăng hoa chỉ có phóng thích kỹ năng lúc công kích tăng lên 300 điểm, có lẽ là chuyên chú vào công kích dư cớ, phòng ngự không có biến hóa. 300 điểm, đối với một cảnh giới tăng lên tới nói, thật sự là thấp đến đáng thương. Nhưng mấu chốt còn tại tại năm ai lôi kế ấn, mới là giai đoạn này chân chính thăng hoa. Chuyển hóa sau kiếp lực đều biết ấn tỷ lệ phần trăm phương thức tăng lên 20% uy năng, cho dù không có đều tự ngoại định mức bổ sung thuộc tính đặc biệt, cũng đủ để đền bù hết thảy. Cần biết loại này tỷ lệ phần trăm tăng lên phương thức, vĩnh viễn là càng đi về phía sau đạt được kích lợi càng lớn. Giờ phút này, hắn đang điền khí hải bên trong tình là Một cái màu trắng trùm sáng lơ lửng tại chính giữa, xung quanh có bốn cái hình dáng tướng mạo khác nhau cứấn xoay tròn trôi nổi, thật giống như quay chúng quanh mặt trời xoay tròn tinh thần đồng dạng. Phía dưới cùng, đây là một mảnh đại dương màu vàng kim, kia là từ hết thảy tiên thiên kim cương bất hoại chân khí ngưng tụ mà thành. Nhìn qua kia phiến chân khí hóa lỏng mà hình thành khí hải, Tần Trường Phong không khỏi lâm vào trầm tư. Bởi vì trên lý luận, vô luận là cái nào lý luận giả, đều chỉ có thể có được một cái bản mệnh tinh cùng một cái tinh hồn. Hắn đã sớm đã quyết định đem bản mệnh tinh phong tiên thiên hình, dĩ nhiên chính là dự định lấy hiện tại Thiên Đạo kiếp công đến với đối ứng. Cứ như vậy, Kim cương bất hoại chân khí tồn tại, liền lộ ra tương đối lung túng. Mặc dù cũng có thể bệnh thành đạo đan, nhưng không có tiếp tục diễn hóa thành tinh hồn năng lực, tương lai có thể lấy được tăng lên, tất nhiên còn kém rất rất xa thiên đạo kiếp nguyên lực. Đây cũng là đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp thí luyện giả, tại cái này một bước, lúc, đều không thể không gặp phải một cái khó cảnh. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Trong đó có người lấy cơ duyên lớn cùng nghị lực đi ra một đầu đôi bản mệnh tinh, song tinh hồn con đường, có thể nói chấn động và cổ. Loại phương thức này là bên ngoài nhìn lên tới tốt nhất, ưu thế rõ ràng, đôi bản mệnh tinh Song tinh hồn liền giống với có được vượt qua người khác gấp đôi lực lượng. Nhưng tình huống thực tế cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, đầu tiên muốn có được 2 viên bản mệnh tinh vốn là một đầu thông thiên con đường gian nan, coi như là được, đã xác phong khác biệt tình tên bản mệnh tinh ở giữa, cũng có thể sẽ xuất hiện bài xích lẫn nhau tình huống, cứ như vậy ngược lại sẽ còn giảm xuống chiến lực. Có người tắt đem công pháp tính chất tiến hành diễn biến, cuối cùng chuyển hóa làm chuyên môn cường hóa phụ thuộc kỹ năng, mà xem nhẹ năng lượng ứng dụng loại hình công pháp. Còn có người đi ra ngưng nhiều viên đạo đan, cuối cùng lấy một cái bản mệnh tinh, lại có được nhiều cái tinh hồn phương thức tồn tại thậm chí còn có người đem tất cả lực lượng toàn bộ ngưng kết thành một cái đạo đan, loại phương thức này chỉ có thể nói trừ phi cái thế kỳ tài, nếu không hoàn toàn là vì hiện tại mà từ bỏ tương lai. Bởi vì dạng này hốn tạp đạo đan, đem rất khó có công pháp có thể giúp hắn dựng dục ra tinh hồn. Trầm ngâm hồi lâu, tần Trường Phong trong lòng dần dần có manh mối, có lẽ hắn có thể đi ra một đầu tự mình sáng chế con đường đến tinh hồn chi đạo, tuy là thông thiên thắp khâm định, nhưng cái khác con đường chưa hẳn liền sẽ so với chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể nói cái trước thật giống như một đầu đã chứng minh qua tiềm độ tươi sáng, nhưng mở ra lối riêng chưa hẳn liền không thể đạt đến đồng dạng cảnh giới, thậm chí đi được càng xa. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ con đường này phi thường gian nan, cần đến cực kỳ nguy hiểm đỉnh cấp thế giới bên trong đi thu hoạch vật cần có. Bản Mệnh Tinh. Cuối cùng, đem hết thảy thuộc tính biến hóa tất cả đều cẩn thận hiểu thấu đáo, hiểu rõ tại tâm về sau, Tần Trường Phong thì thao nói nhỏ. Trước mắt hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là sắp phong bản Mệnh Tinh, bây giờ Chu Tiên kiếm đã ở tay, còn kém Thiên Đạo ý thức cùng lôi kiếp bản nguyên. Trong núi không năm tháng, trên thực tế lại là hơn 2 năm tháng một cái đã qua. 2 năm qua tu di sơn bên trên từ đầu đến cuối u tĩnh, ngoại giới lại đột nhiên lên một sóng. Đám này lan nguồn gốc, chính là Tần Trường Phong một mực chờ đợi, đợi thú thần. Hắn ban đầu kế hoạch vốn là muốn tại đoạt lấy Thiên Đế bảo khố về sau, lại vào năm cương, Cầm Huyền Hỏa dám tìm tới thú thần bị phong ấn sân động, trực tiếp dẫn động bên trong bắt hung huyền hỏa đại trận, đem thú thần đốt thành tro bụi. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, dẫn đến tại Tần Trường Phong tại Tu Gi Sơn bên trên tu dưỡng trong khoảng thời gian này, Nam Cương Chương Tiểu Phàm chuyển đến tin tức. Thú thần sớm xuất thế. Từ Nam Cương bắt đầu, một muốn hủy thiên hạ đại họa, đại Sơn bên trong, dần dần hướng bắc trở Âm tự Phong lúc. Danh xưng trấn thủ Nam Cương môn hộ Phần Hương Cốc đã bị tùy tiện công phá, Vân Dịch Lam không thể không dẫn đầu còn lại đệ tử môn nhân vội vàng lên phía bất trung nguyên chính hòa. Thiên Âm tự phía sau núi, kia mặt vô tự ngọc bích đối diện, Tần Trường Phong chắp tay đứng tại năm đó hắn tại trên vách đá trực tiếp điêu khắc thành thiên Phật pho tượng đỉnh đầu. Cái này hiển nhiên là một loại khinh ngẩn, trừ hắn ra, bây giờ toàn bộ Thiên Âm tự đều không ai dám dạng này. Cái này đối với Tần Trường Phong mà nói, lại chỉ là một loại cho thấy thái độ phương thức. Đứng ở chỗ này, hướng nam nhìn ra xa, liền phảng có thể nhìn thấy kia cổ từ Nam Cương mà đến họa lớn mặt trời, từng trông thành yêu quá cảnh duy nhất cảnh tượng. Phía dưới trên vách đá, pháp tướng chắp tay trước ngực, lớn tiếng nói: "Sư đệ, hiện tại vô luận chính ma lưỡng đạo, toàn bộ thiên hạ đều đang kêu gọi người có thể xuất thủ trấn áp vậy sẽ phải diệt thế yêu ma, tựa như, tựa như năm đó ở Tử vong Triệu Trạch là giống nhau sao?" Tân Trướng Phong cười thay hắn nói: "Năm đó sự tỉnh, chính ma lưỡng đạo đều đã buông xuống, giang công tử chi danh sẽ vĩnh viên đã không còn người đề cập, ngươi chính là ngươi, thiên âm tự pháp tâm." Nhưng ở trước mắt mà nói, kia cố đại họa đã lườm xém lông mày, nhưng không người ngăn cản, thiên hạ đều đem là Nói chuyện chính là phương trượng phổ hoàng, hắn từ đằng xa như chậm thực nhanh đi đến. Nói bên trong tri ý tự nhiên là hy vọng Tần Trường Phong cái này đã được công nhận thiên hạ đệ nhất nhân có thể rời núi. Nhưng mà, Tần Trường Phong nhưng như cũ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, kia yêu, yêu ma thủ lĩnh thu thần chính là Nam Cương Hắc vu tộc cuối cùng nhất đại vụ nữ linh lung lấy thiên địa lệ khí sáng tạo, có thể hấp thu lệ khí hóa thành tự thân lực lượng, chỉ cần trong thiên địa này có lệ khí tồn tại, hắn tựa như bất tử bất diệt tồn tại. Nếu như không có dạng kia đồ vật, liền xem như ta, cũng độ hóa không được hắn. Người chỉ vào gì? Phổ Hằng pháp tướng mấy tăng đồng thời hỏi. Tần Trường Phong khẽ miệng xuất hiện một vòng đường vòng cùng, cũng không biết có phải hay không đang cười, nói ra ba chữ, "Huyền Hỏa Giám." Cái này, đám người kinh hãi. Vật này cùng kia thú thần có cùng nguồn gốc, chính là năm đó linh lung vũ nữ pháp bảo, chỉ có vật này mới có thể triệu hồi ra hủy diệt thú thần lực lượng. Đám người tất cả đều không nói gì. Lúc trước Phần Hương Cốc lấy chính đạo đại nghĩa đến đòi lấy về hòa giám, Tần Trường Phong sẵn khoái còn đưa bọn hắn, hiện tại vật này nhưng lại thành giải trừ đại họa mấu chốt, cuối cùng muốn về đến Tần Trường Phong trong tay, cái này không thể không nói, là một loại lớn lao trông trọng. Tần Trường Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn chiếm được đồ vật lúc nào còn trở về qua. Nếu có, vậy chỉ có thể chứng minh hắn chắc chắn đối phương nhất định còn sẽ ngoan, ngoan cho hắn trả lại. Phần Hương Cốc tự nhiên là không muốn, nhưng bọn hắn có thể chịu đựng lấy chính đạo đồng đạo chỉ trích, cùng thiên hạ thương sinh giận dữ mắng mỏ sao? Không cho, bọn hắn chính là ngồi nhìn tận thế đến đồng loại. Tần Trưởng Phong thời khắc này tâm cảnh vô cùng thản nhiên, bởi vì hắn thậm chí không có nói sai. Giết thú thần đích đích xác, không thể thiếu huyền hỏa giảm, đây là sự thật. Đến mức Phần Hương Cốc sẽ làm sao quyết định? Trừ phi bọn hắn muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch, nếu không tại Tần Trưởng Phong thả ra tin tức này về sau, Vân dịch Lam Liễn đã không có lựa chọn. Phương Trượng sứ bá, lời cho Phần Hương Cốc đi, năm đó ta lấy cái này huyền hỏa chính là vì ứng đối hôm nay chi kiếp. Thiên hạ này cùng tông sinh, cứu cùng không cứu, tất cả đều tại hắn một ý niệm. Tân Trường Phong không có chút nào trong lòng chướng ngại đem năm đó lấy riêng công tử thân phận, làm nhất bẩn chịu một việc, lấy phương thức như vậy triệt triệt để để tẩy trắng. Bởi vì các loại nhân tố, tại hoàn thành hết thể nhiệm vụ trước khi rời đi, hắn tốt nhất có thể đem trên thân tất cả chỗ bẩn đều tẩy đi, dù sao còn muốn nhờ vào đó đến vãn hồi lục nữ hiệp trái tim. Hơn nữa, cái này còn có thể quang minh chính đại đem huyền hỏa giáng cầm về, cớ sao mà không làm? Phải biết Bắc Hung hòa trận, cũng là hắn là tại bản mệnh tinh trên lựa chọn một trong. Muôn này trận pháp phí lực, tại cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối là số 1 số 2. Chương 404. Đang nói ra huyền hỏa giám bí mật về sau, Tần Trường Phong từ Phật tượng bên trên rơi xuống, tiếp lấy trong ánh mắt lộ ra không hiểu chi quang, lời nói xoay chuyển nói ra, "Tiểu Phạm, năm đó trận tiêu Huyết án cải biến tất cả chúng ta vận mệnh, có thể nhân quả như là đã mở ra, liền cuối cùng phải kết thúc, chúng ta cùng đi xem nhìn hắn đi." Thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây vô cùng kinh hãi, bởi vì đều biết Tần Trường Phong trong những hắn, chính là năm đó làm xuống thảo miếu thôn huyết án phủ trì. Phân Trường Phong ở cái thế giới này cần độ tận tứ đoạn tình bên trong, cho đến nay chỉ có cùng Trường Tiểu Phàm cái này đoàn huynh đệ hữu nghị làm được đều tự đều không tiến lui, vẫn tâm có thể an, vui vẻ tiếp nhận trình độ. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên là muốn muốn chấm dứt đoạn thứ hai tình thầy trò. Thiên âm tự phía sau núi bên trong lẻ tẻ trải rộng tiểu viện đông đảo, trong đó có một gian thật, thả tiểu viện cùng cái khác phổ thông tiền viện nhìn như đồng dạng, vô cùng đơn giản dựa vào vách núi một gian phòng ốp. Duy nhất cùng cái khác tiền khác biệt chính là, căn phòng này trên cửa phòng còn mang theo một khối có chút nặng nề màu đen rèm vải, mà ngoại trừ cánh cửa này Phòng bên trên tựa hồ cũng không có nhiều mở cái khác cửa sổ loại hình cửa ra vào. Theo Trần Trường Phong đi tới Trương Tiểu Phàm, nhìn qua căn này bình thường mà phổ thông phòng nhỏ, trong cổ họng khô khốc một hồi khác, hai tay lại là không tự chủ được nắm chặt. Cùng nhau đi tới phủ Hoàng đám người trên mặt, cũng là hết sức phức tạp thần sắc, giống như tiếc hận, giống như thống khổ, một lời khó nói hết. Chỉ có Trần Trường Phong, bình tĩnh tiến lên, vén rèm cửa lên đi vào. Một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng lao qua, tựa hồ vô số băng lén cứng trầm, muốn đâm vào da thịt, cái nẻo nho nhỏ phòng bên trong, lại phản là thiên hạ chí hàn chi địa. Hắn ký bắt nguồn từ một cái một thức vương tả hữu mâm tròn, u quang như tuyết, sáng lạn lưu chuyển, đồng thời bộc lên ý lạnh em mu mà tại cái này một thức vương mâm tròn phía trên, thình linh lại ngồi xếp bằng một người, chính là cải biến rất nhiều một đời người vận mệnh, để bây giờ Trương Tiểu Phàm từ đầu đến cuối khắc cốt minh tâm người, phổ trí. Từ xa nhìn lại, phổ chí khuôn mặt sinh động như thật, mặc dù ra thịt nhìn lại tái nhợt vô cùng, cũng không một tia một hào sinh khí, nhưng cẩn thận quan sát, lại không có bất kỳ cái gì khô cạn dấu hiệu. Thậm chí, hắn vẫn là năm đó cái kia Trương Tiểu Phàm trong trí nhớ từ bi tưởng hỏa lão hỏa tượng, lại không có thay đổi chút nào chỉ là tại thần sắc ở giữa, càng nhiều vẻ mơ hồ vẻ thống khổ. Hắn tự hồ chết rồi, bị cái này khay ngọc hình dáng bí bảo đem thi thể bảo tồn. Có thể Tần Trừng Phong lại có thể từ hắn trên thân cảm nhận được một cỗ mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng chân thực tồn tại linh hồn ba động, thậm chí theo bọn hắn đến, cố ba động này còn đột nhiên tăng cường như vậy một kia. Ý vị này, phổ trí cũng không có chân chính chết đi, chỗ khác tại lâu dài gì lưu trạng thái, còn lại cuối cùng một đạo linh nghiệm chưa diệt. Trứng tiểu phàm thân thể càng thêm run rẩy, trong đầu hắn khi thì trống khi thì như mưa to gió lớn, lôi điện minh, muôn vàn đau đớn mọi loại ân oán, lại nhất thời đều hiện lên trong tim. Tần Trường Phong nhìn xem hắn, chỉ vào phổ trí thân thể, nói ra: "Hận sao?" Chương Tiểu Phàm trầm mặc, hồi lâu dần dần bình phục lại, thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không hận sao?" "Ta cũng không biết chính mình có hận hay không, ta chỉ biết mình hẳn là hận." Tần Trường Phong ngữ khí không hiểu nói ra: "Nhân quả, nhân quả. Hết thể có nguyên nhân đều có quả, như để ngươi giết hắn một lần, phải chăng có thể giải trong lòng ngươi mối hận?" Đồng hành mà đến pháp tướng Chư Tăng nghe tiếng, tất cả đều run lên, tiếng nói này bên trong sát phạt chi khí, quá động. Có người muốn mở miệng, lại bị phổ Hoàng Phương trưởng lắc đầu Hắn nhìn về phía bình tĩnh đến quỷ dị đến tần trường phong cùng phát ra thế lương tri ý chương tiểu phàm, khẽ thở dài, phủ trí sư đệ năm đó thành có gì luôn, hy vọng ngày sau hai người các ngươi vạn nhất biết được chân tướng, liền mời các ngươi tới chỗ này, mặc cho các ngươi xử trí cái này tội nghiệt vô tận thân thể. Doi Diêu thoa mạc cũng có thể, xương nghiền thành cho cũng có thể, thiên âm tự một đám tăng nhân, đều không thể can thiệp, lấy hoàn lại hắn tội nghiệt ngàn vạn một trong. Thoại âm rơi xuống, pháp tướng sắc mặt đại biến, cả kinh nói: "Sư phụ." Bao quát cái khác tang nhân, cũng là như thế, bọn hắn tất cả đều lòng dạ biết rõ. Hôm nay pháp đã không phải năm đó, trong tay hắn Thật chuyện gì cũng có thể phát sinh. Phổ hoàng thượng nhân trầm rãi lắc đầu, trên mặt có không nói ra được trầm thống chi ý, thấp giọng nói: "Tùy bọn hắn đi thôi, đó cũng là người Phổ trí sư thúc cuối cùng hy vọng. Thế sự nhiều khổ, chỉ cần nhân quả trừng rức, bất kỳ cái gì phương thức đều là viên mãn, a di đạt Phật." Hắn nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, tiên lặng tụng niệm, trong phòng, trong nháy mắt tiến lặng lại. Tần Trường Phong nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm, nói: "Ngươi có quyết định sao, thả hay là không thả dưới, có thể hay không đung xuống." Đung xuống. Nói nghe thì dễ, Trương Tiểu Phàm cắn chặt hàm răng, ánh mắt thật sâu, nhìn chằm chằm Phổ Chí lại không ngôn nư, trong lúc mơ hồ trong mắt lại có huyết sắc hiện hiện, chỉ bất quá chợt liền bị hai đạo màu vàng vạn vật ánh sáng chô áp chế, cái này bắt nguồn từ Tần Trường Phong truyền lại hắn Phật môn bi pháp. Nếu như cho Trương Tiểu Phàm đầy đủ thời gian, hắn có lẽ có thể tự mình minh ngộ, có lẽ không thể, vẫn như cũng bị cữu hận dây dưa. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong tựa hồ cũng không muốn cho hắn thời gian xoan suất. Tần Trường Phong đột nhiên tại Phổ Chí trước người xuống, sắc mặt bình tĩnh, lấy không hiểu ngữ khí nói ra: "Sư phụ, người ta duyên phận, đến từ một trận nhân quả, năm đó ta bảo ngươi một tiếng sư phụ là bởi vì Hôm nay lại để một tiếng sư phụ, chính là quả. Quá khứ đủ loại, sớm nên kết thúc. Đã không cách nào buông xuống, vậy liền không cần tha, ấn người bình thường phương thức để trầm dục. Lấy ơn báo ân, lấy oán báo oán. Từ đây ngươi không nợ ta, ta không nợ ngươi. Nói xong, hắn đoan đoan chính chính dập đầu ba cái. Sau đó, hắn ngẩng đầu đứng dậy, một trưởng quả quyết vô cùng chụp về phía phổ trí đỉnh đầu, nói, "Sư phụ, ngươi nghỉ ngơi à?" Đám người trợn mắt hốt hoồm, tất cả đều nói không ra lời. Dù là trong lòng đã có dự cảm, nhưng ai cũng không nghĩ ra, hắn vờ ừm mà thật làm như vậy. Nhưng ngay sau đó, Bọn hắn lần nữa phát ra kinh hồ, chỉ gặp xếp bằng ở Ngọc Băng bàn bên trên phổ trí phát thân, bị đánh một trường về sau, không biết vì cái gì, dàn mua trên dung nhan, vốn có kia một tia thống khổ vờm mà tan ra không gặp, phản giống như lộ ra một tia vui mừng tiêu dung. Trương Tiểu Phàm cũng là khẽ giật mình, tùy theo trên mặt lại lộ ra có chút hiểu được chi sắc, thản nhiên tiến lên, vì trên mặt đất rất cung kính đập dưới ba cái đầu, thấp giọng nói: "Sư phụ, đại ca nói đến đúng, hết thể ngay tại một trường này ở giữa kết thúc, ngươi nghỉ ngơi đi." Phổ chí nụ cười trên mặt càng sâu, phản phất phật đốn lúc, kia niêm hoa nhất tiếu. Đó lấy Từ bị tần trường phong một trường vỗ bên trong mi tâm bắt đầu, tại điểm điểm như xương như tuyết ngân bạch ánh sáng nhạt bên trong, phổ chí pháp thân như cắt đá phong hóa thành phấn, từng chút từng chút hóa thành nhỏ bé cơ hồ khó mà nhìn bằng mắt thường gặp cát bụi, chậm chậm rơi xuống. Cuối cùng, hết thảy rốt cục đều hóa thành màu trắng bụi, từ giữa không trung ngọc băng bạn phát ra màu trắng bạc ánh sáng nhạt bên trong, chậm rãi rơi xuống. Một trận nhu hòa gió nhẹ thổi qua, tối tâm nơi xa, phản Phật có Phật ra Phật hát, ung dung truyền thượng nhân khóe mắt dương chắp tay trước luật nói: "Sư lễ, sư đệ, người tâm đã xong, sư minh cùng người cao hứng." Thử hôm nay sau Phật hải vô biên, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nơi xa, gió núi thổi qua, vô số bụi mù theo gió phiêu khởi, ở giữa không trung bồng bềnh nhiều, bị cơn gió mang hướng phương xa, rốt cục dần dần biến mất không thấy. Một đoạn nhân quả, hai đoạn tình thầy trò, liền như vậy ân oán thành toàn xong. Buông xuống, chính là lấy loại phương thức này buông xuống. Thứ tu Di Sơn đến Thanh Vân Sơn, là một đầu kỳ đổ. Thú thần xuất lĩnh lấy thủ hạ yêu thú, lấy hỏa loạn thiên hạ chi thế, điên cuồng sạch, những nơi đi qua, sinh linh đồ chính ma lượng đạo tất cả đều không cách nào ngăn cản một lát, nhao nhao bại lui. Người trong thiên hạ đều mong mọi đường kiếm công nhận thiên hạ đệ nhất nhân pháp tầm có thể xuất thủ Hàn Ma, đến Tu Di Sơn triều bái thỉnh nguyện người, từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi đại điện, không dưới hơn 10 dặm. Nhưng mà Tần Trường Phong nhưng như cũ đang chờ phần hương cấp tin tức, hắn sớm đã lơ tiếng, không có huyền hỏa dám, họa kiếp khó thoát. Hết thể áp lực cùng đều danh đều từ Vân Dịch làm đánh vác, hắn tự nhiên có thể đoán được, huyền hỏa dám một khi giao ra, nghĩ muốn lại đòi về, liền so với lên trời còn khó hơn. Mà vào lúc này, Tần sớm đã mang theo Trương Tiểu Phàm xuống núi. Hắn còn có hai đoạn tình chưa hết, một đoạn tình yêu, một đoạn thân tình. Nhất là cái sau cho đến nay, hắn đều không có gặp được cái kia có nhân quả ân ký người, cho nên hắn nhất định phải xuống núi, đi cùng cái này nhất định là hắn một thế này thân thể mẹ đẻ người, tại tối tâm sự an bài của vận mệnh hạ tương gặp. Ngoại trừ hai huynh đệ, còn có một cái phong tình vạn trùng đã đến, xoắn mắt như nước, doanh doanh giống như là muốn toát ra đến đồng dạng, để cho người ta nhìn lên liếc mắt liền muốn say lòng nữ tử. Kiểu Vĩ thiên Hồ tiểu bạch, một bên theo Tần Trưởng Phong đi vào thành Hà Dương, một bên doanh doanh cười nói, nghe nói từng có một nữ tử, vì hộ ngươi không tiếp cùng chính ma lượng đạo là địch. Tần hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, là như thế này đáng tiếc nàng có sư môn ngăn cản, ta có thánh tăng tên Liên Lụy, nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải là để Lục Tuyết Kỳ yêu hắn liền có thể, mà là muốn song phương trong lòng đều không có tiếp đuối, như vậy hiện tại đâu? Đừng nói Lục Tuyết Kỳ, tần Trường Phong chính mình cũng thấy không rõ chính mình. Thanh Vân môn tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ sao? Yên tâm đi, ta đi giúp ngươi. Tiểu Bạch Nhãn bên trong mềm mại đáng yêu, bên miệng ý cười, âm thanh phảng phất cũng giống là muốn chảy ra nước đồng dạng mềm mại đáng yêu, tại tần thai, nói ra, kỹ, lần này về sau, chính là nợ ta một món nợ Nói xong, liền lôi kéo Tiểu Phàm, để hắn mang nàng đi Thanh Trương Tiểu Phạm vùng vây một hồi, cuối cùng ngật đầu đáp ứng. Theo năm đó bị ép rời đi Thanh Vân Môn, nhoáng một cái bốn, năm năm trôi qua, hắn rất muốn về Đại Trúc Phong Phong nhìn xem. Cùng mấy năm trước so sánh, Thanh Vân Môn đối với hắn cách nhìn chuyển tốt rất nhiều, dù sao mấy năm này đều không có chuyển ra hắn nhập ma tin tức. Lúc này, Mao Hậu Tiểu Hôi cũng từ trong ngực hắn trôi ra, chỉ vào Thanh Vân Sơn phương hướng không ngừng chi chi chi, một bộ không kịp chờ đợi bộ ráng, nhìn lên tới cũng rất muốn về nơi ở của mình đi xem một chút. Đương nhiên, trên thực tế nó chân chính ý nghĩa là thoát ly tần trưởng phong ma trường, vì đạt được đầy đủ dùng để tôi vết luyện thể máu tươi, mấy năm qua này, nó cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều muốn bị tần trưởng phong phóng huyết một lần. Mặc dù mỗi lần qua đi, đều có thể đạt được đủ loại thuốc bổ và ăn ngon, khả thi ở giữa lâu, cho dù ai đều muốn sụp đổ. Máu tươi cũng không phải cái kia tinh hoa, nhưng không có cách mỗi mấy ngày liền cố định bài phóng một lần thuyết pháp. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 405 Thành Hà Dương là thành vân sơn dưới chân, trong vòng vương viên trăm rậm lớn nhất phồn hoa nhất chỗ. Ở tại nơi này trong thành Bắc Tính, nói ít cũng có số lượng 10 và người, vị trí địa lý lại tốt, lui tới thương khách rất nhiều, càng là náo nhiệt. Thậm chí bởi vì thành vân môn tồn tại, cho dù từ Nam Cương Quận tới Đại Họa càng ngày càng mánh liệt, toàn bộ trung nguyên đều lòng người bàn hoàng, nhưng nơi này lại ngược lại càng thêm phồn hoa. Có rất nhiều người chạy nạn đến tận đây, hy vọng thành vân môn có thể che chở bọn hắn, đạt được một phương né tiếp nạn chỉ toàn đất. Tần Trường Phong một thân đơn giản màu xám tang đi tại thành Hà Dương trên đường phố, từ khi bước vào tòa thành này một bước bắt đầu, hắn liền có một loại dự cảm, cái cuối cùng có nhân quả ấn ký người, chính là ở đây thành bên trong. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến, vị kia vứt bỏ con trai mâu thân, đã có thể lưu lại nhiều tiền như vậy tại, chắc hẳn nhất định là nhà giàu sang, cứ như vậy ở tại trong thành khả năng tự nhiên muốn so hương ra lớn, mà cái này thành Hà Dương, lại là khoảng cách thảo miếu thôn gần nhất một tòa đại thành. Tại trong dòng người đi xuyên, Tần Trường Phong theo cảm giác trong lòng tiến lên, bất tri bất giác liền tới đến một tòa môn miện trên có khắc lý phủ hai cái chữ to trước phủ đệ. Tần Trường Phong đứng lặng tại cửa ra vào, ngựa đầu nhìn chăm chú, chỉ gặp tòa phủ đệ này đại môn đóng chặt, chỉ mở ra hai phiến bên cạnh môn, có thể vẹn vẹn cái này, bên cạnh môn liền so nhà khác đại môn còn muốn khí phái, chỉ bất quá từ cái này phủ môn ra vào người, phần lớn trên đầu cột một đầu bệ đái, hiển nhiên là trong phủ có nhân vật trọng yếu qua đời không lâu. "Nha, đây không phải Tam tiểu thư sao, lại đi cho phu nhân mua thuốc rồi." Ngay tại Tần Trường Phong cách đường đi ngừng chân ngóng nhìn thời điểm, một thứ đại khái 15-16 tuổi thiếu nữ thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi đến, dẫn theo mấy phó dùng giấy gói kỳ thảo dược, tối đầu một hướng trong môn đi. Hiển nhiên là không muốn cùng người phát sinh giao tập, có thể hết lần này tới lần khác liền có một tên mặc y phục quảng gia, giữ lại hai phiến dao cá chê trung niên thẳng lùn ngăn tại phía trước. Người mặc một mạc váy áo, nhưng sạch sẽ gọn gàng thiếu nữ thấp giọng nói, "Mời đào quản gia nhường nhượng, mẹ ta bệnh nặng, ta phải chạy trở về cho nàng nấu thuốc." Tam tiểu thư chuyện này, ngài là chủ tử, nghĩ để tiểu nhân tránh ra, nói thẳng là được rồi, mời cái chữ này ta có thể đảm nhận đợi không nổi. Mập lùn trên mặt cười tùng tỉm, nhưng lại không có chút nào nhượng đường ý tứ, Đồng nhiên tiến lên mấy bước, thấp giọng nói, "Tam tiểu thư chỉ cần đáp ứng gả cho quỹ tử." Phu nhân bệnh ta tự nhiên sẽ mời tốt nhất đại phu đến chị, hai mẹ con nhà ngươi cũng sẽ không lại bị người bắt nạt không phải. Đó lấy, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, lại như căn cây gậy trúc yếu đối, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh chi sắc, vẫn còn một mặt chi sắc nam nhân từ sau lưng của hắn lộ ra thân đến, cười nói: đúng vậy à, Tam tiểu thương. Cha ta thế nhưng là đại phu nhân trước mặt hồng nhân, ngươi gả cho ta về sau, coi như lão gia không có ở đây, cũng đảm bảo không ai dám khi dễ các ngươi." Thiếu nữ nhịn không được nhíu mày, cách cách xa hơn 1m, nàng đã nghe đến rồi một cố mang theo tiểu khí chính là mục nát hư vị để nàng gà cho dạng này một cái bị tiểu sắc móc rống thân thể, cơ hồ nửa chân đạp đến vào quan tài hèn mọi người, còn không bằng để nàng đi chết. Nhưng vô luận như thế nào, hai cái đại nam nhân ngăn ở cửa ra vào, đều không phải là nàng một thiếu nữ có thể lội ra. Hung chi cái này đào quản ra trong phủ hiển nhiên là thuộc về cáo mượn oai hùng, là mưa làm gió đã quen loại người kia, chợt có trải qua hạ nhân, chẳng những không có người giúp nàng, ngược lại ở một bên vê xem, cười toe toét, đầy vẻ xem trò đùa. Lão ra thoáng qua một cái thế, các ngươi cứ như vậy khi dễ người, liền sợ chịu thiên kiển sao? Thiếu nữ gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, Lâm Mi thật dài giun lên, trong hốc mắt nhất thời ứ đắc. Ai bảo ngươi là con thứ, ai bảo ngươi nương chỉ là cái thiếp, ai bảo ngươi ca ca là cái phế vật vô dụng. Ai bảo ngươi nương tại lão gia khi còn tại thế, ỷ vào ân sủng cùng đại phu nhân đối nghịch. Kia đạo quản gia kéo xuống mười trang, cười lạnh đứng lên, nói thật cho ngươi biết đi, đại phu nhân chính là chứa không nổi ngươi nhóm mẹ con ba người, nếu không phải ta đang giúp ngươi nhóm nói tốt, các ngươi sớm đã bị đuổi đi ra lưu lạc đầu đường, hôm nay nếu không đáp ứng, cái này phụ môn cũng sẽ không cần tiến vào, trực tiếp đem mẹ ngươi cùng cái kia bất thành khí ca, ca cùng một chỗ ném ra há không làm. Nói, liền có một cái ác nô tin lên loạt lấy gói thuốc, càn rỡ trong lúc cười to, trực tiếp kéo tản đi hướng trời dương lên, bên trong các loại thảo dược thuốc bảo chế nhất thời bay lên đời trời, sau đó rơi vào trong bụi đất, coi như lại nhặt lên đến, cũng khẳng định vô dụng. Cái này nghiễm nhiên một trận sóng sờ sờ ác nô lấn chủ cho hay. Cha, vì cái gì? Thiếu nữ bị khuất đến chỉ muốn khóc lớn, nhưng nàng cắn chặt bờ môi, quả thực là không có để nước mắt chảy ra đến, nàng ngẩng đầu nhìn đối diện những cái kia cười ha ha người, cố gắng nói với mình nhất định phải kiên cường. Tốt một cái thông minh cứng cỏi nữ hài, nếu như là thân năm nhi, chắc hẳn mẹ con các ngươi cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này làm dụng địa. Tần Trường Phong đem hết thể đều thấy rõ, trong lòng tán thưởng không thôi, vô luận lúc nào, hắn thưởng thích nhất đều là những cái kia tại cực khổ trước mặt không túi đầu, không từ bỏ người. Cũng không phải là mỗi người sinh ra đều có thể thuận buồm xuôi gió, có thể kiên cường người lại luôn có thể so người khác thu hoạch được càng nhiều cơ hội thay đổi số phận. A Di đại phật, giai tụng một tiếng Phật hiệu, Tần Trường Phong nắm vút Phật châu, chắp tay trước ngực đi tới, đi vào thiếu nữ bên người, nhẹ nhàng vỗ, cười nói: "Tiểu thiếu chủ, vẫn tăng đi xa đến tận đây, mệt mỏi không thôi, có thể hay không vào phủ lấy một bát nước uống?" Thiếu nghe tiếng, Vội vàng xoa xoa khóe mắt, 20 phù hợp lễ phép đáp lễ lại về sau, mới nói ra, tiểu nữ tử vốn không nên tự tuyệt đại sư, chỉ là, hiện tại chính ta cũng là có nhà khó trở về, còn xin đại sư thứ lỗi, đi nhà khác đi, chỉ cần là gia đình lương thiện, tự nhiên đều biết đáp ứng. Tần Trường Phong mỉm cười, nói, bần tăng còn sơ lược thông ý thuật, nói không chừng có thể chỉ hết lệnh đường tật cũng chưa biết chừng đây. Thiếu nữ nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên, nhưng nhìn thấy đối diện những cái kia vẫn như cũ cười lạnh không thôi ác nô lúc, trong mắt quang mang liền lại trong nháy mắt tắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hảo ý của đại sư ta xin tâm lĩnh chỉ là nhà ta tình huống phức tạp, đại sư còn là nhanh chóng rời đi đi. Đối diện kia bị tiểu sát mút không người, lại còn muốn con cóc gan thị tiên nga nam tử đắc ý nói, nàng nói không sai, hòa thượng, ta khuyên ngươi còn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, miễn cho giữ họa vào thân. Ừ. Giữ họa vào thân. Tân Trương Phong bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu thở dài, người không biết không trách, lần này bẩn tăng cũng không cùng các ngươi so đo, bất quả nếu có lần sau nữa, vậy coi như là tử tội khó tránh khỏi. Hắn mắt nói xong, hiểu do người của hắn liền biết. Hắn sớm đã động sát tâm, chẳng qua là đợi thêm đối phương tiếp tục tìm đường chết mà thôi. Lại nói xong, Hắn liền giống như không để ý chút nào cùng tăng nhân giới luật, cách tay háo giữ chặt tay của thiếu nữ cánh tay, liền hướng đi về trước đi. Lấy tiêu đạo quản gia cầm đầu một đám ác nô, tự nhiên là không cho phép. Nhưng hiện tại bọn hắn từng cái thần sắc giữ tợn ma quyền sát trưởng thời điểm, chỉ cảm thấy kêu bình tĩnh dạo bức mà đến hòa thượng lại giống như là đột nhiên biến thành hung thú đồng dạng, một cố kinh khủng lệ khí vào tới, mấy người lập tức toàn bộ lông tóc dựng đứng, hoảng sợ hướng hai bên tối lui, lộ ra thông đạo. Chờ mắt nhìn xem kia tăng nhân lôi kéo thiếu nữ đi vào, lại ngay cả một ngón tay cũng không dám đậy, có người giãy đúng quần thậm chí chảy ra tanh hôi chất lỏng màu vàng. Thiếu nữ một bên dẫn đường, Vừa có chút hiếu kỳ dùng ánh mắt còn lại quan sát cái này thần bí tăng nhân. Tân Trương Phong Phượng phát không thấy được, mây trôi nước chảy mà hỏi thăm, "Tiểu thí chủ, không biết lệnh đường đoạt được chính là bệnh gì?" Thiếu nữ trần chờ một chút, trả lời, "Đại phu nói là tối tăng đưa đến bệnh tim, nhất định phải chí thân nam từ tâm đầu huyết thịt làm thuốc dẫn, mới có thể triệt để chữa khỏi dễ được, cũng không biết là thật giả." Tâm đầu huyết thịt làm thuốc dẫn. Tân Trương Phong hơi như mày, hỏi, "Ngươi không phải có người ca ca sao?" Thiếu nữ gượng cười cùng bất đắc dĩ, đầu, không có trả lời. Dù vậy, Tân Trương cũng đại khái đoán được nguyên nhân, phía trước kia đảo khoảng Tưởng dùng không nên thân cùng phế vật dạng này từ ngữ hình dung qua ca ca của nàng, cho nên nguyên nhân cũng liền vô cùng sống động. Cùng lúc đó, thiếu nữ cũng là tâm sự nặng nghề, nàng ẩn ẩn đoán được, hòa thượng này không đồng nhất, có lẽ là trong truyền thuyết người tu hành. Nếu như là dạng này, nương bệnh có lẽ thật sự có trị, chỉ là hắn vì cái gì muốn giúp nàng? Mang theo nghi hoặc, hai người xuyên qua trùng điệp hành lang, đi vào một gian cực kỳ vắng vẻ lại tàn phá trong sân, cột cửa bên trên sơn đã liên miên chóc từng mảng, lỗ da bị con mối gặm đến không còn hình dáng gỗ mục. Cẹt két một tiếng, đẩy ra hai phiến phía, phía sau cửa liền thấy đối diện trên giường, một cô gái trung niên nằm yên trên đó. Tựa hồ phát giác được có người tiền đến, nàng cật lực chống lên, lên thân, ngầm đầu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngay cả bờ môi đều không có một tia vết sắc, cho dù dạng này, vẫn như cũ có một tia như bệnh tây thi vũ mị, có thể thấy được dung mạo hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tần Trường Phong cũng không quan tâm những này, hắn chưa phát giác hít mạnh một hơi, thần sắc có chút phức tạp. Khu khô, thanh nhi, vị sư phụ này là? Trên giường nữ tử một bên ho khan, một bên hướng thiếu nữ lộ ra nghi vấn. Tần không đợi thiếu nữ trả lời, trực tiếp đi lên trước, đem tay trái treo kim cương bội để chàng hạt đưa tới. Nói, thí chủ có thể nhận biết vật này. Đây là là ngươi. Trên giường trung niên mỹ phụ đầu tiên là kinh ngạc, chợt tiểu tụy trong hai mắt đột nhiên tinh quang lờ lẽ, run dậy vươn tay giống như nghĩ muốn vớt ve khuôn mặt của hắn, có thể đưa đến một nửa, nàng nhưng lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệnh, thậm chí so trước đó càng không hết sắc, "Tiêu lên, ngươi đi, ngươi đi mau, ta không biết, cái gì cũng không nhận ra." "Nương, ngươi thế nào?" Thiếu nữ liền vội vàng tiến lên ôm lấy kích động mẫu thân, cũng cố gắng trấn an nàng. Có thể cái sau lại giống như cũng không cảm kích, trong thần sắc thậm chí lộ ra một tia kinh hoàng cùng cầu khẩn nói ra, "Ngươi đi nhanh đi." Nếu như bị bọn hắn biết, ngươi, ngươi sẽ phải hại thảm chúng ta, chúng ta sẽ bị đuổi đi ra, liền rốt cuộc không có đường sống, ngươi không nên tới, không nên tới à? Thì ra là thế sao? Tần Trường Phong trong lòng có đáp án, mặc dù hắn cho tới bây giờ liền không có để ý qua, nhưng lại không hề nghĩ tới hết thảy vậy mà như thế cầu huyết. Hắn tại một thế này, nên là một cái ám muội con riêng, năm đó bởi vậy vứt bỏ, hiện tại càng vì vậy mà không muốn nhận nhau. Đúng lúc này, theo một trận phụ phiếm tiếng bước chân, một tên ước chừng 18-19 tuổi trên giới trẻ tuổi người đi tới, còn chưa nhập môn, liền lớn tiếng hét lên, "Ta muội, ngươi làm sao mới trở về?" Ta muốn rượu ở đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 406. Quần áo hoa lệ trẻ tuổi người tiến môn, đối với trên giường nương nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ngay tại trong phòng trên dưới xoay loạn đứng lên. Thiếu nữ áo xanh chịu đựng trong mắt lệ quang, nói ra, cả, chúng ta mỗi tháng nguyệt lệ đều bị cắt xén hơn phân nửa, ngay cả cho nương mua thuốc đều không đủ, đâu còn có tiền mua cho ngươi rượu a?" Thanh niên nam tử nghe lập tức trừng lên mắt, kêu lên, "Ngươi đem ta mua rượu tiền cầm đi cho nàng mua thuốc?" Tiểu nữ nghe vừa tức vừa bị khuất, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, kém chút ngã sắp xuống. Tần trường Phong đưa tay đưa nàng đỡ lấy, hướng trẻ tuổi nam tử thở dài, "Nàng là mẹ ngươi ha. Ta đương nhiên biết nàng là mẹ ta, đều do nàng vô dụng, nếu như nàng là đại phu nhân, ta làm sao biết luân lạc tới hiện tại chán nạn như vậy tình trạng." Trẻ tuổi nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, hư lạnh nói, "Hòa thượng ngươi từ chỗ nào tới, nhà ta việc quan hệ ngươi thì sự. Ca ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, đại sư là ta mời đến cho nương chữa bệnh." Tiểu nữ áo xanh hướng Tần Trưởng Phong lộ ra thật có lỗi chi sắc. Tần Trưởng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi vì nàng cảm thấy không đáng. Tốt bao nhiêu muội muội à, đáng tiếc gặp một cái cầm thú kaka. Hòa thượng ngươi biết trị bệnh. Thanh niên nam tử trong mắt lập tức lộ ra hiếu kỳ, là dùng pháp thuật sao? Tần Trương Phong lần nữa lắc đầu, trong mắt của hắn liền nhanh chóng chuyển thành thất vọng, hướng thiếu nữ phản nàn đứng lên, muốn ta nói, ngươi sớm đáp ứng gả cho Đào Thủy tốt bao nhiêu, rằng kia nhà ta cái kia còn sẽ vì ăn mặc chi phí quan tâm. Ngươi câm miệng cho ta. Trên giường trung niên mỹ phụ rốt cục không thể nhịn được nữa quá lớn, liền theo từng đợt kịch liệt ho khan. Tần Trương Phong thả xuống rủ xuống mắt, cũng không nhịn được có loại tâm cảm giác mệt mỏi. Nếu như không phải đạo kia nhân quả, không phải là vì nhiệm vụ Hắn sớm đã quay người rời đi, nhưng không có cái gì nếu như, cho nên cuối cùng không thể a. Ngay cả như Lai Phật tổ tu thành Trượng Lục Kim tất lúc, bị khủng tức một ngụm nuốt vào trong bụng, phá hắn lưng mà ra về sau, đều không thể không nắm lỗ mũi nhận dưới cái này mẫu thân, phong làm khủng tức minh vương. Hung chi tần trưởng phong một thế này thế nhưng là thật trùng nhập luân hồi thai nghén qua một lần. Đoạn này mẹ con nhân quả, làm sao cũng không thể nào cãi lại. Vừa nghĩ đến đây, tần trường phong đột nhiên nhấc chân, một cước đá vào trẻ tuổi nam tử đầu gối, làm cho hắn phụ một tiếng trực tiếp quỳ gối trước giường. Ngươi làm cái gì? Nam tử giận dữ, mắt đỏ liền muốn bỏ lên tìm đến phiến phước. Kết quả Tần Trưởng Phong lại đưa tay một bàn tay phiến ở trên mặt, trực tiếp đánh ra đến, giao huấn ngươi, còn không có nhìn ra, ngươi bằng cái gì?" Nam tử lần này tựa hồ nhận sợ, không dám đứng dậy, chỉ là cứng cổ biểu thị không phục. "Bằng cái gì?" Tần Trưởng Phong nói nhỏ một câu, tiếp lấy thản nhiên nói, "Huynh trưởng như cha, có thể từng nghe qua." "Cái gì?" Trong phòng hai huynh muội tất cả đều ngạc nhiên, đầy giấy đều là không thể tin. "Ngươi đừng đánh con ta, đừng nói nữa." Trên giường trung niên mỹ phụ lại ho đứng lên, nhưng vẫn muốn ngăn cản Tần Trưởng Phong tiếp tục giáo huấn thanh niên kia xem ra là ta tự làm đa tỉnh. Tân Trương Phong cười cười, tùy theo lật bàn tay một cái, từ không gian chữ vật lấy ra một cây truy thủ, xé rách quần áo, tiếp lấy liền tại ba người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đao cắm trực tiếp đâm vào tim. Đao quang như bay, xì xì thử tiếng vang bên trong, rất nhanh liền từ trên thân cắt lấy lớn bằng ngón cái một khối huyết dục đến, hai tay bỏ vào trên bàn trong chén trà. Sau đó, hắn đột nhiên tại trước giường bị xuống, như trên Tu Di Sơn lúc đổng dạng, cung cung kính kính đập dưới ba cái khấu đầu, nói: "Ruột tri ân, cắt thịt báo đáp." Từ đây nhân quả chồng chất, người ta hổng trần cách xa nhau, không còn tương vọng. Nói xong đứng lên, quay người cất bước rồi đi ra ngoài cửa. Nhấc chân kiên định, mỗi một bước đều thoải mái mà kiên quyết. Trong phòng mẹ con ba người hai mắt trợn trợn, không nói một lời, tất cả đều phảng phất hóa đá. Tại Tần Trường Phong sắp đi ra ngưỡng cửa lúc, trên giường mỹ phụ chúng quy là toàn thân run lên, lấy lại tinh thần, vươn tay trên không chung như muốn bắt lấy cái gì, vườn Bá hô, Hải Tử, người tên là gì?" Tần Trường Phong mỉm cười, quay người chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng túi đầu, bần tăng thiên âm tự phát thâm, "Duyên sinh duyên diệt, không thẹn với lương tâm là đủ. Thí chủ, xin nhiều bảo trọng." Thoại âm rơi xuống, xoay người lần nữa, nhanh chân đi ra. Cùng lúc đến ôn tồn lễ độ khác biệt, lúc này có một loại bộ phát kiên cường minh võ. Lần này, liền vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại nữa. Tại tần trường phong mà nói, hắn đã không thẹn với lương tâm, đến mức vị mâu thân kia, chắc hẳn cũng là như thế, chấm dứt đoạn nhân quả này, như vậy đủ rồi. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa có một tên tỉnh trang phu nhân tại đảo quản gia mấy chục gạo cầm đao cầm gậy nô bột chen chúc giới, khi thế hùng hổ mà đến. Chính là cái này yêu tăng, bắt lại cho ta, hung hăng đánh. Một đám nô chen chúc mà tới Trong phòng mẹ con ba người sắc mặt trắng bệnh, tần trường phong mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, cất bước tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên thân ảnh hóa thành một vệ kinh quang, từ mấy chục người hầu bên trong vọt qua. Lại xuất hiện lúc đã ở kia thịnh trang phu nhân trước người, hỏi: sợ sao?" Phu nhân cùng bên người nha hoàn đều trợn to mắt, lộ ra hoảng sợ, tại các nàng ánh mắt rơi xuống địa phương, phù phù phù phù thanh âm bên trong, kia mười mấy tên ác buộc tất cả đều hai mắt trở lên, thất khiếu chảy máu, ngã trên đất chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sợ sẽ dừng lại khó xử mẹ con các nàng, ta cùng các nàng từng có một đoạn nhân quả, liền coi như thi chủ giúp bẩn tăng một chuyện được chứ? Vị phu nhân nhìn qua trước mắt ngươi thắm cửa nhạn, trong nháy mắt giết hơn 10 người, lại áo không dính màu tăng nhân, hít một hơi thật sâu về sau, cố nén hồi hộp trả lời, "Được." Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhấc chân, trực tiếp lăng không bay lên liền muốn phiêu nhiên mà đi, đồng thời một cái kim sắc Phật ấn đột nhiên bay ra, thẳng đến cửa ra vào thiếu nữ áo xanh, tại hắn mi tâm lóe lên chui vào. Khi tất cả người khó hiểu thời khắc, đã không gặp tăng nhân thân ảnh trong hư không, chuyển đến thanh âm của hắn, "Này ấn có thể hộ ngươi cả đời, cũng có thể giúp ngươi đạp vào con đường tu hành, tương lai nếu có kiếp nạn, có thể đi tu Di Sơn Thiên Đóng tự, báo pháp tâm tên, bọn hắn tự sẽ giúp ngươi." Biết tiếng nói này tản đi hồi lâu, trong sân Ý Nguyên yên tĩnh không tiếng động. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, đối với người còn sống tới nói, liền đều như một giấc động. Mộ. Cái thứ nhất hồi thần kia quý phu nhân, nàng đi vào cửa phòng, đi vào bên giường ngồi xuống, hai tay nắm ở bệnh phụ nhân tay, ôn nhu nói, "Muội muội, ngươi bệnh đến nặng như vậy, làm sao cũng không cùng tỷ tỷ nói một tiếng? Lao ra trước khi đi thế, nhưng là nhiều lần dặn dò ta phải chiếu cố thật tốt mẹ con các ngươi. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi ngươi liền rời đi qua cùng ta ở cùng nhau, hết thảy quy tắc đều giống như ta." Cái này, "Vậy liên cảm ơn tỷ tỷ." Bệnh phụ cũng lộ ra tiểu dung phản phất tình cảm thấm hậu thân tỉ muội. Một bên khác, rời đi Lý phủ Tần Trường Phong, bất chi bất giác đi vào một tòa trước tiểu lâu, nhà này làm tên Sơn Hải huyện tiểu lâu, là toàn bộ thành Hà Dương lớn nhất một tòa. Cảm nhận được đến từ phía trên nhìn chăm chú, Tần Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, liền chỉ gặp ở cạnh cửa sổ trước lan can, một tên thân mặc tươi đẹp tơ lụa trang phục thiếu niên, đang ngồi dựa vào lan can một bên, giơ trong tay một cái ly uống rượu, mỉm cười, hướng hắn ra hiệu, đi lên uống một chén. Cung không bằng tông mệnh. Tần Trường lại hai mắt, cười tiếng vào cửa leo lên lầu 2, đi vào thiếu niên đối diện ngồi xuống. Tiểu niên thần bí cũng không có giúp Tần Trường Phong rót rượu ý tứ, trực tiếp giơ chén lên rượu, trực tiếp tại bên môi lúc gần lúc hiện, nhưng cũng không thật uống, nhìn về hướng Tần Trường Phong, tự thiếu phi tiểu nói, cắt thịt trả mẹ, chặt đức hồng trần giáng mục, một lời ở giữa liền giết 36 tên phàm phu tục tử, đây cũng là nổi danh, cự phụ thiên âm tự thành tăng. Tần Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề, người này vừa ừ im mà đối với hắn vừa mới làm sự tình tất cả đều nhất thanh nhị sở, trên mặt lại là bình tĩnh nói, như thế nào? Thiếu niên Vũ Lan Can cười nói, có thú vị mà thôi, con người của ta cả đời cô độc, cho tới hôm nay nhìn thấy ngươi lại đột nhiên có loại gặp đồng loại cảm giác. Tần Trương Phong đổ ra một chén rượu, cũng chỉ là trong tay thưởng thức, cười hỏi, "Chỉ giáo cho." Thiếu niên ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, "Ngươi là Phật môn Thánh tăng, thiên hạ chúng sinh trong lòng quang minh vô thượng thủ hộ giả, lại cũng không thật đem những này để ở trong lòng. Ngươi làm một cái hết sức tự mình người, trong mắt người, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ có ngươi muốn cùng không muốn, không, có có thể cùng không thể, ta nói đúng không?" Tần Trương Phong từ chối cho ý kiến, chỉ là tiếp tục hỏi, "Như vậy ngươi đây?" Ta. Thiếu niên năm ngụt chén rượu, lúc đầu mỉm cười, lại đột nhiên phanh một tiếng, đem bộ chén rượu lướt qua giai đoạn, trực tiếp bóp thành một miếng. Cười nhạt nói, ta tựa như cái tay này, ta cái gì đều không để ý cái gì cầu tí thiên ý, cái gì thiên hạ chúng sinh, vậy coi như cái gì. Ta không thích, liền trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều hủy diệt tốt. Tần Trường Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cũng lấy ra một cái mới cái chén, tự thân giúp thiếu niên rót đầy một chén, thở dài, ngươi so ta càng cô độc tùy, ý, ta không bằng ngươi. Thiếu niên lần nữa đem rượu uống một hơi cạn sạch, trên mặt ý cười càng đậm, vỗ bàn một cái, cười to nói, ngươi có biết ta hôm nay sẽ cái gì tới gặp ngươi. Tần Trương Phong mặt mày vậy một cái, nói, tới ta. Bởi vì ta có thể là ngươi hủy diệt thiên hạ duy nhất trở ngại. Thiếu niên điếu ớt cười hỏi, "Ngươi không sợ sao? Ta nhưng là muốn diệt thế đại ma đầu." Tần Trương Phong cũng cười nói, "Sợ hẳn là ngươi mới đúng, ta thế nhưng là đại biểu Thiên Hạ Chính Đạo Quang Minh Thánh Tăng." Thiếu niên rốt cục nao nao, nhưng tiếp lấy liền lại cười lên, "Ha ha ha cười to. Có thú vị, có thú vị. Nguyên bản ta coi là thiên hạ này lớn, không có người xứng cùng ta làm bằng hữu, cũng không người nào dám cùng ta làm bằng hữu, lại không nghĩ rằng thế gian còn có người dạng này người. Thánh tăng, cùng ta cái này đại ma đầu làm bằng hữu, ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Ta sẽ độ hóa ngươi." Tần Trương Phong cũng cười ha ha, một bầu rượu Hai người đối ẩm hết sạch. Sắp trời đem đen thời điểm, thiếu niên tựa hồ mang theo vẻ say, đứng dậy ngưỡng vọng trời chiều, thở dài, "Hà bằng Hưu A, cả đời đến một chi kỳ sao mà khó được a, đáng tiếc, ta còn là càng thói quen một người tình mịch." Tân Trương Phong híp mắt cười một tiếng, nói, "Vậy ngươi liền đi Hoàng Tuyển Địa phủ bên trong tịch mịch đi, 10 ngày sau giới Thanh Vân Sơn thảo miếu thôn, ngươi ta đánh một trận, quyết thiên hạ tồn vong." "Tút, tút, tút." Thiếu niên cười to, quay người mà đi, tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giống như là sắp tiên ý mã, cầm kiếm đi ra hồ, lại lộ ra một loại đối với tương lai chờ mong. Cái này đối lập thể phải hủy diệt thế giới. Sau đó tự sát đi bồi sâu ái linh lùng vu nữ thú thần tới nói, ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Tân Trương Phong chắp hai tay sau lưng rượi vào lan can mà đứng, nhìn qua thân ảnh của hắn dần dần biến mất, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, cái này thú thần, tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ cũng không giống nhau. Chương 407. Thanh Vân Sơn chân núi phía dưới, một mảnh vạn vật sinh trưởng phồn thịnh cảnh tượng, khắp nơi đều là xanh mượt cỏ xanh cùng tươi tốt rừng cây, cây cối chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến hót, khí, lại càng nhân gian Tại một mảnh quá gối rậm rạp trong bụi cỏ dại, Zách Nát không chịu nổi đổ nát thế lương đứng bình tĩnh đứng ở đó bên trong, nơi này đã từng là một cái gọi làm thảo miếu thôn thôn nhỏ, bây giờ lại đã sớm vật đổi sao dời. Từ khi nấu ná tại phụ cận âm linh bị Thanh Vân môn người thanh trừ về sau, nơi này liền dần dần khôi phục tường hòa an bình, chỉ là không còn trước kia sinh cơ bừng bừng mà thôi. Thôn chính giữa, khối kia đã từng chất đầy hết thảy thôn dân thi thể trên đất trống, phía trước vô luận làm sao dữa sạch, cũng dữa không sạch màu đỏ sẫm đại địa, chẳng biết tại sao, cũng không biết là lúc nào, bị người dùng một tầng khô héo cỏ dại dây leo cho phủ lên. Chính là buổi chiều Tần Trường Phong tại cái này phiến tựa hồ vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi trên đất chống một mình đứng lặng, hắn nhìn qua phía nam phía chân trời, đang chờ đợi đối thủ đến. Cái này đem là hắn ở cái thế giới này trận chiến cuối cùng, hết thảy đều đã an bài tốt, nếu như thuận lợi, thậm chí căn bản không cần hắn làm sao xuất thủ. Bởi vì hắn mặc dù cùng thú thần làm một bữa rượu bằng hữu, có thể hắn cùng thú thần lại cũng không là đồng loại, chí ít không phải hoàn toàn tương tự. Không thể không thừa nhận, thú thần càng si tình, càng nuột lòng, hắn vì tình mà sinh, trừ cái đó ra hết thảy đều không để ý, thực lực gì, địa vị, cửu thiên phía trên, đối với hắn mà nói đều như phân đất. Hắn tại Hồ Vinh Viễn chỉ có cái kia sáng tạo hắn, đồng thời hắn cho yêu vụ lư linh lung, cho nên hắn cũng có thể vì tình mà chết. Trên một điểm này, Tần Trường Phong có tự mình hiểu lấy, hắn cho thú thần sách dạy cũng không xứng. Đại ca, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trương Tiểu Phàm từ cuối thôn thảo miếu phương hướng chậm rãi đi tới, trên thân còn có hương nến dư hương, hiển nhiên là vừa mới tế bái qua những cái kia người đã chết. Tần Trường Phong dông nhiên meo lại mắt, trầm mặc hồi lâu, mới trả lời, nếu như là 10 ngày trước kia, ta có 100% tự tin, có thể thấy được thú thần một mặt về sau, cũng chỉ có năm thành. Vì cái gì? Trương Tiểu Phàm trợn vào mắt, Tần Trường Phong yếu ớt thở dài, bởi vì 10 ngày trước, ta cho là ta đối với thú thần rõ như lòng bàn tay, hắn bất luận cái gì khả năng phản ứng ta cũng có thể coi là đến. Có thể về sau phát hiện, hắn cùng ta trong tưởng tượng cũng không hoàn toàn tương tự, hắn có ta không biết bí mật. Vậy liền không nên cùng hắn một mình quyết chiến. Trương Tiểu Phàm trong thần sắc tràn ngập sầu lo, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cái này đại ca lấy dạng này ngữ khí nói chuyện. Tần Trường Phong lại cười lắc đầu, thế sự vô thường, sao có thể mỗi lần tất cả đều như ta sở liệu, tử vong triều trạch tiên nhân chiến lần kia, liền hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Sự thật chứng minh chỉ cần có dũng khí cùng chấp nhất, vẫn như cũ có thể lấy được thắng lợi. Cái này thú thần, ta nhất định phải một mình giết chết, nếu như ngay cả lần này đều lui, vậy ta về sau liền nửa bước khó đi. Ngay vào lúc này, trung quanh đột nhiên vang lên tiếng gào thét trầm thấp, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nếu như tại cao thiên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy đại địa phía trên, đen nghịt như châu chấu nam cương quái dị manh thu xuất hiện tụ thở, hướng về thảo miếu thôn gầm thét vào tới, không ngừng có chút lạ thú hướng lên trời thét dài gầm thét. Vì theo chấn thiên gào thét, phương xa phía chân trời cũng chuyển tới một mảnh mây đen, cái này không phải cái gì mây đen, mà là một mảnh đồng dạng từ phi hành yêu thú tạo thành đàn thú. Cánh không lộ vỗ, cùng trên mặt đất tẩu thú lao nhanh âm thanh hô ứng, trong lúc nhất thời, xa gần mấy trăm đầu thú yêu đều lớn tiếng gạo thét đứng lên, thanh thế chi thịnh, làm cho người dùng mình. Theo cái này kinh thiên động địa hình tượng, Thanh Vân Sơn phương hướng, thành bại tiến lên độn quang cũng vạch phá bầu trời mà đến. Đây đều là chính đạo ba phái tinh nhuệ nhất trưởng lão đệ tử, tại đạo nhân, nhân dịch lam dẫn đầu dưới cùng bên ngoài mấy giặm trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng kia vô tận yêu thú, hình thành dàn co. Lệ khí luân tiêu, sát ý sôi trào, một trận kinh tiên chi chiến, hết sức căng thẳng. Cũng may vô luận là không chung còn là trên mặt đất, hết thể yêu thú đều tại thảo miếu thôn ngoài 10 giặm dừng lại, chỉnh chỉnh tề tề, lại giống như là một chi nghiêm trình huấn luyện quân đội đồng dạng kỷ luật nghiêm minh. Tiểu Phàm, ngươi rời đi trước. Tân trưởng phong ngửa đầu nhìn về phía chân trời kia phía mây đen, mà không biểu tình, ánh mắt lại lộ ra ngưng trọng. Trương Tiểu Phàm không do dự, trực tiếp quay người đi, hắn biết rõ nếu như mình kiên trì lưu lại, tác dụng duy nhất chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn bay đến chính đạo trận doanh tích ngoài rìa địa phương, nơi nào kiểu Vi Thiên Hồ Tiểu Bạch cùng Lục Tuyết Kỳ trôi nổi hư không, đang hướng bên này nó nhìn, đồng dạng đôi mắt sáng như nước, đồng dạng sầu lo thâm tàng. Cùng lúc đó, trên bầu trời kia đám mây đen càng ngày càng dài, dần dần bắt đầu ở đường chân trời duyên trong tầng mây, có một chút ánh sáng hiện lên, sau một lát, rốt cục có ù ù tiếng sấm chuyển đến. Sau đó, có như vậy một đạo ánh sáng nhạn, từ đen kịt tiến tính trong mây đen, xuyên suốt đi ra. Đây cũng không phải là một đạo chân chính ánh sáng, mà là thân ảnh của một thiếu niên. Thú thần, hắn rốt cục xuất hiện mà không biểu tình đi vào thảo miếu thôn trên không, ở trên cao nhìn xuống, tóc đen trong gió phiêu động, phía sau là đủ để hủy diệt thế gian này đại quân yêu thú, hắn lánh mâu quang ngang, giống như trong truyền thuyết thần chỉ. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng muốn đem sao? Thú thần từ không trung chậm rãi rơi xuống, tại tần trưởng phong đối diện, cách xa nhau hơn 10 trượng. Tần Trưởng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ngươi cũng đừng nói, ta không biết giúp ngươi đi trấn ma cổ động trước hái một chùm hoa bách hợp đặt ở linh lung tượng đá trước. Thú thần nghiêng đầu, có nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn, ngươi tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Trưởng Phong đã bình cười trả lời, cũng có không biết Vậy ngươi có biết hay không ta là bất tử bất diệt, ngươi giết thế nào ta?" Thú thần cười nói, "Đạo hạnh của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao, chỉ là muốn thắng qua ta, chỉ sợ còn kém một chút." "Có lẽ vậy." Tần Trường Phong giống như căn bản không muốn cùng hắn tranh luận, trực tiếp thoại phong nhất chuyển nói, "Nhưng ta nghĩ nếu có một người muốn giết ngươi, ngươi là nhất định sẽ không cự tuyệt." "Ai? Linh Lung?" Ha ha ha ha ha. Thú thần đột nhiên ầm ỉ cười to, tiếng cười kia bên trong mang theo thế lương, hắn lớn tiếng nói ra, "Ngươi nói đúng, nếu như là Linh Lung muốn ta, chỉ cần một câu mà thôi, ta căn bản liền sẽ không phản kháng, đáng tiếc năm đó nàng không rõ, mà bây giờ nàng đã sớm không còn, ngươi có thể làm cho nàng phục sinh tới giết ta sao? Ta hết sức nỗ lực." Tần Trường Phong cười cười, đột nhiên một cước đập mạnh hướng mặt đất, một đạo kim sắc gợn sóng gột rửa ra, mảnh này trên đất trống hết thể có khô dây leo liền tất cả đều bị chấn vỡ thành bột mịn, sau đó tại một cỗ phồng lên hùng hồn lực lượng bên trong, toàn bộ hướng về bốn phía đột nhiên thổi ra, hiện lộ ra phía dưới cũng không phải là huyết sắc đại địa, mà là dòng giá tám mặt to lớn phiến đá điêu khắc, mỗi một mặt đều lộ ra hung man hoang cổ khí tức, hình như có thượng cổ lục hung thần, bị sóng phong ấn cuối cùng ngưng kết mà thành Đây là trên trời dưới đất tất cả mọi người trợn to mắt, ngoại trừ Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm ngoại lệ, coi là cái này tám mặt phiến đá, vốn là bọn hắn hao hết thiên tân vạc cổ, từ Nam Cương mang tới. Kinh hỉ sao? Tần Trường Phong đem thể nội năng lượng liên tục không ngừng từ dưới chân đưa vào đại diện, tám khối phiến đá bên trên lập tức liền sáng lên sắc hồng quang mang, đây là ta để cho người ta từ chấn ma cổ động bên trong hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắt đi, linh lung thần nữ tự tay bày cái cuối cùng bắt hung huyền hỏa đại trận, chuyên vị ngươi mà chuẩn bị. Thoại âm xuống, hết tượng con mắt giống như xung đột nhiên đều sáng lên ánh sáng màu đỏ. Như ác ma một lần nữa tỉnh lại, trong một chớp mắt, đầy trời thần ma như cùng một chỗ cuồng hô, bén nhọn tiếng gào phô thiên cái địa, linh thai nhức óc. Ngươi nghĩ Triệu Hoán bắt Hoang Hỏa Long? Thú thần lần nữa cười to, cười đến so phía trước càng thêm lớn âm thanh, như muốn cười ra nước mắt đổng trạng, ta có thể lại giúp ngươi một cái. Thoại âm rơi xuống, trong hư không bắt đầu vang lên thần chú thần bí thanh âm, kia chú ngữ tối nghiêm mà kéo dài, cổ lão mà thâm thúy, phảng phất viễn cổ tiền nhân, cúng bái thần minh, dùng hết toàn toàn ý tín ngưỡng lực, gọi về giấc mộng ngủ bên trong thần minh. Chỉ là, Triệu Hoán đi ra cũng không phải là che chở tiên dân, thần linh mà là một tôn hủy diệt thế giới trí hung chi vật. Bát Hoang Hỏa Long, đột nhập lúc nào tới một đạo tiếng long ngâm vang lên, tùy theo càng nổ càng cao, toàn bộ đại địa bên trên đều dâng lên hừng hực liệt hỏa, ngọn lửa kia chỗ sâu, to lớn đầu lâu, chậm rãi đưa ra ngoài, kia cổ lão thần minh linh vật, từ một cái thế giới khác giáng lâm. Đầu rông to lớn, như liệt nhật đồng dạng lóa mắt mà không cách nào nhìn thẳng, kia rõ ràng là tắm rửa ở bên trong liệt hỏa to đại cổ lão lửa long, mỗi một chỗ địa phương đều là hỏa diễm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 408. Trên trời dưới đất hết thảy tu sĩ, hết thảy yêu thú, toàn bộ sinh linh, tất cả đều trận mắt hốc mồm nhìn qua cái này không ai bị nổi, cơ hồ siêu việt thế gian này hết thảy tồn tại sinh vật, vẹn vẹn xa như vậy chuyển xa tới như thế, liền đã để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng, phản vật đã tuyên cáo hết thảy phản kháng người vận mệnh. Tôn này nam cương cổ lão vu tộc trong truyền thuyết, thủy diệt thế gian vạn vật đáng sợ hung thú, bắt hung huyền hỏa pháp trận tối trung cực triệu hoán linh vật, rốt cục tại quyết phương hợp tác phía giới, tái hiện tại trong nhân thế. Chỉ quá, tại giáng lâm về sau, Nó kinh khủng long đầu, trực tiếp nhắm ngay tần Trường Phong, tiếp theo từ to lớn miệng rộng bên trong, một đạo thuần thủy đến cực hạn hỏa diễm, liền đột nhiên phun tới. Không có bất kỳ cái gì tạp chất, không có bất kỳ cái gì ồn ào, thế gian này đáng sợ nhất cũng nhất thuần túy, có thể thiêu hủy thiên địa hết thể sự vật thuần chất lửa. Không có một tia nhiệt lực bên ngoài tả, chỉ là một đạo mảnh như thân người lớn nhỏ tròn triệu hỏa trụ, thuần chất như ngọc đồng dạng, hướng về tần Trường Phong bay tới. Cho dù như hắn, cũng cảm nhận được ngọn lửa này tuyệt đối không thể ngăn cản ý thế, ngoại trừ thiên thần hạ phàm tam trọng kim quang, bất kỳ cái gì chống cự hành vi đều là kiến càng lay cây. Thú thần khẽ miệng lộ ra cơ khế giống như đang cờ nhạo Tần Trường Phong không biết tự lượng sức mình. Hắn là thế gian này một cái duy nhất thu được linh lung toàn bộ vũ pháp truyền thừa người, thế gian này còn có ai có thể so sánh hắn càng hiểu làm sao điều khiển bắt hung huyền hỏa đại trận. Nhưng ngay tại lấy trong điện quang hỏa thành, Tần Trường Phong trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều một khối ngọc cũng không phải ngọc bằng hiệu, trung quanh một vòng thúy ngọc vần quanh, ở giữa cổ lão hỏa diễm đồ án, chính là huyền hỏa giám. Sau một khắc, thuần chất lửa xuất tại bên trên. Đông nhiên, một cái giống như là đến từ u minh âm thanh, Ô Nhu mà thư dãn ngâm sướng, quần, năm trước, cái kia Ô tử. Đó lấy Ngọn lửa kia bị chết xạ tản ra, giống như cùng huyền hỏa giảm bên trong lực lượng thần bí dung hợp, hóa thành xương ngủ màu trắng, ở trung quanh chậm rãi ngưng kết thành một cái mỹ lệ nữ tử thân ảnh. Kia làm một cái quần áo phong cách cổ xưa nữ tử, tay nắm lấy một cái pháp trượng, mà khuôn mặt, vợ y mà cùng canh giữ ở chấn ma cổ động, cửa hàng bên ngoài Linh Lung vô nữ tượng đá một màn đồng dạng. Linh Lung, thú thần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tuyệt vọng la lên, hắn hướng về kia cái hư ảo nữ tử thân ảnh, bay nhào mà đi, trong mắt mang theo vô cùng thỏa mãn. Mà cái kia Linh tượng phảng phất cũng đang mỉm cười, hai cánh tay ra, hướng Hết thể đều đem kết thúc. Làm hai người ôm nhau lúc, chính là thú thần hủy diệt thời điểm. Tần Trương Phong chậm rãi lùi lại, trên mặt mang theo mỉm cười, bát hoang hỏa lòng sắp hủy diệt hết thảy, đem thú thần cùng linh lung hết thảy cùng quá khứ, tất cả đều mai táng. Mà chính hắn, cũng rốt cuộc hoàn thành một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, mặc dù quá trình có chút hung hiểm, nhưng kết quả cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là, sau một khắc, biến cố phát sinh. Chỉ gặp kia nguyên bản bay nhảo bên trong thú thần thân ảnh, đột nhiên ngừng lại, thân sắc trở nên vô cùng tiêu thụ, cũng tại ánh mắt lộ ra vẻ khổ. Sau đó, một đạo trước nay chưa từng có sáng chói bạch quang từ hắn mi tâm bay ra như là một cái mặt trời, thần thánh mà quang minh. Quang minh. Tần Trường Phong con người đột nhiên co rụt lại, tâm thần run rẩy dữ dội, kia bạch quang phản chiếu trong mắt hắn, là một tòa cung điện, Quang Minh Hầu tinh hồn thần cung. Cái này sao có thể? Trong chấp lát này, Tần Trường Phong trong đầu suy nghĩ bát chuyển, nghĩ đến lúc trước thôn vệ Quang Minh Hầu linh hồn lúc, đối phương ngay cả tà hữu thần mục loại này cực kỳ trọng yếu tin tức đều bảo lưu lại, lại tận lực phá hủy mất khác một đoạn không biết tin tức. Khi đó Tần tưởng rằng trùng hợp, bây giờ mới biết, kia bị xóa bỏ chính là cùng hắn tinh hồn sâu nhất bí mật có liên quan kia một đoạn. Cung điện kia đại môn rộng mở, Trong mơ hồ có một cái tiểu nhân hư ảnh ngồi xếp bằng, thình lĩnh chính là Quang Minh Hầu dáng vẻ. Hai cái linh hồn. Tất cả những thứ này, Tần Trường Phong không thể nào đã hiểu, cũng không giải thích được, hắn chỉ có thể tạm thời đem xem như là Quang Minh Hầu một loại thiên phú, lại có lẽ. Hắn đem chính mình cũng xem như thiên nhân tộc anh linh, dùng chính mình tinh hồn thần cùng cho kêu gọi ra. Những này đều không đáng sợ, cho dù Quang Minh Hầu thật linh hồn tái sinh, Tần Trường Phong cũng không việc gì phải sợ hắn, một cái đã mất đi nhục thân linh hồn thể, coi là cái gì? Đáng sợ là tòa này mầu trắng cung điện, giờ phút này hoẩn chứa lực lượng hùng hồn đến đơn giản không cách nào hình dung. Nó giống như hấp thu thu thần tất cả lực lượng, hóa thành giờ phút này kinh thế hãi tục một tích. Phạm nó chạy qua chỗ, hết thảy vật chất đều hóa thành qua mang, như đất cắt tán loạn, chính là hư không, đều xuất hiện một đầu màu đen hành lang, phản phất tiên ngoại tinh minh. Cùng bát hoang hỏa long so sánh, mặc dù không có kinh thiên như vậy động như thế, nhưng lại càng để cho người cảm thấy tuyệt vọng, đây là lớp năng lượng lần triệt để nghiệt ép. Tần Trường Phong không chậm trễ chút nào mở ra thiên thần hạ phàm, ba tầng trời thần kim ánh sáng hướng ra phía ngoài đẩy ra một thước, chủ động đi ngăn cản. Nhưng mà, cái này ba tầng kim quang lại 3 giây đồng hồ bên trong liên tiếp vỡ vụn, ngăn không được. Đây mới là quang minh hộ hoặc là nói người giật dây bày ra sát chiêu chân chính. Kiếm màu trắng cung điện biến thành chi quang phảng phất thiên thần hạ xuống vô tình diện thế phạt, vẫn như cũng không dung tình chút nào hướng hắn đánh tới, thần trường phong sắc mặt ngưng trọng, ly kia thiên đế thần dược lặng yên xuất hiện trong tay. Nhưng ở ngoài người xem ra, chính là hắn tựa hồ đã bỏ đi chống cự, mắt thấy là phải trở thành kia thần bí chi quang dưới vong hồn, hóa thành hạt ánh sáng hồi phiên liệt. Ngay vào lúc này, động nhân địa, giữa thiên điệu đột nhiên an lại. Một đạo sớm đã lăng không bay tới thân ảnh rốt cục chạy tới bên cạnh hắn, đứng ở trước người hắn. Nàng gánh vác màu lam tiên nhưng không có ra khỏi vỏ, trong tay nàng cầm chính là một chuôi Như nhau lần đầu gặp gỡ, áo trắng như tuyết, dung nhan tháng tiên, phong hoa tuyệt đại dung nhan khuynh thế, quay đầu ở giữa, hình như có một vòng trong rông mã sáng rỡ ý cười. Sau đó, từ trong niệm nàng, kia phản phất đến từ thượng cổ, vì thế gian trí tình đến khổ cổ lao trú ngữ, nhẹ nhàng vang lên. Cửu u âm linh, chư thiên thần ma. Lấy ta huyết khu, phục vi hy sinh. Tiếc gió thổi lên nàng như mỏ váy áo, phần phật mà múa, giống trong nhân thế nhất thế mỹ cảnh sắc. Trường Phong lòng trầm xuống. Trong lòng của hắn một cỗ bị đè cùng thống khổ chi ý phát, chính muốn điên Tam sinh thất thế, vĩnh đoạn diêm la, chỉ vì tình cố, dù chết không hối. Nàng giang hai cánh tay, thế thân sau nam tử đỡ được tia kinh khủng một kích. Sau đó, lực lượng hao hết màu trắng cung điện, bị đang nổi giận tần trưởng phong trong nháy mắt oanh liên tiếp 10 quyền, triệt để đánh bể, vĩnh viễn không có khả năng lại tại cái này thế gian tồn tại. Kết thúc, lấy một loại tất cả mọi người không có nghĩ tới phương thức, lấy một loại tần trưởng phong tình nguyện nhiệm vụ thất bại cũng không muốn tiếp nhận phương thức. Kết thúc. Cái kêu mỹ lệ thân ảnh màu trắng ngã xuống tần trường phong trong ngực, khuôn mặt tan tường, thậm chí mang theo mỉm cười, có lẽ, đây cũng là nàng hy vọng nhất kết cục. Chỉ cần ngươi tốt, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Đời ta Mãi mà lớn nhất là quen biết ngươi, mà lớn nhất bất hạnh, cũng là quen biết ngươi, nếu như có thể làm lại, ngàn năm giếng cổ trước cái nhìn kia, ta nhất định sẽ không đi nhìn. Chỉ là, kia là kiếp sau. Một thế này, ta không phụ ngươi. Kia ra thị tuyết trắng phía trên, băng sương dung nhan bên trong, đột nhiên, phảng phất cũng có mơ hồ ôn nhu. Nữ nhân ngu xuẩn, người muốn chết, cũng phải trải qua đồng ý của ta a. Tân Phong trong tay ly tia thiên đế thần dược, đưa tới miệng của nữ nhân một bên, có thể hay không thiếu tỉnh, hắn cũng không xác định, cứ việc khả năng rất nhỏ, hắn cũng muốn thử thử một lần. Hắn đã thể cho dù là đạp phá Cửu Thiên tập địa, cũng ở đây không tiếc. Nhưng vào lúc này, đến từ chủ não tăng lên âm thanh, lại để hắn cánh tay run lên, ngừng lại. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi mở ra cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn sống chết có nhau, ngươi thu hoạch được ban thưởng, có hai lần cơ hội đem đã tử vong người, vô luận là nhân vật trong kịch bản, thí luyện giả còn là thế giới hiện thực người, đưa vào một phương chuyên thuộc về thế giới của ngươi bên trong tiến hành luân hồi, kinh lịch cựu thế về sau, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh một thế này hết thệ ký ức sống lại, đồng thời thu hoạch được chỗ tốt khá lớn. Cựu thế luân hồi, thức tỉnh sống lại. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, nói khẽ: "Cứ thế mà thôi, ta chờ ngươi." Thoại âm rơi xuống, hắn ôm lấy nữ tử thân thể hướng về phương tây rậm chân rời đi, sau lưng thú thần cùng linh lung tàn hồn, đã sớm bị bát hoang hỏa long đốt thành cho bụi. Càng xa xôi, tu sĩ chính đạo, bao quát trương tiểu phàm cùng tiểu bạch ở bên trong, nhìn xem hắn tà dương bên trong bóng lưng, chỉ cảm thấy là như thế cô tịch, làm người ta trong lòng buồn bã. Nhưng mà, từ trẻ tuổi tăng nhân trong miệng, lại đột nhiên truyền đến cười to, trong tiếng cười hắn hướng về phía trước đi vội, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, từ đây ở cái thế giới này không có tung tích gì nữa chương 409. Trở về, trở về. Lần này xuất hiện tại một gian vàng son lộng lẫy trong phòng, tại chiếu lại cùng kết toán ban thưởng mãn sáng đối diện, thậm chí có một trường ghế nằm. Tần Trưởng Phong vô tâm nhìn kỹ, chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành kết toán. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người hoàn thành duy nhất nhiệm vụ chính tuyến, đạt được thí luyện điểm 6 và điểm, hoàng kim quân công cấp 4, phổ thông quân công cấp 8, hai lần sử thi cấp thí luyện phụ trợ đạo cụ rút thường cơ hội. Đạo cụ đã ngẫu nhiên rút ra, phân phát đến không gian trữ vật. Lần này nhiệm vụ chính tuyến, có thể nói là Tần Trưởng Phong tiến vào thông thiên tháp đến nay, gian nan nhất một lần. Cuối cùng, nếu không phải biến cố phát sinh, Lục Tuyết Kỳ lựa chọn xá thân cứu rút, dùng cái này để liên tâm kết, chỉ sợ tần trưởng phong thật đúng là không nhất định có thể làm cho nàng thực tính tiếp nhận. Thí luyện điểm cùng quân công ban thưởng không cần nhiều lời, cái gọi là thí luyện phụ trợ đạo cụ, chính là giống thân phận giáng lâm quyển chụp loại này có thể tại thí luyện trước khi bắt đầu, hoặc là đang tiến hành thu hoạch được tương quan ưu thế đạo cụ. Loại này đạo cụ xuất hiện, cũng nghiệm chứng tần trưởng phong liên quan tới chủ nào trong tay không có cao cấp đạo cụ tiến hành ban thưởng suy đoán. Loại này thí luyện đạo cụ hiển nhiên là thông tháp bản thân chỗ sinh, cho nên có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhắc nhở Thí luyện giả số 333, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tiên âm cường thịnh, thu hoạch được vật môn chuyên môn 2 tấm linh cảnh hoàng kim cấp hộ sơn đại trận trận đồ, đã phân phát đến không gian trữ vật. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn sống chết có nhau, thu hoạch được hai lần đem người đã chết đưa vào tự thân chuyên môn thế giới tiến hành cựu thế luân hồi cơ hội sống lại. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá tính toán. Tính toán tất, cuối cùng đánh giá xử có thể tự xuống 5 cái tuyển hạng lựa chọn cái làm phần thưởng của mình, mời trong vòng 10 phút xác định, nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn A. Hoàng kim quân công cấp 5, phổ thông quân công cấp 5. B. Linh cảnh đỉnh cấp kỹ năng sân luyện tập vé vào cửa một trường. Bang này vé vào cửa, có thể lại như linh cảnh đỉnh cấp kỹ năng sân luyện tập, như là nguyên thần xuất hiếu, lục thân hủy diệt, trùng sinh chi chủng loại hết thệ kỹ năng hạ khắc phóng thích điều kiện, đều có thể ở đây không hạn chế phóng thích. C. Đỉnh cấp vật liệu rút ra cơ hội một lần, 10% hoàng kim, 50% sự thi, 40% truyền thuyết. D. Linh cảnh hoàng kim cấp duy nhất lần pháp trận hợp một khối. Nay vị thánh đạo tiên bản hàng nhái. Chuyên chú vào trận pháp áo nghĩa diễn hóa dung hợp, nhiều nhất có thể đem 5 loại hoàng kim cấp linh cảnh trận pháp để vào trong đó, sau đó có nhất định tỷ lệ diễn hóa thành cao hơn phẩm cấp thậm chí cảnh giới hoàn toàn mới phát trận. E, linh giới thứ 5 đại vực bản mệnh tinh cùng chuyên môn lãnh địa sớm cơ hội lựa chọn một lần. Nay tuyển hạng vì sử thi cấp đánh giá ưu đãi tuyển hạng. 5 tuyển 3, tầng trường phòng không do dự, trực tiếp B, J, E, B tuyển hạng bên trong vé vào cửa, cùng phía trước hết thẻ không gian đặc thù vé vào cửa đồng dạng, đều là dùng thí luyện mang cùng quân công không mua được, chỉ có thông qua ban thưởng mới có thể thu được. Maling cảnh đỉnh cấp kỹ năng sân luyện tập, nó mạnh mẽ chỗ liền ở chỗ bất luận cái gì kỹ năng thả ra điều kiện đều đem có thể thỏa mãn, cũng tỷ như tầng trưởng phong kiếm 23 cùng cực thần kiếp loại này cần nguyên thần xuất hiếu, tại địa phương khác căn bản không có cách nào tăng lên độ thuần thụ, mà tại cái này sân luyện tập bên trong, liền có thể viên mãn giải quyết vấn đề. C tuyệt hạng, 40% truyền thuyết cấp mới vật liệu rút ra cơ hội, nguyên bản cũng rất mê người, bởi vì tấn thăng tầng thứ 6 quân hầu về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn thai nghén tinh hồn, ở trong đó nhất định phải một dạng tài liệu làm nền tảng, truyền thuyết cấp vật liệu đối với phần lớn thí luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ đều thuộc về nhóm đứng đầu. Chỉ bất quá tần trường phong hiện tại có đế cấp thiên điệu minh thạch, đối với cái này cũng liền không quá để ý. Trận pháp dung hợp quận công năng, cùng thông thiên tháp tồn tại nền tảng, giúp thí luyện giả thôi diễn công pháp Thánh diễn đạo thiên bản không có sai biệt, chỉ bất quá chuyên chú vào trận pháp đột lên men, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Tác dụng là lấy ngũ đại trận pháp tinh hoa hợp lại là một, diễn hóa xuất một cái trận pháp cường đại hơn. Đương nhiên, thiếu suất là có tỷ lệ thành công. Cái cuối cùng tuyển hạng càng không cái gì tốt nói, chủ nào cố ý ghi rõ tuyển hạng nay sẽ không khiến người ta thất vọng, dù là nói rõ nhìn lên tới lại phổ thông bình thường, trong đó cũng nhất định chứa lợi ích cực kỳ lớn. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, lần này thí luyện ngươi trở về trước cần dùng chân thực quyển trục chuyển hóa vật phẩm có: Thiên thư năm quyển trung 20 tấm, đại lượng tam nhãn linh hầu máu 2 tấm, Chu tiên kiếm 1 2 tấm, huyền hỏa giám bảy tấm, sử thi cấp khôi phục đạo cụ thiên đế thần dược 6 tấm, đế cấp bạo liệu thiên đế minh thạch 10 tấm, Thái cực huyền thanh đạo pháp quyết 9 tấm, đại phạm bàn nhược tâm pháp 9 tấm, hỗn độn đen vu thuật pháp quyết 6 tấm, sử thi cấp lại 89 tấm Tần Trường Phong ngẩm tự lửu lơi, nguyên bản hắn coi là thí luyện điểm với hắn mà nói, hẳn là dần dần trở nên phi thường dư giả, dạng này đến một chút mới phát hiện còn là quá ngây thơ, chủ não làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? 89000 thí luyện điểm, lần này thí luyện phần thưởng 6 vạn, hắn không thể không từ phía trước còn lại thí luyện điểm bên trong vạch ra 29000 điểm mới cuối cùng bổ sung. Đương nhiên, như là Thái Cực Huyền Thánh đạo, đại phạm bản nhược cùng đen vu thuật dạng này pháp quyết, hắn có thể lựa chọn không chuyển hóa, đi tác trong đầu trở về về sau, y nguyên có thể cho trong thế giới hiện thực người tu luyện, chỉ là thí luyện giả không được mà thôi. Bất quá thần trường phong hiện tại không thiếu thí luyện điểm dưới tình huống, đương nhiên sẽ không tỉnh cái này một hai vạn điểm, vẻn vẹn một môn pháp quyết bán đi giá cả đều chỉ ít tại 5 vạn điểm trở lên. Trừ cái đó ra, bắt hung huyền hỏa đại trận dạng này chất pháp, cũng không cần chuyển hóa. Sắp chuyển tống về về thông thiên tháp, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng, ngươi lần tiếp theo thí luyện, chấm nhất sẽ tại 60 cái thông thiên tháp ngày sau mở ra, tại hết hạn ngày trước, ngươi có thể sớm mở ra thí luyện. Trở lại về sau, tròn phía dưới, giữa hồ bên trong hòn đảo nhỏ chỉ có hắn một thân một mình. Hắn trước tiên, cái gì cũng không làm liền trực tiếp mở ra giao dịch điện ủy tháp bảng. Đây là tần thang quân đốc sau mở ra một hạng mặt quyền, không cần thực tế tiến vào giao dịch điện liền có thể tại chuyên môn không gian, thậm chí trong thế giới hiện thực tiến hành tương quan giao dịch. Thượng phẩm hoàng kim cấp đạo cụ một kiện, cầu mua giết thần quốc thương hội trưởng Quý Đường Tắc. Tần Trường Phong mặt không biểu tình đem cái tin này, tại từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 hết thẻ giao dịch trong điện treo lên. Rất nhanh, đầu này kỳ quái tin tức liền bị người phát hiện, sau đó nhấc lên xôn xao sóng lớn, thậm chí rất nhanh liền kinh động đến chỗ cao nhất những người kia. Đối với thần quốc thương hội cùng những cái kia trưởng quý phàm là có một tia hiểu rõ người, tất cả đều bị cả kinh không được, uống nước tại chỗ đem nước phủ tới. Tu luyện kém chút tẩu hỏa nhập ma, đang tại âm dương giao lưu kém chút bất lực. Bởi vì từ trước tới nay, cái này thật đúng là lần thứ nhất có người quang minh chính đại khiêu chiến thần quốc thương hội, tuyên bố muốn giết bọn hắn trưởng quỹ. Nếu như tại thế giới hiện thực, thật giống như một cái thổ dân thế lực khiêu chiến thánh địa, cũng tuyên bố muốn giết thánh chủ đồng dạng. Đương nhiên, thần quốc thương hội cùng thí luyện giả quan hệ, cũng không phải là giống thánh địa dạng kia có được tuyệt đối trưởng không quyền, nhưng nó thế lực cường đại, lại có thể thông qua so sánh miêu tả 1 2. Phong đương nhiên cũng không có muốn cùng thần quốc thương hội khiêu chiến ý tứ, hắn chẳng qua là nhắm vào tổ phỉ viên một người mà lại là thật không biết có cái gì đường tắt có thể tìm phiền phức của bọn hắn. Rất hiển nhiên, những này trưởng quỹ đều không phải là bình thường thí luận giả, tự nhiên cũng vô pháp dùng bình thường thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Đến mức lấy thực lực của hắn bây giờ có thể hay không giết, thậm chí là không phải là đối thủ, vậy cũng là nói sau. Tóm lại trọng yếu nhất chính là tìm được trước uy hiếp biện pháp của hắn, mới có thể bắt đầu phản kích. Thần quốc thương hội không thể chê vào hắn đương nhiên biết, nhưng người nào nói đối phó tổ phỉ viên chính là đối địch với thần quốc thương hội. Nội bộ bọn họ cho tới bây giờ đều không phải là bền chắc như thép, tần Trường Phong thả ra tin tức này, cũng bất quá là đang câu cá mà thôi chính là người nguyện mắc câu, thủ phi viên cái này tiện rồi, làm việc không có chút nào hạ cối, địch nhân khẳng định có rất nhiều. Người hưu tâm tự nhiên có thể tra được hắn muốn đối phó chính là ai, mà song cùng Tần Trưởng Phong có cộng đồng mục tiêu người, liền tự nhiên sẽ chủ động tới tìm hắn. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ không có nhập tim cùng hô hấp thân thể ngay tại trong người hắn, thú này nếu không là báo, làm bậy đại trợ phu. Đối với Lục Tuyết Kỳ thân thể, mặc dù cũng là từ huyền tưởng thế giới mang ra, nhưng chủ não cũng không có tìm Tần Trưởng Phong muốn chân thực quản bởi vì hắn đã xác định sẽ đem đưa vào luân hồi, chỉ là trả trên lệch một bước chọn lựa luân hồi nơi mà thôi. Thuộc về riêng mình hắn thế giới. Tự nhiên tốt nhất là thế giới hiện thực. Phạm Giới Hắc Dạ Văn Minh Tinh có thể là trước mắt một cái duy nhất thỏa mãn điều kiện địa phương, bất quá Tần trưởng Phong cuối cùng chọn lựa địa phương lại cũng không là ở đó, mà là sắp mở ra linh giới thứ 5 đại vực. Trong ngâm bên trong, hắn đem viên kia Văn Minh châu lấy ra đi ra, cắt vỡ ngón tay nhỏ vào máu của mình, nói ra, "Chủ não, ta muốn tại thứ 5 đại vực diễn hóa chính mình chuyên môn văn minh thế giới." Kỳ thật ngoại trừ tại Chu Tiên thế giới hấp thu các loại tin tức, trước đó, hắn còn đem phía trước các loại võ công triêu thức, cùng với Hỏa Kỳ Lân, Hắc Thủy Huyền Tam Nhãn Linh Hầu, Hoàng Điểu các loại yêu thú máu cũng hút vào trong đó. Tóm lại hắn hy vọng thế giới tính đa dạng càng mạnh càng tốt, đến mức làm sao cân bằng, kia là chủ nào sự tình. Thoại âm rơi xuống, liền từ phía trên bầu trời đêm bên trong bắn xuống một đạo bạch quang, rơi trên truyền thừa châu, quay tròn quét hình sau một lúc, chủ nào âm thanh liền nhỏ tới. Truyền thừa châu đã hấp thu đầy đủ văn minh tin tức, có thể diễn hóa thế giới, mời thí luyện giả lựa chọn tại linh giới thứ 5 đại vực bên trong bị tuyển bản mệnh tinh cùng lãnh địa. Vả, đột nhiên, đạo bạch quang kia nhất chuyển, tại hư không hóa thành một màn ánh sáng bảy ra, tiếp lấy từ bạch biến thành đen, lít lít tụ, một bộ tinh đồ hình tượng, liền xuất hiện ở tần trường trước mặt. Này tâm tính đồ, tổng thể mà nói hiện ra một mặt hình quạt, tựa hồ từ cái nào đó hình tròn bên trên chia cắt xuống tới một khối. Trên đó mỗi một cái lấp lánh điểm sáng đều đại biểu cho một viên hành tinh, quần tinh lấp lánh, khó mà tính toán. Nhưng ở những này hành tinh bên trong, có một bộ phận rất nhỏ hiện lộ ra cực độ không giống bình thường, bọn chúng cũng không nhất định là so với hắn nó hành tinh càng sáng hơn, mà là quang mang thời gian lập loè, ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời nói luật. Kỳ số đại khái tại 500 khoảng tạ hữu, liền tất cả đều là thuộc về linh giới 3000 khoảng trung phẩm bản mệnh tinh kê. Đương nhiên, hiện tại những này bản mệnh tinh phần lớn ở vào trạng thái vô chủ. Trong đó trung hạ phẩm chiếm cứ 6 thành, trung trung phẩm chiếm cứ 3 tầng, trung thượng phẩm vẹn vẹn chiếm cứ 1 thành, có 50 quạt tà hữu, phân bố tại hình quạt tinh vực các nơi. TheS, hôm qua phát đến đội vàng, cái tiêu nhiệm vụ ẩn bản thường, cải thành giữ lại có tàn hồn người, có thể thông qua cựu thế luân hồi, bù đắp linh hồn sống lại, mà không phải hoàn toàn đều chết hết người, không phải có chút BT. Chương 410. Cái này đại vực bên trong, cứ ít có bản mệnh tinh là một mình tồn tại, tuyệt đại bộ phận đều là tại một mảnh tinh trong đám, có 5 cái trở lên bản mệnh tinh Cái này hiển nhiên là vì thuận tiện một cái chiến đội người đều đem bản mệnh tinh sắp phong tại cùng một nơi bằng không mà nói bất luận cái gì chiến đội đều nhất định phải lâm vào sụp đổ tình trạng nhờ vào bình xét cấp bậc ban thường tần trường phong hiện tại liền có thể từ 50 quảa trung thượng phẩm bản mệnh tinh bên trong tuyển chọn một viên làm chính mình dự bị bản mệnh tinh chỉ đợi 3 món đồ tập hợp đủ liền có thể sắp phong chính thức có được trên lý luận bản mệnh tinh trong danh sách phong phía trước đều là hành tinh cũng không có cái gì thuộc tính khác nhau cho nên lựa chọn trong đó bất luận cái gì mà viên đối với bản mệnh tinh bản chất mà nói đều không có ảnh hưởng quá lớn chân chính trọng yếu chỗ ở chỗ địa hình Không tệ, cho dù trong tinh không cũng có địa hình tốt xấu phân chia, chỉ cứ một cái dễ thủ khó công có lợi nơi, không thể nghi ngờ liền có thể tại mới đại vực chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Phải biết thí luyện giả bản nhân không có ở đây thời điểm, bản mệnh tinh là có khả năng lọt vào địch nhân công kích. Mặc dù lấy linh cảnh lực lượng, nghĩ muốn trọng thương thậm chí hủy diệt một ngôi sao, độ khó cực lớn, nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, thật khởi sướng hung há đến, cũng không phải là làm không được. Cho nên những người thí luyện mới có thể như vậy đem hết khả năng bồi dưỡng trong thế giới hiện thực lực lượng, vì chính là giúp mình thủ hộ bản mệnh tinh thậm chí có chút thí luyện giả chiến đội thế lực ở giữa sẽ kết thành đồng minh, một phương tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc, một phương khác thì rút một tay thủ hộ, dạng này giao thế thay phiên, lấy bảo đảm bản mệnh tinh an toàn. Tân Trường Phong chăm chú tại tinh độ mỗi một nơi hẻo lánh xem kỹ, phía trên có các loại đường con hình vẽ cùng nhan sắc đến đánh dấu khác biệt đặc thù địa hình. Tỷ Như không cách nào xuyên qua, ngay cả truyền tống cũng không thể tinh không một khe lớn, tỷ như có kinh khủng nguyên sinh vật tinh trùng sinh sôi cấm, địa, sinh cấm mây, đen v. V. Mỗi một cái chỗ nào không hiểu trực tiếp hỏi chủ nào, liền có thể đạt được giải thích. Trên cơ bản Mỗi một quả bản mệnh tinh bao quanh hành tinh đều là người thí luyện kia lãnh địa, đây cũng là chỉ ở mới đại vực sơ khai lúc mới có đánh ngộ. Nguyên bản trên lý luận, phương này mới đại vực tại mở ra phía trước, bất kỳ cái gì thí luyện giả đều không thể sắc phong trong đó bản mệnh tinh. Chỉ bất quá luôn có giống tần trường phong dạng này thông qua ban thưởng đạt được ngoại lệ, cho nên trong đó có 8 9 cái địa phương bị ghi chú rõ đã có người lựa chọn, còn có một mảnh tới gần hình quạt ngoại vi địa phương bị cố ý ghi chú rõ không cách nào lựa chọn, bởi vì là thành viên mới giữ lại khu, tựa như mấy cái khác đại vực bên trong thủ khu lẩm dạng. Ý vị này tương lai còn sẽ có mới thông thiên tháp mở ra. Tổng thể mà nói, càng đến gần hình quạt nhỏ hẹp bên trong vòng khu vực, liền càng tốt, 50 quả trung thượng phẩm bản mệnh tinh cũng cơ hồ tất cả đều tụ tập tại kia một mảnh. Bởi vì căn cứ đã có tin tức suy đoán, cùng cái chỗ kia liền nhau, rất có thể chính là trong truyền thuyết trời giới. Trên thực tế, toàn bộ thế giới mới vũ trụ, phàm giới, linh giới cùng tiên giới phân chia, chính là giống một quả trứng gà. Vỏ trứng bên ngoài vông ngần thế giới, là phàm giới, lòng trắng trứng là linh giới lục đại vực, lòng đỏ trứng chính là trọng yếu nhất thần bí trời giới. Đến mức vì cái gì tam giới ở giữa thời gian trôi qua tỉ lệ không giống Hiển nhiên dính đến thế giới mới căn bản bí mật, cũng không phải là tần trưởng Phong hiện tại có khả năng ước đoán. Nhưng có nhất định lại không hề nghi ngờ, trời giới chính là thế giới mới bản nguyên nơi, trong đó khẳng định có được nồng nặc nhất bản nguyên lực lượng cùng nhiều nhất thiên tài địa bảo. Mà xem như linh giới, càng đến gần trời giới biên giới địa phương, không thể nghi ngờ chính là nhà ở ven hồ Hưởng trước ánh trăng, vô luận lồng độ linh khí cùng đại đạo ba động, đều so bên ngoài tới gần phàm giới địa phương còn mạnh hơn nhiều. Trong đó đã bị nhân tuyển định mấy nơi, đều là một mặt nương tự trời, linh lượng giới giới hạ, mà khắc vài lần đều có ngày nguy hiểm vì dựa vào, chỉ lưu hai mặt tả hữu phương hướng làm xuất nhập thông đạo. Đồng thời phụ cận còn có 10 cái trở lên, cái khác bản mệnh tinh tụ tập tuyệt hảo nơi. Tân Trường Phong mặc dù cũng đã nhận được sớm lựa chọn cơ hội, nhưng thời gian tương đối mà nói hiển nhiên hơi trễ. Cho nên loại kia cùng loại dễ thủ khó công, lại tiềm lực to lớn địa phương đã không có, còn lại đều có đủ loại thiếu hụt. Hoặc là ở vào 4 trận chiến nơi, hoặc là một viên bản mệnh tinh cô huyền, không cách nào cùng đồng đội hình thành dựa vào. Trầm ngâm bên trong, Tân Trường Phong ánh mắt dần dần rơi vào một chỗ. Nơi này chỗ trong sao, cũng là tới gần trời, linh biên giới địa phương, trung từ 3 viên trung tự phẩm, 3 viên trung phẩm. Hai viên trung hạ phẩm bản mệnh tinh cùng mười mấy quả phổ thông hành tinh tạo thành. Quay trung quanh xoay tròn các loại hành tinh tắc có mấy trăm cái, đủ để chèo chống một cái cự hình thế lực phát triển, tiềm lực tương đối lớn. Hơn nữa, phụ cận cũng tất cả đều là các loại tinh minh thiên hiểm, có thể nói an toàn cực kỳ, khuyết điểm duy nhất là, thực sự an toàn đến quá mức. Trên giới trung quanh hư không sáu mặt, tất cả đều bị hư không thứ nguyên một khe lớn bằng quanh, xem toàn thể đi, liền giống như một cái từ thứ nguyên khe hở tạo thành viên câu, đem cái này tám bản mệnh tinh bao khóa trong đó, cho tới nơi này thành một cái cô viễn tinh không đạo hang động không có bất kỳ cái gì cùng ngoại giới liên thông lối ra. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được, liền ngay cả truyền tống đều không được. Mặc dù thí luyện giả có thể thông qua thông thiên tháp chúng truyện, trực tiếp giáng lâm địa phương khác, nhưng trong thế giới hiện thực người lại hiển nhiên không được. Tương đương với hướng ra phía ngoài khuyết trương con đường trực tiếp bị phá hỏng, đối với một ít tiểu phú tức an người mà nói, đây có lẽ là tha thiết ước mơ địa phương. Nhưng có thể sớm tại mới đại vực lựa chọn bản mệnh tình, cái nào không phải cuối cùng vài tòa thông thiên tháp bên trong đều tự nhiên vật quyết định. ngày người, lại có ai sẽ cam tâm bị vây ở một cái góc, nhìn xem người khác đại thế tranh phong? Cho nên cái này chỉ sợ mới là nơi này bị từ bỏ nguyên nhân. Loại này sổ lo, Tân Trường Phong tự nhiên cũng có, chỉ bất quá hắn náo hại đột nhiên nổi lên một cái cứ việc thiên hoang dạ đàm, có thể phù sinh ra về sau, lại làm sao cũng vô pháp từ trong đầu lao đi ý niệm. Nếu như đem viên cầu hình thứ nguyên khe hở bao khỏa phiến tinh không này toàn bộ luyện chế thành một cái to lớn chiến tranh pháp bảo, sẽ như thế nào? Khi đó chẳng những di động vấn đề giải quyết, chỉ sợ thứ 6 đại vực bên trong bất luận cái gì thế lực khác thấy được đều phải tê cả ra đầu, vong hồn đại bạo. Một mảnh bị thứ nguyên hư không bao tinh không chi cầu nghiền ép đi, có cái gì là không thể hủy diệt. Vẹn vẹn là mặt ngoài tầng kia dày đến hơn một vạn km thứ nguyên hư không khe hở tầng, liền có thể để 90% trở lên tồn tại hủy diệt trong đó. Mặc dù thực hiện ý nghĩ này độ khó tất nhiên to đến không cách nào tưởng tượng, nhưng cái gọi là sự do người làm, loại chuyện này tại cái khác đại vực bên trong sớm đã có qua tiền lệ. Đương nhiên, dám làm như thế, hơn nữa làm thành, đều là to lớn cự vật thế lực lớn siêu cấp. Cực thi cực một thanh tốt, không làm hơi lớn sự tình đi ra, thực hiện không ra bản sự. chí ít bất kể như thế nào, cũng sẽ không lô vốn, có một cái sống phận địa phương Lùi một vạn bước tới nói, vượt qua thứ nguyên hư không truyền tống kỹ thuật cũng không phải là không tồn tại, chỉ là giá quá lớn, không có người nguyện ý đi nghiên cứu mà thôi. Tần Trường Phong cho mình tìm rất nhiều lý do, đủ loại, mục đích chỉ có một cái. Đó chính là thuyết phục tự chọn cái này tại tinh đồ bên trên đánh số là 18 tinh vực, làm tương lai tại cái này mới đại vực lãnh địa. Trên thực tế, hết thảy lý do đều là lừa mình dối người, nguyên nhân căn bản nhất chỉ có dã tâm cái này một cái, hắn chính là muốn thực hiện cái kia tinh không chiến tranh pháp bảo khoáng thế kế hoạch. Kỳ thật Tần Trường Phong không biết là, tại còn lại vãi tòa đã tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng đại vực bên trong, Loại này cái thế đáng sợ chiến tranh pháp bảo, cơ hội là trở thành một cái đỉnh cấp thế lực lớn cứng nhắc tiêu chuẩn. Nếu như không có, dù là cường giả lại nhiều, cũng sẽ không được công nhận. Tại hắn một tay ngón tay hung hăng đặt tại vùng tinh vực kia, cũng trong lòng lặp lại xác định về sau, kia phiến bị thứ nguyên hư không khu vực bao khỏa tinh vực, lập tức tạm thời được mệnh danh là Thiên hình trồng sao, trong đó ba viên trung thượng phẩm bản mệnh tinh bên trong, ở giữa sáng ngời nhất viên kia tại trên địa đồ cũng hiện ra đặc biệt ký hiệu, mang ý nghĩa viên này bản mệnh tinh đã là có được chủ nhân. Cùng lúc đó, bởi vì hắn là cái thứ nhất ở vùng tinh vực này xác định bản mệnh tinh, Đối với trung quanh trong phạm vi nhất định kia mấy khóa bản mệnh tinh, hắn sẽ có được lực ảnh hưởng nhất định. Tỷ như có những người thí luyện khác nghĩ sát phong cái này mấy khóa bản mệnh tinh, nhất định phải trải qua đồng ý của hắn, nếu không nhất định phải đánh bại mình tài năng cưỡng ép sát phong. Này vốn chính là thông thiên tháp cho đi trước cường giả đặc quyền, kẻ đến sau không có cái gì tốt không cam lòng. Trên thực tế, những người mở đường này cũng gánh chịu lấy càng nhiều trách nhiệm, cần tại cùng cái khác thông thiên tháp trong tranh đấu không ngừng thắng lợi, chiếm cứ càng nhiều bản mệnh tinh, cứ như vậy phe mình thực lực mới có thể chẳng những tăng trưởng, tiếp theo hình thành tốt tuần hoàn. Cho nên tần Trường Phong cái lựa chọn này Rất có thể sẽ cho số 23 thông thiên tháp tại mới đại vực mở ra sau tương đối dài trong một khoảng thời gian tạo thành ảnh hưởng bất lợi, bởi vì hắn một phương này chiến lược ra không được, mặc kệ bên ngoài đánh thành cái dặn gì, đều chỉ có thể bán quan. Chỉ là tần trường phong như là đã quyết định, liền sẽ không lại nghĩ nhiều như vậy. Cùng hắn lo lắng những này những cái kia, không bằng cố gắng nhanh chóng đem cái kia tinh không pháp bảo luyện chế thành công, đến lúc đó cái gì thế yếu đều nghịch chuyển. Đối với tần trường phong lựa chọn, chủ não hoàn toàn như trước đây không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì chỉ là để hắn tại quay trùng quanh thiên hình tinh xoay tròn 3 viên hành tinh bên trong tuyển chọn một viên, làm lấy chuyên môn chuyển thừa châu diễn hóa thế giới mới địa phương. Cái này ba viên hành tinh đang diễn hóa hoàn thành phía trước, đều là hoang vu không có sinh mệnh khí tức, nhìn không ra khác biệt quá lớn, Tần Trường Phong tùy ý lựa chọn trong đó một cái, đem hắn mệnh danh là Giải Tuyết. Đó lấy, chuyên môn truyền thừa châu bị chủ nào lấy đi, tại Tần Trường Phong xác định sử dụng một cơ hội, để Lục Tuyết Kỳ cũng cùng nhau đưa vào cái bắt đầu diễn hóa thế giới bên trong luân hồi về sau. Trong lực hắn Lục Tuyết Kỳ yên mỹ lệ thân thể, cũng tại chủ nào bắn một đạo bạch quang bên trong, trôi nổi lên, bắt đầu biến mất dần mất che kín. Đúng lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên từ trong chứa vật không gian lấy ra Thiên Gia thần kiếm, cũng cùng nhau ném bảo. Từ nay về sau, chôi này thần kiếm liền sẽ nương theo lấy nó tốc thế chủ nhân cùng một chỗ luân hồi, thẳng đến cựu thế về sau. "Đừng sợ, ta sẽ bù đắp cho ngươi, Vĩnh Viễn. Mặc kệ cách xa nhau bao xa, ta chờ ngươi, thủ hộ ngươi cựu thế, thẳng đến ngươi tỉnh lại." "Đó là ngươi không phải Thanh Vân đệ tử, ta không phải Thánh Tăng Phật Tâm." Tần Trường Phong cầm tay của nàng, dùng tay tâm ấm áp đi ấm áp nàng lại bước, giúp nàng xua đổi con đường phía trước bên trên hắc ám, để nàng một người không biết cảm thấy cô đơn sợ hãi. Tháng đến kia cổ sáng dần dần biến mất, đem người ngọc triệt để từ bên cạnh hắn mang đi. Chương 411. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi chuyên môn thế giới giải tuyết sắp bắt đầu diễn hóa, diễn hóa thế gian vì 200 cái thông thiên tháp ngày, linh giới từ năm đại vực chính thức mở ra thời gian là 250 cái thông thiên tháp ngày sau, giới lúc ngươi mới có thể chân chính tiến vào dáng lâm giải tuyết thế giới, ngươi ở đời này giới quyền lợi cũng sẽ tại khi đó báo cho biết. Thông thiên tháp cùng linh giới thời gian tỷ lệ là 1 giờ 30 phút, cho nên 250 cái thông thiên tháp ngày chính là 21 năm cả hữu. Đương nhiên đối với Tần Trưởng Phong tới nói, linh giới thời gian không có ý nghĩa quá lớn, 250 cái thông thiên tháp ngày tối đa cũng liền kinh lịch một hai lần thí luyện liền đi qua. Tần Trưởng Phong chân chính lo lắng chính là Cửu Thế Luân Hồi bản thân. Cửu Thế Luân Hồi, bốn chữ này nhìn lên tới không có chút rung động nào, nhưng trong đó ẩn chứa gian nan cùng nguy hiểm, lại không phải người thường có thể tưởng tượng. Chỉ cần bất luận cái gì một thế trỗ vấn đề, rơi vào triệt để hồn phi phách tán tình trạng, sống lại thức tỉnh cơ hội liền vĩnh viên biến mất, cho dù là tiên đế thần vương, cũng hết cách xoay chuyển. Trong chi trong thế giới hiện thực lục đạo luân hồi cũng không có tại chính thức thành lập, lục tuyết kỳ loại này luân hồi tương đương chủ não một mình mở lò nhỏ, trong lúc đó ngoại ý muốn nổi lên xác suất lớn hơn. Cho nên, lục tuyết kỳ cái này cụ thế, mỗi một thế tần trưởng phong đều phải đưa nàng tìm tới, cùng sử dụng tâm thủ hộ, mới có thể bảo đảm đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Cũng may chính là, thế giới này là hắn chuyên môn thế giới, hắn có được tuyệt đối quyền lợi, cho nên hết thảy hẳn là sẽ không rất khó khăn. Phụ ngươi một thế, ta liền dùng cựu thế trả lại ngươi, được chứ? Trương Phong ngước vọng trong bầu trời đêm người ngọc kia tại trong bạch quang biến mất phương hướng, nhớ tới cái kia y nguyên rõ muộn một chiếc mắt một màn, không khỏi nắm chặt hai tay, một cô bi thương lạnh lùng chi ý, dần dần tràn ngập ra. Trương Phong, chẳng biết lúc nào, một cái ấm áp lập thủ, cầm hắn mang theo lạnh đuốt bàn tay, tần Trương Phong lấy lại tinh thần, liền chỉ gặp Chu Chỉ Nhược đang ngửa đầu nhìn xem hắn, đôi ra thon dài ngón tay thay hắn đem hai đầu lông mày nếp gấp san bằng, cười nói, nàng tên cứ gọi là gì? Lục Tiếc Kỳ, tần Trương Phong thấp giọng nói, thật xin lỗi, nàng đã cứu ta, ta thiếu nàng. Chu Chỉ Nhược không có để hắn nói xong, vươn hai tay, chậm rãi nâng lên khuôn mặt của hắn. Nhìn trong chú kia quen thuộc hình dáng, xinh đẹp thanh lệ khuôn mặt bên trên từ đầu đến cuối hàm chứa mỉm cười, Trưởng Phong, chúng ta là thế tử của ngươi, ngươi không thể gạt chúng ta, nhưng cũng vĩnh viễn không cần nói xin lỗi. Tiên tâm đi, sợi thô mà bên kia ta sẽ đi nói. Tần Trưởng Phong đưa nàng ôm vào trong lực, một câu ở trong lòng quanh quẩn thật lâu lời nói tự nhiên mà vậy thoát ra, đời ta may mắn nhất sự tình, là tại chính xác nhất thời điểm gặp ngươi. Giờ phút này, ánh trăng như nước, vai xuống đến, đem bay xuống hoa anh đảo bên trong một đôi lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh, nhẹ nhàng chiếu sáng. Chu chỉ nhược yếu ớt cười một tiếng, thông minh mà nhã, sớm đã không phải lúc trước tiểu cô nương. Khế cười nói: "Lời này ngươi không phải lần đầu tiên nói a." Tần Trường Phong thân thể cứng đờ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong đầu nhanh chóng nhớ lại, lại thật muốn không nổi đến cùng có phải hay không lần thứ nhất nói, nói lời nói dối quá nhiều, còn ai có thể phải nhớ rõ. "Đúng rồi, phiêu như đâu, làm sao không gặp nàng." Bầu không khí xấu hổ thời điểm, Tần Trường Phong hoàn toàn như trước đây phát huy trâm thử không ngại chủ đề chuyển di lại pháp, lộ ra vẻ kinh ngạc trước chạc đàn hoàng nói: "Đều quen biết lâu như vậy, Chu chỉ nhược làm sao không biết hắn điểm ấy cho vặt, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi." Theo hắn, cái thang cười nói, tại Huyền Tu cảnh huyền tông, Nàng gần nhất thích làm sư phụ, thu một nhóm đệ tử đang dạy không biết mệt đầy. Tân Trương Phong sau khi nghe xong, bất đắc dĩ cười nói, là vị người không biết mọi mệt đi, nhóm này đệ tử có thể có một nửa còn sống xuất sư liền cảm ơn trời đất. Hai người trên đồng cỏ dựa sát vào nhau mà ngồi, Chu Chỉ Nhược nằm tại trong ngực hắn cười khẽ, chớ xem thường nàng, người ta hiện tại nhưng cũng là tiềm lực bảng thứ 63 cao thủ, thực lực rất mạnh. Tiềm lực bảng 63. Tân trường Phong trong lòng một trận kinh ngạc, nàng đại tướng cấp cũng mới trải qua một lần thí Bất quá ngay tại hắn nghĩ muốn mở miệng hỏi lại lúc, đột nhiên một đầu người xa lạ phát tới. Thỉnh cầu thêm làm hảo hữu tin tức tại nhật ký bảng bên trên bắn ra ngoài. Đối phương đánh dấu danh tự đúng là Thần Quốc Thương hội Hoàn cấp trưởng Quý Tùy Duyên. Thần Quốc Thương hội trưởng quý? Rốt cuộc đã đến sao? Tần Trường Phong nheo lại hai mắt, tại thông qua thỉnh cầu đem đối phương thêm làm hảo hữu thời điểm, vẫn là không nhịn được đối với cái tên ngầm tự nhã nhã dãnh, khác đối phương tại thông thiên tháp số hiệu là một cái canh chữ. Tiếp lấy đối phương liền trực tiếp hệ thống tin nhắn tới một tấm lệ bài, cũng phụ tin tức boss nát sử dụng liền có thể gặp mặt. ngâm một chút, Chu Chỉ Nhược nói một tiếng về sau, liền boss nát lệ bài, sau một khắc liền bị Tử rừng hoa đạo truyền tống đi. Trực tiếp xuất hiện tại một mảnh như thật như ảo kỳ dị nơi. Đây là một cái mê vụ bao phủ thế giới, phạm vi tầm mắt chỉ có một dạng không đến, nhưng cũng gặp phạm vi bên trong đều là một mảnh chim hót hoa hở, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tần trường Phong xuất hiện lúc, vừa hay nhìn thấy một cái mang theo mũ rộng vành cũ gầy nam tử trung niên đang vung lấy cần câu, đem một cái không có treo mồi khoảng không lưới câu đặt vào trước mặt trong hồ nước, sau đó quay đầu đối với Tần Trưởng Phong cười nói, "Tới, lại đây ngồi đi." Tựa hồ vì đối ứng danh tự, người này tướng mạo dáng rất hiền hòa, chính là lần đầu tiên liền có thể để cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết cái chủng loại kia. Tần phong đi qua ngồi xếp bằng xuống, nhìn về hướng thanh tịnh trong hồ nước trống giống lưới câu, cười nói, tại quê hương của ta có Khương Thái Công, câu cá lại mong có người tăng câu truyền thuyết, không biết tiên sinh đây là cái gì. Người nguyện mắc câu sao, thật thú vị. Nam tử đem cần câu kẹp ở dưới nách, hai tay ôm ngực, một bộ bình chân như vại dáng vẻ, cười nói, ta cái này nhưng là không còn như vậy văn nhã lạc, bất quá là tùy tiện giết thời gian mà thôi, người nguyện ý, có thể gọi tùy duyên câu pháp. Tốt một cái tùy duyên. Tần trường phong khỏe miệng co giật, hai mắt nhưng dần dần hiếp đứng lên, bởi vì từ kia chỗ càng sâu hát cám đáy hồ bên trong, lại thật sự có một đầu kim sắc tương tự cá chép, nhưng lại có hai cái thật dài dâu rồng, hai mắt sáng ngời có thần dị ca hướng phía lưới câu nhích lại gần. Liên tại hắn kinh ngạc thời khắc, nam tử đột nhiên mở miệng, nói, ngươi muốn giết cây môn tiện nhân kia phải không? Tần trường phong nhẹ nhàng gật đầu, trả lời, ngươi cũng cùng hắn có thủ. Nam tử cười ha ha một tiếng, tùy ý nói, chưa nói tới có thủ, bất quá thật muốn so đo Thần quốc thương hội 24 người trưởng quỹ mỗi người ở giữa đều là người cạnh tranh, nhất là cùng là cấp thấp nhất hoàng cấp trưởng quỹ, nhưng ta cùng tiện nhân kia ngược lại thật sự là không có ân bằng gì. Tân Trương Phong nhíu mày, "Vậy ngươi tìm ta có ý tứ là?" Nam tử trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, khí hừ nói, "Kỳ thật ta đã từng đạt đến qua cấp cao nhất thiên cấp trưởng quỹ, khi đó ta cùng người đại diện hợp tác, tại số một thông thiên thác bên trong lôi kéo khắp nơi, đánh đầu thằng đó, vậy nhưng thật sự là một đoạn uy áp trên trời dưới đất, đưa mắt bắt phương đều không địch thủ năm chỉ tiếc về sau hắn vất lạc, ta cũng trực tiếp từ đám mây rơi vào bụi đất." Nhưng ở ngươi phát ra đầu kia treo thưởng tin tức phía trước, Ta chỉ thiếu một chút liền có thể lần nữa thăng làm cấp trưởng quỷ. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi cùng hắn nhân quả, cho nên ta liền không nhịn được nghĩ ở trên thân thể ngươi lại cược một lần, vì thế không tiếp vượt qua thông thiên tháp, từ hoàng cấp lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu, lần thứ ba bị một lột đến cùng. Tần Trưởng Phong nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, ta không phải hắn, hơn nữa cũng không thích cảm giác bị trói buộc, cho nên. Nam tử rõ ràng biết Tần Trưởng Phong nói bên trong chi ý, lại chỉ là phất phất tay, cười nói, không sao, kỳ thật hắn cũng giống như ngươi, không thích bị người chỉ huy, cho nên trên thực tế, ngươi cùng khi đó hắn đồng dạng, đều không phải là ta duy nhất người lại diện mà là mạnh nhất một cái kia. Ta mời ngươi làm sự tình, ngươi có thể lựa chọn làm hay không làm, đồng thời trừ phi tất yếu, ta không biết chủ động tìm ngươi, ngươi nếu có cần, trực tiếp gửi tin tức cho ta, chúng ta đồng giá trao đổi, như thế nào? Có thể. Tần Trường Phong chỉnh giọng gật đầu, từ lối phương trên thân, hắn cảm nhận được cùng thổ phì viên hoàn toàn khác biệt thành ý cùng tiến nhiệm, loại này lạnh nhạt hiền hòa khí chất là giả đều giả không ra được. Tiếp lấy Tần Trường Phong trầm giọng nói, Tây môn tiện nhân là số 23 thông thiên tháp quang minh điện cùng thiên dương chiến đội phía sau màn người ủng hộ. Hắn muốn định đem hai con chiến đội đội trưởng đều bồi dưỡng thành thánh chủ, dùng cái này đến trưởng không toàn bộ số 23 thông thiên tháp, cũng vì thế tại trước đây không lâu tính toán qua ta một lần, có biện pháp nào có thể đem hắn cho làm. Mặc dù cùng mập mạp này đã từng một độ quan hệ coi như hòa hợp, nhưng như là đã trở thành địch nhân, vậy cũng không cần đọc tiếp tình cũ. Nam tử giống như đã sớm đoán được Tần Trường Phong sẽ như vậy hỏi, cho nên không chần chờ chút nào trả lời, ta có thể xin đối với hắn khởi sướng sinh tử chiến, cần đều tự phái ra ba tên người đại diện tiến hành tử đấu, phương nào chết trước xong, liền sẽ bị thua, mà tên này trưởng quý liền sẽ bị thương hội trực tiếp cho hủy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn hắn đáp ứng, bất quá một điểm này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, không cần ngươi đến quan tâm. Ta chờ ngươi tin tức." Tần Trường Phong cười nhìn về hướng cá đường, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ gặp đầu kia kim sắc kỳ dị cá chép vờ im mà thật cắn khoảng không câu. Theo trưởng quý cười ha ha, cánh tay dài hất lên, liền đem lôi ra mặt hồ, rơi vào bên cạnh trong bụi cỏ, dong đưa cái đuôi kịch liệt rẽ rựa, lại đập phụ cận mấy trăm trượng bên trong đại địa, tất cả đều rung động ầm ầm run lực lượng lớn để cho người ta liễu Đây chính là một đầu mang thai trứng kim long ngư, loại này dị chủng trong truyền thuyết là thật có cơ hội hóa rồng. Tặng cho ngươi làm quả da mắt, mặc dù thịt của nó có thể so với cực phẩm linh dược, nhưng ngươi trở về cũng đừng đợi vãn a, ngồi đứng lên chờ nó đẻ trứng, dụng tâm chăm sóc, chờ chúng nó sinh sôi. Theo trưởng quỹ dùng một cái giỏ trúc đem cá vàng bắt vào đi, tiếp lấy liền lệm tới. Tần Trưởng Phong nhớ lại hắn, thầm nghĩ lại là cá không phải muốn bên ngoài cơ thể thụ tình, muốn một đực một cái mới có thể thai nén hậu đại sao, một mình một đầu làm sao sinh sôi. Nhưng không kịp Tần Trưởng Phong đem cái này kỳ hoa vấn đề hỏi ra, theo trưởng quỹ lại đưa tới một khối ngọc bài nói ra, đây là nói tú nắm ta mang cho ngươi, là ngươi lần thứ nhất bên trên đấu chiến lôi đại bên trên. Hắn từ thôi thần kia thăng tới, thứ Bậc Ngũ Đại vực mở ra về sau, ngươi có thể dùng khối này lệnh bài trực tiếp triệu hồi ra một khối đỉnh cấp linh lục đến, tình huống cụ thể, ngươi đến lúc đó lại chính mình nghiên cứu đi. Ta hiện tại còn không thể tiến vào số 23 thông thiên tháp, cho nên mới mở ra dạng này một cái môi giới không gian gặp ngươi. Ngươi về trước đi tăng thực lực lên chờ tin tức đi, mặc khác ngươi mặc dù ăn thiệt tỏi nhỏ, nhưng cây môn tiện mới thật sự là tổn thất nặng nghề cho nên tương đối dài trong một khoảng thời gian hắn cũng không thể lại tính toán ngươi. Thoại âm rơi xuống, một đạo bạch quang bao phủ, tần trường phong liền ngay cùng giỏ trúc bên trong cá vàng cùng một chỗ bị truyền tống đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 412. Trở lại thông tiên tháp, tần Trường Phong lại cùng Chu Chỉ Nhược nói thật lâu lời nói, mới để nàng mang theo Kim Long Ngư đi trước linh giới huyền tu cảnh lục huyền tông giao cho Helisabeth nuôi thả, cũng nhìn xem phiêu nhứ, chính mình tất một đầu đâm vào chiến văn điện. Lần này, hắn chuẩn bị đem hàng Long Tu Di trưởng thăng hoa vì linh cảnh kỹ năng. Chu tiên thế giới hơn 20 năm, hữu ý vô ý tu luyện sử dụng phía dưới, cục đem này kỹ năng thực đẳng cấp tăng lên tới cấp 5, thỏa mãn thăng hoa yêu cầu. Làm trước mắt thường dùng nhất chủ chiến kỹ năng, Hàng Long Tu Di trưởng tăng lên lựa chọn, hiển nhiên cực kỳ trọng yếu. Vẫn như cũng là cái kia thần bí đại điện, lần này Hàng Long Tu Di trưởng có thể cung cấp cường hóa phương hướng tổng tổng có, chân long số lượng, công kích cùng phòng ngự cường độ, kiểm soát khoảng cách, tiếp tục cùng thời gian cung độ, cùng với đặc hiệu phương diện. Chân long số lượng tăng lên không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất, từ 9 đầu đến 13 đầu, đơn giản mà sáng tỏ. Công kích cùng phòng ngự mà tăng lên, tất để mỗi đầu chân long sức chiến đấu trở nên mạnh hơn, chỉ là so với mấy cái khác tuyệt một mình lựa chọn phương diện này tăng lên, hiệu quả lại là nhỏ nhất. Kiểm soát khoảng cách thì là chợt tăng gấp 5 lần đạt hữu, Nguyên Thủy Phạm Vi từ 50m trực tiếp ra tăng đến 290m, tăng thêm thánh quang quần trượng cùng công kích đột phá ban thường, cứ hạn thẳng tới 406m, bước có thể nói không lớn, chỉ là Tần Trưởng Phong chậm rãi phát hiện, theo địch nhân tốc độ tăng nhanh, 400m thường thường cũng chỉ là 78 giây mà thôi, ưu thế mặc dù có, nhưng cũng không có trong tưởng tượng lớn. Cùng hư Không Phi tiến xé rách hư không cực hạn đột phá, hiển nhiên là không có chút nào khả năng so sánh. Tiếp tục thời gian cùng thời gian cụn độ tăng lên tới cực hạn về sau biến hóa, ngược lại là để Tần Trưởng có loại hai mắt tỏa sáng cảm rất lạ. Là lại là chỉ cần có thể lượng sung túc, liền có thể vĩnh viễn duy trì chín đầu chân long số lượng, tiếp tục thời gian kéo dài đến 40 phút, cũng đã không còn công cộng thời gian củ nô hạn chế. Cái này cơ hồ tương đương biến thành giống Quang Minh Hầu tả hữu thần mục dạng kia vĩnh động kỹ năng, thậm chí chỉ cần có thể lượng tốc độ khôi phục rất nhanh, hắn có thể thời thời khắc khắc duy trì bị chín đầu chân long vờn quanh tình huống, hình ảnh, kia quả thực quá đẹp, kia bức cách quả thực quá cao. Không thể phủ nhận, Tân Trường Phong đối với bức cách có một loại bệnh trạng truy cầu. Đối với hắn mà nói, một môn kỹ năng xếp tại đệ nhất tự nhiên là lực cùng tính từ dụng, xếp tại thứ hai chính là bức cách đến mức sau cùng đạt hiệu, chủ yếu thể hiện tại dung hợp phương diện, tức hạn lúc có thể đem bạo kích, tiêu ký cùng tản phế cái này ba loại đặc hiệu uy lực tăng lên kết hợp mà là một. Nhìn lên tới phi thường mỹ hảo, chỉ bất qua cái khác tuyển hạng cũng không kém, như thế nào lấy hay bỏ, vẫn là một cái tra tấn người vấn đề. Cuối cùng, Tần Trường Phong nhịn không được bức cách dụ hoặc, đem chủ yếu tăng lên hạng đặt ở làm lạnh cùng tiếp tục về thời gian, phương diện khác thì là hơi có tăng trưởng. Đương nhiên, chủ yếu hơn suy tính là, theo tương lai bản mệnh tinh sắc phong, tinh hồn thanh nén, tinh minh thông đạt mở ra, năng lượng thế tất sẽ không ở trở thành hạn chế kỹ năng thả ra nhân tố. Tại cái này điều kiện tiên quyết, có được một môn không thời gian cuồn độ tiếp tục kỹ năng, liền biến thành trọng yếu hơn, có thể lớn nhất phát huy công lực hùng hồn, liên tục không ngừng, cái này là thủ. Sau khi xác nhận, hoàn toàn mới kỹ năng thuộc tính liền lập tức xuất hiện ở bảng bên trên. Thiên Long Thành Ấn, đặc thủ dung hợp kỹ năng. Kỹ năng phẩm giai, linh cảnh chuyên môn sử thi cấp. Kỹ năng đẳng cấp, sơ khu môn đính. Kỹ năng đấy đã diễn hóa thành không phải trưởng pháp chủng loại kỹ năng, kim thi thủ sáu trưởng pháp kỹ năng đẳng cấp một thuộc tính không cách nào lại phát huy tác dụng. Thuộc tính nói rõ, 1, lấy 700 điểm nội lực trực tiếp tại hư không nung tụ Hình thành một đạo năng lượng trí lòng, này năng lượng long dài nhất tiếp tục nửa nhỏ. Ngưng tụ lúc có thể bám vào nhất định tinh thần lực trong đó, làm cho biến thành trạng thái cố định, có thể tự có điều khiển cũng có được nhất định phòng ngự cùng bền bỉ giá trị. 2. Trường lực công kích khoảng cách xa nhất kéo dài đến tháng 1 năm 30M bên ngoài. 3. Nhiều nhất đồng thời ngưng tụ chính đạo năng lượng trân lòng, không xúc khí thời gian, không thời gian cùng đồ, chỉ cần tồn tại chân long số lượng thấp hơn 9 đầu, liền có thể tùy thời ngưng tụ. 4. Năng lượng chân long bền bị giá trị ngưng tụ trưởng lực lúc cho đưa vào năng lượng giá trị hai năng lượng cảnh giới cấp bậc, mỗi đạo trưởng lực đưa vào năng lượng giá trị nhất định phải lớn hơn 700, nhưng đưa vào càng nhiều nội lực chỉ biết ảnh hưởng ngưng kết trường lực HP, mà sẽ không ảnh hưởng trường lực bí lực. Phạm giới chân khí năng lượng cảnh giới cấp bậc vì 1, linh giới tiên thiên tri lực năng lượng cảnh giới cấp bậc vì 2. Hình dung trường lực tổng cộng có 3 loại có thể kèm theo đặc hiệu. 1. Bạo kích trường lực kích địch nhân về sau, trưởng lực cơ sở tổn thương 500, năng lượng kèm theo tổn thương gia tăng 110%, kích bất luận cái gì bộ vị đều có 45% tỉ lệ tạo thành gấp 2 bạo kích. 2. Tàn phế kích địch nhân về sau, trường lực cơ sở tổn thương 300, nội lực kèm theo tổn thương gia tăng 60%, kích địch nhân tứ chi các bộ vị về sau, có 45% tỷ lệ trực tiếp tạo thành tứ chi tàn phế. Căn cứ thân thể địch nhân cơ sở thể lực kháng tính các loại, sẽ đối với nên hiệu quả sinh ra bộ phận năng lực chống cự. 3. Tiêu ký kích địch nhân về sau, trường lực cơ sở tổn thương 300, không nội lực kèm theo tổn thương, kích địch nhân về sau sẽ ở hắn thân lưu lại một cái hình dòng ấn ký, tiếp tục 10 phút, tại trong lúc này, ngươi đem thu hoạch được địch nhân tầm mắt, cũng giảm mất địch nhân 20% tổng phòng ngự. Đánh giá Bản mệnh tinh tại, năng lượng vô tận, chân long không ngừng, ngươi tại thế gian vô địch. Mặc dù chủ yếu là hủy bỏ thời gian cuốn độ hạn chế, có thể ở trên hạn 9 đầu bên trong tùy ý ngưng tụ, nhưng phương diện khác cũng có không tầm thường tăng lên, thi pháp khoảng cách tăng lên nhiều gấp đôi, bền bị giá trị trực tiếp tại nguyên trên cơ sở gấp đội, mà tam đại đặc tính uy lực cũng đều tự có biên độ nhỏ gia tăng. Tóm lại là một đạo sơ khu môn kính linh cảnh kỹ năng, Tần trưởng Phong đã vô cùng thỏa mãn. Từ chiến văn điện trở về, Tần Trường một chút về sau, lại trực tiếp kêu gọi chủ lão, yêu cầu tiến vào tiên tiên huyết chỉ. Làm số 23 thông thiên tháp rất có đặc sắc như thế, Tiên Tiên huyết chỉ chỉ cần lần thứ nhất dùng lệnh bài tiến vào về sau, tiếp xuống mỗi tăng lên một cảnh giới, liền có thể trực tiếp lấy dùng thí luyện điểm hoặc là quân công mua sắm phương thức, lần nữa tiến vào bên trong lựa thể, mà không phải mỗi lần đều cần dùng lệnh bài mới có thể tiến nhập. Bất quá giá cả cũng tuyệt không phải đồng dạng thí luyện giả có thể chịu được nổi chính là, lần này tiến vào chủ náo thu hắn hai cấp hoàng kim quân công, cấp 8 phổ thông quân công. Vẫn như cũng là kia vẹn vẹn một trượng phương viên màu đỏ smile, Phong lấy ra mấy cái bình ốm, đem bên trong chứa tam nhãn tiểu hôi máu toàn kia tràn đầy đường So với lần trước Hỏa Kỳ Lân máu tươi, tổng lượng tự nhiên là kém xa tí tách, bất quá đây đã là Tần Trương Phong trước trước sau sau bỏ ra thời gian 4, 5 năm mới thu thập, trong lúc đó đan dự khác không nói, chỉ là huyết bồ đề liền cho Kiương Mao Hầu ăn 2 viên. Bất quá những máu tươi này, đối với một lần tôi huyết luyện thể ngược lại là cũng đầy đủ. Nói như vậy, lần trước đổ vào hơn phân nửa và Hỏa Kỳ Lân máu tiền đến, chẳng phải là có rất nhiều lãng phí. Tần Trương Phong cực kỳ bó tay, cũng may chính là hắn còn lưu lại gần một nửa cho Elizabeth, để nàng bồi dưỡng huyết bổ đề, cũng không biết có sao có thành công. Vẫn như cũng là huyết hơi hình thành một nửa hình tròn hình bao trùm huyết chỉ đỉnh khung đóng đồng dạng, Thần Trường Phong nhạy vào trở ra, liền triệt để phong bế, hình thành hai cái trong ngoài ngăn cách thế giới. Theo huyết khí bên trong huyết mạch lực lượng hóa thành bao màu châm nhỏ từ lỗ chân lông tiến vào thể nội, loại kết như lăng chỉ kịch liệt đao nhức, liền lần nữa đánh tới. Tân Trường Phong chỉ làm đây là ma luyện ý chí lực, ý nguyên sắc mặt lù lù không đổi nhận tụ lấy. Giấy lát, làm huyết khí bên trong trong huyết mạch bị huyết tiên tiên hoàn toàn kích hoạt về sau, một cái bắp thịt cả lên, cao lớn mấy to lớn viên liền tại huyết khí bên trong lưng tụ hình, vỗ ngực ngựa mặt lên trời thét, kim cương thần, muốn lấy bản lực lượng Phiêu chiến trời xanh. Tại nó giữa hai hàng lông mày, trên trán, có một vết nước bên trong một cái con ngươi sinh động như thật, chính là loại này nắm thiên địa tinh tú cùng vô cùng mạnh Mà sinh, kỳ thú mạnh nhất chỗ. Sau 4, năm tiếng, huyết khí dần dần khô cạn, mà tần Trường Phong cũng dần dần mở hai mắt ra. Đồng thời mở ra còn có hắn mi tâm khe hở, còn chưa hoàn toàn mở ra, một mảnh kim màu đen dị quang đã dâng lên mà ra. Con mắt thứ ba. Giống như ma la chi nhãn, nhưng không phải tất cả đều là. Đây là một cái. Hấp thu tam nhãn linh hầu huyết mạch lực lượng thuế biến sau hoàn toàn mới ma nhãn. Làm kia khe hở triệt để mở ra, Con ngươi màu đen hiện ra kim sắc đường vân con mắt triệt để hiện lộ thời điểm, bốn phía hoàn toàn tinh mịch, thiên địa đều phảng phất rung lên. Giống. Liên tại lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai tay nắm chặt, hướng lên trời thách dài. Cũng chỉ gặp cái kia màu đen ma mà nhãn bên trong kim sắc đường vân, trong nháy mắt ở trung ương ngưng tụ thành một cái kỳ quỷ kim sắc ấn ký. Trong lúc mắt lại hướng hư không liếc nhìn lúc, kêu bị ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, vờ ơ ý mà trống rỗng hiện hiện ngoại trừ một vết nứt. Hư không khe hở. Kia nhẹ nhàng một cái ánh mắt, vờ mà đem hư không khám phá, xuất hiện có thể xé rách hết thảy hở. Đây cũng là lần ngày lựa thể, Tần Trường Phong thu hoạch lớn nhất. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, lần này huyết chỉ rèn luyện bên trong, bởi vì cường hóa thân thể, ngươi đạt được trở xuống thuộc tính, cơ sở tăng lên, cơ sở công kích 150 điểm, cơ sở phòng ngự 70 điểm, cơ sở sinh mệnh 800 điểm, cơ sở thể lực 800 điểm, cơ sở tinh thần 25 điểm. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, lần này huyết chỉ rèn luyện bên trong, ngươi lấy tam nhãn linh hồn một loại nào đó huyết mạch lực lượng kích hoạt lên một đạo nhục thân chiến văn, nên chiến văn ở vào ma la chi nhãn bên trong, kích phát ma nhãn trỗ sâu lực lượng, cũng cùng với dung hợp sinh ra dị biến, đổi tên là Phạm Thiên ma nhãn, có được xuyên thủng hư không huyền bí thần thông năng lực nên năng lực mạnh yếu cùng cảnh giới của ngươi, cùng đối với hư không áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ có quan hệ, tưởng tình mời tự hành thăm dò. Thuộc tính cơ sở tăng lên, nằm trong dữ liệu, vơ y mã so hỏa kỳ lần máu gia tăng phải nhiều hơn nhiều, có thể thấy được tần trưởng phong lần này là thật cực đúng rồi. Mà khác đáng nhắc tới chính là, cơ sở công kích tại lần trước mở ra đạo đang thời điểm, liền đã đột phá đạo thứ 2 giá trị cực hạn 500 điểm hạn mức cao nhất, ban thưởng tần trưởng phong tự nhiên là lựa chọn sơ cấp đánh xa thang cấp năng lực trung cấp đánh xa, thi pháp khoảng cách tăng lên từ 10% ra tăng đến rồi 25%. Đến mức thứ tam nhãn thần thông, Vơ Yi Mã cùng Ma La Chi nhãn dung hợp phát sinh dị biến, có thể nói đã ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Kia cái gọi là hư không thần thông, huyền diệu khó tả, không phải một lát liền có thể biết rõ, nhưng để Tần Trưởng Phong phức tạp khó tả chính là, mắt thứ ba cũng không có cực hạn tăng lên thị lực, nhưng hư không thần thông biến hóa vận dụng, nhưng cũng gián tiếp giải quyết vấn đề này. Cuối cùng chính là chủ não không có để kỳ nhục thân chi lực biến hóa, Vơ Yi Mã từ nguyên bản một cánh tay một tượng chi lực, bạo tăng nói một cánh tay tứ tượng, đơn giản bạo tác. Xem ra có một chút có thể có kết luận, viên hầu chủng loại chính là so 4 chân khí lớn. Lúc này hắn lại mở ra Thiên Thần hạ phẩm một cánh tay liền có thể vượt qua nhất long năm vạn cân khí lực, chính là một khối cục sắt, cũng có thể luyện nát, phối hợp tự thân các loại bí pháp, lực bộc phát tuyệt đối kinh người. Từ tiên thiên trong huyết chỉ bị chuyển tống về đến về sau, tần trường phong trầm ngâm một chút, quyết định tạm không đi linh giới, mà là xuất ra vận mệnh la kinh bản, chuẩn bị đi trước quyền hoàng thế giới đi một chuyến, sớm một chút đem ổ rổ xỉ cái này thiên đạo ý thức trước phong ấn lấy ra, dù sao đây là sắc phong bản mệnh tinh vật cần có. Tại cái kia thế giới nhiều nhất chỉ đợi 1 năm không đến, thông thiên tháp bên trong nuôi mấy ngày mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, Quỷ tại xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 413. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi thông qua truyền thuyết đạo cụ vận mệnh là Kinh bản đặc hiệu 4 ngón tay định tiến vào huyễn tưởng thế giới cổp 97, lần này tiến vào không nghi thức thí luyện, không đưa vào thí luyện mức độ, vô chủ tuyến nhiệm vụ, không khen thưởng thêm. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi truyền thuyết tên gọi thánh hành giả đã giải phong tầng thứ 2, đặc hiệu lấy thánh hành đạo phát động, ngươi thu hoạch được thế giới này chính nghĩa thế lực cả cự tộc trung cấp thành viên thân phận, gia tộc chỉ dù cả bên người thụ nhất tiến nhiệm người hầu cùng thủ hộ giả. Thân phận tin tức càng kẽ, từ nhỏ bị cả gù dạ gia tộc tu dưỡng, cùng cả gù dạ gia song sinh tử mạ kỳ cả gù dạ cùng trị dùn cả gù dạ tỷ muội cùng nhau lớn lên, từng bái sư thần bí cao nhân, tu luyện hàng ma bí pháp, thực lực thâm bất khả trắc, vì cả gù dạ gia tộc đông đảo hàng ma sư cho kính nể, cũng được ban cho họ cả gù dạ, tên trưởng phòng. Mặc dù chỉ là thông qua truyền thuyết đạo cụ mở ra một cái không phải thí luyện huyền tưởng thế giới, nhưng thánh hành giả tên gọi đặc hiệu y nguyên có thể có tác dụng, cái này nằm trong dữ liệu. Dù sao truyền thuyết cấp độ vật quyền hạn cũng rất cao, nhất là tên gọi loại này có duy nhất tính. Đến mức lần này thân phận, trị dùn cả gù dạ thân tín người hầu có thể nói là tương đương hoàn mỹ, đối với Tần Trưởng Phong hoàn thành tiến vào thế giới này mục đích, có trợ giúp tương đối lớn. Chí ít có thể chính đạo quang minh cùng tại chỉ rụt dạ cả gù dạ bên người, chú ý cũng chờ đợi họ rồ si bị phong ấn, sau đó chính mình liền có thể ở lúc mấu chốt xuất thủ, đem hắn ý thức trực tiếp lấy chủ nào cho đạo cụ hộ đi. Mặt khác, trên thực tế từ khi tại Chu Tiên thế giới một mình để thú thần hôi phi yên diệt về sau, Tần Trưởng Phong liền giải khai truyền thuyết tiên gọi thánh hành giả đạo thứ hai phong ấn, mới thuộc tính như sau. Thánh hành giả, truyền thuyết cấp tiến gọi. Trước mắt trạng thái, đã giải tỏa tầng thứ 2, giải tỏa tầng thứ 3 cần hoàn thành nhiệm vụ Tại có Phật môn thế lực thế giới bên trong, gia nhập Phật môn thế lực cũng chém giết một tên đối địch quân chủ, quân hầu về sau, thông thiên tháp tầng thứ 7, cấp trở lên cùng giả. Tầng thứ nhất đặc hiệu, lấy thánh hành đạo, người tiến vào bất luận cái gì thế giới đều đem trực tiếp xếp vào chính nghĩa trong trận doanh, tự động thu hoạch được cái nào đó chính nghĩa thế lực trung cấp thành viên thân phận. Như thế giới đấy có Phật môn thế lực lúc, ta tự tiên Phật môn trung cấp thành viên thân phận. Nghi chú, 1, nên đặc hiệu có thể thăng cấp, mỗi giải tỏa một tầng, đặc hiệu một cấp, cấp tiếp theo đặc hiệu là thu hoạch được thành viên cao cấp thân phận. Hai, nên đặc tính có tuyệt đối ưu tính. Bất kỳ cái gì chính ta định nghĩa, chủ nào đều có cuối cùng giải thích quyền. 3. Ngươi có thể lựa chọn phủ định Phật môn ưu tiên, trực tiếp ngẫu nhiên cái khác chính nghĩa trận doanh thành viên thân phận. Tầng thứ hai đặc hiệu, không nói lời gì, thân là thánh hành giả, bước chân chô đạp chính là chính nghĩa, pháp kiếm chỉ tức là hàm ma. Tại bất luận cái gì huyễn tưởng thế giới bên trong, ngươi cũng có một lần cơ hội, ở trước mặt cưỡng ép chỉ định cái nào đó nhân vật trong kịch bản vì tà ma ngoại đạo, cho hắn gắn một cái tội danh, sẽ lấy cực nhanh tốc độ thông báo toàn bộ thế giới, người này liền sẽ ở một mức độ nào đó chịu hết thẻ chính đạo thế lực căm thù, cho đến đối phương tự chừng trong sạch mới thôi. Ghi chú, 1, nên đặc hiệu ẩn chứa nhân quả ảo nghĩa, ngươi cho đối phương tội an tội danh càng hợp lý, càng tiếp cận chân thực, đối với phương chứng minh cơ hội liền càng nhỏ. 2, ngươi cho đối phương tội an tội danh càng lớn, hán chịu đến chính đạo thế lực căm thù liền càng mạnh, càng có khả năng bị chính đạo vây quét, nhưng điều kiện tiên quyết là tội danh không có rõ ràng sơ hở, nếu không tương quan nhân vật trong kịch bản sẽ tự động sinh ra hoài nghi. 3, nên đặc hiệu không thể thăng cấp. Đánh giá, chỉ mong ngươi là một tên chân chính hành giả, thực tiện thánh hành giả cùng tín ngưỡng, thân ở khắc phít, tâm hướng từ bi. Giải phóng tầng thứ 2 về sau, Tầng thứ nhất đặc hiệu dáng Lâm thân phận để thăng làm trung cấp thành viên, là đã sớm biết. Chân chính vui mừng chính là tầng thứ hai giải tỏa đi ra đặc hiệu, không nói lời gì. Đây chính là thật không nói lời gì, cưỡng ép cho cái nào đó nhân vật trong kịch bản đánh lên ô danh, trở thành chính đạo trong mắt chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chỉ tưởng tượng thôi đều để cho người ta cảm thấy thú vị giản dảo. Đơn giản hố chết người không đền mạng điển hình. Mặc dù đối phương còn có chứng minh trong sạch cơ hội, nhưng chỉ cần thao tác là được, được, cơ hội này có lẽ vĩnh viễn chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Bởi vì cái này đặc hiệu phát huy quá trình, trên thực tế là một loại nhân quả pháp tắc đang có tác dụng, cưỡng ép ngón tay giữa định tội danh nhân quả chụp tại trên người đối phương, từ đó làm cho cả thế giới chính đạo nhân sĩ sau khi nghe, cũng sẽ ở trước tiên tự nhiên mà vậy lựa chọn tin tưởng, đến mức sẽ tin tưởng bao lâu, vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Nếu không nếu là Tần Trường Phong ăn không răng trắng chỉ trích, cũng chỉ có thấp cổ bé họng cái này một cái kết quả. Nhân quả chi lực thần bí khó chơi, lần trước Chu Tiên thế giới bên trong Tần Trường Phong sớm có trải nghiệm. Cho nên đến rồi lúc này, truyền thuyết danh hiệu Chu Cường Đại liền dĩ nhiên triệt để bại giả không thể nghi ngờ. Tại tuần trường Phong Trầm Lâm thời khắc, chủ đạo âm thanh một mực không có đình chỉ qua. Nhắc nhở, bởi vì thế giới đấy đã có hai cái chiến đội tiến vào, đang tiến hành thí luyện, người dáng Lâm bị ngăn trở, quyền hạn quyết định bên trong. Quyết định kết thúc, truyền thuyết đạo cụ quyền hạn chiến thắng, người có thể lựa chọn tiếp tục dáng Lâm, nhưng đem chịu đến chờ xuống hạn chế. 1. Không thể chủ động đối với nên chiến đội bất luận cái gì một tên thí luyện giả phát động công kích, tại đối phương đi trước khiêu khích dưới tình huống, cho phép phản kích. 2. Không thể cố ý tham dự bọn hắn nhiệm vụ tập luyện, vô luận là ngăn cản còn là phá hư, nếu không đem chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Nghe được đầu này tin tức, Tần Trường Phong liền không khỏi nhíu mày, thật sự là xảo không đi nổi, vừa vận thời cơ này có thí luyện giả đang tiến hành lá thí luyện, còn trực tiếp là hai cái chiến đội. Cũng may chính là truyền thuyết đạo cụ danh bất hư truyền, quyền hạn cao tới đáng sợ, để hắn có thể cưỡng ép tiến vào, bằng không hắn sắc phong bản mệnh tinh, kế hoạch đem chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Dù sao rồng tiên đạo ý thức loại hình tồn tại, thực lực đều là cực điểm kinh khủng, như quyền hoàng thế giới như vậy, đã có sẵn phong ấn cơ hội, có thể nói vượng lân Nhân giác, trừ bỏ thế giới này lấy thực lực của hắn bây giờ, thật rất khó lại tìm đến một cái thích hợp. Cho nên hai cái này chiến đội nếu như không quấy rối thì cũng thôi đi. Tần Trường Phong cũng lời cố ý làm khó hắn nhỏ, nhưng nếu bị hắn nhìn thấy bất luận cái gì một tia không tốt manh mối, vậy liền xin lỗi rồi, thanh chẳng sẽ trở thành tất nhiên. Mặc dù chủ não cho hắn mang lên trên một cái không thể chủ động xuất thủ công xưởng, có thể điều lệ là chết, thật có thể bắt hắn cho hạn chế chết, đó mới là kỳ quái. Nhắc nhở, đã ở viên tưởng thế giới tiến hành thí luyện chiến đội tên là Đấu Hồn cùng Cự Nhân, chiến đội thành viên đều là 5 tên, toàn bộ vì giáo ý cấp thí lệ giả, đều đem sớm 10 giờ biết người đến, cùng với người muốn chịu đến hết thể hạn chế. Thế giới bối cảnh, thẳng lên một giới cờ ép giải thi đấu bên trong Agemy họ gì Cùng với ô cờ Sạnat liên thủ đem Thiên Quốc thần tộc Bất Kiệt tập một trong bạo phong gỗ Enmit đánh giết về sau, thế giới khôi phục nắng ngủ bình tĩnh. Nhưng thế giới ý chí Ozorci đại biểu Hắc ám lực lượng vẫn tại ngao ngoe muốn động, Bất Kiệt tập bên trong thức tỉnh khô cạn đại địa đạo Giàshiro, cùng Hoàng Lôi điện Sơ Mị, Tốc Mệnh Chi Viêm cũng cờ rít đang chủ mưu đem ngàn năm trước phong ấn mở ra, phóng thích hoàn chỉnh nó Ozorci ý thức đến hủy diệt cái này hỗn loạn bẩn thỉu thế giới, một khi mục đích bọn hắn thực hiện được, chỉ có các khí lượng mới thể Nhắc nhở Ngươi tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ văn tự năng lực, sửa đổi quần áo cùng thân phận tương xứng. Cảnh cáo, thế giới này không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại, trừ cái đó ra, hết thể kỹ năng cùng đạo cụ đều không bị hạn chế. Phủ xuống thời giờ ở giữa, Core F96 kết thúc sau 4 tháng, đấu hồn chiến đội đã tiến vào 2 tháng. Nhắc nhở, ngươi nhiều nhất nhưng tại thế giới này dừng lại 1 năm, không phải trạng thái chiến đấu dưới, 1 phút đồng hồ bất động tùy thời trở về, cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua so liệt vào 11. Giang Lâm địa điểm, các cụ dạ gia tộc ở vào Kinh ngoại ô thành phố Phủ Lệ. Nhắc nhở Thế giới này ngươi có thể phát động tương quan nhiệm vụ ẩn, thu hoạch tương ứng ban thưởng. Đắc, đắc, can nhãn. Theo một trận kỳ lạ, phàm phất cổ đại phu canh đởn uh, lệnh chúc bang âm thanh truyền vào trong hai, nhanh chóng đem người tầm cảnh kéo vào đến một cái tĩnh mịch lũ cổ bầu không khí bên trong. Tân Trương Phong chậm rãi mở mắt ra, lật vào trong tầm mắt thấy, là một gian nhật trúc nhà gỗ, trong phòng trưng bày đồ dùng trong nhà cũng tất cả đều là đầu gỗ chế tạo, lại tại góc chỗ khắc lấy cái nào đó tương tự tấm gương thần bí hoa văn, mát ra cũ kỹ tang thương khí tức. Mà chính hắn trên thân, tất mặc là cùng loại với ngày bạn cổ đại miếu thờ bên trong nam tế tự một nửa kimono. Trên chân tấm lóc trắng, cửa ra vào bảy biển một đôi một cởi giày. Chậm rãi đứng dậy, liền giống như là đứng ở ngàn năm cổ võ bên trong, một loại nặng nề lịch sử cảm giác tự nhiên mà sinh. Không hổ là thế hệ truyền thừa thủ hộ gia tộc, loại gia tộc này nổi tình và khí chất, thật là chúng ta nhà giàu mới nổi không học được a. Tân Trương Phong trong lòng thầm than, bất quá rất nhanh, hắn loại này kiếm không dễ tự thẹn không bằng tâm tình, liền bị ngoài cửa đột nhiên vang lên giết tiếng la cắt đứt. Oeng. Tăng cường càng có mãnh liệt tiếng nổ vang minh, toàn bộ đại địa đều tùy theo rung động mấy lần, tiếng kêu thảm thiết tùy theo liên miên bất tuyệt cho người một loại tại chiến đấu ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn cảm giác. Tần Trường Phong nhíu mày, loại này giữ giằng tần mãnh, phi thường giống thí luyện giả phong cách. Bạch bát hoạt ngọc hưởng chi sát tâm. Làm Tần Trường Phong đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài lúc, liền chỉ gặp một cái đưa lưng về phía hắn nữ tử áo trắng, lại đen lại thẳng tóc dài như chủ đoạn khoác vảy vào lưng, người mặc ngày bản cổ đại trừ ma vũ nữ thẳng thân áo trắng, tay áo đồng bền ở giữa, đưa tay lấy như nhảy múa tư thế đánh ra liên tiếp sông về phía trước. Dưới ánh trăng lạnh lùng nhu nhã, nhanh như kinh hồng, một, một thức đều thành lệ tuy giống như thời kỳ thượng cổ hàng ma thần vũ nữ lại xuất hiện nhân gian. Lại tại cái này đẹp yêu mỹ bên trong, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, đối diện một tên thân cao 2m5 trở lên đại hán vạm vỡ trực tiếp bị liên tiếp đả đá kích, đánh bay xa mấy chục thước, nằm trên mặt đất trong miệng máu tươi quần quật. Tân Trường phong sờ lên cằm trầm ngâm không thôi, đại hán kia thế nhưng là một cái giáo úy đỉnh phong cấp thí luyện giả, thực lực đủ để so được với thế giới này thực lực đồng dạng cách đấu ra, hơn nữa rõ ràng thuộc về phòng cao máu dày một loại kia, lại bị một chiêu đánh thành trọng thương, có thể thấy được nữ nhân này xuất thủ ưu nhã biểu tượng dưới ẩn chứa chất lực. quá, ngoại trừ nữ tử áo trắng nơi này, những địa phương khác nhưng chính là thí luyện giả một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này tên là Cự nhân chiến đội, quả thật người cũng như tên, từng cái thân cao thể trắng, một tòa núi nhỏ đồng dạng, đứng ở trước mặt người bình thường vẹn vẹn cái này, thân cao liền rất có lực áp bách, đem một chút giống như tần trưởng phong tế tự bảo an mặc nhân vật trong kịch bản đè lên đánh, mỗi một giây đều có người chết đi, dần dần hình thành một vòng dây, mơ hồ muốn đem áo trắng vu nữ vây vào giữa. Chương 414. Các cú dạ ra từ xưa đến nay chính là nhân gian thủ hộ giả, ngoại trừ một mực gánh vắt phong lớn nọ rồ sĩ trách nhiệm bên ngoài, còn có hàng chữ cái khác yêu ma trách nhiệm. Cho nên cả dạ gia tộc bên trong, ngoại trừ mỗi một thời đại đích máu song sinh tử bên ngoài, còn nuôi dưỡng rất nhiều cái khác hàng ma sư, chỉ bất quá những người này sức chiến đấu, hiển nhiên cùng nữ tử áo trắng trên lệnh rất xa, đối phó đồng dạng người cùng quỷ hồn tiểu yêu loại hình, có lẽ không thành vấn đề, nhưng cùng giáo uy cấp thí luyện giả so sánh, đó chính là lời chứng trời đá. Nhưng mà Tần Trường Phong lại khẽ nhíu mày ám tử suy nghĩ nói, cưỡng ép tiến đánh có được thần khí bắt chỉ kính cả cựu gia tộc gia phủ đệ, lá gan không khỏi cũng quá lớn điểm a. Nhìn xem lúc này chiến đấu tình thế, mặc dù cự nhân chiến đội chiếm cứ thư phòng, nhưng Tần Trường Phong nhưng như cũng không coi trọng bọn hắn. Bắt chỉ tính đã danh xưng thế giới này tam thần khí một trong, uy lực tự nhiên không thể coi thường, làm gì cũng phải là sử thi cấp đường a. Mặc dù đạo cụ thứ này nước từ trước đến nay rất sâu, cùng một cấp bậc uy lực lại chịu có thể sẽ có ngày đêm khác biệt, nhưng sử thi chính là sử thi, lại chiến lệch cũng đủ để đối với giáo uy cấp thí luyện giả tạo thành trí mạng uy hiếp. Tần Trường Phong xem chừng, cái này giáo uy cấp tự nhân chiến đội hoặc là chính là có cường lực gát chủ bài, hoặc là chính là với cái thế giới này tình huống không hiểu rõ rõ ràng, cho tới tự tin quá mức. Đứng tại cửa ra vào hành lang dưới, Tần Trường Phong nhìn xung quanh, giống như là một chuyện không liên quan đến mình người ngoại quốc. Người khác đã sinh đã tử, hắn thoải mái nhàn nhã, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ đến không được. Hắn là không biết nên đi giúp ai. Nếu nói ở cái thế giới này, thân phận của hắn là chỉ run cả gụ dạ tâm phúc người hầu, tự nhiên là muốn giúp cả gụ dạ gia tộc đem cường địch trấn áp, nhưng mà trên người hắn có chủ náo hạn chế không thể chủ động xuất thủ. Hú hồn, thật so đo lên thân phận chân thật đến, hắn cùng tự nhân chiến đội mới là một bên. Thông thiên tháp bên trong, thí luyện giả quan hệ trong đó phi thường kỳ quỷ, cùng cấp bậc thường xuyên là lấy cạnh tranh làm chủ, nhưng một khi thực lực vượt qua mấy cái cấp bậc trừ phi chịu đến mạng phạm, nếu không cao cấp thí luyện giả cũng rất ít cố ý khó xử cấp thấp thí luyện giả. Dù sao đại gia ở vào trên cùng một con thuyền, bên ngoài còn có cùng chung địch nhân. Bang Sơn, Bang Sơn, Bang Sơn, Bang Sơn. Sơn. Liền ngay trong trước mắt này, ngoại trừ phía trước bị đánh bay người kia bên ngoài, cái khác bốn cái thí luyện giả đã thành công đem xuyên màu trắng vũ nữ phục cô gái tóc dài vây vào giữa, gào thét bên trong đồng thời nâng lên cánh tay phải, mỗi người cơ bắp đều giống như tảng đá cao cao nâng lên, trong nháy mắt trướng không chỉ một lần tiếp lấy bốn cái nắm đấm hiện lên tứ phương chi thế, đồng thời đánh xuống tới, bốn đạo quyền kình mỗi một đạo đều đủ để băng sơn nước địa. Giờ phút này giáp công mà xuống, nhất thời tại kia đường tính một mét phạm vi bên trong, hình thành kinh khủng chấn động cao áp, cái chỗ kia không khí trực tiếp bị nát, phát ra kinh khủng âm bạo cùng tiếng oanh minh. Đạo này tên là băng sơn chi quyền, tuyệt đối là một loại cực mạnh kỹ năng. Có một tên ở vào nơi xa điểm cao bên trên cả gù dạ gia tộc hộ vệ dùng phản thiết bị súng bắn địa, bắn ra một hạt đường kính 15.2mm đạn phá giáp, sát một tên thí luyện giả cổ bay vào bao phủ không, lại tại đột nhiên Trực tiếp một chút xíu chôn vùi thành đất cát biến mất. Một màn này vì Tần Trường Phong tận mắt nhìn thấy, trong mắt chợt nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Giáo ý cấp thí luyện giả, có thể đánh ra loại công kích này, tuyệt đối kinh người, huống chi bốn người này vừa âm mà tất cả đều có thể có được giống nhau như lúc kỹ năng, không thể không nói lại là một loại khác kỳ tích. Mà giờ khác này, tóc dài vu nữ đưa lưng về phía Tần Trường Phong, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng từ hắn tư thái đến xem, tựa hồ vẫn như cũ thong dong, chỉ là nhiều một tia lăng lệ chi ý. Tần Trường Phong trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng lại là đột nhiên cất bước, chất lách người đoạn thứ nhất tướng vị đột tiến phát động, thân ảnh tại cửa ra vào biến mất, trước mắt xuất hiện ở áo trắng vu nữ trước người. Đồng thời ngoài thân tám đầu màu đen chân long gào thét mà ra, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm, từ cao thiên nhìn lại, liền phảng phất Tần Trường Phong cùng áo trắng vu nữ bên người đột nhiên nở rộ một đóa màu đen chân long chi hoa, mỗi một đầu chân long chính là một mảnh cánh hoa, xoay tròn lấy hướng về phía trên bốn cái thạch nên đón tiếp lấy. Oen, đóa này chân long chi hoa Đem 4 người hợp kích băng sơn quyền cương chặn đường, 4 cái cự nhân thí luyện giả bị dư 3 càng quét, nhất thời hướng về sau lùi gấp 10 m, nhưng kinh người là, 8 đầu chân long bên trong lại có 4 đầu trực tiếp sụ đổ. Cần biết đây chính là tần trường phong đường đường một tên quân đốc cấp tồn tại triệu hoán linh cảnh sử thi cấp năng lượng chi long, cho dù mỗi đầu chân long phòng ngự cũng không tính là quá cao, lấy 700 điểm MP lôi kiếp lực ngừng tụ cũng bất quá là 2.800 bền bị giá trị mà thôi, nhưng làm đối phương chỉ là giáo hí cấp thí luyện giả lúc, kết quả này liền tương đối rung động Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, từ hắn lựa chọn kỹ năng linh cảnh thăng hoa cường hóa vương hướng về sau, liền đã có dạng này chuẩn bị tâm lý, bị đánh tan thì thế nào đâu. Ngay cả tay đều không nhấc, hắn liền lần nữa triệu hồi ra bốn đầu đến, cùng phía trước bốn đầu cùng một chỗ, vờn quanh ở bên người, tám long cùng múa, uy thế nghiêm nghị, liên tục không ngừng triệu hoán, cho đến địch nhân tuyệt vọng. Hống chi chân long bị đánh tan về sau, cũng không phải cứ như vậy xong rồi, kia bốn tên thân hình cao lớn cực điểm thí luyện lui lại lúc, đều bị một sợi màu đen ma lôi chi lực vào tay cánh tay, vẹn vẹn một cái hô hấp về sau, sợ cùng tiếng kêu thảm thiết lương liền cùng lúc từ bốn phương tám hướng vang lên đứng lên. Không hề nghi ngờ, ma lôi chi lực ô nhiễm ma hóa thuộc tính, đúng là bọn họ loại này cơ bắp chiến sĩ khắc tinh. A Tần. Lại là ngươi. Chính đôi Tần Trường Phong thí luyện giả, là cái đầu trọc, diện mạo nhìn lên tới cũng rất chất phác, giờ phút này dùng cánh tay kia giật mình chỉ vào Tần Trường Phong, trong con ngươi ngoại trừ sợ hai bên ngoài, càng hiện ra kính sợ. Rất hiển nhiên, hắn nhận ra Tần Trường Phong, cái này tại số 23 thông thiên thắp bên trong, sớm đã là uy danh hiện hách định cấp cường nhân. Thế nào? Tần Trường Phong cười cười Vừa mới hắn xuất thủ tình huống tự nhiên là phòng thủ phản kích, hiện tại đã có thể không kiêng nghề gì cả xuất thủ, cho nên nói chủ não hạn chế căn bản chính là cởi quần đánh, dám, vẽ vời thêm chuyện. Tối đa cũng bất quá là cho hai cái chiến đội người một chút chuẩn bị tâm lý thời gian mà thôi, nhưng cái này cự nhân chiến đội hiển nhiên không nghĩ tới tầng trưởng phong dáng lâm địa phương sẽ là tại cả gù dạ gia tộc, chỉ có thể nói thực sự không may cực độ. Chúng ta không biết là đại nhân ở chỗ này, cho nên mới. Đâu cho cự nhân chủ trừ trả lời, nhưng rất nhanh liền bị một cái khác mũi cao thẳng "Cậu mà bắt hùng, Mi Tầm có một đạo màu đen dựng thẳng văn thí luyện giả đến gãy, nhìn hắn thần thái khí thế, liền liền có khả năng là người khổng lồ này chiến đội đội trưởng, đi vào tần trưởng phong trước mặt chạm định, trực tiếp dùng thí luyện giả ở giữa truyền âm năng lực nói ra, "Huynh đệ chúng ta mấy cái vô ý mạo phạm, nếu như biết ngài sẽ dáng lâm nơi này, chúng ta tuyệt sẽ không tiến công nơi này. Mời đại nhân cho chúng ta một cái chuộc tội cơ hội." Tần trưởng phong lấy tinh thần dò xét nhìn sang, liền xác định tên này vì thường kỳ thí luyện giả chủ tộc, lại là sơn linh cự nhân, bộ bây giờ rõ ràng là chủ nã huy qua, càng quan trọng hơn là cùng cả là đồng tộc. Bởi vì lấy tầng này quan hệ, Tần Trường Phong không khỏi nhiều đánh giá bọn hắn vài lần, bình tĩnh sắc mặt tại mấy người trong mắt liền biến thành không giận tự uy, một bộ đang tự hỏi quyết định muốn hay không tiếp tục ra tay với bọn họ dáng vẻ. Nhất thời năm cái cự nhân tất cả đều lông tơ đứng đấy khẩn trương lên đến. "Trường Phong, ngươi còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ đang chờ ta người gia chủ này tự thân xuất thủ đem bọn hắn những này thân phận không rõ quằn đòi bắt?" Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo ngữ khí bình thản, trong lời nói lại mang theo bất mãn nữ tử hừ lạnh. Tần chớp chớp, ngâm một cái mắt về sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra cười, quay người hướng tóc dài Vu nói, gia chủ, thì thật bọn hắn là ta mấy năm trước bên ngoài hàng ma lúc nhận biết bằng hữu, hôm nay cũng không biết tình huống cho nên mới sai lầm đánh vào đến, cho nên mời ra chủ tha thứ bọn hắn lần này. Thật sự là dạng này, thiên chân vặn xác. Tân Trướng Phong lúc này mới nhìn thấy chỉ Dụ Cát Cụ dạ chính diện, cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ không sai biệt lắm, tóc đen thẳng dài, tóc trước chán dùng một đầu màu trắng dây cột tóc kéo lại, dung mạo thanh lệ thanh lịch bên trong mang theo một tia lăng lệ, tỏa thỏa, thỏa ngự tỉ phạm, chỉ bất quá mặc chính là càng tiếp cận với ngày bạn cổ đại vu nữ phục, mà không phải trong trí nhớ kia thân áo trắng quần dài dài, dài cao góc mặc. Nghĩ đến một cái là nàng ở nhà mặc một cái khác là ra ngoài nơi công cộng trang phục nhưng bọn hắn vừa mới giết bản ra không ít người hiện tại tần trường phong xem kỹ thời điểm chỉ dù chỉrụt cảủạ sâu xa nói tần trường phong nghe vậy quay người hướng mấy cái cự nhân quát các người giết cả dạ ra, ra hàng ma sư Tuy là hiệu lầm nhưng cuối cùng phạm vào sai lầm lớn về sau liền gia nhập cả cụ dạ ra, ra trở thành ra thần hiệu lực cho tội có nguyện ý hay không chúng ta 5 cái to con hai mặt nhìn nhau vụ trộn quan sát tần trường phong biểu lộ gặp hắn v mặt thành thật bộ giáng vị ấn đường biến thành màu đen đội trường liền túi đầu nói chúng ta ý mời đại nhân Tu lưu gia chủ có thể hài lòng Tần Trường Phong nhìn về hướng chỉ rụt cả gù dạ, đem một cái tâm phúc thị vệ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nào biết vị này vu nữ lại chỉ là quay đầu, khẽ nói, bọn hắn là hướng ngươi hiệu trùng, hỏi ta làm cái gì. Tần Trường Phong liền nhìn về hướng 5 cái ngốc đại cá tử, quáp, không nghe thấy sao, còn không tranh thủ thời gian hướng ra chủ hiệu chung. Mấy cái cự nhân đơn giản im lặng, kia đầu chọc thực sự nhịn không được chuyển âm nói, đại nhân, lấy thực lực của ngươi trong này căn bản chính là vô địch, tại sao phải đối với nữ nhân kia như vậy cung kính? Ngươi biết cái rắm. Tần Trường Phong hừ lạnh, giả heo ăn thịt hổ nghe qua không? Thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta chẳng yêu cầu lấy nàng giúp ta đặt thành mục đích đây." Bị phế lời nói, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến hiệu chung, không phải cẩn thận ta cần phải thanh trạng. Uy hiếp trắng trận dưới, mấy cái cự nhân không thể không một chân quỳ xuống, sau đó đối với tóc dài vu nữ ngạo kiều bóng lưng nói ra, "Chúng ta nguyện ý gia nhập cả cụ dạ gia tộc, mời ra chủ thu Lưu." Cái này còn tạm được, đứng lên đi." Chỉ Jun cả cụ dạ lúc này mới hài lòng gật đầu, cười nhau cặp mắt lại, đem hai tay chắp sau lưng một bên hướng phía trước đi đến, một bên nói ra, "Ngươi đem bọn hắn xếp, thu thập xong tàn cuộc về sau gặp ta." "Vâng." Tân Trương hơi hơi cúi người, Chắp tay cung tiến ra chủ đại nhân rồi đi năm cái cự nhân nhìn xem hắn từ đầu tới đuôi nghiêm túc không có chút nào sơ hở dáng vẻ trong lòng bất ổn tất cả đều là ở m mở tờ mình thích đóng vai heo coi như xong còn càng muốn kéo lên bọn hắn cùng một chỗ chương 415 cự nhân chiến đội 5 người tại tần trường phong An bài xuống tạm thời lấy ra thần thân phận tại cả cụ dạ ra phủ đệ ở lại lại trước mắt còn là mang tội nơi thân ừ. bị người dám thị lấy Nếu là thường ngày bọn hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng trừphi thực sự bị bất đắp di hoặc là có chỗ tốt lớn đường đường giáo y cấp thí lệ giả sao có thể làm người ta nô chỉ bất quá tần Trừng Phong yêu cầu, bọn hắn nhưng cũng không dám cự tuyệt. Phía trước chủ nào nhắc nhở bọn hắn có một tên quân đốc cấp thí luyện giả cưỡng ép tiến vào thế giới này lúc, bọn hắn liền trong lòng cảm giác nặng nghề, có bất triệu cảm giác, trong lòng biết phe mình cho dù là 5 người trên đội, nhưng ở một cái quân đốc cấp tồn tại trước mặt, lại như cũ rất không đáng chú ý. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tới lại còn là bản thông thiên thắp bên trong có đấu chiến thánh vương danh hiệu tần Trừng Phong. Tại hiện tại, cho dù là vừa mới gia nhập thí giả, cũng nhất định sẽ tại một hai cái trong thế giới liền nghe nghe cái tên này. Thật giống như Tần Trường Phong mới vừa tiến vào thông thiên tháp lúc, người khác đàm luận được lưu ly cùng nhạc núi đám người này đồng dạng, cao không thể chạm, như sấm bên hai. Đương nhiên, Tần Trường Phong cái này từ nhỏ liền sinh hoạt tại không khuất phục tại quyền uy thời đại quái vật là một ngoại lệ. Mặc dù chỉ cần là thí luyện giả, mỗi người đều tất nhiên có một viên cường giả chi tâm, nhưng lại cũng không phải là tất cả mọi người giống như Tần Trường Phong, có được các loại tiên thiên ưu thế mang tới tự tin. Đối mặt những cái kia cao cao tại thượng nhân vật lúc, cho dù trong lòng như cũ tránh không được phát ra một tiếng đại trượng phu cũng đến thế mà thôi hoặc kia thích hợp mà thay vào hàng luôn có thể hiện lên ở trên mặt kính sợ, vẫn như cũng là một loại bản năng. Đối với cự nhân chiến đội tới nói, thực lực chênh lệnh rõ ràng. Kia bốn đạo băng sơn chi quyền đột kích, chính là bọn hắn mạnh nhất đoàn sát thủ, nhưng lại bị Tần Trường Phong nhìn như hời hợt liền ngăn lại, cũng liền triệt để đoạn mất sự phản kháng của bọn họ chi tâm. Cũng may chính là Tần Trường Phong nhìn lên tới vẫn còn tương đối dễ nói chuyện, không có ngay tại chỗ đổi tận giết tuyệt, nếu là đụng tới một cái tính cách phách lối ngang ngược, khẳng định là tử thương thảm trọng, thậm chí là bị đoàn diệt kết cục. Cho nên mặc dù là Đường Gia nhưng bọn hắn cũng nắm lô mũi nhận xuống tới cũng chi bọn hắn trong lòng biết, bọn hắn chân chính hiệu chúng, cũng không phải là chỉ rủ cả gũ Già gù dạ người ra chủ này, mà là Tân Trương Phong. Tân Trương Phong cùng mấy người Hàn Nguyên một lát sau, trực tiếp thẳng giợi đi, chuẩn bị đi hướng chỉ Dụ Già gù dạ phục mệnh. Năm cái cự nhân tộc thí luyện giả trong phòng hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh, đầu chọc nhịn không được cảm cái nói, không hổ là tiềm lực bảng thứ 2 đấu chiến chi vương, chiến lệch to đến không nhìn thấy một tia hy vọng a. Loại kia tên là ma lôi kiếp lực năng lượng màu đen thực sự kinh khủng, nếu không phải hắn chủ động hỗ trợ hút đi, chúng ta bốn người một cánh tay liền biến thành bạch căn bản không có biện pháp gì phòng ngừa. Đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Trong 5 người nhìn lên tới tương đối nhất gầy, nhưng con mắt cũng sáng ngời nhất một cái cười thầm, các ngươi phải biết, nghe nói chết ở trong tay hắn cái kia quân hầu cấp thí lệ giả, chính là Quang Minh Hầu. Quang Minh Điện cùng Thiên Dương chiến đội kết minh quan hệ mật thiết ai cũng biết, đoán chừng là vì tranh đoạt thánh chủ chi vị, cho nên nghị sớm bóp chết hắn, kết quả lại trái lại bị đánh ngã. Nếu như là dạng này, hắn trở thành tam đại thánh chủ một trong chính là chuyện ván đại đóng tuyển, không còn có người có thể ngăn cản hắn, như vậy. Như vậy cái gì, đội trưởng? Mị Tâm có một đạo màu đen dựng thẳng văn cự nhân đội trưởng trong mắt đột nhiên hiện lên tinh quang, nói tiếp: "Chúng ta lần này mượn cơ hội này cùng hắn đắp lên quan hệ, có lẽ còn là một cái cơ duyên to lớn." Đội trưởng có ý tứ là trở thành tùy tùng của hắn. Hắn đường biến thành màu đen, đội trưởng chỉnh trọng gật đầu, trầm giọng nói: "Hiện tại các đại thông thiên tháp ở giữa tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, thứ bậc ngũ đại vực vừa mở ra, càng sẽ trực tiếp tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn, cho nên tương lai nhất định là cự đầu ở giữa tranh phong. Phía trên nếu không có người che chở chèo chống, những người khác nghĩ muốn mạnh lên liền sẽ càng ngày càng gian nan, biến thành pháo hôi hoặc là không quan trọng gì tiểu nhân vật là tất nhiên." Chúng ta như muốn thay đổi dạng này vận mệnh, nhất định phải gia nhập trong đó một phương, mà vị này đấu chiến chi vương, là ta nhất công nhận một vị." Thoại âm rơi xuống, còn lại bốn tên đồng đội đều lộ ra vẻ tán đồng, chỉ là rất nhanh có người cười khổ nói, "Vấn đề là đến hắn cũng tán thành chúng ta Cự nhân đội trưởng Thương Kỳ sắc mặt cưng nghị, nắm chặt nắm đấm trả lời, "Cầu xin cùng định nọ khẳng định không đạt được mục đích, chúng ta muốn làm chính là kiệt lực hiện ra giá trị của mình." Cùng lúc đó, tại không vội không chậm đi hướng chỉ dụ cả cụ dạ phòng tần Trường phong, cũng lâm vào trầm tư. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có nhàn hạ chỉnh lý chính mình tiến vào thế giới này mục đích cùng phương án hành động. Nói đến mục đích, xếp tại đệ nhất tự nhiên là phong lớn nọ rủ xử ý chí, nếu như dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, hết thảy thuận lợi cơ hội là nước chạy thành sông. Mà bây giờ bởi vì hai cái thí luyện giả chiến đội cùng chính hắn xuất hiện, có chút nội dung cốt truyện khả năng đã bị cải biến, cho nên tiếp xuống chỉ sợ còn phải chính hắn nghĩ biện pháp duy trì nội dung cốt truyện phát triển quy tích. Mà khác thế giới này trước mắt xem ra, lực lượng cấp bậc tương đối mà nói không phải đặc biệt cao, nhưng cách đấu chiêu thức lại là rất có đắc sắc, nhất là bắt lấy cùng liền kết bên trên là tuyệt diệu vô song, vừa xa khỏi thế giới này thực lực đánh giá. Tân Trương phong đối với cái này rất cảm hứng thú vị. Khác không nói trước, chí ý chuyển vị kỹ năng tướng vị lăng ba lần thứ hai dung hợp, hẳn là có thể ở cái thế giới này giải quyết. Hệ hạ ghệ mị họ gì quỷ bộ cùng ắt tâm linh truyền tống, có vẻ như đều phụ họa phù hợp yêu cầu. Đương nhiên, vẫn là muốn tự mình đi thí nghiệm một phen, mới có thể xác định cái nào thích hợp hơn. Đối với cận chiến cường hóa thí luyện giả mà nói, thế giới này có thể xưng thu hoạch cường lực kỹ năng thiên đường, cho nên cự nhân cùng đấu hồn hai cái này chiến đội, sở dĩ đồng thời tiến vào thế giới này, nhưng thật ra là chủ náo trực tiếp ban thượng cho bọn hắn một cơ hội. Trên thực tế, Dống Tần Trường Phong dạng này có rất nhiều biết rõ nội dung cốt truyện huyễn tưởng thế giới tiến vào người dù sao cũng là cực tiểu số, càng suy nghĩ nhiều hơn tượng lực không phát đạt chủng tộc thí luyện giả, tại đối mặt mêng mông như biển huyễn tưởng thế giới lúc, căn bản là không cách nào xác định cái nào bên trong cũng có thể tìm tới thích hợp cường hóa kỹ năng. Lúc này, thông qua một ít ban thưởng, liền có thể để chủ não trực tiếp phân phối một cái hết sức thích hợp thế giới, đây cũng là một cái cự nhân chủng tộc thí luyện giả chiến đội, vì sao lại tiến vào cái này nhân tộc thế giới môn nhân? Cho dù là Tần Trường Phong cũng rất khó lại nghĩ xuất hiện ở trung đế cấp thế giới bên trong, còn có cái nào có thể có so nơi này càng nhiều mạnh hơn cận chiến kỹ năng. Trương Phong gặp qua gia chủ, đi vào chỉ rụt cả gụ dạ khuê phòng bên ngoài trên hành lang, Tần trường Phong đem hai tay thu tại rộng lượng tay háo trong lòng, chắp tay vân an. "Vào đi." Trong môn chuyển gia chỉ rụt cả gụ dạ trong trèo lạnh lùng âm thanh, Tần trường Phong trực tiếp từ hướng bên cạnh đẩy ra nhật thức cửa gỗ đi vào. Trong đầu của hắn có chủ não cho tin tức, bên trong bao hàm hắn cái thân phận này cùng cả gụ dạ gia tộc từng cái thành viên ở giữa quan hệ, trên thực tế chỉ dụ cả gụ dạ đối với vị này cả gụ dạ Trưởng Phong tín nhiệm tuyệt không phải bình thường có thể nói là phụ tá đắc lực trình độ. Chỉ cần Trình Tần Trường Phong không tìm đường chết, loại này tín nhiệm cơ hồ liền không khả năng bị phá hư, nghĩ tới đây hắn không khỏi không cảm khái truyền thuyết cấp danh hiệu năng lực, quả thật mạnh đến mức không được. Phải biết, tại 90% trở lên thế giới, thân phận cùng nhân vật trong kịch bản tín nhiệm liền đại biểu cho có thể mượn dụng thực lực cùng lợi ích. Đẩy ra sau cửa gỗ, trong phòng biện rất đơn giản, thậm chí cùng Tần Trường Phong phía trước phủ xuống thời giờ xuất hiện gian phòng kia không sai biệt lắm, chỉ là phong cách hơi nhu hòa một chút, cổ xưa trên bàn gỗ bày trí mấy cái gốm sứ bình hoa, bên trong đâm hai bó trắng đoản hoa bách hợp. Ngươi lần này sau khi xuất quan, Thực lực tự hội lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Chính đối môn chính là một chương tạ tạ mị, chỉ dù cả cụ dạ vẫn như cũ xuyên rộng lớn trắng loan áo vô nữ ngồi quỷ chân ở phía trên, sắc mặt trầm tĩnh đánh giá đi tới tần Trướng Phong. Tân Trướng Phong nhẹ nhàng gật đầu xem như thừa nhận, hành lễ về sau, yên lặng tại đứng tại trước mặt nàng, cười nói, bất quá so với gia chủ cùng thần khí bát chỉ kính hợp nhất sau lực lượng, liền kém xa tí tắp. Lại đây ngồi đi, chỉ dù cả cụ dạ trên tạ tạ mị vô vô bên cạnh mình vị trí, nói tiếp, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng không phải là một cái sẽ a ju nịnh hóa người. Tân Phong trong lòng một đứa, nhất thời thu lại mà cười, đứng tại tại chỗ trả lời. Ta nói đều là sự thật, sao có thể nói là định loạn. Chỉ Dũng cả cụ ra gặp hắn không chịu qua đến, liền tự mình đứng lên thân, từ bên cạnh hắn đi qua, đi vào bệ cửa sổ trước, nhìn xem trong suốt trong hồ cá một cái lục sắc tiểu quy, lời nói xoay chuyển thản như nói, "Ta đã nhận được cách đấu giải thi đấu thư mời, ngươi cùng ta cùng một chỗ tổ đội tham gia đi." "Để cho ta tham gia?" Tần Trường Phong cảm thấy im lặng, đây không phải là so tại Thanh Vân môn hành hạ người mới còn muốn vô sỉ. Dù sao tay người ta bên trong tốt xấu còn có thần binh, mà những này cách đấu ra liền thuần túy chỉ có nhục thể cùng lực lượng không phải nói kỹ xảo không trọng yếu, mà là thuộc tính cùng lực lượng trên lệch đến rồi trình độ nhất định về sau, kỹ xảo uy lực liền sẽ thành cấp số nhân giảm xuống, cho dù Quang Minh Hầu Triệu hắn đi ra những cái kia anh linh, cũng là tại bản thân công kích liền tương đương cường hãn trên cơ sở, mới có thể làm đến lấy vô cùng kỳ diệu trên kỹ tạo thành ý hiệp đối với hắn. Ta nhớ không lầm, có vẻ như mỗi cái chiến đội đều cần ba người a. Chợng ngâm một cái chớp mắt về sau, Tần Trường Phong chủ trừ lấy trả lời. Người hôm nay không phải thu phục mấy cái to con sao, tùy tiện tìm một cái tới góc đủ số liền tốt, còn là chính ngươi không muốn thâm ra, hả? Tri Dược Cát cụ dạ đem ánh mắt từ nhỏ rùa bên trên rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ nguyệt hoàng không, gió đêm phơ phất, gợi lên nàng tóc dài cùng tay áo. Tân Trưởng Phong đương nhiên sẽ không vi phạm một cái chó săn nên có phẩm hạnh, vội vàng cung kính trả lời, "Gia chủ, trưởng phòng sao dám vi phạm?" Ngạo Kiều Vu nữ ngự tỉ hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra ý cười, đưa qua một trường thì mời, nói, "Ngươi đem chính mình cùng một người khác danh tự cập vào, lại để cho người ta trả lại là được rồi, mà khác, ngươi cho là chúng ta chiến đội lấy vật sao danh tự tốt, không bằng liền gọi cả cụ dạ chiến đội a." Tân Trưởng Phong một bên tiếp nhận thiệp mời, một bên tùy ý trả lời, "Một cái tên mà tôi Không quan trọng gì. Vậy cứ như thế, thời gian chậm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đây không thể nghi ngờ là tiến khách chí tứ, tần Trường Phong nhưng trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì ngay tại tiếp nhận thiệp mời thời điểm, Vừa y mã lập tức liền nhận được một đầu nhật ký tin tức. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 416. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi tiếp vào cột 97 giải thi đấu mở, mở ra nhiệm vụ ẩn cách đấu chi vương, tại cách đấu trên lôi đài. Ngươi hết thể đạo cụ cũng hết thể viễn chỉnh, kỹ năng đều đem tạm thời bị phong ấn. Nếu ngươi có thể dưới tình huống như vậy, bằng vào thuần cận chiến thủ đoạn, lấy bất bại chiến tích, trợ giúp cả cụ già chiến đội cấp đoạt giải thi đấu hạng nhất, ngươi đem thu hoạch được sự thi cấp tên gọi cách đấu chi vương, thuộc tính là mở ra một cái chuyên môn kỹ năng vị trí, có thể tự sáng tạo một bộ thuần cận chiến liên chiêu kỹ, tin tức cần kẽ thu hoạch tên gọi sau báo cho biết. Nhiệm vụ ẩn ngoài ý muốn mở ra, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá cao hứng sự tình phải biết lấy truyền thuyết đạo cụ vận mệnh là Kinh bản đặc hiệu 4 nhà vào thế giới bên trong, đã không có nhiệm vụ chính tuyến cũng không có nhiệm vụ chi nhánh, nghị muốn ngoài định mức thu hàng, cũng chỉ có phát động nhiệm vụ ẩn, cái này một cái đường tắt. Càng quan trọng hơn là cái này, nhiệm vụ ẩn ban thưởng giá trị tuyệt đối đến chờ mong. Sử thi cấp tiên gọi cách đấu chi vương, có thể tự sáng tạo một bộ liên kích chiêu thức. Cái danh xưng này ban thưởng điểm mạnh, mấu chốt liền ở chỗ liên kích hai chữ. Tại thông thiên tháp bên trong, liên kết thuộc về một loại sức lực lượng đặc biệt, một khi phát động, liền sẽ không ngừng dành cho địch quân choáng váng chờ phụ diện trạng thái, đồng thời không ngừng tích lũy tổn thương, thẳng đến một khắc cuối cùng bộc phát lúc Uy lực trực tiếp hiện ra bạo tác thức tăng lên, phi thường đáng sợ. Từng có người nói chỉ cần có hoàn mỹ hoàn cảnh, cho dù một cái bình thường tướng quân cấp thí luyện giả, cũng có đem thần linh ngay cả chết khả năng. Rất nhiều cận chiến thí luyện giả đều có đem từng cái kỹ năng hoàn mỹ dính liền, lấy đạt đến tổn thương tối đại hóa năng lực, nhưng cái này cũng không hề thuộc về liên kích, bởi vì tổn thương không biết điệp ra tích lũy. Chân chính liên kích, nhất định phải là phải bị chủ nào tán thành, ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc chi lực chiêu thức mới tính. Mà cái này cách đấu chi vương tên gọi, không thể nghi ngờ chính là cùng cấp dạng này một loại cơ hội. Đương nhiên, chủ não rõ ràng biết lấy thực lực của hắn, nếu như không có chế đức, Một đường quét ngang là kết quả duy nhất, cho nên một khi lên lôi đài, liền sẽ đem đạo cụ cùng Viễn Trình kỹ năng toàn bộ phong ấn, khi đó hắn còn thừa lại những thủ đoạn kia có thể sử dụng. Cẩn thận xét lại giao diện thuộc tính mấy lần, phát hiện có thể xác định có thể sử dụng chỉ có Thiên Thần Hạ Phàm, tướng vị Lăng Ba, còn có không quá xác định vô tướng phục chế, trừ cái đó ra liền không có. Lấy năng lực như vậy lên lôi đài, tần trường phong tự nhận là y nguyên có thể không sợ tuyệt đại bộ phận cách đấu ra, nhưng một khi đến rồi chân thực chiến trường, tình huống chỉ sợ cũng sẽ trở nên vô cùng phức tạp, không như ý muốn. Nhất là đối mặt Đán, gì cùng Có rất lớn xác suất bị bắt lại sơ hở chính là một bộ liên chiêu mánh nện một bữa. Cho nên hy vọng rất lớn, nhưng khiêu chiến cũng sẽ rất gian khổ. Tần trường phong thật cũng không quá mức để ý, coi như là mượn cơ hội này mà luyện một chút chính mình năng lực cận chiến tốt. Làm tần trường phong đem thiệp mời dùng để nói minh đi tình huống về sau, tự nhân chiến đội 5 người lập tức con mắt to sáng, thương lượng sau một lúc, cuối cùng quyết định từ trong bọn họ thực lực yếu nhất một người gia nhập cả gũ dạ chiến đội. Khi thật chính bọn hắn trên thân cũng có một cái muốn tham gia cờ OF giải thi đấu nhiệm vụ chính tuyến, nội dung cụ thể vì không dùng được phương thức gì tham gia cách đấu giải thi đấu, chiến đội bên trong thành tích tốt nhất một cái đội viên đại biểu toàn bộ chiến đội thành tích, kết toán toàn bộ chiến đội chủ tuyến ban thượng. Nhưng mỗi người tư nhân ban thượng sẽ dựa theo đều tự xếp hạng phân phát. Cho nên bọn hắn an bài như vậy, hiển nhiên là chắc chắn có tần trưởng phong cách gù dạ chiến đội, nhất định sẽ là hấp nhất. Cho nên liền giống điển kỵ đua ngựa đồng dạng, đem yếu nhất phái tới sự thứ tự, những người khác tất đều tự bằng thực lực tranh thủ tốt hơn xếp hạng. Làm như vậy trên lý luận đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, điều kiện tiên quyết là năm cái thành viên nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau, lại cùng hưởng ban thưởng, nếu không kết quả là chỉ có nội chiến. Tân Trương Phong tự nhiên là không có gì đáng kể, dù sao nếu như ngay cả hắn cùng chỉ rụt cả gù dạ đều bại, Cự nhân chiến đội lại phải ai lên đều là không tốt. Đương nhiên hắn cũng không có nói cho mấy cái này, ngốc đại một chính mình trên lôi đài rất nhiều kỹ năng sẽ bị phong ấn sự tình, dù sao chủ nào đã cảnh cáo không thể chủ động hỏi đến ảnh hưởng bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến, đến mức vừa rồi loại này trong lúc vô tình đề cập tình huống, hiện nhiên liền không đang cảnh cáo phạm vi bên trong vây phân bọn hắn phía trước nghĩ muốn vây giết chỉ rụt cả gụ dạ nguyên nhân, lại là một cái ban thưởng cực kỳ phong phú nhiệm vụ chi nhánh, cần giết chết tam thần khí gia chủ thành viên mới có thể hoàn thành, hơn nữa giết đến càng nhiều ban thưởng càng phong phú. Đây cũng là bọn hắn chủ động lộ ra, Trần Trường Phong tự nhiên là không phát biểu ý kiến. 97 năm này CGF đang thi đấu, sẽ ở lúc tháng 19 là bắt đầu, khoảng cách bây giờ còn có 4 năm tháng tà hữu. Trước đó, người tổ chức sẽ trả sẽ tiến hành một lần đấu loại, lấy từ Nhật tỉnh dự thi nhân viên bên trong chọn lựa ra đủ tư cách tuyển thủ gia nhập đang thi đấu. Làm tam thần khí gia tộc một thành viên cùng lần trước giải thi đấu phe tổ chức, các gù dạ gia tộc muốn tham gia, tự nhiên là trực tiếp báo tiến đưa tấn cấp đang thi đấu. Tần Trường Phong nguyên lai tưởng rằng cái này 4 tháng sẽ bình tĩnh vượt qua, lại không nghĩ tại một lần nào đó trong lúc vô tình bị trị dồn cả gù dạ phát hiện hắn cận chiến kỹ xảo, thực sự thô bị đến để cho người ta mở rộng tầm mắt về sau, liền không cho cự tuyệt bắt đầu tiểu ma quỷ huấn luyện. Nhị bạch tức nhị hoạt thần tốc chi chúc tử, người mặc thẳng thân áo trắng vu nữ trên thân xuất hiện đạo ảnh, sau đó chân thân cùng huyền ảnh cùng một chỗ hướng về phía trước lao nhanh, không ngừng toán hiện trao đổi vị trí. Chớp mắt gặp liền để cho người ta khó mà phân biệt cái nào là chân thân cái nào là hình ảnh bởi vì nữ nhân này là căn bản không chào hỏi liền trực tiếp xuất thủ tần trường phong trong lúc nhất thời có chút một bức tại khắc chế không thích hợp viễn chỉnh kỹ năng giới tình huống trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm gì dù đốt tiến tránh phát đi làm như vậy liền hoàn toàn không có huấn luyện hiệu quả mở ra thiên thần hạ Phàm đi lên liền vua nổ đằng sau còn đánh như thế nào do dự một cái trước mắt về sau cũng không biết là ma xui quỷ khiến còn là thế nào hàng cuối cùng lại học trong trò chơi nhân vật dạng tia đem hai tay dựng lên ngăn tại hướng trên đỉnh đầu làm ra phòng thủ tư Thái chợt, áo trắng vu nữ đạo thứ nhất vọt tới bóng người dĩ nhiên gần người, chỉ gặp nàng thon dài đuổi phải nhanh chân trước đạp, chân trái hướng về sau thẳng tắp kéo rua ơi, hiện lên không mờ hình, đồng thời một cái thon dài ngọc thủ cũng thành bàn tay từ phía sau lưng dơ lên tại chỗ cao nhất từ trên xuống dưới vỗ, vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung thời khác, Thần Trường Phong liền chỉ cảm thấy đầu trên đỉnh đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức, tiếp lấy mắt nổi đồng đóm, cả người liền trực, Tiếp bị phanh một tiếng bị đánh năm sấp. Chao, không phải nói phòng ngự liền sẽ không chiêu sao? Đầu đại điệu tiếp xúc thân mật phía trước, Thần Trường Phong trong lòng một vạn con thảo mã chạy qua, biết mình làm một kiện đùa bực cực điểm chuyện ngu xuân. Trò chơi làm sao có thể cùng hiện thực nói nhập là một. Trong hiện thực đừng nói bày ra phòng ngự tư thế, coi như trốn ở xe tăng trong ô tô, những này cách đấu giả cũng có thể trực tiếp ngay cả người mang xe cho nổ vang lên trời. Một màn này hoàn toàn bị nơi xa thị vệ cự nhân chiến đội thấy được, mấy cái to con hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu rõ phát sinh cái gì. Cái này, đấu chiến tri vương vừa mới là có ý gì, ngơ ngác bị người đánh. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia hai tay giao nhau cất nhắc tư thế sao, có lẽ đây là một loại cách đấu kỹ năng, chỉ là có nhất định xác suất thành công, vừa mới chỉ là xác suất nhỏ thất bại mà thôi. Hẳn là dạng này, đường đường đấu chiến chi vương, chiến tích lừng lẫy, làm sao lại như vậy một ăn, vừa mới nhất định là ngoài ý muốn. Liên tại ngốc đại cá tử nhóm cưỡng ép giải thích thời khắc, nam dạng trên mặt đất Tần Trưởng Phong cũng thẹn quá thành giận, hét lớn một tiếng, liền muốn từ dưới đất bỏ dậy đến phản kích, kết quả, nhị bạch thức nhị hoạt thần tốc chi trúc từ thiên huy. Vũ nữ gia chủ mặt không biểu tình, tay áo bồng bền, chân dài tại váy trắng dưới như ẩn như hiện, liền giống như nhảy cổ đại tế tự vũ đạo đồng, dạng, không đợi Trưởng Phong bỏ lên đến liền đón thêm chiêu, người cùng đồng thời đánh vào người, một chút phi thiên, một chút lại bị đập dưới. Tựa như lúc trước bị Hắc thủy vần sa cùng hoàng điểu vây đánh quang minh hầu đồng dạng, tùy ý tra đạp, hoàn toàn không có hoàn thủ lực lượng. Năm cái cự nhân tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trối, chỉ thấy được bóng người màu trắng tung bay, đấu chiến chi vương các hạ liền lật tới ngã xuống, thế mà ngay cả cơ hội phản kích cũng không tìm tới, thẳng đến cuối cùng lần nữa bị trùng điệp vành ghé vào địa. Cái này, chẳng lẽ cũng là một loại kỹ năng? Đây cũng là một loại chiến thuật, trước tiêu hao lực lượng của địch nhân, sau đó tại địch nhân tinh bị lực tận thời điểm dành cho một kích chí mạng. Ừm, đội trưởng nói rất có đạo lý, không hổ là đấu chiến chi vương a. Loại này sách lược đều muốn lấy được, mấu chốt là còn dám thay đổi áp dụng. 3 giây đồng hồ thời gian không đến, tại số 23 thông thiên thắp danh sư đấu chiến chi vương Tần Trường Phong, chọn vẹn bị đánh một bộ 13 liên tiếp, một kích cuối cùng hoàn tất về sau, tích lũy bộ phát tổn thương khoảng chừng hơn 4000 điểm. Nếu không phải Tần Trường Phong phòng cao máu dày, hơn nữa có kim cương hộ thể giảm tổn thương 20%, hiện tại chỉ sợ đã phun máu phè phè. Này nương môn gia tay quá đen, đơn giản không lưu tình chút nào a. Nhìn xem bị đánh đến thất điên bát đảo từ dưới đất bò dậy tới hầu cận trưởng, gia chủ đại nhân hai đạo lông mày ở chung một chỗ, một mặt ghét bỏ nói ra Ta trước kia chỉ biết là người hàng ma pháp thuật ám hiểu công kích từ xa, không sợ trường cận chiến, lại không nghĩ rằng người năng lực cận chiến vờ im mà kém đến loại trình độ này, không thể làm như vậy được a, lên cách đấu lôi đài một khi bị gần người liền sẽ thiệt thòi lớn. Loại này lý do thoái thác hiển nhiên cũng là chủ não trực tiếp cắm vào trong đầu của nàng ký ức, bất quá nhưng cũng là tình hình thực tế. Tân Trường Phong ngày xưa cận thân chiến đấu, bằng chính là cái gì? Công kích kinh khủng long thương, tướng vị lăng ba đột tiến, ma thần lực lượng cùng tốc độ. Nói ngắn gọn, chính là dùng tốc độ, công kích, xung vật lực trùng kích cùng cường hãn phong ngự, lấy lượng bại câu thương đấu pháp hoàn toàn không để ý tới phòng ngự, cứng đối cứng mạnh ăn địch quân. Bởi vì hắn chỉ cần làm như thế thời điểm, đối mặt cơ bản đều là viễn trình cường hóa thí lệ giả, hoặc là tố chất thân thể kém xa địch nhân của hắn, cho nên cũng là có thể xưng không có gì bất lợi, cơ hội không có bị khắc chế thời điểm. Loại này phương thức chiến đấu không thể không thừa nhận hoàn toàn chính xác uy lực cực mạnh, nhưng lại cũng không đại biểu tần trường phong cận chiến kỹ sao rất cao. Trên thực tế, tại cận chiến trên kỹ xảo, mới vừa rồi bị chỉ rụt cả cụ ngược dáng vẻ liền đại biểu tài nghệ thật sự của hắn. Tại người bình thường bên trong, có lẽ còn có thể xem như cường nhân, dù sao cơ bản lực lượng vận dụng bí quyết cùng thân thể phát lực phương thức, hắn nên cũng biết. Nhưng cùng quyền hoàng thế giới bên trong đỉnh cấp cao thủ so sánh, vậy liền thuần túy là mất mặt xấu hổ. Quyền hoàng thế giới thể thuật chiến kỹ, nếu như để Tần Trường Phong đến phân xét, có thể nói là đến rồi nhân loại có khả năng đạt tới cực hạ, lại hướng lên không phải lĩnh cảnh, mà là trời cảnh. Bọn hắn thiếu sót duy nhất chỉ là lớp năng lượng lần khá thấp mà thôi, cho nên có được tam thần khí lực lượng chỉ dùn cả Gūza, Kio cỡ gì mới có thể so với cái cách đấu ra mạnh hơn một đoạn. Hạo kết thúc, diễn tiếp tái hiện.